Chương 226, Bao Biện làm thay Dương lão gia. Chương 226, Bao Biện làm thay Dương lão gia. Cô gia này là làm gì? Động bên trong là chúng ta Dương tự trấn thần lão gia, đồng dạng là Sích Giai, thần thông cổ đại, lợi hại vô biên. Tuy nói cô gia bản lãnh trướng, nhưng này người từ đầu đến cuối là người, so ra kém thần lão gia, cũng không nên phang rối, chọc lão gia tức giận. Lâm gia làm vì Dương tự trấn nhà giàu, tiếp xúc trấn thượng lão gia nhiều nhất, đối Dương lão gia sợ hại đã chôn thật sâu vào huyết mạch bên trong. Ban đầu đã không biết mạc xuyên bản lãnh, nhưng tương tự là Sích Giai, nghĩ đến là thần lão gia càng lợi hại. Tuân nữa liền tính Mạc Xuyên lợi hại lại như cái gì, không nể mặt mũi, về sau chịu khổ vẫn là bọn họ Lâm gia. Hắn đau khổ khuyên bảo, đã thấy Mạc Xuyên bất vi sở động, kiên trì hành pháp thiết đàn, không chịu nhượng bộ. Không có biện pháp, ban đầu đả phủ phù phù một tiếng quỷ mặt đất bên trên, đối sơn động bắt đầu giập đầu, vang ầm ầm thành truyền ra, rất nhanh liền đầu rơi máu chảy. Thỉnh lao ra khai ẩn, này là ta nhà cô gia, vô ý mạ phạm lao gia. Vốn dĩ vì làm Mạc Xuyên tới có thể truyền lời thương lượng, giảm mất một điểm Lâm gia nữ nhi hậu quả, không nghĩ đến Mạc Xuyên lại như thế lỗ mãng. Song song, miệm thượng một bên niệm, đầu một bên khai. Bàn đầu đà trong lòng lại một bên tiêu rèn, cảm thấy lâm gian này lần nhiều nữa muốn ra mầm thai vạn. Mạc Xuyên không quản kia bàn đầu đà, theo hướng đến thiếu đốt, phía trước sơn động bên trong có khí tức âm trầm truyền ra, rất nhanh một đạo giản mua quát lạnh thanh truyền ra. Cái nào to gan lớn mật, lại dám tại lão gia phủ phía trước khai đàn nghị cách. Một cổ khủng bố uy năng theo động bên trong xông ra, Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, dựa vào pháp đàn cùng trụ tà phủ, ổn hòa tại kia, bất vi sở động. Giữ tử trấn lão gia dấu tại một cổ đen sì âm khí bên trong, tại thần mắt bên trong, Mạc Xuyên thân thể hết sức cường đại, thần thánh thánh khiết. Trừ cái đó ra, Còn có một loại khí tức làm Dương Tử Chấn lão gia tê cả da đầu, kia liền là nhìn không thấy mặt đen đó tử. Hắn có thể cảm nhận được một cổ thực quỷ dị đáng sợ khí tức, mà lại là trực khắc chế hắn kia loại, cũng không biết là pháp khí còn là cái gì đồ vật. Trong lòng lột bộ nhảy một cái, Dương Tử Chấn lão gia không còn dám lố mãng, nhỏ giọng dò hỏi, không biết này vị lão gia gọi ta cái gì sự tình. Mạc xuyên khí thế hùng hổ, ánh mắt băng lãnh, quát lạnh nói, "Dương lão gia, ta có sự tình nghĩ hỏi, lại đến pháp đàn bên trong tới." Lập hạ pháp đàn, nếu là vào đàn, vậy thì đồng nghĩa với bị trói trụ hai tay hai chân, thúc thủ chịu trói. Dương lão gia tự nhiên không chịu. Hiện tại này làm không biết bao nhiêu năm lão già, xem thị trấn một đời lại một đời, trải qua quá lớn nhỏ công việc không biết nhiêu ít, làm sao có thể tùy tiện trị vua. Nay khác cái gì quỷ dị pháp khí còn là cái gì, đều bị phao chi nào bên ngoài, bị tức buồn bực lớp đấy. Thăng thêm bản thân lại có chút bản lãnh, lại kiên cường lên tới. Thân lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ thỉnh thiết đàn triệu ta, kia có như vậy bá đạo, dã lang quân pháp tốt xấu rảnh cứu cái thỉnh triệu, ngươi dựa vào cái gì đối ta hô to gọi nhỏ? Là bởi vì khí bất quá kiên nghi tự thừa hậu quả. Vậy thì thế nào, ngươi lâm gia cô gia lại có thể thế nào, không biết lớn nhỏ, ta thiên không thèm chịu nể mặt mũi. Này Lâm gia có cái gì cứ chó thân thích tại bãi tiên giáo đường sai ta đều không điều hắn, ngươi đạo hảo quải cái cô gia danh tiếng liền đến thiết đàn làm ta sợ, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, này Dương Tử trấn lão gia này khắc đã đại độ. Mạc Xuyên hai mắt nhem lại, lạnh lùng nói, ngươi làm ta nhìn không, già, lấy Dương lão gia ngươi tu vì, dựa vào cái gì tu hậu quả, bao biện làm thay, còn càng cái không xong. Lấy Lâm gia người bản lãnh, hậu quả làm sao như thế nghiêm trọng. Luận nhân quả, có thể là muốn điên mà Mạc Xuyên Sở dĩ đi tới Sơn động bên ngoài liền lập tức thiết đàn khởi thế, liên la bởi vì nhìn ra này Dương Tử Chấn Lão gia không có thu nợ năng lực, bởi vậy càng thêm phẫn nộ. Nói không chừng hết thảy đều là nại Dương Tử Chấn Lão gia ra gia kế, chính là vì có ăn không hết thì mỡ. Tiếc cái gì lợi hại đồ vật sấm chấn, rất có thể là giả, chính là vì làm Lâm gia người bị thu nợ, phát động hậu quả. Dương Tử Chấn Lão gia bị Hắc Vũ bậc lấy, nghe vậy có chút chột dạ, Mạc Xuyên mỗi một câu lời nói đều nói đúng, nhưng nếu là thừa nhận, thân liền lương thượng nhân quả, muốn ra sự tình. Mọi người yên lặng trông coi lão gia quỷ cũ, có thể lão gia cũng là muốn thủ kỳ hắn quỷ cũ, này cách làm không thể được. Người đơn thuần ăn người có thể, nhưng ngươi không thể như thế đạo loạn nhân quả. Dương Tử Chấn Lao ra đột nhiên gầm thét một tiếng, phóng tới Mạc Xuyên, kia cổ tử khí thế còn làm thật không yếu, bình thường người mắt bên trong chỉ cảm thấy thiên hồn địu ấm, hô hấp khó khăn, giống như thiên hay. Bất quá tại Mạc Xuyên mắt bên trong, cũng liền như vậy một hồi sự tình. Thể nội lô hỏa bắn ra, kia cổ tử hỏa khí đồng dạng hung mãnh ngập trời, kia Dương Tử Chấn Lao ra âm trầm quỷ khí tiếp cận Mạc Xuyên một thước khoảng cách, liền tự tư, tư bốc khói, bị bốc hơi rơi. Mạc Xuyên tại Bạch Tuế lao ra này loại đại quỷ tuy trước mặt đều có thể đứng vững một lát, này loại liền châm nương tử cũng không sánh nổi hương Chấn Lao ra. lại làm sao có thể là hắn đối thủ. Hai mắt nhắm lại, mặc xuyên miện bên trong khởi chú, quanh thân pháp lực trào lên, thượng chi thiên quan cửa như hộ, hạ trấn lén lút không cửa đường, chỉ là một cái lén lút, trốn tại trấn thượng làm mưa làm gió cũng liền thôi, cùng ta du hành quy phong. Ta cũng làm cho ngươi xem xem, ta rốt cuộc dự vào cái gì. Ta vị dạ lang quân, hôm nay Thỉnh Tú, dương tự trấn lão gia cự triệu, liền thừa hậu quả, Thỉnh này khẽ hai mắt, quát thái tâm. Lôi nói tức pháp, lôi nói cho rủ. Ngươi vào đàn ta lại hảo sinh dò hỏi, ngươi cự triệu, vậy liền muốn gánh chịu hậu quả. Mặt đen quỷ sai, cấp ta bắt hắn. Một bên mặt đen loa tử sững sờ. Vội vàng nhìn xung quanh, xem nơi nào đến mặt đen quỷ sai. Hắn ngốc hồ hồ xem một hồi nhi mới phản ứng lại đây nói chính mình, lập tức hô to một tiếng, mặt đen quỷ sai đến, cái này cấp lao ra bất kỳ cử chỉ triệu lẻn. Mặt đen oa tử thổi ra một khẩu âm khí nồng nặc, đem thứ 32 lần xoay thành roi, đối Dương Tử Chấn lao ra liền vào tới. Dương Tử Chấn lao ra bị mặt đen oa tử trên người âm sai khí tức cấp trấn trụ, chỉ cảm thấy thân thể ngăn không được run rẩy. Không đợi thân phản ứng qua tới, mặt đen oa tử tay bên trong cầm roi, một roi quát tới. Này roi phản phật có thể trực tiếp đánh tới linh hồn, kia đau đớn là chịu tại nhục thân thượng gấp trăm lần không chỉ. Chỉ một roi Diệp Dương Tử chấn lao ra o hô kêu rên, rơi xuống từ trên không tới, đưa tại mặt đất bên trên, không ngừng run rẩy. Mạc Xuyên sững sờ, này cũng là có chút ngoại dự liệu. Hiện giờ Mặt Đen Hoa Tử, tựa hồ đối với Lén Lút có cự đại áp chế lực, một tay môn đạo khắc chế gắt gao. Tâm tình hơi chút khá hơn một chút, Mạc Xuyên mệnh mặt Đen Hoa Tử đem Diệp Dương Tử chấn lao ra câu qua tới, hắn muốn hỏi chuyện. Mặt Đen Hoa Tử thổi qua đi, tay bên trên roi làm sợi dây, đem Diệp Dương Tử chấn lao tử trói lại, bắt giữ lấy Mạc Xuyên pháp đàn bên trong. Một bên bàn đầu đả ngưng lên đồ tới, kinh ngạc xem Diệp Dương Tử chấn lao ra bị áp qua tới, chỉ cảm thấy đầu có chút không quá đủ dùng. Ta đại khái là đầu bên trong dài thì mơ, hoa mắt. Hắn nhấc tay dụi dụi con mắt, đem dán mắt màu xóa sạch, lại chừng lớn con mắt một xem, chỉ thấy Dương Tử Chấn lao ra quỷ mặt đất bên trên, thân thể không ngừng run rẩy. Hai mắt một phiên, bàn đầu đã dọa ngất đi. Chương 227. Dương lão gia còn nợ. Chương 227. Dương lão gia còn nợ. Đại lão gia thủ hạ Lưu Tỉnh, đại lão gia thủ hạ Lưu Tỉnh, đừng có quét ta mắt, đừng có quát ta thai tâm, không nghĩ làm một chỉ mắt mù quỷ, hai đứa quỷ. Dương Tử Chấn lao ra run rẩy hảo chút thời gian mới khôi phục thanh tỉnh, đã là dọa đến hoàng hồn, tại kia không ngừng cầu xin tha thứ. Mạc Xuyên lập tại pháp đàn bên trong, tại Dương Tử trấn lao ra mắt bên trong, này khác tựa như thần linh, vĩ ngạn vô biên. Mà thần linh bên cạnh, còn có một mặt đen quỷ sai tay bên trong cầm quyển roi, hung thần ác sát. Sau khởi Mạc Xuyên, Dương Tử trấn lao ra còn muốn càng sợ kia mặt đen quỷ sai. Mặt đen oa tử bởi vì ăn quá nhiều âm sai tịnh, đối lén lút tựa hồ có loại thiên nhiên áp chế, kia âm sai khí tức phát ra, phản phất hết thảy lén lút có thể trấn áp. Kia loại đối lén lút cường đại áp bách cảm, liền Mạc Xuyên lô hỏa đều không thể làm đến. Trong lòng có chút an ủi, mặt đen oa tử cuối cùng là có lợi hại môn đạo, có thực chất tính trưởng thành. Chỉ là xem quỷ tại pháp đàn bên trong Dương Tử trấn lão gia, trong lòng vui vẻ lại bị ép xuống. Hắn lạnh lùng nói, Dương lão gia có thể nhận tội. Dương lão gia sững sờ, lập tức mắt bên trong lộ ra hoảng sợ chi sắc, kinh khủng lúc sau lại là tán nhẫn, nhanh liền nghĩ lại giải rủa, tránh thoát trói buộc. Mặt đen oa tử thấy thế, gầm thét một tiếng, xông vào pháp đàn bên trong, cầm lấy roi ba ba trĩu tại Dương Tử trấn lão gia trên người, quất đến kêu lão gia kêu khổ thấu trời. Lâm gia bản đầu đà mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng thấy này một màn, vội vàng chuyển một cái thân, tiếp lại là hai mắt một phiên, lại ngất đi. Dương Tử trấn lão gia bị trừ hồn phách tràn lan. Rốt cuộc chết chạy trốn tâm, dung giọng nói, "Xoa lão gia đừng lại đánh ta, tiểu lão nhân nói chính là." "Hảo giáo đại lão gia biết, tiểu lão nhân còn sống khi là một phương nhà giàu, liền tích căn điểm từ mỡ. Chết sau nhi tôn hiếu thuận, cấp ta lập tử kiên miếu, ngày ngày cầu nguyện, thành bảo gia thần, làm ta sống thêm một lần, mà ta cũng không có làm nhi tôn thất vọng, bảo gia tộc phồn vinh trăm năm. Chỉ là sau tới không biết như thế nào, gia tộc bắt đầu suy bại, chậm rãi nhân số tàn lùi, như thế nào cố gắng đều xin không ra hoa, cuối cùng càng là tự trùng. Không biết có phải hay không là chịu cung thời gian dài, gia tộc đều không, nhưng ta này bảo gia thần lại còn có thể tồn tại thế gian." Ta liền đổi cái địa phương, hướng mặt khắc lão gia cho người mượn, Kiến Dương Tử Chấn lại tìm được luyện có thể giải thịt phát môn, đem này môn đường chuyển cho trấn tụa người. Có thể là, có thể là lão gia không biết, này thịt dài cũng quá chậm, thường thường mới có thể cắt một hồi, căn bản liền không đủ ta bữa ăn ngon. Nay đời liền tốt một khẩu thịt mỡ, nghi tầm này dạng không được, ăn không phải mãi, liền sinh ra ý, nghĩ làm, kia tu môn đạo người phá giới, liền có hậu quả, liền có ăn không hết thịt mỡ. Mạc Xuyên nghe Dương Tử Chấn lão gia lời nói, lạnh như băng nói, ngươi ý tứ là, kia sấm chấn sự tình là giả, hết thảy đều là ngươi mưu kế. Liền nghĩ hư hoàng một phát, Làm lâm gia người có hậu quả, liền có thể ăn thượng kia thương nào ngạt thì mỡ. Dương tử trấn lão gia do dự một chút, vẫn bắt đầu. Mạc xuyên được đến Dương tử trấn lão gia thừa nhận, nghĩ đến lâm gia nữ nhi hiện trạng, nhìn không được than nhẹ một tiếng. Này Dương tử trấn lão gia quả nhiên bao biện làm thay, hắn hảo một khẩu thì mỡ, liền tìm đến có thể giải thịt môn đạo. Cũng bởi vì hắn hảo một khẩu thì mỡ, lấy chính mình phương pháp đi thuốc dùng nợ, vượt qua thu nợ. Lại nghĩ tới hắn nói cái gì gia tộc tàn lụi, chỉ sợ lại là này Dương lão gia vì ăn thì mỡ, đến nơi làm chuyện xấu, nhiễm nhân quả. Mạc xuyên này một điểm sát thực không nghi sai, cũng không oan uổng này Dương tử trấn lão gia. Chính là bởi vì nải lão gia có bản lĩnh, liên thường xuyên đi mà khắp địa phương chỗ người, dài đến càng béo hắn càng thích, lâu quá phía sau tròn trăm rặm không có béo đinh. Thậm chí đến lúc sau, mọi người đều không dám béo lên, lui tới không béo đinh. Mắt khác người kiêng kỵ tại nải vị Dương lão gia, càng ghi hận tại nải vị Dương lão gia. Vì trả thù, mắt khác người liền liên thủ cấp Dương gia người hạ thuốc. Này thuốc không làm mấy lực, là chậm rãi có hiệu quả, nải vị Dương lão gia liền một điểm đều không phát ra đến. Rốt cuộc nải vị lão gia mãn đầu góc đều chỉ có ăn thì mỡ. Chậm rãi Dương gia người liền bắt đầu sinh không ra hoa, nhân khẩu ngày càng tan lùi, cuối cùng tuyệt chủng. Mà so này càng về là, đều này dạng Dương lão gia mắt bên trong còn là chỉ có tìm mỡ. Chỉ là này một lần hắn vì ăn thượng này một khẩu tìm mỡ, đi làm đường. Đã ngươi triều, ta liền hỏi ngươi, nhưng có biện pháp giải. Biết nguyên do, Mạc Xuyên liền muốn biết có hay không có giải cứu chi pháp. Này Dương tử trấn lão gia tìm được giải thịt môn đạo, cũng coi là nhị bạt thủ, nói không chừng ban đầu được đến môn đạo thời điểm, có giải quyết biện pháp. Chỉ là Dương tử trấn lão gia nghe vậy, lại là liên tục lắc đầu, nói, không dối gạt đại lão gia, ta xác thực không là thú nợ, cho nên này biện pháp như thế nào giải ta cũng không biết. Ta chỉ là muốn ăn thịt mỡ mà thôi, cũng không có nghĩ quá quá nhiều. Theo Dương Tử Chấn lao ra thú nhận không kiêng nể, Mạc Xuyên pháp đàn bắt đầu kịch liệt lắc lư, kia chôn xuống trấn vật không ngừng run, giằng rắc một tiếng lại là có khe hở, phảng phất có đáng sợ độ vật chính tại quá tới. Mạc Xuyên sắc mặt nhất biến, biết là môn đạo chủ nhân chính tại quá tới. Hắn thiết đàn khởi pháp, thế nào cũng phải đem này Dương Tử Chấn lao ra mời tiền đến, còn có một cái nguyên nhân liền là muốn mượn pháp đàn ngăn cách tác dụng, không cùng kia thu nợ trực tiếp chạm mặt, khởi hòa hoàn tác dụng. Chỉ là không nghĩ đến. Không đúng, Mạc Xuyên sớm nên nghĩ đến, những cái đó thu nợ không biết sống bao lâu. Làm sao có thể không phát hiện được? Không chần chờ nữa, Mạc Xuyên chìa tay ra, đem trấn vật cùng mặt khác bố đàn đồ vật một thu, nhanh lên cách Dương Tử trấn lão ra xà xa, xa. Theo pháp đàn bố ra, tựa hồ có vô hình thân ảnh từ phương xa qua tới, đi tới Dương Tử trấn lão ra trước người. Dương Tử trấn lão tử dọa đến sợ vỡ mật, quay người liền muốn chạy, chỉ là một bước đi ra ngoài, hắn trên người bắt đầu rải ra thì tới. A, ta có thịt, ta có thân thể, kia ta chẳng phải là sống lại. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia, ta còn có thể làm người lật. Theo huyết nục sinh trưởng, Dương Tử trấn lão ra thế nhưng là dài ra nhục thân tới, lệnh hắn cao hứng không thôi. Chỉ là hắn phạm sai lầm làm sao lại có chỗ tốt, hắn sinh ra máu thịt lúc sau, làn da bắt đầu phá vỡ đã mấy trăm năm không cảm thụ qua da chốc thịt bong, huyết lục chi khổ dương tử trấn lao ra chỗ nào chịu được. Nay loại cảm giác thống khổ, theo linh hồn chỗ sâu bên trong, ký ức chỗ sâu bên trong dũng mãnh tiến lên ra, thượng một giây còn tại cửi dương tử trấn lao ra, một giây sau liền sắc mặt đỏ lên. Hắn nghiêu tê thảm, càng phát hiện miệng bên trong không phát ra được thanh âm. Tiếp theo, xoẹt một tiếng, mạc xuyên xem đến Dương tử trấn lao ra trừ đầu, thân thể chỉnh cái ra, huyết lục đều xoay chuyển qua tới. Tựa như là trong ngoài xoay chuyển, hắn tâm can tạng khí đều trần trụi tại bên ngoài. Này đó nội tạng bình thường đều bị bảo hộ, hiện giờ xoay chuyển qua tới, rõ rồi, chính là đau thấu xương. Không chỉ có tâm can tạng khí, còn có ruột cùng thịt, gió nhẹ thổi đều đau nhức, huống chi quần phòng, chớ nói chi là nếu là gió bên trong sen lẫn báo cát. Dương Tử chấn lao ra một trương mặt theo hồng đến tử, này lúc cơn gió thổi tới tới, sen lẫn cát xổi, Mạc Xuyên không biết hắn cái gì cảm giác, chỉ có thể nhìn thấy hắn con mắt bên trong mạch máu độ tung, miệng bên trong oa oa phun máu. Chương 228. Cùng tu nợ người đặc tuyến. Chương 228. Cùng tu nợ người đặc tuyến. Nhìn thấy mà giận mình Này cũng không là mạc xuyên lần thứ nhất nhìn thấy bị thu nợ người, nhưng vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi. Hắn xem Dương Tử Chấn lão gia bị hành hạ nhưng lại không chết được, tại kia đau khổ dãy rủa, trong lòng phát lạnh, trái tim nắm chặt. Dương Tử Chấn lão gia mua dây buộc mình, hiện giờ chân chính thu nợ tới, chính là hắn còn nợ thời điểm đến. Này thế gian rất nhiều lão gia, bọn họ làm mưa làm gió đồng thời, cũng bất quá là bị Dương thuận dây bỏ, tùy thời liền có thể cầm đao làm thịt. Tại lão gia đằng sau, còn có những cái đó khủng bố thu nợ người, cũng không biết này đó thu nợ người có nhiều ít cái, là tán loạn còn là có tổ chức tính, có hay không có giai cấp hệ thống. Có phải hay không có từng người ích lợi hệ thống? Huấn nữa hậu quả đến tới, cũng không là trực tiếp kết thúc ra kết quả, trực tiếp chết đi như vậy đơn giản, mà là không ngừng còn nợ. Liên giống với trước mắt Dương Tử trấn lao ra, hắn muốn như thế chịu không được biết bao nhiêu năm hậu quả. Hắn tu vi sẽ vẫn luôn chèo chống hắn sống, sau đó không ngừng bị tàn phá. Tựa hồ này loại tàn phá, sẽ làm cho thu nợ người sản sinh lực lượng, hoặc giả thu hoạch cái gì. Nghĩ đến này Mạc Xuyên sững sờ, đột nhiên nghĩ khởi tiêu lao hãn. Kia cái bị thu nợ ba tấc đinh đi đâu? Còn có, như vậy nhiều năm qua khẳng định có không biết nhiều ít cái bị thu nợ người hoặc giả tà ma. Bọn họ lại đi đâu bên trong? Thu nợ sẽ không để cho bọn họ tùy tiện chết đi, ép khô bọn họ thẳng đến cuối cùng một chút xíu hữu dụng. Như vậy, những cái đó người cùng tà ma đều đi đâu bên trong? Chẳng lẽ bọn họ bị Thu nợ sau sẽ bị thống nhất Thu nạp đến một cái địa phương? Là giống như lão tổ tông nhóm giấu giụm bên trong, còn là tại một nơi nào đó tụ tập. Mạc Xuyên chỉ là tưởng tượng kia cái hình ảnh, liền cảm giác tê cả da đầu, sau so nghe được Vĩnh Sinh người tin tức, càng thêm làm cho người rung động. Cũng liền tại này lúc, Dương Tử trấn lại là dễ rửa thân thể hướng hắn qua tới. Đợi cho nhất định khoảng cách, Dương Tử Chấn lao ra duỗi tay theo miệng bên trong ngóc ra từng khối thịt tới, mở miệng nói, "Lâm gia cô gia, có thể hay không giết ta?" Ta. Một câu lời còn chưa nói hết, hắn cổ họng liền lại bị ngăn chặn, hắn ho khan không ngừng, ho ra từng khối mang máu thịt. Mạc Xuyên có thể cảm ứng đến một đạo vô hình ánh mắt chính tại đánh giá hắn, toàn thân nháy mắt bên trong nổi ra gà lên đã chuẩn bị hảo như thế nào đảm bệnh, hoặc giả muốn hay không muốn cấp này tu nợ lao ra một điểm chỗ tốt, kết một thiệt duyên. Chỉ là kia vô hình tu nợ người lại không có ra tay với hắn, ngược lại biểu lộ ra thiện ý Mạc Xuyên trước mắt, tại Dương Tử Chấn lao ra bên cạnh, Tựa hồ có một thân ảnh mờ ảo đối hắn cười nhạt một tiếng, không người nói tại. Bên hai tựa hồ có tiếng gió hú hú, hắn rõ ràng nghe không hiểu, nhưng trong nháy mắt rõ ràng này bên trong ý tứ. Tựa hồ bởi vì chính mình làm Dương Tử Chấn Lao ra nh nh tội, cho hắn biết, qua tới thu lấy hậu quả là thừa mạc xuyên tỉnh. Tiếp theo kia đạo thân ảnh mờ hồ biến mất không thấy, mà Dương Tử Chấn Lao ra thì là điên bình thường, hướng nơi nào đó đuổi theo đi qua. Mạc Xuyên rất muốn nhìn một chút kia Dương Tử Chấn Lao ra rốt cuộc sẽ đi đi, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không có cất bước theo sau. Nay loại sự tình chưa từng nghe ai nói qua, liền đại biểu này là một cái cấm kỵ. Hiện tại hắn còn không thể chạng vào, không thể bởi vì tò mò mà cho không. Tựa hồ là cùng cái nào đó thu nợ đáp thượng tuyến, đáng tiếc nhìn không thấy, không cảm ứng được khí tức, chỉ có thể phất rắc đến có, dò xét không đến căn bản. Nhỏ giọng thầm thì, Mạc Xuyên lại nhìn Dương Tử chấn lao ra rồi đi phương hướng, đã xem không đến thân ảnh. Lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía lâm gia người nằm ngổn ngang lộn xộn. Mạc Xuyên làm mặt đen oa tử roi đánh Dương Tử chấn lao ra lúc, những cái đó qua tới đưa thịt liền dọa đến ngất đi, này bên trong cũng bao quát mang Mạc Xuyên qua tới bản đầu đá. Không để ý đến bọn họ, Mạc Xuyên nhớ đường từ trước đến nay lợi hại, án đường cũ trở về. Không có vào Lâm Giang nữ nhi phòng, chỉ là xa xa xem liếc mắt một cái. Chỉ thấy Lâm Giang nữ nhi mặt bên trên chết lặng tần sắc đạm một ít, muốn thư giãn một ít. Sau một lúc lâu, nàng tự hỏi là rõ ràng cái gì, vội vàng làm mặt khác người đừng có lại cắt tiệt, nói nàng hảo. Mạc Xuyên xem Lâm Giang nữ nhi tình huống hảo chuyện, liền rời đi, đi Thanh Phong trấn, lại đi Hoàng Nhi trại. Lâm Giang nữ nhi hậu quả đến, tự nhiên không khả năng làm này thôi phục nguyên trạng, chí ít không sẽ vẫn luôn chuyển biến xấu, vẫn luôn hành hạ nàng. Nay cũng là Mạc Xuyên tối đa khả năng có thể làm đến. Phòng đoán kia tu nợ còn là xem Mạc Xuyên làm Dương Tử trấn lao ra nhận tội, cấp hắn bằng diện, mới miễn Lâm gia nữ Nhi hành hạ, nghị muốn hoàn chỉnh khôi phục, tự nhiên là không thể nào. Lâm đi phía trước, Mạc Xuyên lại triệu Tà Ma tới Dương Tử trấn tọa trấn, lấy bảo một phương bình an, về phần kia lão gia muốn lập cái gì quy củ, Mạc Xuyên nói đơn giản một chút chính mình yêu cầu, liền không có lại quản. Trở ban đầu đã trở về, lại là mang về tới Mạc Xuyên đem Dương Tử trấn lao ra đánh chết tin tức. Hắn bởi vì hôn mê đi qua, cho nên không biết phía sau sự tình. Nhưng hắn tỉnh lại liền phát hiện kia ngày xưa cao cao tại thượng thần linh lão gia không thấy, Mạc Xuyên cũng không thấy. Như vậy suy nghĩ một chút, hắn liền rõ ràng, nhất định là Mạc xuyên đánh chết Dương lão gia. Đánh chết lão gia có thể là việc lớn, cô gia có thể là phạm tội, cho nên mới không có tới thấy tiểu thư. Cô gia đại nghĩa. Bên ngoài như thế nào hồi sự, ai tại khu chiên có trống, là mới tới lão gia, làm chúng ta đi thượng cùng. Lâm gia người nghe vậy sắc mặt đều là nhấp biến, cũ lão gia liền yêu thịt mỡ, làm bọn họ quá thật thê thảm, không biết mới lão gia lại yêu chút cái gì. Ban đầu đà nhảy lên lăn ra phòng ốc, đứng dậy bốn phía quan sát, kéo qua một cái chuẩn bị đi thấy mới lão gia dân trấn, hỏi nói, khi nào tới mới lão gia? Nhưng có cái gì quy củ, muốn cái gì lễ? Bị giữ chặt người là cái mặt bên trên mãn là bùn đất trung niên, gánh quốc, tựa hồ mới từ ruộng bên trong lên tới. Hắn thấy bản đầu đà bắt lấy hắn, dùng cái bụng đem hắn nô lên, hai cơn hoệt không, lập tức hoảng hốt, nói, ta cũng không biết, vừa rồi có người khua chiêng gõ trống, nói có mới lao ra, nói mới lao ra muốn lập quy củ. Về phần muốn cái gì lễ, tựa hồ còn chưa nói, nhưng thị trấn đến đội tên, về sau gọi đại la trấn. Bản đầu đà buông xuống trung niên, vội vàng cút về báo tin, một lát sau lâm ra người n nhau nhau ra cửa, đi thấy mới lao ra, kỳ vọng này mới lao ra yêu cầu, không muốn quá không hợp thói thường. Đại La chấn một phiến náo nhiệt hoàn loạn thời điểm, Mạc Xuyên ngồi tại đại đầu hoa đầu bên trên, lung la lung lay chính hướng Thanh Phong trấn đi. Một đường xem đã từng thấy qua phong cảnh, không có dùng quá nhiều thời gian, liền đã thấy đến Thanh Phong trấn hình dáng. Thanh Phong trấn xuống tọa tại núi bên trong, nơi xa xem như là một điều bản khởi tới đại xã đột nhiên trên trời có màu trắng giấy tiền vàng mã tung bay qua tới, nơi xa sơn lâm bên trong, cây bên trên mặt đất bên trên vụn vặt lẻ tẻ đều có. Giấy tiền văn mã, liền đốt giấy để tang tác kia cái. Mạc Xuyên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy mấy đó giấy tiền vàng mã là theo Thanh Phong trấn thổi qua tới, chấn thượng tựa hồ chính tại làm tang sự. Trong lòng máy động, Mạc Xuyên vội vàng làm đại đầu hoa tăng thêm tốc độ, một đường mạnh mẽ đâm tới, thẳng hướng Thanh Phong trấn mà đi. Thanh Phong trấn lão gia rất nhanh liền có cảm ứng, đáp lấy một đạo xoay chuyển nhi âm phong, bơi tới. Thanh Phong lao ra, trấn thượng ai chết. Chương 229. Lại trở về Thanh Phong trấn. Chương 229, lại trở về Thanh Phong trấn. Thanh Phong trấn lão gia thấy là Mạc Xuyên, khổ mặt dùng cái đuôi từ phía sau quện khởi một chỉ gặm quá một khẩu gà nướng, ném tới miệng bên trong, hấp sưng gà cùng nhóp nhóp. Một cái họ Trần lão đầu chết, thọ hết chết già, ta có thể là nhớ đến ngươi quý cũ, ta đều giới rầu hân. Nói xong Thanh Phong lão già cái đuôi tại trên người lau lau, đem cái đuôi thượng rũ mặt rơi. Nó đáp lại âm phong qua tới đến Mạc Xuyên bên cạnh, tự nhiên đem cái đuôi đặt tại Mạc Xuyên bả vai bên trên, kê vai sát cánh nói, xem như trở về, ta biểu muội đối ngươi nhớ mãi không quên lạc. Mạc Xuyên. Thanh Phong trấn lão già biểu muội liền là Bạch Nương tử trấn nương, nương, kia điều diễn kỹ xốc nội bạch xạ. Tương tình chương 86. Hiện giờ Mạc Xuyên cũng coi như rõ ràng giá hàng, biết đương thời cấp Bạch Nương tử hai cân bạch hồi là cái gì khái niệm. Chỉ sợ Bạch Nương tử không là nghi hắn, là nhớ thương hắn hối hồi đi. Bất quá biết được Thanh Phong trấn Tang sự không là tựa ra, Mạc Xuyên cũng là tụm một hơi, theo Thanh Phong lão gia cùng nhau, hướng trấn thượng đi. Vào trấn lúc, Mạc Xuyên đem lộ phí cấp đại đầu hoa, làm chính nó tìm địa phương đợi, không muốn vào trấn hủ đến mạch tính. Rốt cuộc đại đầu hoa hiện giờ hình thể cùng hình dạng, vẫn còn có chút giống người, có thể đừng động hư gian phòng, náo ra nhiêu loạn. Hiện giờ có bản lãnh, cũng không thể ỷ vào bản lãnh liền có thể ngang ngược vô lý. Người nhà bà bà phía trước đoạn thời gian đi ra một chuyến, trở về sau tựa hồ trạng thái có chút không đúng, ta giải quyết không được, ngươi vừa vặn xem xem như thế nào cái sự tình. Tới họ tại ta thị trấn bên trong quá được rồi, cho dù ngươi sau tới không tin tức, ta đều là hảo sinh xem dưỡng. Ta liền biết ngươi tiểu tử, ngươi hiển tự có thiên tướng. Lời nói nói ngươi tu vi nhiều ít, như thế nào cảm giác ta đều đánh không lại ngươi. Đến bên ngoài trấn mặt, có thể xem đến bốn phía đều là giấy tiền văn mã, không ít người tại hỗ trợ trấn gia sự tình. Có người ổ nào hắn mới vừa nướng hạc gà, mới vừa ăn một miếng liền không thấy, nói lời nói rất bẩn. Mạc xuyên xem liếc mắt một cái bên người thành phong lão gia, thành phong lão gia mặt bên trên một đen, nói, có thể đừng nghe hắn nói mổ, ta đã giới dầu vân. Nghe kia người càng mắng càng khó nghe. Thanh Phong lão gia có chút ngồi không yên, tiến lên quát lớn hai câu, "Đem kia người rời đi." Kia người cũng không biết như thế nào kinh động đến Thanh Phong lão gia, cũng là không còn dám mắng, vội vã chạy. Suốt ngày chỉ nói liếc nói vượn. Thanh Phong lão gia dùng cái đuôi chỉ kia chạy đi hắn tử, hùng hùng hổ hổ, quay đầu lại trên dưới đánh giá Mạc Xuyên, dùng cái đuôi chạc chạc Mạc Xuyên bộ ngực, chưa miệng nói, lão đệ này thể cốt càng cứng trắng, lúc nào lại quá hai chiêu. Nó có thể là nhớ đến trước kia Mạc Xuyên tìm hắn, mỗi lần đều bị nó đánh mặt mũi bầm dập. Thanh Phong lão gia thực sự có thể nói, Mạc Xuyên cấp Thanh Phong lão gia hai lạng mật hôi, làm này trước chính mình trở về. Thành Phong lão gia mục đích đã đến, liền gọi Ha Hả quyền hô đi. Này không là tệ gia bà bà Tôn tự sao, rất lâu không gặp qua. Đúng a đúng a, có thể thân khí, nghe nói tại thành bên trong đường có lạc. A Tuyết, A Tuyết, mau đưa ngươi kia chứa đỉnh hồn khuê trung xinh đẹp như hoa tỷ tỷ gọi qua. Chấn thượng Bạch Tĩnh tin tức bế tắc, thậm chí liền đang lung thành ra sự tình đều không biết, chỉ đối mạc xuyên ấn tượng dừng lại tại trước kia. Bọn họ theo chưa rời đi thị trấn, chỉ ở thị trấn bên trong lao động, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Rất nhanh kia 200 cân, chứa đỉnh hồn khuê trung đại mỹ nhân liền bị gọi ra tới, đối mạc xuyên không ngừng nút bị nhãn. Dọc theo đường thượng này loại sự tình rất nhiều, những cái đó hàng xóm láng giềng nhưng phàm là nhận ra Mạc Xuyên, đều muốn đi lên nói hai câu. Mặt đen đoa tử phát ra băng lãnh khí tức, mặc dù hù dọa bọn họ, nhưng cũng đơn giản làm bọn họ cách khá xa một điểm, đứng ở đằng xa buông ra cuốn họ gọi. Mạc Xuyên đi tới Tề gia đại trạch, phát hiện cũng không có biến hóa quá lớn, cũng liền thuộc về hắn phòng ốc bên cạnh, có thêm một cái viện tử, viện tử bên trong đủ loại các loại kỳ hình quái trạng hóa cỏ. Vào tòa nhà, có hai đồng vui cười đùa giỡn thanh âm, còn có Tề Hoàn kia lớn giọng nhi tại hét lớn cái gì. Thím thanh âm đi qua, Tề Hoàn kia nha đầu cũng đập vào mỹ mắt. Nha là xuyên nhi ca trở về lật, nhanh nói cho bà bà. Mạc Xuyên xem đến Tề Hoãn, Tề Hoãn cũng xem đến Mạc Xuyên, lập tức kinh hô ra tiếng, vội vã chạy. Rất nhanh Tề Trạch bên trong một trận ồn ào hống, tiếp từng chương quen thuộc cùng chưa quen thuộc mà xâm nhập tầm mắt bên trong. Thế ra Nam Nhi tựa hồ cũng thảo tất phụ, hơn nữa thực cố gắng. Những cái đó phụ nhân, một đám đều đĩnh cục lớn. Thật là xuyên oa tử, a đại, a đại, mau tới đây, là cứu cứu. Mọi người đều nghĩ tại Mạc Xuyên trước mặt quá quá mắt, làm Mạc Xuyên nhớ ký chính mình, nói không chừng về sau có thể mang chính mình đi ra ngoài thấy chút việc đời. Trước kia cùng Mạc Xuyên cùng nhau đi quá đang lung thành thiếu niên nhóm, có thể là đợi cơ hội liền sẽ lấy ra tới nói nói nói. Nói thành bên trong nhiều náo nhiệt, ngựa xe như nước, phố lớn nhỏ đều là người, cửa hàng, các loại ăn chơi, còn có đường nghịch tạp kỹ. Nói thành bên trong kiến trúc nhiều cao, viện tử nhiều đại. Lam chưa từng đi nhân tâm trì hướng về, muốn đi tìm tỏi hư thực, một quan tình mạo. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, trước Mạc Xuyên Nhi ca đi thấy bà bà, bà bà có thể nghĩ ngươi lặc. Đám người một trận hỗn nào, Tề Hoàn theo đám người bên trong ép ra ngoài, một bà kéo qua Mạc Xuyên liền đi ra ngoài. Xuyên Nhi ca nhanh đi xem bà bà, bà bà có thể nghĩ ngươi. Ngày ngày nhắc tới ngươi, thỉnh thoảng liền vụng trộm bật lệ. Ngươi cũng thật lạ, đi ra ngoài như vậy lâu đều không trở lại thăm một chút. Đúng, bà bà gần nhất không biết như thế nào, thường thường cảm thấy choáng váng, thậm chí đều đứng không vững. Ngươi tại bên ngoài học bản lãnh, thần thông quảng đại, nhất định có thể đem này bệnh chứng chữa khỏi. Chấn thượng có cái Trần lão đầu chết, ngày mai qua được ăn bữa tiệc, ngươi cũng muốn đi cùng. Có cá vị lặc. Tê Hoang kéo mạc xuyên một đường hướng bà bà gian phòng đi, miệng bên trong ba lạp ba lạp đốt pháo đồng dạng, căn bản dừng không xuống tới đi tới bà bà phòng phía trước, gõ gõ cửa, lại không có người đáp lại đẩy cửa vào, phòng bên trong cũng không có bà bà thân ảnh. Hẳn là tại viện tử bên trong. Trờ đến Mạc Xuyên xem đến bà bà, chỉ thấy bà bà chính một người đối lao ra tự vế hôi cái bình mật người. Sau so khởi trước kia, Tề gia bà bà già hơn rất nhiều, mặt bên trên bắt đầu có nếp nhún, làn da trương hiền lão thái. Nàng ánh mắt trống rỗng, thần thái dị thường, miệng bên trong nói thầm cái gì. "Bà bà, Xuyên Nhi ca trở về xem ngươi." Tề Hoan lời nói, làm Tề gia bà bà ánh mắt bên trong có chút hào quang, tựa hồ thành tỉnh rất nhiều. Mạc Xuyên đi qua quỳ xuống cấp Tề gia bà bà dập đầu, ngẩng đầu lại nhìn lão nhân trước mắt, không tự chủ nhăn lại lông mày. Tự gia bà bà không biết như thế nào, trạng thái rất kém cỏi. như là nhiễm bẩn đồ vật. Các mặt đen hoa tử sử một ánh mắt, mặt đen hoa tử vây quanh thể giá bà bà đi dạo hai vòng, đối mặt xuyên lắc đầu. Trở về, trở về liền tốt. Đột nhiên, thể giá bà bà đưa tay qua tới, một phát bắt được Mạc Xuyên tay, đem hắn dắt lên tới. Thể giá bà bà xem Mạc Xuyên, mắt bên trong mãn là từ ái. Tại bên ngoài không dễ dàng đâu, thật là khổ ngươi. Ta lấy bễ hôi làm lễ, hỏi qua qua đường lão gia, cũng coi là biết một ít sự tình. Ta tựa gia tôn nhi sự tình, như thế nào có thể không chú ý đâu. Lần này trở về vừa vặn, ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Chương 230 Loan Quân Ngọc, Vất Tử Cốt. Chương 230, Loan Quân Ngọc, Vất Tử Cốt. Mạc Xuyên lo lắng xem Tệ Gia bà bà, xem này mặt bên trên suy yếu, giàn mùa, cảm nhận được tay bên trên yếu ớt cường độ, trong lòng không từ liễu chặt. Tệ Gia bà bà tay chào hắn, kia tay đều tại run, phản phất khống chế không trụ, lại hoặc giả không khí lực. Có thể là Tệ Gia bà bà như thế nào sẽ không có khí lực đâu, nàng kia một thân khối cơ thịt, trước kia một quyền có thể là có thể đánh chết một đồng ưu, cũng liền tại hạ một khắc, Mạc Xuyên càng là xem trước mắt bà bà lung la lung lay, có chút đứng không vững bộ dáng. Bà bà, chúng ta vào nhà nói, các ngươi tại bên ngoài chờ. Hắn có chút lo lắng, vội vàng tiến lên nâng lên Tề gia bà bà, quay đầu hướng vây hãm nơi này hiếu kỳ nhìn quanh mặt khác người nói nói. Bà bà một cái tay ôm cái bình, khác một cái tay bị Mạc Xuyên đỡ lấy, hướng theo viện tử bên trong đi ra đi, một đường đi tới Mạc Xuyên gian phòng. Làm mặt đen oa tử để phòng bốn phía, Mạc Xuyên đá một cái bay ra ngoài phòng cửa, đem bà bà phủ đi vào. Vào phòng, Tề gia bà bà trạng thái lại có một lúc không thích hợp, mắt bên trong ngắn ngủi thất thần, lại khôi phục lại. Mạc Xuyên đỡ nàng ngồi xuống, mới vừa chuẩn bị duỗi tay lấy xanh thịt, Tề gia bà bà đột nhiên thần sắc nghiêm trọng, ôm buồn cái hũ tử quay người liền hướng phòng bên ngoài đi. Mạc Xuyên sững sờ, lại vội vàng đi theo. Bà bà, là phát sinh cái gì sự tình sao? Chỉ thấy Tề gia bà bà không để ý đến hắn, như là bị một loại nào đó tiên định ý niệm khống chế, một đường về tới nàng chính mình gian phòng. Một đường đi theo, Tề gia mặt khác người cũng là cùng một đường, đều là không làm rõ ràng được tình huống. Vào phòng, Tề gia bà bà quay đầu hướng Mạc Xuyên vẫy tay, chờ Mạc Xuyên vào gian phòng, nàng vội vàng đóng cửa lại đem lão gia tử cái bình đặt tại bàn bên trên, liền thấy Tề gia bà bà túi người tại gian phòng bên trong tìm kiếm. Rất nhanh nàng theo gầm giường hạ lôi ra một cái phủ kín cho bụi cái giường. mắt bên trong từ ý phụ kính, cười tủm tỉm nói, "Này là bà bà cố ý cấp ngươi lưu, mở ra xem xem." Mạc Xuyên nghe lời tiến lên mở ra, xem đến đồ vật bên trong lại lạ sút sợ, chỉ là một thùng mây hôi, 10 cân tạp hữu. Tế ra bà bà mặt bên trên mãn là vui mừng, nói, "Ra cửa tại bên ngoài, thuế hôi không thiếu được, bà bà biết ngươi tại bên ngoài khổ, cho nên đặc biệt lưu vô liếng, đều cấp ngươi tổn." Hoa hoa tại bên ngoài không dễ dàng, ta nghe gió bên trong lão gia nói đang lung thành khung, ngươi bị quan âm nương đuổi giết, đáng tiếc lão bà tử không cận, chỉ có thể lo lắng xung. Lão bà tử mắt mờ, chỉ có một cánh tay khí lực, lại không thực dụng. Bên ngoài rất nhiều đồ vật lão bà tử đều nhìn không thấy. Nói đến đây, bà bà con mắt đã phiếm hồng, ánh mắt bên trong mãn lại náy cùng tự trách. Tựa hồ Mạc Xuyên Tao ngộ là bởi vì nàng nguyên nhân, là bởi vì nàng không có năng lực. Ngươi có thể hay không quấy bà bà? Mạc Xuyên nghe được này, nâng lên đầu tới xem phía trước lão nhân, xem kia khuôn mặt tiểu thụy, dị thường giàn mua bà bà, xem kia mắt bên trong đọng đậm tự trách cái náy bà bà, trong lòng run lên. Trước mắt này cái bà bà, cũng không là chính mình thật bà bà, nàng cũng không biết chính mình chỉ là giả tố tử. Nàng mắt bên trong, trong lòng, đều chỉ có đối tôn tử hảo. đem sở hữu nguyên nhân quy tội chính mình trên người, cảm thấy là chính mình làm không tốt. Nay loại bản thân bắt cóp tư tưởng, truyền thống lại cố chấp, lại dẫn hết sức nồng đậm nhiệt độ. Nay một phần ôn nhu lạc tại Mạc Xuyên trên người, làm hắn cảm thấy đã ấm áp lại nặng nề. Tại hắn cùng bà bà đối mặt, bốn mắt nhìn nhõng nhóc, trong lòng nháy mắt bên trong bị đắng chặt lớp đầy. Hắn theo bà bà lấy mắt, xem đến một mạt cực kỳ nồng đậm tư khí. Ta như thế nào sẽ quấy bà bà đâu? Mạc Xuyên nhỏ giọng mở miệng, ý đồ an ủi bà bà. Bà bà lại là cúi đầu xuống nhỏ giọng khóc nức nở, nói, nếu như ngươi không là sinh ở chúng ta ra, là sinh ở thành bên trong nhà giàu bên trong. liền không sẽ có như vậy nhiều khổ. Ngươi còn không có ghi việc cha mẹ liền đều không có ở đây, ngươi kia ra ra lại là cái không may cức loại. Chỉ quái bà bà không có năng lực, cấp ngươi càng tốt điều kiện. Mạc Xuyên xem bà bà lo chính mình nói, tiếp theo như là sắp chết người hồi quang phản chiếu bình thường, đột nhiên tinh thần, hồng quang đầy mặt. Nàng ngồi thẳng người, mắt bên trong thương yêu trì ý không giảm, nhưng nhìn ra được tới so trước đó trạng thái tốt hơn nhiều. Chỉ là nàng mặt ngoài thượng là hảo chuyện, nhưng thân thể lại là bắt đầu xuất hiện dị dạng, tựa hồ tại nháy mắt bên trong công phù, béo một ít, hiện đến có chút mập mạp. Mạc Xuyên nhớ đến bà bà nói qua, dáng cung ba tu môn đạo Người đến tuổi già liền sẽ mập mạp mập mạp, tối tăm bên trong cũng có thể cảm nhận được bị một con mắt chăm chú nhìn, bị vật vô hình nhất điểm điểm từng bước xâm chiếm. Cũng liền là nói, bà bà là tuổi thọ đến, nàng phải chết già. Trong lòng run lên, Mạc Xuyên vội vàng lấy ra theo Trượng Châu Sơn kêu bên trong được đến xanh thịt. Vãng sinh mới bắt đầu thịt có thể là có kéo dài tuổi thọ công hiệu, hiện giờ vừa vận dụng đến. Hắn vội vàng đem lấy ra xanh thịt cấp bà bà, bà bà thấy là màu xanh thịt, do nhảy một cái, tiếp theo liền làm Mạc Xuyên chính mình giữ lại, nói chính mình lao không dùng đến. Nhưng nghe thấy Mạc Xuyên nói ăn có thể kéo dài tuổi thọ, nàng mắt bên trong nháy mắt bên trong lại bộc phát ra khuôn khéo cùng chờ mong. Nếu thử ăn hai khối, mắt Trần có thể lấy, bà bà trên người mập mạp lui xuống, nhưng nàng đái mắt tử ý lại một điểm không giảm. Bà bà từ từ thở dài, cười nói, "Nghe không đến có một ngày ta lại là ăn đến xanh ăn nhi, ta tôn tử có bản lĩnh." Người ra ra nếu là biết, khẳng định cao hứng. Bất quá bà bà tìm tới cho ngươi, lại là đối ngươi mà nói so xanh ăn nhi càng thêm quan trọng đồ vật. Nàng tại ngực bên trong tìm tòi một trận, tiếp theo mặt bên trên có một chút hỗn loạn, đội vàng đứng dậy tại giường đệm bên trên tìm kiếm. rốt cuộc tại dưới cái gối, tìm ra một cái dúm gió túi vải. Dáng cung ba tu phương pháp, đến bạch giai thứ 8 trọng thời điểm, là muốn đi sinh tử lộ. Ngươi mặc dù tiếp xúc này môn đường thời gian ngắn, nhưng bà bà tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ chạm tới kia cái vị trí, cho nên đến sớm làm tính toán. Bà bà theo túi bên trong lấy ra một khối màu đỏ thẫm tầng đá, lớn chừng ngón cái, thần thần bí bí đem đồ vật đưa cho Mạc Xuyên, Mạc Xuyên tiếp nhận đi, chỉ nháy mắt bên trong liền cảm giác toàn thân huyết dục rung động, lỗ chân lông mở ra, thân thể có loại dị thường phấn khơi cảm giác. Này là loan cốt thạch, cũng được xưng chi vì bất tử cốt, đặt tại trên người có thể điều động nhục thân hoạt tính. Bà bà cũng không biết nội vật như thế nào hình thành, chỉ biết nói dáng cùng bà tu biện pháp dùng đến, lại vừa vặn nghe được tin tức, cấp tìm trở về. Nội đồ vật đối mặt khác người không cần, cũng liền chúng ta này chiêu số dùng, lấy thời điểm đều không gặp được sự nhi. Đem nội vật giao đến Mạc Xuyên tay bên trên, bà bà liền lại bắt đầu nhắc tới, nói không xong. Nàng thân thể bởi vì ăn sinh thịt, còn duy trì hoạt tính, đại hữu khôi phục chức kia, mặt mày tỏa sáng bộ dáng. Chỉ là nàng tinh thần trạng thái lại càng ngày càng kém, ý thức tại từ từ nhẹ nhàng rời đi. Người ra ra đi sau, ta liền cảm giác tinh thần một ngày so một ngày kém, có đôi khi đi tới đi tới đều không biết đi tới chỗ nào, cũng không nhận ra trùng quân đường. Bà bà hảo như muốn chết, sống không được bao lâu. Có thể là bà bà không muốn chết, còn không có xem đến ta kia tồn tử thành ra, không thấy được họ mặc người khai chi tán diệp. Đương đương đương. Cửa bên ngoài truyền đến gõ cửa thành, thanh, kê hoàn thanh âm truyền vào, dò hỏi bà bà có hay không có sự tỉnh, nói chân ra có người qua tới, nói mời ăn muộn bữa tiệc. Chương 231, bà bà khách. Chương 231, bà bà khách. Mạc xuyên nơi nào còn có ăn bữa tiệc ý tưởng, xem trước mắt bà bà, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Xanh thịt kéo dài tồi to, lại chỉ là diên thân thể bên trên Bà bà này một lần đi ra ngoài, nói nhẹ nhàng linh hoạt, không có đụng tới bất luận cái gì sự tình, nhưng tất nhiên là thương tới bản nguyên. Chỉ có thương tới căn bản, mới có thể liền sanh thịt đều không có hiệu quả. Muốn biết lúc trước hắn thành từng khối từng khối, lao ra tử đều đem hắn làm thành sống. Bản mới mở đầu, thứ nhất bạn thư hữu không để ý tới cũng được, không ảnh hưởng dự độc. Liên la bởi vì thân thể mặc dù tan tạ, nhưng hắn bản nguyên linh hồn đồ vật còn là hoàn chỉnh. Bà bà rõ ràng là hồn phách có không chọn vẹn, tăng thêm tuổi thọ xác thực còn thừa không có mấy, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mới có thể như thế bề bại. Nói không có gặp được sự tình, sợ chỉ là không muốn để cho chính mình lo lắng thuyết tự thôi. Đem đồ vật thu, cùng bà bà cùng nhau đi ăn bữa tiệc. Mạc Xuyên còn không có theo cảm xúc bên trong đi tới, bà bà lại là trước tiên đứng dậy, dùng kia che kín vết chai bàn tay vỗ vỗ hắn đầu. Người lao tổng là muốn đi. Bà bà nói xong cũng muốn túi người đi bản kia một thùng mật hôi, Mạc Xuyên vội vàng lấy ra túi đen, đem đồ vật bản đi vào. Cố nén nước mắt tu ra, Mạc Xuyên cùng bà bà cùng đi ra cửa. Cửa bên ngoài người thấy bà bà mặt bên trên mặt mày tỏa sáng, không thấy phía trước suy yếu đồi phế, nhao nhao kinh hô ra tiếng. Đại liền nói xuyên nhy ca có biện pháp đi, bà bà hảo giống như lại trẻ tuổi trở về a. Xuyên nhy ca có thể lợi hại. Bà bà cũng là nói Mạc Xuyên có bản lĩnh, lại như thế nào như thế nào lợi hại. Nhưng mà bọn họ mỗi một câu nói đều giống như đâm đồng dạng đâm vào Mạc Xuyên trong lòng. Mạc Xuyên đều quên như thế nào đi kia trần ra, ăn chút cái gì, ngơ ngơ ngắc ngác. Mãi cho đến bà bà cùng hắn nói còn nhỏ khi sự tình, Mạc Xuyên nghe trong lòng cảm không phải là tư vị. Có thể này loại thời điểm, hắn càng không thể nói cho bà bà trấn tướng, không thể lại kích thích lao nhân ra. Lần này trở về chuẩn bị cái gì thời điểm đi ra ngoài. là ra cái gì sự tình sao? Liên Lăng nghĩ bà bà, trở lại thăm một chút. Mạc Xuyên tại Thanh Phong trấn đợi nửa tháng, đợi cho ngày thứ 3 thời điểm, Tề gia quải thượng bài trắng, Tề gia đại trạch bên trong một trận tiếng khóc. Thanh Phong lão gia quận tại Tề trạch bên ngoài, kia ngày nó là tới tìm Mạc Xuyên đánh nhau, thấy thế liền xấu xị trở về. Bà bà đi phía trước 3 ngày, Mạc Xuyên nghĩ hết biện pháp đi bổi bà bà bản nguyên thượng thiếu hụt. Hắn khởi chiêu hồn chú, hắn tiết đàn tỉnh tà ma, tỉnh tà ma bốn phía đi tìm bà bà thiếu hụt đồ vật. Nhưng mà bà bà thiếu hụt đồ vật nhưng thật giống như bị người nắm chặt tại lòng bàn tay, như thế nào tìm cũng tìm không đến. Thượng như là bị trồng đi. Hắn tại lo lắng thời điểm, bà bà lại là vẫn luôn căn dặn hắn, nói cho hắn biết môn đạo bên trong rất nhiều cấm chế, cả mấy, không thể đụng vào tự huyết, tử quan. Nói cho hắn biết dáng cùng bà tu phương pháp, có loan cốt ngọc, sẽ gia tăng rất nhiều thành công suất, liền tính thất bại, cũng có thể bảo trụ mạng xuyên tính mạng. Bà bà chưa từng thấy xích giai dáng cùng pháp, ngươi liền thay bà bà xem xem, này môn nói rốt cuộc là mật lưu, là tổ tiên mu thuận, còn là thật đáng giá như vậy lớn đại giới đồ tới. Xuyên Nhi a, không muốn tương tâm, bà bà sẽ tại tư đường, gọi lão tổ tông nhóm cùng nhau phụ hộ ngươi. Ngày thứ 3 thời điểm, Bà bà ngồi tại đại đường trên củng, còn cùng, còn cung Mạc xuyên kể lời nói, cùng tề ra mặt khác người nói chuyện, nói cho bọn họ phải định kỳ cấp tổ tông nhóm được cùng, nói cho bọn họ muốn hào hào nghe Mạc xuyên lời nói. Nàng lời còn chưa nói hết, liền tại cái ghế bên trên không tí tức. Mới đầu tề ra người còn cho rằng bà bà ngủ, cười bà bà là cái lao ngủ trùng, nói chuyện một nửa liền ngủ thiếp đi. Chờ bọn họ rốt cuộc phản ứng lại đây khi, thính đường bên trong xuất hiện trước giờ chưa từng có hoàn loạn. Bọn họ điên cuồng vây đi qua, ý đồ tỉnh lại bà bà. Nhất Trương Trương mặt bên trên bị khủng hoảng chiếm hết, mắt bên trong mãn là thất kinh. Cấp lão gia điểm hương, cấp lão gia điểm hương, xuyên hoa tử. Xuyên Đoá Tử, ngươi bà bà như thế nào, ngươi mau tới đây xem xem. Xuyên Nhika, Xuyên Nhika, bà bà này là như thế nào? Cùng với mọi người kinh hoàng, hai đồng bị ro khóc, loạn cả một đoàn. Mạc Xuyên nhớ đến quỷ tại bà bà bên cạnh khóc rất lâu, hắn nhớ không rõ là bao lâu, chờ hắn cảm xúc bình phục thời điểm, thân thể chết lặng cùng tề ra người, đầu bên trên bọc lấy y bố. Nên bà bà đi từ đường. Ken Thanh, Đồng La Thanh, tiếng khóc không ngừng vọt tới Mạc Xuyên lộ hai bên trong. Uy tại từ đường, Mạc Xuyên xem đến bà bà, chỉ là nàng tựa hồ cùng mặt khác tổ tông nhóm không giống nhau. Mà khác tổ tông nhóm tốt xấu có chút linh trí, mà bà bà lại là mắt bên trong không có chút nào thần thái, liền vẫn luôn chất phát sóng ở đó. Nửa tháng sau Mạc Xuyên liền rời đi, hắn bản nghĩ lại ở lại chút thời gian, nhưng hôm nay đêm bên trong lại hiếm thấy làm động, nằm mơ thấy bà bà thúc dục chính mình rời đi, đi làm chính mình sự tình. Cấp tệ gia lưu lại một buốt không nhỏ tài phú, giao cho Tề Hoảnh, làm nàng mới không lộ ra ngoài, lúc sau Mạc Xuyên liền rời đi, gọi tới đại đầu hoa, đi hướng lên ngoại trấn. Lên keng, lên keng đợi cho lên ngoại trấn lúc, mặt đen hoa tử lay động bàn chân, mắt cá chân bên trên lục lạc phát ra tiếng vang. Lục lạc thế sau, là từng đạo từng đạo âm phong bay tới, tiếp sơn lâm bên trong từng cái yêu quái buôn tẩu mà tới. Là kia tiểu hắc quỷ, nay nhiều nửa liền là hắn kia tổ tử, cuối cùng là tới. Rất nhanh lần lượt từng thân ảnh qua tới, có gần trăm đạo. Tới tiểu hắc tử, chúng ta dẫn đường cho ngươi. Không nói nhảm, tựa hồ đã sớm chờ đợi Mạc Xuyên, đối Mạc Xuyên chiêu thủ, liền quay người như ong vỡ tổ hướng trấn thượng dũng mãnh lao tới. Nên oa trấn một cái hoang phế thị trấn, bốn phía chỉ có chất lên đống đất, cỏ hoang, cũng không biết là mộ hoang còn là sụp đổ phòng ốc, có thể nói đứng cao điểm có thể nhìn một cái không sót gì. Nay thị trấn lại không lớn. nhưng mà hơn trăm cái yêu ma tà ma như ong vỡ tổ trên vào, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Mạc Xuyên bị quần ma vờn quanh, đi theo bọn họ bước vào nê ngoa trấn bên trong đi vào nê ngoa trấn, Mạc Xuyên phát hiện chính mình thay đổi tiểu, nê ngoa trấn thay đổi lại. Theo bên ngoài xem một đám tiểu đồng đất, hiện giờ tại phía trước thành một đám sơn núi nhỏ. Những cái đó tà ma vây quanh hắn xông về phía trước, một đường thúc dục, làm hắn nhanh lên nhanh lên. Mạc Xuyên theo sát bọn họ, rất nhanh liền từ khắp nơi sườn núi nhỏ phía dưới đi xuyên qua đi, đi tới nê ngoa trấn trung tâm mảnh đất. Yêu ma tà ma nhóm Mãng Mạc xuyên nhanh chóng đi xuyên, lần lượt từng thân ảnh hoặc buôn tẩu hoặc lướt đi, hoặc nhảy đánh, theo từng mảnh từng mảnh của cự đại lá khô bên trong trôi vào. Chờ bọn họ đứng vững thân ảnh, Mạc Xuyên cũng lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía trước, đợi xem đến phía trước cảnh tượng, Mạc Xuyên không khỏi lông tóc dựng đứng, thậm chí quên hô hấp. Phía trước, từng cỗ cự đại thi thể bày tại bốn phía, thân nhóm giống như người, nhưng mỗi người đều là cả ba, bốn trượng. Thân nhóm không biết chết bao lâu, hiện giờ thi thể hư thối, nhưng trên người uy năng vẫn còn không có giải tán. Trừ cái đó ra, còn có từng cỗ hư vô diện tượng đá, này đó tượng đá đã hư, cổ lão khí tức đập vào mặt. Hai loại khí tức hỗn tạp, xung đột, cấp nơi đây mang đến vô tận áp lực, như là địa ngục. Không muốn đánh thức thần nhỏ, chúng ta nhanh lên. Bừng tỉnh. Chẳng lẽ thần nhỏ còn có thể sống qua tới? Không đợi Mạc Xuyên phản ứng, yêu ma tà ma nhóm liền hướng bên trong chạy, một đám linh hoạt hết sức, xe nhẹ đường quen. Thiếu lão gia tử nhà ngươi tỉnh, hôm nay cũng coi là còn, còn không mau đợi kịp. Chương 232. 66 thật du động. Chương 232. 66 thật du động. Mạc Xuyên cùng một đám yêu ma bước vào phía trước kia giống như thần ma chiến trường, giống như luyện ngục địa phương. Theo từng cố cự đại hư thối thi thể bên cạnh phong qua. theo từng cô vô diện thần tượng bên cạnh phong qua. Những cái đó người khủng lỗ thân thể hư thối, hư thối nơi có côn trùng tại trôi loạn, những cái đó côn trùng trên người có tứ giải, tựa như lông tóc, lại như xúc tu độ vặn, hỗn tạp hư thối thối nước vung dậy, xoắn lại cùng nhau. Trừ cái đó ra, thi thể các nơi đều dài giống như bệnh vậy nến đồng dạng khối trạng, không biết vì sao hình thành. Mà những cái đó vô diện thần tượng tượng thì là dài ra từng khối thịt đỏ, những cái đó thịt đỏ hư thối, chất nhầy bao trùm tại thần tượng mặt ngoài, xem đi lên còn vị buồn nôn. Không xa nơi có tảng đá vỡ ra, Khe hở bên trong mọc đầy hết lục xúc tu, xúc tu thượng lại có từng chương che kín răng nhọn miệng, tại kia khép mở. Bất quá thần nhóm lúc này, mặc dù buồn nôn, nhưng này khí tức đều là kinh người khủng bố, không cách nào tưởng tượng như thế lợi hại thần nhóm, trên một phiến. Mạc Xuyên kinh dị tại này, đó cự nhân cùng vô diện thần tượng khí tức vĩ ngạn, đồng thời lại cảm thấy kỳ quái. Này đó đồ vật vì sao tại nãy bên trong? Thần nhóm tồn tại cùng Vãng Sinh người lại có cái gì quan hệ? Hoặc giả nói, cùng Vĩnh Sinh người có cái gì quan hệ? Trước kia thiên địa rốt cuộc phát sinh cái gì? Vãng Sinh người làm cái gì mới đưa đến thành hiện giờ bộ dáng? Những cái đó cũ thời đại Đời trước thư tịch bên trong xuất hiện thần linh nhỏm, hiện giờ lại tại chỗ nào? Hơn nữa kỳ quái nhất là, lão gia tử một cái bạch giai bối quỷ người, dựa vào cái gì tiếp xúc đến mấy đó? Lão gia tử cho dù chết thời điểm, tu vi khoảng cách xích giai đều còn kém một bước, lại hắn có thể có thành tựu, đều là bởi vì trẻ tuổi thời điểm nơi đây trải qua. Kia thời điểm lão gia tử tu vi có thể có bao nhiêu cao? Đơn giản liền là bạch giai 23, đi tại sơn dã bên trong một không cẩn thận liền sẽ bị ăn đi tồn tại. Nay dạng một cái nhược tiểu người, dựa vào cái gì từ dạng này địa phương toàn thân trở ra? Hơn nữa lão gia tử tích lũy cũng không ít, hắn lại chưa từng bận dụng. Mặt đen oa tử nói hắn cùng lão gia tử đi tới nên ngoại trấn, gặp qua cùng loại với màu xanh cắt sợi, vĩnh sinh người yếu ôi. Có thể là mạc xuyên đi vào sau, nơi nào thấy qua cùng này tương quan bất luận cái gì đồ vật. Trừ phi mặt đen oa tử nhìn thấy, tại này tòa đại miếu bên trong, cũng liền là lão gia tử có thể đi vào miếu bên trong đi. Có thể lão gia tử nếu đều có thể vào miếu, vì sao không ngồi bảo sơn mà không lấy mày may? Là không thể lấy sao? Mang nghi hoặc, mạc xuyên một đường đi theo, những cái đó tà ma đối với trong này tình hình hết sức quen thuộc, một đường tốc độ cực nhanh, như không là mạc xuyên thân thể lực lượng đầy đủ cường đại, còn theo không kịp thân nhỏ. Cũng bởi vì Mạc Xuyên đuổi kịp, lần này đó Tà Ma yêu ma nhịn không được quay đầu nhiều liếc hắn một cái. Nhanh lên nhanh lên, không muốn trì hoãn, này đó đồ vật tỉnh bất tỉnh không nói chính xác. Bên cạnh Tà Ma nhỏ giọng thúc giục, lập tức quanh thân ầm ầm phong lăn lăn, cùng đại đội ngũ hướng phía trước đi. Mạc Xuyên đi theo bọn họ, một đường thượng nhìn thấy rất nhiều chưa từng thấy qua quái dị. Cũng hiện tại như thế chạy như điên hạ nửa canh giờ, phía trước thập phần đột ngột xuất hiện một tòa miếu. Kia miếu thờ phổ thông, xem đi lên như là dùng phổ thông đầu gỗ tùy ý xây dựng, bốn cái rắc thượng tùy ý khắc điểm đồ vật, xem đi lên như là cầm đầu gỗ tùy tiện chém hai đao hình thành. Đến đến Ngươi mau đưa đồ vật lấy đi. Chúng ta ma mang Mạc Xuyên đi tới miếu phía trước, thúc dục Mạc Xuyên lấy đồ vật. Mạc Xuyên bị thúc dục tiến lên, sau đó hắn chuyển một vòng lại là sức sợ, nói: "Các vị trưởng ối, này miếu, nó không có cửa." "Không có cửa?" Một đám tà ma đều là sử sốt, lập tức bắt tự kiểm tra một phen. "Còn thật không có cửa. Lão gia tử nhà ngươi không cùng ngươi nói như thế nào mở ra?" Mạc Xuyên lắc đầu, nói: "Gia gia chưa từng nói qua, chỉ nói tại này bên trong cất ta lưu đồ vật. Tiên này tiểu hắc quỷ đâu, lần trước có thể là hắn cùng ngươi gia, gia gia đi vào." Tà ma lại nhìn về phía mặt đen hoa tử Mặt đen oa tử lại là không biết như thế nào mở ra, chỉ nói Mạc Xuyên có thể mở ra, lão gia tử nói qua. Nếu lấy không được, vậy thì nhanh lên đi, chúng ta cũng là hoàn thành ngươi gia gia nguyện vọng, là ngươi chính mình bất chiến khí. Có tà ma bắt đầu không kiên nhẫn, liền muốn giật tay kéo tú Mạc Xuyên, nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Mặt đen oa tử đi lên ngăn cản, bị một cái tà ma đẩy ra, căng cổ lui lại, chân bên trên lục lặc lắc lư, phát ra leng keng leng keng dày đặc tiếng vang. Cũng liền tại này lúc, mặt đất đột nhiên ra bị nẻ, ca ca tiếng vang, khe hở bên trong bắt đầu tràn ra huyết thủy tới. Những cái đó huyết thủy bao phủ mặt đất bên trên hư thối thi thể, vô diện thần tượng Tiếp theo huyết thủy dũng vào thần nhóm thân thể. Tựa như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng khống chế, này đó thi thể bắt đầu có phản ứng, cứng ngắc vận vẹo thân thể, theo mặt đất bên trên chậm chạp đứng dậy. Giống như thần ma thức tỉnh, khủng bố uy năng bắn ra, cuồn phong tán quét. Như thế nào hồi sự, này là như thế nào? Nhanh chạy nhanh chạy, này đó độ vật tỉnh. Tiểu Hắc Quỷ, ngươi không có việc gì hoàn cái gì lục lạc? Một đám tà ma yêu ma thức kinh, thần nhóm biết rõ này đó độ vật đáng sợ, cho nên mới hiện đến như thế cấp bách. Hiện giờ này đó độ vật tỉnh, càng làm cho bọn họ hoảng loạn. Có tà ma nhịn không được sợ hãi trong lòng, thổi một chút thần ý đi ra ngoài. Chính mình thì dấu tại rõ bên trong, nghĩ rời đi nơi này. Nhưng mà mặt đất kia hấp thu huyết thủy vô diện tượng đá bộ mặt mở ra, rũa ra từng đầu xúc tu, nháy mắt bên trong đem này của lấy, kéo xuống. Vô diện tượng đá mặt dài ra răng nhọn, đem kia tà ma một khẩu nuốt xuống. Theo kia vô diện tượng đá ăn đi kia tà ma, từng cổ tượng đá xoay đầu lại, nhìn hướng đại miếu vị trí. Thân nhóm rõ ràng không có mắt, nhưng chúng tà ma lại cảm giác bị từng kia ánh mắt khóa chặt. Đông, đông, đông. Có tiếng trống truyền đến, mạc xuyên cùng chúng tà ma bị thanh âm hấp dẫn, chuyển đầu nhìn sang, chỉ thấy có hư thối trượng cao cự nhân đứng tại góc một mặt thạch cổ. 66 thật du động, ba ba ngoại vực này. Sấm thiên quan, thượng thiên sơn, làm thần tiên lực. Đông đông đông. Có hài đồng hát đồng dao, thanh âm quy quần, cùng với tiếng trống vang vọng đất trời gian. Theo thanh âm rơi xuống, vô luận tà ma còn là vô diện tượng đá, đều là khởi hành phóng tới này đại miếu đồ bên trong bọn họ lẫn nhau ngăn cản, hỗn loạn tương bừng, các loại quang mang lấp loé, bắn ra, thì tối cùng hòn đá bốn phía bay loạn. Chúng ta ma đã sợ đến thất kinh, có sợ không chọn đường, thừa dịp xông loạn đi ra ngoài, lại là bị một cái hư thối cự nhân bắt lấy, nháy mắt bên trong bóng nát, thần hình câu diệt. 66 thật du động, ba ba ngoại vực này. Đêm qua Ma cô bội yến, Tô Khổ Lang quấn mắt không thấy, lời nói nói kia thần tiên. Thề thề thảm thảm, lại nói bên bên nghi nghiến, nếu có kia Lục Lạc, liền có thể leo lên tiên sơn. Theo ca giao thành, Mạc Xuyên hoàn toàn tỉnh ngộ, lấy ra mặt đen doa tử Lục Lạc, hướng Lục Lạc bên trong rót vào pháp lực. Lục Lạc bên trên mau bắt đầu nhúc nhích, tản ra, hình thành từng đầu tơ máu dựng thẳng lên, hạ một khắc, sau lưng đại miếu đột nhiên bắn lên, đem Mạc Xuyên hợp một đám yêu ma tà ma đập đi vào. Chương 233, Thượng Tiên. Chương 233, Thượng Tiên. A, a a a. Chúng ta bị miếu yêu quái cấp ăn lạm, a Một con trâu yêu nhân lập lên tới, ôm đầu, kinh hoàng gọi to, đầu lưỡi giống như gợn sóng bình thường lắc lư. Một cái khô lâu quái bẻ gãy chính mình xương sườn nhảy lên một cái, đối Nưu yêu đầu liền gõ, đảnh bang bang vang. "Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ." Nưu yêu bị gõ đầu bên trên nâng lên bao lớn, ôm đầu không thanh không giống. Miếu bên trong kia sáng yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy vật, lại xem không đến bên ngoài tình huống, một đám yêu ma tà ma này lúc đều lâm vào khủng hoảng giữa. Bên ngoài những cái đó đồ vật, cho dù chết đều có như vậy đáng sợ khí tức, hiện giờ thi thể sống lại, không dám nghĩ có nhiều đại năng lực, sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ sự tình. Mà bên ngoài, những cái đó người khủng lô sát tối cùng vô diện tượng đá đối đại miếu chào lên mà tới, giống như thủy triều nước, giống như ngập trời sóng lớn đại miếu ăn đi một đám yêu ma tà ma cùng mặc xuyên sau, cũng là dễ dụa chạy như điên đi ra ngoài. Miếu bên trong chúng yêu ma tà ma chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kinh liệt lay động, không bị khống chế tại miếu bên trong phiên đặng. Xuyên hoa tử, xuyên hoa tử, người già già già có hay không có nói qua như thế nào hồi sự, làm sao bây giờ a? Lúc trước liền không nên đáp ứng, liền vì kia đinh điểm chỗ tốt, hiện giờ muốn ném mạng a. Hiện giờ này đó yêu ma tà ma có thể nói là hối hận rụt đều xanh. Lúc trước Mạc lão gia tử cấp bọn họ hỗ trợ, cấp bọn họ chỗ tốt, nói cái gì đến lúc đó giúp đỡ một bà hắn kia nhược tiểu đáng thương lại bất lực tứ tử, giúp cái chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại xem tới, hắn tôn tử một điểm đều không nhỏ yếu đáng thương bất lực, bởi vậy cũng làm cho thần nhóm chăm chú nhìn thêm, trong lòng ẩn ẩn liền cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa, này chỗ nào là chuyện nhỏ a? Cho nên lúc trước thần nhóm mới biểu hiện như thế vội vàng, chỉ sợ sinh ra biến cố, muốn để Mạc xuyên lấy đồ vật đi nhanh lên. Chỉ lảng lên lo lắng cuối cùng còn là tới, hơn nữa so tưởng tượng bên trong tới càng thêm mãnh liệt. Mạc xuyên dựa vào góc, hai tay chống hai bên tường gỗ, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn nghe vậy cũng là cười khổ, lão gia tử theo chưa cùng hắn nói qua này nên ngọa trấn tình huống, chỉ là cùng hắn nói cho hắn lưu bảo tàng, tới lấy liền là. Nhưng hôm nay xem xuống tới, kia có như vậy đơn giản à, lão gia tử cũng quá tin tưởng chính mình. Còn la nói vốn dĩ là rất đơn giản, hiện giờ phát sinh cái gì biết cố, mới đưa đến như thế. Vành. Liên tại Mạc Xuyên cố gắng nghĩ lại hay không lọt mất cái gì chi tiết thời điểm, này tòa đại miếu bị cái gì đồ vật va vào một phát. Cự đại lực lượng làm đại miếu quay cuồng đi ra ngoài, một đường đụng nát cự nhân xác thối cùng vô diện tượng đá không biết nhiều ít. Mà miếu bên trong yêu ma tà ma cũng là cùng gặp tai vạ, bị hoàng tìm không đến đông tây nam bắc. Lại còn không có ổn định lại, lại làm một tiếng tiếng vang, đại miếu quay cuồng mà ra, một mặt tường càng là ứng thanh phá một cái đại lỗ thủng. Chúng yêu ma tà ma thông qua này đại lỗ thủng nhìn ra ngoài, chỉ thấy đếm không hết xác thối cùng vô diện tượng đá truy đuổi qua tới, phô thiên cái địa, chỉ làm ra đầu run lên. A! Tiêm Nưu yêu bị sợ vỡ mật, lại lần nữa thét chói tai ra tiếng, hạ một khắc liền bị một cái xương cốt đánh trúng đầu, thân thể vẫn luôn ngất đi. Gọi ngươi đừng ầm ĩ. Khâu Lâu quái đánh cho bất tỉnh Nưu yêu, ngẩng đầu hướng bên ngoài một xem. cũng là bị bên ngoài chẳng cảnh dọa đến sương sắp lại biến, quay đầu liền hướng miếu bên trong chui, muốn tránh lên tới. Mạc Xuyên sắc mặt tái nhợt, tay bên trên nắm chặt lục lạc, tiếp tục rót vào pháp lực, hy vọng có thể có hiệu quả. Hiện tại tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong, có thể nói là hoàn toàn không giống nhau. Hắn thượng lại như thế, lão gia tử đương thời tu vi, sợ là 10 cái đều không đủ chết, thật không rõ lão gia tử là như thế nào làm đến toàn thân trở ra. Trư Phi có mặt khác phương pháp, mà theo Mạc Xuyên pháp lực rót vào, lục lạc thượng bắn ra yêu dị hồng quang, đem toàn bộ đại miếu nội bộ phản chiếu đỏ bừng đại miếu tựa hồ cùng này loại hồng quang khởi một loại nào đó cảm ứng. lại là xoay người mà khởi, nhảy lên mấy chục trượng. Mặt dưới xác thối cùng vô diện tượng đá điên cuồng hướng dâng lên, ý đồ bắt lấy đại miếu, đại miếu trên người tôn gia từng căn căn một đặng, một đặng bay múa, cuốn lấy những cái đó xác thối cùng tượng đá, làm thần nhóm không thể động đậy. Chỉ là đằng sau xác thối cùng vô diện tượng đá che giả màn mọc, rất nhanh liền bổ đi lên. Tại chúng điêu ma tà ma từng đợt kinh hô thanh bên trong, mặt dưới xác thối cùng tượng đá càng đôi càng nhiều, đại miếu vị trí thì càng ngày càng cao. Chậm rãi, một tòa từ xác thối cùng vô diện tượng đá xếp mà thành hùng vĩ hình mọn núi thành. Núi bên trên đến nơi đều là hư thối thiên hồ. từng đầu căn râu rơ giấy bẩn tiụ thắt nút xấu xí côn trùng tại thịt thối bên trong trôi loạn. Vô diện tượng đá trên người tuân gia từng đầu huyết nục xuất tu, rải ra từng viên răng nhọn, tại thịt thối bên trong rãy rủa và mẹo. Tại cuối cùng một cái xác thối rũi tay bị mục đằng quấn lấy lúc, đại miếu đứng tại đỉnh núi, đã xuất hiện tại trên trời. Chúng ta thượng tiên. Mau nhìn mau nhìn, phía trước có một điều đường, kiến tại mây bên trên. Ta đã hiểu, bọn họ nghĩ leo lên tiên sơn, chính là vì này điều thông thiên đường. Này đường nhất định là cổ lão thần minh lưu lại, mặt dưới những cái đó đồ vật như vậy lợi hại, thượng lại như thế hướng tới, nhất định là thượng một cái văn minh sở kiến tạo trên trời thế giới. Chú yêu ma tà ma giấu trong lòng một tượng, nối đuôi nhau mà ra, thi triển thủ đoạn, hướng kia thiên thượng đường mà đi. Mạc Xuyên xem những cái đó yêu ma tà ma đi hướng kia thiên thượng đường, trong lòng sợ hai thánh phục tại kia thiên thượng đường tạo hóa thần công, càng sợ hai thánh phục tại này nên ngọa trấn thần kỳ. Kia Trượng Châu Sơn động phủ con đường, chỉ là thông hướng khác một chỗ thiên địa. Mà này nên ngọa trấn thì là tự thành thiên địa. Muốn đạt đến cái gì tu vi, mới có thể có như thế khủng bố năng lực, giống như ngài công khai vật. Nghĩ đến này Mạc Xuyên có chút hồ nghi, nhìn hướng mặt đen oa tử hỏi nói, ra ra trước kia qua tới cũng là này dạng. Mặt đen oa tử lắc đầu, nói Lão gia không có dùng lực lạc, liền bốn phía bái một cái, liền sẽ có yêu phong đem chúng ta quy về, trực tiếp mang qua tới. Mạc Xuyên càng không hiểu, kia gia gia như thế nào không giáo ta như thế nào bái? Mặt đen oa tử nghe vậy đỏ mặt lên, tự biết nói lộ ra miệng, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Bởi vì liền vừa rồi Mạc Xuyên này một hỏi, làm mặt đen oa tử nhớ tới một ít sự tình, liền toa ra. Nhớ không lầm lão gia tử là giáo qua hắn, đến địa đầu go miếu phía trước, muốn hành bốn bái, như thế nào bái, còn dặn dò qua hắn, làm hắn giáo cấp Mạc Xuyên. Chỉ là lão gia tử đương thời chết, mặt đen oa tử chỉ lo khóc, tăng thêm bởi vì chết bối quỷ, Ý thức có ngắn ngủi hoảng hốt, liền tất quên. Hảo tại mặc dù phương pháp không giống nhau, nhưng kết quả tựa hồ không quá kém, phía trước kia điều đường, liền là yêu phong đen mang đến địa phương đi qua kia điều đường, liền có thể xem đến Lao gia tử cấp Mạc Xuyên lưu đồ vật tán bình thường quá trình, hẳn là Mạc Xuyên cùng những cái đó yêu ma tà ma đi tới đại miếu, sau đó hành bái, tiếp liền được đưa tới Lao gia tử bảo tàng nơi, lấy bảo liền đi, đều không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là bởi vì mặt đen oa tử quên, cho nên mới có vừa rồi phát sinh kinh tâm động phách sự tình. Mạc Xuyên thấy mặt đen oa tử biểu hiện bối rối, ánh mắt chòng chành, sao có thể không rõ này ở bên trong nguyên do? chỉ có thể ám đạo này tiểu hắc tử không đáng tin cậy, tiếp theo đuổi kịp những cái đó yêu ma tà ma để tránh thần nhóm đem lão gia tử lưu cho hắn đồ vật cất cẩm. Mặt đen oa tử vì lấy công tráo tội, vội vàng thổi ra một khẩu âm phong, chờ mạc xuyên cùng hắn đuổi theo những cái đó tà ma. Chương 234: Ma cô tìm mắt. Chương 234: Ma cô tìm mắt. Dưới chân là một loại nào đó bạch ngọc trải đường, đi lên sẽ truyền đến ôn lương chi ý, hai bên có đám mây thổi qua, rũ tay đi bình, kia mây liền phà toái, tản ra, có thể nói kỳ diệu. Phía trước hoàn toàn mù lùng, nơi xa tựa hổ có sơn phong sinh trưởng tại đám mây bên trên. hùng vi thánh khiết, chỉ là này loại thế giới, hiện đến thánh khiết cái này sự tình sẽ rất quái dị. Mạc Xuyên cùng mặt đen oa tử theo yêu ma tà ma một đường đi trước, xem phía trước, không thử cảm thán đã đi tới này cái thế giới rất lâu, nhưng mà thời gian không có làm hắn đối này cái thế giới cảm thấy quen thuộc, ngược lại càng thêm xa lạ. Mỗi lần đều sẽ có mới kiến thức, hoàn toàn tưởng tượng không đến đồ vật xuất hiện. Này cái thế giới từ đầu đến cuối khoác lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, làm người nhìn không rõ ràng, phảng phất hiện lộ ra chỉ là băng sơn một góc, nội bộ có vô tận căn côn. Càng là như thế, Mạc Xuyên liền càng không dám khinh thường. Từ đầu đến cuối cố gắng làm chính mình dấu trong lòng một viên kính sợ chi tâm. Này cái thế giới không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái khinh thường thần người, có lẽ ngươi chỉ là hơi không cẩn thận, nhưng nên đoán ngươi rất có thể chính là vực sâu vạn trượng, rơi vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Ma Cang La này dạng, lão gia tử liền lại càng thêm hiện đến thần bí. Cang La theo sát lão gia tử bộ pháp, Mạc Xuyên liền càng phát giác lão gia tử bất phàm, sự tình kỳ quặc. Lấy lão gia tử tài nguyên, vì cái gì sẽ đợi tại Ngàm Nhi Trạch, là trung hợp còn là tại kia bên trong chờ cái gì? Rất nhiều sự tình liền không thể nghĩ lại, càng nghĩ liền càng cảm thấy này bên trong có huyền cơ. Chúng chỉ lấy lão gia tử năng lực tiếp xúc đồ vật, không nên chút bạn linh ấy. Lão gia tử rốt cuộc như thế nào bố trí, cấp chính mình lưu đồ vật lại đến cùng là cái gì? Này cái thế giới yêu ma tà ma hỗn tạp, lại có nhân loại kế hở sinh tồn, thỉnh thoảng còn có khoác lên da người tà ma, vãng sinh qua tới hiện đại người. Cho nên mới có, xem đến người không nhất định là người này câu lời nói. Hiện tại lại có vĩnh sinh người, thu nợ người, hoặc là đời trước thư tịch thượng hiểu biết đến thần linh. Này rõ ràng nên là một cái hỗn loạn thế giới, nhưng mà này loại thế giới lại có quy tắc chế độ, ngay ngắn trật tự. Hỗn loạn bên trong hài hòa. hai chế định này loại quỷ dị hài hỏa. Theo yêu ma tà ma nhóm, một đường đi tới nải tòa đỉnh núi hạ, nhưng mà nơi xa thánh khiết thần thánh sơn phong, đến phụ cận lại là một tòa mồ mả. Này tòa núi cư đại, cao ngất hùng vĩ, mặt trên mật mật ma ma nấm mồ, ngấm mồ bên cạnh đứng thẳng các loại hư thối điện thờ, bên trong có đen sỉ, rơ giấy bẩn thĩu than hôi. Mạc Xuyên bị mật mật ma ma nấm mồ cùng điện thờ chấn động đến, kia phảng phất là từng cỗ chết đi thần linh. Hơn nữa này bên trong làm Mạc Xuyên rất quen thuộc, hắn tại Bạch Tuyế Sơn sắp chết chí tế, mơ hồ gian phảng phất xem đến lão gia tử. Lão gia tử kia lúc liền tại một tòa mãn la điện thờ núi bên trên. Chỉ là kia núi bên trên điện thờ bên trong, chủ rõ ràng là sống thần linh, mà nơi này điện thờ bên trong trống rỗng, nguyên bản thần linh óng, tựa hồ đã chết. Chỉ là nơi này là một chỗ chết thần sơn, kia lão gia tử hiện giờ lại tại kia, hay không có sống thần sơn. Chúng yêu ma tà ma một trận thất vọng, còn cho rằng đi tới tiên sơn có thể kiếm một món hời, nhưng mà cái gọi là tiên sơn thượng bất quá là một đôi nấm mộ. Mặt đen oa tử này lần không có như xe bị tô xích, thực chính xác không sai chỉ ra lão gia tử theo như lời bạo tàng địa phương. Mạc xuyên đi tới một chỗ điện thờ bên cạnh, mặt đen oa tử miệng lẩm bẩm, điện thờ trước miệng, xông ra một cái đầu gỗ cái giường. Còn có một cái phình lên ma bố túi, không có gấp mở ra, để tránh cùng đi theo những cái đó tà ma nhóm sinh ra ác ý, Mạc Xuyên trực tiếp đem đồ vật cất vào túi đen bên trong. Mà mắt khác tà ma không có thể được đến bảo vật, còn chưa từ bỏ ý định, liền bắt đầu tại sơn phong các nơi luận chuyện, ý đồ tìm đến bà bối. Mạc Xuyên không có cùng lại đó tà ma cùng nhau luận chuyện, hắn xem tay bên trên huyết hồng sắc lục lạc, đầu góc bên trong hiện ra kia đồng dao. Sáu sáu thật du động, ba ba ngoại vật này. Đêm qua ma cô buổi yến, Tố Khổ Lang quấn mắt không thấy, lời nói nói kia thần tiên, thề thề thảm thảm, lại nói bên bên nghi nghiến. Này lục lạc chẳng lẽ là một con mắt. Trong lòng nhất động, Mạc Xuyên tay bên trên giật vào pháp lực, đồng thời thi triển khiên mệnh thẳng pháp môn, mắt bên trong màu đèn phủ văn nhảy nhót, trước mắt thế giới bắt đầu biến hóa, bị từng đầu tế tiểu phủ kín đem lục lạc cầm lấy, Mạc Xuyên theo lục lạc bên trong không trung nhìn sang, ánh mắt xuyên qua lục lạc. Thấu quá lục lạc đi xem, những cái đó nấm mộ thành từng tòa phong ốc, đại điện, ván da kim quang thần thánh. Chỉ bất quá này đó đại điện, phong ốc, này khác lại là chúng rỗng, chỉ có nơi xa một cái phòng nhỏ cô linh linh tọa lạc tại kia. Mạc Xuyên cẩn thận đi tới kia phòng nhỏ phía trước, tại hắn con mắt còn lại bên trong xem đến, là một cái không có lập điện thở tiểu đống đất. Mà cô mộ, mộ phía trước có bia đá khắc chữ, mà này ngôi mộ bên trong là duy nhất có khí tức tồn tại. Mạc xuyên lại thấu quá huyết linh đang rót vào càng nhiều pháp lực, thấu quá lục lạc xem đến, mộ phần bên trong chôn lấy một bộ hư thối nữ thi. Này nữ thi chính là Mạc cô. Kia kẻ già lang quân ném đi con mắt nữ tiền. Này bia bên trên có chữ. Một bên mặt đen loa tử tò mò nhìn Mạc cô mộ, chuyển đến mộ bia đằng sau xích lại gần đi xem, chỉ nói. Mạc xuyên đứng tại mặt bên, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mộ bia đằng sau là dãy đặc chữ nhỏ. Này đó chữ nhỏ giản thuật là một cọc tình yêu chuyện xưa, nói ma câu người yêu hạ giới gặp được một cái tà ma, cùng kia tà ma ra tay đánh nhau, cuối cùng thế nhưng không đánh qua, bị đảo đi hai mắt. Không còn mắt, ma câu người yêu ngã đêm ngồi tại phía tây thu tít, hốc mắt bên trong tuôn ra huyết thủy, huyết thủy theo trên trời rơi xuống, càng ngày càng nhiều, lại là thành sông. Phía tây Hà Nương, Mạc Xuyên sắc mặt cổ quái, này chuyện xưa bên trong miêu tả, càng xem càng giống Hà Nương. Hắn lại sau này xem, chuyện xưa bên trong viết ma cô tìm mắt, đến nơi đi tìm thích xứng chính mình trượng phu con mắt. Ma cô nghe nói chỗ nào có gì thú, này sáng mắt lượng, liền hướng đi đem kia cự thú làm thịt, lấy này con mắt, gánh con mắt thật to trở về, cấp này người yêu lắc đạn. Chuyện xưa bên trong viết kia không con mắt thần linh đỉnh hai cái giống như đèn lồng đồng dạng mắt to, đi đường lúc còn muốn dùng tay đỡ. Thần linh đại nộ, đem con mắt ném đi, Ma cô không biện pháp lại tiếp tục đi tìm. Sau tới nàng cử hành đại tế, đem thờ phụng nàng bách tính huyết tế, chỉ vì vì kia thần linh rèn đúc một đôi mới mắt. Nay cũng là vì cái gì chỉnh cái mộ mã thượng, chỉ có Ma cô thi thể chôn tại mộ phần bên trong, không có người cung phụng nàng, chậm rãi bắt đầu giản mua. cuối cùng chết già ở núi bên trên đằng sau, nhưng càng nhìn Bình Hải, mặc dù chuyện xưa bên trong viết là Ma Cô đau lòng nải người yêu, không ngừng vì nải người yêu tìm mọi cách đi tìm con mắt. Này núi bên trên thần linh chế định thế gian rất nhiều quy tắc, rất nhiều luật pháp. Mà tại chuyện xưa cuối cùng, Ma Cô còn tại khẩn cầu, có hướng một ngày có thể tìm về người yêu con mắt, nếu là có người có thể đem con mắt mang qua tới, như vậy nàng có thể thỏa mãn kia người một cái nguyện vọng, càng là có thể trợ kia người thành tiên, tìm cho tới bây giờ tiên sơn. Chương 235, Ma Cô Âm Ưu. Chương 235, Ma Cô Âm Ưu. Này ma câu ngược lại là cái si tình loại. chỉ là làm nhiều việc gắt, chết xứng đáng. Chỉ là nàng hiện giờ đều chết, liền tính con mắt mang qua tới, nàng lại có thể thế nào, còn có thể sống qua tới hay sao? Mặt đen oa tử khó hiểu, chết đều chết còn muốn lục lạc làm cái gì? Nay thi thể chôn tại mặt đất bên trong đã hư thối, hồn linh mười không còn một, liền tính lục lạc có thể để cho sống lại, kia cũng là cái xác không hồn, không có ý thức kia loại. Liên cung phía trước đang tiên những cái đó người khổng lồ thi thể cùng vô diện tượng đá đồng dạng, chỉ có thuần túy chấp niệm. Nay dạng sống lại lại có cái gì ý nghĩa đâu, đã không phải là nàng chính mình. Có thể bia đá bên trên viết thực rõ ràng, Nếu như có thể đem kia con mắt mang qua tới, Ma cô nguyện ý dốc hết sở hữu, không quản sinh tiền sinh hậu, cũng liền là nàng chết cũng có thể. Mặt đen loa tự tiếp tục nói, ta rõ ràng, là này Ma cô chúng trình chân thành, vì cấp này người yêu tối mắt, thành chấp nhiệm, nàng chấp nhiệm liền là nhất định phải tìm đến kia con mắt. Mặc dù ghê tởm, nhưng sát thực si tỉnh, chúng ta không bằng đem con mắt còn cấp nàng, tiêu nàng chấp nhiệm. Nói không chừng thật có thể cho chúng ta chỗ tốt. Mạc xuyên lắc đầu, nói, này Ma cô sát thực rất yêu nàng trợ phụ, nguyện ý vì đó làm bất luận cái gì sự tình. Mặt đen hoa tử thấy thế, cười nói: "Này Lục Lạc hiện tại đối ta tới nói cũng không có như vậy lớn chỗ dùng, ta có chính mình môn đạo, chính mình đường. Không bằng hiện tại còn cho Marco đến một phần chỗ tốt, cấp ngươi gia tăng tu vi dùng." Này núi bên trên một đám điện thờ nằm mộ, tại trước kia rất có thể đều là chút ít đại nhân vật, mà này cái Marco cũng là này bên trong một viên. Nếu như này cái Marco róc hết sở hữu, kia tất nhiên là một bút rất lớn tài phú, nói không chừng so lão gia tử cấp đều hảo. Mạc Xuyên có chút chần chờ, một đi ngang qua tới bị tính kế sợ, hắn không tin thực sự có người như thế chân thành. Hắn thuộc về là bị tính kế sợ. Người cùng người khác tâm liên tâm, người khác chuyển đầu liền đùa với ngươi đầu góc, khó lòng phòng bị, cần thiết cẩn thận. Xuống hồ này văn bia lại là ai khắc? Có thể hay không là này mà cô giấu một tay, còn có đồng bọn. Nghĩ đến này Mạc Xuyên lại lần nữa để lục lặc nhìn khắp bốn phía, sợ hai trừ Marco bên ngoài, còn có mặt khác đồ vật tồn tại. Chỉ là hắn cảnh giác xem xét, hiện giờ núi bên trên trừ 4 phía tán loạn yêu ma tà ma, cũng không có mặt khác phát hiện. Hoặc là này Marco còn sống khi chính mình điều khắc. Nhưng nếu là như thế, nàng đã biết chính mình muốn chết, còn tìm con mắt làm cái gì, đã đuối nàng không chỗ hữu dụng. Ban đầu ở Mạc gia từ đường bên trong, Những cái đó lão tổ tông cũng đã nói, này huyết linh đang là bất tưởng ta vận. Lão gia tự lưu đồ vật bên trong, có bối quỹ người môn đạo, một đôi phiếu nợ, còn có này cái lục lạc. Này bên trong phiếu nợ cùng môn đạo, lão gia đều minh xác có bằng dao, mà này lục lạc lại bản dao mờ mờ, chỉ là cân nhắc đến chính mình không cũng có cái gì bản lãnh, này lục lạc mặc dù quỷ dị, nhưng cũng lợi hại. Là cân nhắc đến chính mình an nguy, mới bất đắc dĩ lưu lại này lục lạc. Hơn nữa lão gia tự còn làm mặt đen loa tự nói cho chính mình, nếu là đối hắn không cần, liền nhanh lên ném đi. Tựa hồ tại Hưu Ý vô ý ám chỉ cái gì. Hiện giờ biết lão gia tự bất phàm. Mà Xuyên cũng không dám khinh thị hắn nói bất luận cái gì một câu lời nói, lão gia tử mỗi một câu lời nói đều có khả năng giấu giếm huyền cơ. Chẳng lẽ lại này Lục Lạc còn có thể làm nảy ma cô sống lại hay sao? Hơn nữa, này lại thật là ma cô người yêu con mắt biến thành sao? Mạc Xuyên không có nhớ lầm, lần thứ nhất đem pháp lực dốc vào Lục Lạc bên trong lúc, là xem đến một cái cửa, xem đến một chỗ tiên sơn phủ đệ, bốn phía xương trắng lở lở. Kia lúc môn hộ bên trong còn sông ra tới một cái béo thần tiên, cao có năm trượng, đeo quần kim bảo, toàn thân thịt mỡ rung động, tay cầm một thanh quải người đầu cự phủ. Béo thần tiên một bữa xuống tới, chỉ là bị quang mang chiếu rọi, Mạc Xuyên con mắt liền ngủ, mắt bên trong cùng ngủ cục đỏ máu. Nay cũng không có quá khứ bao lâu à, hiện giờ dựa vào Lục Lạc đi tới Tiên Sơn, cũng chỉ có khắp núi ngôi mộ, không thấy kia béo thần tiên. Nay mới trôi qua bao lâu, kia béo thần tiên cũng không thể cùng chết. Nơi này còn sót lại điện thờ cùng nấm mộ, đều có chút năm tháng, trừ phi này vốn dĩ liền là hai cái địa phương. Sự tình có chút kịch bạc, Mạc Xuyên trong lòng dần dần có chút run dậy, nếu như mộ phần bên trong nằm nữ thi, còn sống đâu? Lão gia tử không nói này, Lục Lạc dùng nơi, chỉ làm hắn tới lấy lưu lại đồ vật. Lục Lạc rúng nơi rất có thể không tại này, mà này Ma cô rất có thể là một cái âm u. Tiêu đồng giao cùng văn bia thượng chuyện xưa, là âm u. Ma cô cũng không có cái gì mất đi con mắt người yêu, nàng chỉ là nghĩ đến đến này Lục Lạc. Vì cái gì khắp núi chỉ có này mà cô mộ phần phía trước không có địa tờ, bởi vì nàng không là núi bên trên thần linh, nàng là sau tới leo núi người. Về phần tại sao hướng Lục Lạc bên trong rớt vào pháp lực, sẽ có kia đồng giao thanh, là lão gia tử lên núi thời điểm, Ma cô giẽ xuống. Nàng tựa hồ không có biện pháp theo lão gia tử kia bên trong được đến Lục Lạc, lại hoặc giả cần thiết người khác cấp nàng, liền muốn biện pháp hạ này cái âm u. nang dùng thêm mỹ chuyện xưa phụ trợ chính mình trung trình, cũng liền là ví dụ dỗ người khác, đem lục lạc đưa đi qua. Tê cả da đầu, Mạc Xuyên nhịn xuống quay người liền trốn xúc động, nếu như thật là Ma Cô giễu xuống âm lưu, kia hắn hiện tại đã bị lừa gạt đến mộ phần phía trước, đã trúng chiêu. Nói không chừng này khắp mộ phần bên trong nữ thi vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình, tuy thời chuẩn bị cướp đoạt lục lạc, không có biểu hiện bối rối, Mạc Xuyên lấy ra thanh hôi hương đi tới, bắt đầu cấp Ma Cô viếng mộ mã điệp hương. Ma Cô tiên chân thành, xứng nhận cung lễ. Hắn lấy nửa cân thanh hôi ra tới, xem mặt đen oa tử liễu rễ, ở một bên mắng Mạc Xuyên bại gia. Mạc Xuyên lại cảm thấy chưa đủ, nhịn đau lòng, lại lấy nửa cân, kiếm đủ 1 cân đối ma cô hành bái lễ, đứng dậy lặng lẽ đưa cho mặt đen hoa tử một chượng phù vàng, làm hắn ký sổ. Mặt đen hoa tử sửng sở, lập tức không để lại dấu vết xem liếc mắt một cái ma cô mộ phần, không có nhiều hỏi. Hắn thật cẩn thận lui ra phía sau, thần mấp thân hình, lặng lẽ nhớ hạ ma cô sổ sách. Nay đó thanh hô có thể là ta tiên thân và khổ, dù mệnh đuổi. Mạc Xuyên thì tại mộ phần phía trước nói chính mình đến này, đó thanh hô là cỡ nào không dễ dàng. Hắn trong lòng nóng trông hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì không quản núi bên trên núi bên dưới, đều là khủng bố tồn tại. Này ma cô có thể leo núi, liền chứng minh bản lãnh không yếu, nếu là làm khó dễ, chính mình sợ là cựu tử nhất sinh. Mặt đen oa tử đem nợ điều nhét vào mạc xuyên tay bên trong, mạc xuyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm ứng đến nợ điều thượng như có như không nhân quả tuyến, cũng liền là nói nợ điều thành lập, một phần bên trong ma cô lư thị là sống. Cũng liền tại này lúc, ma cô nấm mổ bên trong truyền ra thâm trầm tiếng cười. Người này môn nói ngược lại là kỳ lạ, chưa bao giờ thấy qua, ta hảo giống như chúng chiêu, chỉ là ta lấy không được lục lạc, liền lạ bởi vì không có nhân quả, dính không được. Ta môn đạo là cần thiết dính vào nhân quả mới có thể đi độ vào. Cho nên ta mới biên chuyện xưa, làm người chủ động đưa tới cửa. Ngươi không điễn, ta còn chính sổ không có nhân quả đáp tuyến, tiểu Hoa Nhi, nhiều thua thiệt ngươi cấp ta điểm hương ngựa cùng. Mạc Xuyên sắc mặt nhất biến, không lo được mặt khác, nháy mắt bên trong lấy ra thanh đồng tiền, hương đến nguyên bảo tiền giấy thanh hôi, ý đồ rơi xuống đất liền khởi đàn, lấy lợ pháp đổi lấy một cơ hội. Chỉ là không đợi đồ vật rơi xuống đất, nắm mồ thượng bùn đất chắp lên, phá vỡ, một bộ hư thối nữ thi bỏ ra tới. Nữ thi Ma Cô Từ Chi, giống như nện bình thường 2 3 lần leo đến Mạc Xuyên trên người tới, một cái tay nắm chặt Mạc Xuyên tay bên trên lục lạc, khác một cái tay đè lại Mạc Xuyên đầu. Mạc Xuyên ngay mà cô trên người mùi hôi thối, cảm nhận được từng cái rời bỏ rơi xuống tới, rơi vào hắn quần áo, tại hắn làn da mặt ngoài bò loạn, kia miệng bên trong lạnh nước cũng nhỏ xuống tới, lạc tại hắn cổ bên trên. Chương 236. Đấu Ma Cô. Chương 236. Đấu Ma Cô. Lạnh giọt nước lạc tại cổ bên trên, ăn một làn ra, từ từ rung động, toát ra xám đen liên. Ma Cô nữ thi chư miệng, lộ ra miệng bên trong một khẩu hắc hoàng lạ răng, hạ một khắc đột nhiên tối đầu, cắn về phía Mạc Xuyên cổ. Mạc Xuyên sắc mặt nhất biến, tay không đợi vàng đưa tới, một bả nắm chặt Ma Cô nữ thi hàm dưới. Nhưng mà này Ma cô nữ thi lực lượng lại là cự đại, khủng bố lực lượng trầm xuống, lại là trực tiếp đem hắn tay hạ thấp xuống, áp tại bả vai bên trên. Bả vai trầm xuống, lập tức răng rắc một tiếng, chỉnh cái bả vai lại là chặt cớp, Ma cô nữ thi miệng bên trong hắc hoàng hàm răng càng là nhấp điểm điểm và mẹo, xê dịch vị trí, rất mau đem mạc xuyên bàn tay cùng cổ cùng nhau ba khóa. Theo hàm răng nhấp điểm điểm kẹp lại, này cắn một cái xuống đi, sợ là trực tiếp cắn nát cổ, sinh tử khó liệu. Mạc xuyên cũng là trực tiếp thả kia cầm lục lắc tay, vội vàng từ ngực bên trong lấy ra huyết hồng côn, mãnh liền là đối kia Ma cô đầu gõ đi qua. Vang ầm ầm thanh Kia ma cô lại là bất vi sở động, cho dù mục nát trong mắt rơi ra tới, xương đầu bên trên thịt nhão rơi xuống, xương đầu có khe hở. Xem nàng bộ dáng, là quyết tâm muốn cùng Mạc Xuyên liều một phen, xem là Mạc Xuyên cổ trước đoạn, còn là chính mình trước tiên đoạn. Chỉ là Mạc Xuyên tu tiên pháp, tăng thêm hiện giờ nhục thân đã đến bạch bát giai, cũng là cường hành, ma cô nữ thi lại là nhất thời không có thể đem này bản tay cùng cổ cùng nhau cắt đứt. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác đến Mạc Xuyên thể ôn càng ngày càng cao, càng tới căng bỏng, tựa như là một cái hình người lò lửa. Lại là Mạc Xuyên thể nội lô hỏa tăng vọt, khủng bố hỏa khí bắt đầu bắn ra, lấy bước lui âm uế ô trọc. Thể nội thịnh dương liền căm, Mạc Xuyên thể nội hòa khí, vừa vặn là này thi hế khắc tinh. La Ma cô nữ thi cắn nát Mạc Xuyên bàn tay lúc, tia âm mục nát chi khí liền bị ngăn trở, nóng hổi máu càng là phun tại Ma cô mặt bên trên. Cung nang miệng bên trong làn nước có ăn mòn tính đồng dạng, Mạc Xuyên máu đối này loại thi hế, liền cũng là giống như lưu toán. Cũng tại lúc này, mặt đen oa tử kéo âm phong roi, đối Ma cô nữ thi quất đánh đi qua. Hiện giờ mặt đen oa tử ăn đại lượng âm sai thịt, trong khi xuất thủ đều mang độc thuộc tại âm sai khí tức âm sai câu hồn, này môn đạo chuyên khắc quỷ hồn, mặt đen oa tử roi đánh tại Ma cô nữ thi trên người. Hồn phách thượng đau đớn làm nàng cũng không còn cách nào khinh thị, nhịn đau không được hô ra tiếng. Thân thể bên trên đau đớn có thể chịu, hồn phách thượng đau đớn lại là tới độ đột, đột làm Ma Cô khó lòng phòng bị. Mạc Xuyên phản ứng cực nhanh, cảm nhận được cổ bên trên nháy mắt bên trong lực lượng thư giãn, tay bên trên tụ lực, lấy mạnh nhất cường độ, dùng huyết hồng côn nhanh đánh đi ra. Nay một lần, Ma Cô nữ thi đầu lạc bá một tiếng bị đánh ngửa ra sau, Mạc Xuyên thừa cơ càng là một bả lại đoạt lại lục lạc, trở tay đem này ngã văng ra ngoài. Không lo được chính mình tương thế, thừa dịp này cái chỗ trống, Mạc Xuyên vội vàng thiết đàn khởi chú, phiếu nợ cầm lấy, miệng bên trong nhanh chóng nhập chú. sắc sắc dao dạn, phủ quét không rõ, khẩu như phụng tiên môn hộ, phủ bay cản cửa trụ chi quang. Chủ nợ toán ra, thả mệnh Ni Lang, chủ nợ thiết đàn, nghe lệnh đàn phía trước. Lô nói cho rủ, lô phụ tức pháp, tức nghe Ngô pháp, tức nghe Ngô Triệu. Theo nợ lệnh rơi xuống, pháp đàn bên trong một cổ yêu phong khởi, tuấn hướng Ma Cô. Thượng chi thiên quan cửa như hộ, hạ trấn lén lút không cửa đường, mặt đen quỷ sai, cấp ta bắt nàng. Theo nợ lệnh rơi xuống, Mạc Xuyên lập tức làm mặt đen oa tử đi bắt kia Ma Cô, không làm nàng có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mặt đen oa tử này lần không có hết nhìn đông tới nhìn tây, thần tình nghiêm túc. Hất lớn một tiếng, mặt đen quỷ sai đến, này liền đi chảo kia thi hế. Chỉ thấy mặt đen oa tử xẹt roi, giẫm lên ống phòng, bay tới. Ma cô nữ thi mới vừa bị mạc xuyên hất ra, còn không có ổn định thân hình, liền bị mặt đen oa tử dùng roi đánh tại trên người, đánh ba ba văng, đánh này mặt đất bên trên lăn lộn, kêu rên liên tục. Trong lúc nhất thời lâm vào đại suy tản xu hướng. Nang bạn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng chưa từng nghĩ mạc xuyên lực đạo cũng không nhỏ, trong lúc nhất thời không có thể nhanh chóng bắt lại. Cũng không có nghĩ đến mặt đen oa tử lại có âm sai môn đạo, bị đánh một cái bất ngờ không kịp đề phòng. Bất quá ma cô cũng là cường hành, cứng rắn ai mấy roi qua sau, lại là duôi tay một bả nắm chặt mặt đen oa tử roi, mạnh hất lên, đem mặt đen oa tử quăng bay ra đi. Trở mặt đen oa tử lại xông về tới, roi đánh tới, liền bị Ma Cô linh hoạt tránh thoát đi. Mạc Xuyên không dám khinh thường, bắt đầu hành giả lang quân pháp, hô tà gọi túy, những cái đó này giờ khắp tại núi bên trên tầm bảo yêu quái tà ma nhóm lập tức có cảm ứng, cùng nhau hướng này một bên qua tới, ô ương ương một phiến. Này Ma Cô nữ thi có thể là leo núi đi lên người, không biết còn sống khi là thực lực cỡ nào, cho nên ra tay cần thiết quả đoán, có cái gì môn đạo trước thượng lại nói. Theo vừa rồi kia cường độ thượng xem tới, này ma cô vẹn vẹn nhục thân chỉ sợ liền có xích giai 56. Nay thiên địa gian luyện thể môn đạo không nhiều, luyện thể người cũng rất ít rất ít. Nếu như này nhục thân lực lượng chỉ là nảy môn đạo bổ sung, kia ma cô còn sống khi vận dụng môn đạo lực lượng, không biết nhiều lợi hại. Cũng hảo tại Mạc Xuyên vừa rồi lựa thanh hôi đi ra ngoài, lại như thế nào lợi hại, tổng muốn kính sợ nhân quả. Tăng thêm mặt đen oa tử công kích thẳng bên trong linh hồn, lại tăng thêm những cái đó tà ma, hẳn là có lực đánh một trận. Mạc Xuyên thiết đản tỉnh lệnh, nàng cũng là phản ứng cực nhanh lại của cái. Tránh thoát mặt đen oa tử rơi, lại đem mặt đen oa tử đánh bay ra ngoài. Mạc Cô nháy mắt bên trong ngồi sếp bằng lên tới, nhặt lên mặt đất bên trên vừa rồi Mạc Xuyên thượng cung thanh hô, hé miệng, tay nâng hơi hướng miệng bên trong tắc ăn xong hơn phân nửa thanh hô, nàng hư thối mặt bên trên tựa hồ có tươi cười, mà thanh hô rất nhanh liền tại hắn thân thể bên trong cũng có hiệu quả, nàng trên người thịt thối bắt đầu rơi xuống, thịt mới mọc ra. Chờ mặt đen oa tử lại xông về tới, Mạc Xuyên trước mặt đã nhiều một cái thân không một kia thiếu nữ. Kia thiếu nữ mặt bên trên vàng như nến, ngũ quan bình phàm, thuộc về thưởng thưởng không có gì lạ kia loại. Dáng người cũng làn lên có đều không có, như không là nảy mặt bên trên âm nhu, sẽ làm cho người cảm thấy là một cái thằng nhóc gậy. Kia đi về đâu? Kia đi về đâu, làm nàng ra tới lại đây a. Mặt đen hoa tử lớn tiếng hô nào, nhìn chằm chằm da thịt cùng da ma cô xem hai mắt, liền quay đầu đi, tìm kiếm khắp nơi. Mạc Xuyên, không có biện pháp, Mạc Xuyên chỉ hảo mở miệng, làm mặt đen hoa tử nghiêm túc điểm. Mắt thấy tà ma phô thiên cái địa hướng này một bên uổi, ma cô mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói, nếu là thiếu lợ, cũng liền là nói này đó đều là ta, ta ăn không sao chứ? Sau đó nàng đem còn lại thanh hương nhặt lên, dùng này mặt đất bên trên họa một loại nào đó thần bí ký hiệu, lại đem còn chưa đốt xong hương đến tội cắt, đem này lập tại chính mình phía trước, một lần nữa điểm đốt. Nàng lại là cũng bắt đầu hành dạ lang quân pháp. Thiên địa hợp ta, ta hợp thiên địa, thần túy phó ta, ta phó thần túy, tinh khí hợp toàn, túy khí hợp thân, yếu yếu tối tâm, nghe hô liền tới, nghe Triệu Tức Lâm, nghe này Triệu mời. Nay gọi túy phương pháp ta cũng sẽ, ngươi này thiếu nợ đường đi ta ngược lại là không có, nhưng có cái không kém quá nhiều, cho nên có thể cản một trận. Chỉ dựa vào ngươi cùng này mặt đen đâm sai, còn đối phó không được ta, cái gì không đem kia huyết linh đang cấp ta, đổi mạng sống cơ hội. Chương 237 Đầu sọ gây tội. Chương 237 Đầu sọ gây tội. Nói chuyện lúc những cái đó dẫn đường tà ma đã đi tới bốn phía, trên trăm đạo tà ma thân ảnh phân tán tại bốn phía, phối hợp sơn phong bốn phía điện thờ nấm mộ, âm khi âm u, như là theo âm gian tới quỷ thần. Cũng chính như ma cô theo như lời, tà ma nhón qua tới cũng không có đối thủ, mà là tại kia do dự, không biết nên nghe bên nào triệu lệnh. Kia lão gia tử đã giúp chúng ta, không bằng giúp hắn tốt tử. Nay 5 tháng từ trước đến nay nhận tiền không nhận người, ai nhiều tiền giúp hay, còn có thể cố tình nâng giá. Lại nói, ngươi xem tiên nương môn nhi nhiều phép lối, lỗ mũi đều ngửa mặt lên trời đi lên, một xem liền đã tính trước, chúng ta muốn đánh có năm chắc chắn. Giúp này xấu xí nương môn nhi. Tam ma nhóm mỗi người mỗi ý, trong lúc nhất thời cầm cự được, mà xuyên không ngoại viện, liền chỉ có thể dựa vào các tự môn đạo. Nãi ma cô dựa vào chính mình đưa thanh hôi cùng chính mình đấu pháp, có loại dùng tiền đình người đánh chính mình tạm giác. Hơn nữa nợ lệnh rơi xuống, theo ma cô thiết đàn, sát thực không có hậu quả rơi xuống. Nãi ma cô thân bất khả trắc. Đương nhiên Mạc Xuyên cũng không có quá mức sốt ruột, cũng không là hoàn toàn không thể đánh, thả hổ về rừng đạo lý đều hiểu. Nãi ma cô mới vừa nói lời, miệng bên trên tụng, chứng minh năng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Căng thẳng xuống đi, chính mình có hô hơi có sinh khí, mà kia ma cô chỉ có chính mình cấp nàng thượng cung thanh hô, bằng kia thanh hô năng lượng, kiên trì không được bao lâu. Này ma cô trước kia tu vi tuyệt đối thực khủng bố, nhập thân môn đạo đều rất mạnh. Có thể là nàng bị chôn tại đất bên trong, đi qua thời gian ngắn ngủn, thậm chí thể nội trống trơn, nhập thân đều hư mất. Nàng muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, sợ không là chính mình thượng cung kia điểm thanh hô có thể. Càng la khủng bố tu vi, nhập thân, cần thiết năng lượng liền càng bàng đại. Này ma cô sinh ra giả định, sợ là đã đem những cái đó thanh hô hiệu dụng sai bảy tám phần, hiện giờ cố làm ra vẻ thôi. Trong lòng có tính toán, mặc xuyên trong lòng từng một hơi. Rõ ràng là tới lấy bảo, cũng không nên ngậm tại đây. Quả nhiên, thấy Mạc Xuyên bất vi sở động, mà cô mặt bên trên biểu tình có nhẹ nhàng biến hóa. Nàng môn đạo đà tụ, cùng mối quỷ yêu cầu môi giới, hạ xuống hạ chú, bị thi chú sát người vận, huyết nục, ngày sinh tháng đẻ không sai biệt lắm. Ma cô môn đạo liền cũng cần môi giới, yêu cầu cùng người khác dính vào nhân quả. Một khi dính nhân quả, kia người liền sẽ bắt đầu tín nhiệm nàng, chậm rãi sẽ càng tới càng ủy lại, chẳng đến nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, trở thành khối lỗi. Mạc Xuyên cấp nàng đưa thanh hôi, nàng bản là chủ quan. Nhưng mà lại cảm ứng chính mình chẳng biết lúc nào liền đối mặt xuyên qua thu thiệt, kia loại cảm giác làm nặng có chút cái trứng, buồn nôn. Marco nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Mạc Xuyên xem một hồi nhi, đột nhiên cười nói, "Ta đã hiểu, ngươi liền là kia thiếu niên tôn từ đi, qua tới lấy đồ vật." Mạc Xuyên sững sờ, lập tức phản ứng qua tới, "Này Marco miệng bên trong thiếu niên, không sẽ là tự gia lão gia tử đi?" Chỉ thấy Marco ánh mắt lưu chuyển, đối bốn phía tà ma nhìn nhìn, tiếp tục nói, "Ngày đó tà ma có chút quen mắt, năm trước thời điểm, tựa hồ gặp qua. Kia lão tiểu tử trở về thời điểm, liền treo cuối cùng một hơi, đối đến nơi lễ bái hành lễ. như là làm cái gì việc trái với lương tâm. Trờ hắn nói xong, tại núi bên trên lấy cái gì, sau đó kia khẩu khí liền dùng quang, liền chết. Mạc xuyên nhíu mày, này cái Ma cô nói hẳn là liền là lão gia tử, chỉ là này cái thời điểm, không biết nàng nói này cái làm cái gì. Ma cô tiếp tục nói, nói lên tới, người gia gia có thể có bản lãnh, còn là bởi vì ta, tính lên tới các ngươi họ Mạc, còn thiếu ta sổ sách. Ta đã vãng sinh quá một lần, này là ta thứ hai thế, thượng một thế ta tại thanh giai bốn thời điểm, phát giác đến ta chỉ sợ này đời lại khó tiến bộ, liền lựa chọn tự tiêu thành tro. Ma cô nói nàng tại lần thứ hai vãng sinh thời điểm là thanh giai sáu, so lần thứ nhất cao nhị giai. Nàng nhớ không rõ bao nhiêu năm phía trước, nàng chỉ nhớ rõ nghe nói nơi đây có một tòa thần sơn, núi bên trên trụ rất nhiều thần linh, nàng liền tới này tìm đạo. Chỉ là nàng đi tới này bên trong, lại không nhìn thấy cái gọi là thần linh, chỉ có nhất địa hài cốt, còn có một tòa đại miếu, miếu bên trong thả một cái huyết linh đăng. Nàng quan sát lục lạc rất lâu, phát hiện này lục lạc bên trong cất dấu bí mật, này lục lạc bên trong có tìm đến những cái đó thần linh bị pháp, cũng không biết là bởi vì môn đạo duyên cớ còn là bởi vì mà khác, mà công nghị cầm kia lục lạc, từ đầu đến cuối lấy không được đã như thế. Nàng liền đem chính mình chôn tại núi bên trên, nghi tại này cái gọi là thần sơn thượng gieo xuống thuộc về chính mình nhân quả. Chỉ là không quản nàng chôn bao lâu, nàng từ đầu đến cuối không biện pháp cùng kia lục lạc dính vào nhân quả. Theo thời gian đi qua, nàng đại nạn sắp tới. Nơi này lại vắng vẻ, liền tại ma cô nản lòng phạch trí, chuẩn bị liền ở chỗ này lại lần nữa vãng sinh lúc, một cái thiếu niên đi tới này gần đây. Cảm ứng đến kia thiếu niên đi tới, ma cô liền mê hoặc kia thiếu niên vào nê ngoại trấn tới. Kia thiếu niên cũng chính là trẻ tuổi lão gia tử. Lão gia tử bị mê đầu óc choáng váng, điên hồn lạc phách, mơ hồ liền vào thị trấn. Chỉ là lão gia tử vào thị trấn Đi tới đại miếu phía trước, xem liếc mắt một cái lục lạc, quay đầu liền đi, tựa hồ có vật khác hấp dẫn hắn, Marco mê hoặc đều không dùng. Chờ Marco lại lần nữa nhìn thấy Mạc lão gia tử từ thời điểm, hắn lưng thượng đã có một cái cái gùi, cái gùi bên trong thả gỗ lim quái tài. Hắn đi tới này, trực tiếp đi tới lại miếu, lấy lục lạc liền đi, Marco thậm chí không có cùng hắn trò chuyện cơ hội. Không có biện pháp, Marco liền tại lão gia tử trên người hạ chú, chú Mạc lão gia tử nhà phá người vong, thê ly tử tán. Mạc lão gia tử đối với cái này không biết chút nào, hắn lưng quan tài mang lục lạc trở về Mạc gia, nên đón hắn chính là một trận tai nạn. Ma cô còn cho rằng Mạc lão gia tử sẽ đem lục lạc cho rằng ta vặn, ném rơi này lục lạc, nàng hào đi nhặt. Nhưng mà lão gia tử lại là cắn răng gượng chống xuống tới. Theo thời gian kéo dài, Ma cô đã lại hoàn toàn lực, cuối cùng một lần thi pháp, lão gia tử nhi tử cùng tức phụ đều tao bất ngờ tai họa. Lão gia tử lại từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ lục lạc, dẫn đến nhân quả điều bình. Thực sự không biện pháp Ma cô lại khởi điểm quan trọng, liền có Ma cô bổ hiến, cấp lang quân tìm mất chuyện xưa. Dù sao lão gia tử đã muốn chết, này lục lạc tổng muốn đổi chủ, chỉ đợi hữu duyên người. Này kéo lông dê chỉ một con dê trên người kéo, có thể nói tang tâm bệnh cuồng. Mà lại, mà xuyên này cái hưu duyên người liền đến. Mà cô giảng thuật này, đó thời điểm rất bình tĩnh, phản phất lao ra tử một nhà chết liên chết, là hắn tự tìm. Lam Mạc xuyên mặt, nàng không có chút nào chệ giấu. Mạc xuyên mắt bên trong sát ý chao lên, đã giận tới cực điểm, nhưng hắn không thể không nhịn, này ma cô tại cố ý chọc giận hắn, không biết có cái gì mục đích. Chỉ là này ma cô liền là lão gia tử bi thảm một đời đầu sói gây tội, chờ cùng huyết hải thăm thủ. Đều nói vãng sinh một lần, liền chờ tại giữa sạch chân thế, tự thân hế hôi rơi xuống đất, chờ tại tại đếm thử cùng này phương thế giới lẫn nhau kiêm dung. Vãng sinh mới bắt đầu mặc dù như tiểu, nhưng về sau thượng hạn sẽ tăng cao, bởi vì ngươi thân thể càng tiếp cận này phương thế giới, liền cùng các môn nói phù hợp độ sẽ tăng cao. Nếu là có thể bốn lần vãng sinh, liền có thể hoàn mỹ phù hợp quy tắc. Ta liền biết một cái này dạng tồn tại, nghĩ đến hiện giờ hắn đã tại lần thứ 4 vãng sinh đường bên trên, nếu là có thể vãng sinh thành công, đó chính là lớn nhất tà ma. Mạc Xuyên nghe được này, trong lòng giận mình, không biết này Ma cô nói có phải hay không chính mình thể nội tà ma. Hắn làm bộ bị Ma cô lời nói hấp dẫn, nói, "Lần thứ 4 vãng sinh, thật có này dạng tà ma." Ma cô thấy Mạc Xuyên bị nàng lời nói hấp dẫn, Xuống dẫn từng bước nói, tự nhiên có này dạng tà ma, mà ngươi tay bên trong lục lạc, liền có thể làm tan đếm thử lần thứ 3 vãng sinh. Ngươi không lại yêu thích loại nhân quả viết lợ điều, này chính là rất nhiều nhân quả, ngươi nếu là giúp ta thành công, chờ tại tái tạo tri ân. Chương 238, lão gia tử một đời. Chương 238, lão gia tử một đời. Mạc Xuyên làm bộ bị ma cô lời nói mê hoặc, trường lớn con mắt lộ ra tươi cười, biểu hiện ra thực hưng phấn bộ dáng. Hắn nói nói, ngươi nói không sai, giúp ngươi liền là giúp ta, nếu là ngươi có thể 3 lần vãng sinh, kia ta đem được đến một cái vô địch hộ đạo người. Ta đem một đường thông suốt, ai dám ngăn trở ta?" Ma cô mặt bên trên cũng xuất hiện ý cười, nàng rèn sắc khi còn nóng nói, "Không sai hài tử, cho nên đem lục lạc giao cho ta đi." Nói chuyện lúc Ma cô vươn tay ra, mắt bên trong có vô tận thâm lam, càng là kích động dùng đầu lươi liễu môi, hầu kết không tự chủ chuyển động. Kia cảm giác không giống là muốn trèo lên tiên môn, đi tìm thần linh tỉnh giáo, càng giống là đói khó nhịn lúc phía trước có cá lớn đi theo, mỹ vị món ngon bộ dáng. Mạc xuyên thấy Ma cô biểu tình, nhịn không được sợ hãi trong lòng, tê cả da đầu. Hắn có một loại lại bị Ma cô lừa gạt cảm giác. "Này Ma cô leo núi?" chỉ sợ không phải vì thịnh giáo những cái đó thần linh như vậy đơn giản. Hầu kết chuyển động, Mạc Xuyên làm bộ rũi tay liền muốn cấp Ma Cô lục lạc, nghĩ lại mượn cơ hội hỏi liên quan tới chính mình thể nội tà ma sự tình. Hắn không là thất cấp, hỏi không sai biệt lắm liền thu hồi lại, làm cái lão lục Bạch Phiêu. Nhưng mà Ma Cô rũi ra tay lại rụt trở về, mặt bên trên tham lam biến mất, sắc mặt âm trầm xuống. Hoa hoa, ngươi vừa rồi ánh mắt có nháy mắt bên trong biến hóa, mặc dù rất ngắn, nhưng cô cô là một cái cẩn thận nữ nhân. Mạc Xuyên thu hồi mặt bên trên sốc nội biểu tình, ám đạo này Ma Cô cẩn thận, quan sát tỉ mỉ nh nh vi, hắn vừa rồi nháy mắt bên trong cảm xúc đều bị bắt đến. Người kia bộ dáng cũng không giống là lên núi tìm giáo, càng giống là tới kiếm ăn. Marco nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một khẩu lộn xộn răng vàng, nói, kiếm ăn như thế nào, nếu không phải thần nhóm chạy đến nhanh, thế nào cũng phải đem bọn họ ăn sạch sẽ, sẽ. Bị Mạc Xuyên nhìn ra manh mối, Marco cũng không diễn, trực tiếp làm rõ nàng lên núi tới ý Mạc Xuyên ám đạo quả nhiên, lại có chút bị này mà cô bị dọa cho phát sợ, cảm thấy này nữ nhân thật là đáng sợ. Hơn nữa này nữ nhân biên chuyện xưa năng lực thực sự nhất lưu, miêu tả sự vật lúc sinh động như thật, đem giả cũng nói như thật vậy. Chỉ là những cái đó có thể là thần linh, này Marco dựa vào cái gì Nghĩ đến này, Mạc Xuyên hoàn toàn tỉnh ngộ, cái gọi là thần linh chỉ là một cái định nghĩa, cũng không phải là chân chính thần linh, phải xem là ai định nghĩa đến. Tựa như thôn trại bên trong Bắc Tính, kia Bạch Gia năm 6 tám a, tại bọn họ mắt bên trong, không phải cũng là thần linh lão gia. Núi bên trên này đó thần linh, còn có núi bên dưới những cái đó người khổng lồ cùng vô diện tượng đá cái gọi là tiên sơn. Cũng không là thật tiên sơn, cũng không là thần thần minh, chỉ là so bọn họ càng lợi hại, bọn họ đụng vào không đến, trong lòng sinh ra xa xa không thể thành ý tưởng, liền định ra thần sơn thần minh định nghĩa. Mà cô so những cái đó chết mất cự nhân cùng vô diện tượng đã lợi hại, cho nên tại nàng mắt bên trong, núi bên trên liền không là thần linh, chỉ bất quá là một đôi có thể khẩu đồ ăn. Thu hồi lục lạc, Mạc Xuyên mặt bên trên cũng lạnh lùng xuống tới, hắn xem Mako, hỏi nói: "Cho nên nhà ta lão gia tử một đời, đều là bãi người ban tặng." Mako không có nghe được tốt xấu lời nói, còn cho rằng Mạc Xuyên tại nói tự gia lão gia tử một đời đã xác, có thể sống đến chết già. Nay trên đời, có thể sống đến chính mình chết già người cũng không nhiều, này không thể nghi ngờ là phú báo. Nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ quá, sống kia người hay không đau khổ. Nếu như nhân sinh bên trong chỉ có cực khổ cùng hành hạ, sống chưa hẳn so chết hảo, tốt xấu chết sau so an nghỉ, ý thức lâm vào hỗn độn, đến vô tận an bình. Lão gia tử một đời cực khổ nhừ mài, hắn thiếu thời ra cửa, hăng hái, kết bạn 32 bạn tốt, thể phải xông ra một phiến tiền địa. Bọn họ xâm nhập bên ngoài, tại mãn là yêu ma sơn lâm bên trong chạy như điên, chính lẽ tà ma yêu ma, vừa đánh vừa lui, hảo sinh phải mái. Cho dù chết tại núi bên trong, bọn họ đều cảm thấy này một đời là tới quá một chuyến, giá trị. Thằng đến kia cái lục lạc được ra hiện, lão gia tử này một đời liền bị chói lại. Họ mặc tại một trận yêu phong bên trong phá thành mảnh nhỏ. Tổng độc người bị gió bên trong tà ma sẽ thành đến nơi đều là, lão gia tử lưng cái gùy, cố gắng thi pháp khởi chú, hắn dốc hết sở học. Nhưng mà được đến chỉ có một đám chí thân chết hảm, hắn bất lực quỳ tại đó không ngừng dập đầu. Hắn cầu lão tiên gia cấp hắn họ mạc một đầu sinh lộ, hắn cầu liễu nương nương ra tay, không muốn để hắn họ mạc nhất mạch chết mất. Có thể là hết thệ khẩn cầu đều không thể được đến đáp lại, lão gia tử ngạch đầu rơi máu chảy, mặt bên trên huyết dục mơ hồ, hắn mắt bên trong một phiến đỏ bừng. Cũng tại này một phiến đỏ bừng hạ, mặc trạch bên trong không thành vàng, âm phong dũng vào mặc trạch, hướng thiên bên ngoài bay đi. Lão gia tử run run dậy dậy đứng dậy. Phát điện tự như sông vào Mạc Trạch, chỉ có nhất địa huyết nhục mạnh mẽ, còn có các nơi đốt khởi đại hỏa, trừ hắn ra, một tên cũng không để lại. Có thể là lão gia tử cũng không biết như thế nào hồi sự, hắn rõ ràng cái gì đều không có làm. Hảo tại cái lúc Tề gia đại nữ Nhi đủ Tương đã có bầu, lão gia tử trong lòng còn có một ý niệm, hắn biết chính mình không thể chết, không thể theo lão gia tử nhóm cộng phó hoàn toàn, liền cắn răng nhịn xuống. Họ Mạc còn yêu cầu hắn, còn yêu cầu hắn khai chi tán diệp, hơn nữa hắn còn có rất quan trọng sự tình muốn làm. Lão gia tử hề ngoại rất lâu, cái đoạn thời gian hắn có quắp tại Mạc Trạch bên trong phê tích đến góc, thần sát chiến lạc. như không lạ tệ ra đại nữ nhi xem tại bụng bên trong hài tử phân thượng qua tới xem hắn, cũng có khả năng lão gia tử sẽ chết tại góc, chết tại chính mình mơ mơ màng màng lúc đến huyễn tử giữa. Sau tới lão gia tử thật vất vả sống qua tới, xem ba oa từng ngày từng ngày lớn lên, nhưng mà hắn kia nhi tử lại cũng không khỏe mạnh. Mạc xuyên phụ thân trời sinh thể nhược nhiều bệnh, bà bà sợ dĩ có thể làm lão gia tử mang nhi tử đi ra ngoài, cũng là bởi vì nàng không có biện pháp. Bà bà chỉ có một thanh tử khí lực, nàng xem chính mình nhi tử yếu đuối, hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt. Nàng vô số lần hy vọng, nàng không có này cái hài tử, bởi vì nàng ấy nãy, nàng cảm thấy chính mình vô năng. cấp không được hại tử khỏe mạnh, cấp không được hại tử hảo nhân sinh đến mức này, loại ấy nãy thâm căn cố đế khắp ở đầu góc bên trong, theo Mạc Xuyên đến tới càng thêm nghiêm trọng. Nàng đem nhi tử giao cho lão gia tử, lão gia tử cũng xác thực có bản lĩnh, mang tựa gia tiểu tử ra cửa, lại là thật đem này dưỡng đại thành người, còn cấp này tìm một môn tức phụ. Hắn không liền sẽ mang nhi tử trở về gặp mẫu thân, một nhà người ngắn ngủi ô tổn, mắt xem sinh hoạt có khởi sắc. Nhi tử cùng con dâu chết thời điểm, Mạc Xuyên còn rất nhỏ, lão gia tử kia lúc chính là trưởng niên, nhưng mà một đêm chi gian phảng phất giản mua mấy chục tuổi. Rõ ràng là Tráng Nghiên hắn lưng gù xuống đi, mắt bên trong không hà quang, cũng chỉ có lại nhìn Mạc Xuyên thời điểm, đáy mắt còn có một tia chờ mong. Nhưng tia chờ mong lúc sau là sợ hãi, vô tận sợ hãi, hắn không nghĩ lại giẫm lên vết xe đổ. Cho nên hắn hảo sinh dưỡng Mạc Xuyên, có thể nói là yêu chiều, cũng dẫn đến nguyên bản Mạc Xuyên là cái hùng hài tử. Xem Mạc Xuyên từng ngày từng ngày lớn lên, lão gia tử vui mừng đồng thời, trong lòng sợ hãi càng thêm lớn mạnh, hắn hùng có dự cảm, đen đủi sẽ lại lần nữa tìm được hắn, đem hắn ra sức đánh thương tích đời mình. Nhất định sẽ không để cho nảy loại sự phát sinh, nhất định không thể Hắn xem mặt đen loa tử Golem qua tải, như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chương 239, Tôi sống đánh chết ngươi. Chương 239, Tôi sống đánh chết ngươi. Lão gia tử muốn làm một cái vi phạm thế gian quy tắc quyết định, cái gì cậu thí trách nhiệm, đều không quan trọng. Hắn muốn đem tìm đến mặt đen loa từ lúc, được đến kỳ ngộ, được đến hết thảy chỗ tốt, toàn bộ cấp chính mình tôn tử. Cái gì thần linh, đều là cậu thí. Chỉ là, lão gia tử liền xuất môn một lần, buổi sáng đi ra ngoài giữa trưa trở về, mặc xuyên liền không thấy. Lão Thiên gia phảng phất vẫn luôn tại cùng lão gia tử mở vui đùa. Hắn phát điên tìm kiếm khắp nơi. Không dung tha bất luận cái gì cơ hội, thấy tà ma liền đánh, cho dù một cái cây hắn đều muốn bổ ra, xem xem tụ bụng bên trong có hay không có tựa gia tồn tử. Cũng rốt cuộc, hắn tại một chỉ chồm người lên dê rừng đen bụng bên trong, đào ra tựa gia tồn tử khối vụn. Lão gia tử một cái bạch giai đỉnh phòng, xích giai cũng chưa tới người, dựa vào cái gì có thể khiến người ta khởi tự hồi sinh. Nếu làm thủ vệ người, liền có thủ vệ người bản lãnh, nhà ai cửa chỉ thủ trăm năm, tự nhiên có kéo dài tính mạng đồ vật. Lão gia tử đem chính mình kéo dài tính mạng đồ vật dùng tại mạc xuyên trên người, rốt cuộc làm tựa gia tồn tử sống lại. Cho nên ngươi phải hiểu được cảm ơn. Mà cô mặt bên trên lộ ra đắc ý, như không là nàng thi pháp mê hoặc, lão gia tử sợ là không biết cái gì thời điểm liền chết tại bên ngoài, sao có thể sống lâu như thế. Sau này hết thảy kỳ ngộ đều là nàng mà cô cấp. Mạc Xuyên xem ma cô mặt bên trên đắc ý, trong lòng giết người ý nghĩ càng ngày càng thịnh. Chết, này cái ma cô cần thiết chết. Đây hết thảy đầu sọ gây tội, cần thiết chết, còn có những cái đó đối họ Mạc đuổi tận giết tuyệt tà ma, đều phải chết. Lão gia tử đối hắn thành tâm thành ý, Mạc Xuyên cũng là thật đem chính mình đặt tại lão gia tử tôn tử vị trí. Hiện giờ biết chân tướng, làm hắn như thế nào không tức giận. Hắn mặt bên trên lộ ra làm người ta sợ hãi tới cười, sau lưng nắm đấm nắm chặt, cười nói, ngược lại là cảm ơn này phần ấn tình, không phải khả năng này thế gian đều không có ta. Ma cô nói, kia cũng không, oa oa, hiện tại liền là ngươi cảm ơn tuyệt điểm. Mạc Xuyên cười nói, là phải hảo hảo cảm ơn, nếu như thế, ta tự mình đưa cô cô lên đường đi. Ma cô sửng sợ, cho rằng chính mình nghe lầm, nói, ngươi nói cái gì? Mạc Xuyên trong lòng quyết tâm, mắt lộ ra hung quang, gằn từng chữ một, ta nói, ta muốn đánh chết ngươi. Ma cô nghe vậy cười, nói, oa oa ngươi lấy cái gì đánh chết ta, hai ta môn đạo lẫn nhau hướng. Nhiều lắm là cá chết lưới rách. Ngươi đánh ta chính là cùng ta kết nhân quả, muốn còn?" Mạc Xuyên cười ha ha, nói, "Ngươi thu ta chỗ tốt cũng là muốn còn, nếu như thế." Hắn từ ngực bên trong lấy ra thanh hôi, thậm chí lấy ra sinh thịt, điểm hương thiết đan, nói, "Này đó đều cấp Coco, ta này liền tới đánh chết Coco." Đồ vật đưa ra ngoài, Ma Coco có thời gian hay không ăn kia liền không biết. Nói chuyện lúc Mạc Xuyên đã đứng dậy, làm mặt đen hoa tử coi chừng mặt đất bên trên thanh hôi cùng sinh thịt. Ma Khắc Tà Ma thấy mặt đất bên trên thanh hôi cùng sinh thịt, lập tức đỏ mắt, nhao nhao sao động bất an, nghĩ đi lên tranh đoạt. Dạ Lang quân pháp Tà Ma nói đến là vô lợi không dậy sớm, này năm tháng uế hôi càng ngày càng có tịm, thanh hôi bọn họ càng là chưa bao giờ thấy qua, chớ nói chi là kia tinh khiết giống như tiên thịt màu xanh khối thịt. Mạc Xuyên xem bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, không cần ngần đón, ngươi muốn cứ việc đi lấy, chỉ cần không làm nảy mà cô cầm tới là được. Mà cô bị tức giận, nói, ngươi đưa cho ta, ngươi không làm ta cầm. Này là cái gì đạo lý? Mạc Xuyên nghi ngờ nói, lại không là ta không làm ngươi cầm, là kia mặt đen quỷ sai không làm ngươi cầm. Về phần những cái đó Tà Ma có cầm hay không, Mạc Xuyên không để ý, mặc dù này đó đồ vật hết sức chân quý. Nhưng hắn thật không để ý hắn trước mắt chỉ để ý một cái sự tình, đánh chết này cái Marco. Không cấp Marco thời gian phản ứng, Mạc Xuyên vừa dứt lời, liền không gói chấm xuống, đùi bên trên dùng sức đạp một cái, lại là trước tiên ra tay. Vừa rồi Mạc Xuyên cùng Marco ngắn ngủi giao thủ, tại nhục thân tạo nghệ thượng, Mạc Xuyên là thực rõ ràng không bằng nàng. Nếu như thế, Mạc Xuyên duy nhất biện pháp liền là cùng nàng kéo dài thời gian, đem nàng tổn tại này. Không đúng, lấy nhục thân cùng ta liều mạng, quả nhiên là cái tiểu hòa nhi, bị ta chọc giận. Ta cố ý chọc giận hắn, liền là làm nàng động thủ với ta, hắn biết rõ, còn là không vững vàng a. Marco mặt bên trên lộ ra tươi cười, tiếp tươi cười bản mẹo, vị Mạc Xuyên nắm đấm đánh tại mặt bên trên. Bành! Một tiếng trầm đục, Mạc Xuyên nhục thân tạo nghệ sát thực không bằng Marco, nhưng hắn dáng cùng bà tu bạch bát giai, tăng thêm tiên pháp bản liền là phụ trợ công pháp, có nhục thân hỏa lò tại, hỗ trợ lẫn nhau hạ hắn cũng không yếu. Marco bị một quyền đánh răn răn chắc chắc, chỉnh cái nhân nháy mắt bên trong tung bay đi ra ngoài, cùng với phanh phanh thành vàng, động nát điện thở nấm mồ không biết nhiều ít. Không đợi nàng phản ứng, Mạc Xuyên đã đuổi đi lên, bắt lấy nàng neo lại kéo trở về, lại làm một quyền đánh tại nàng cổ nơi. Răng rắc một tiếng xương cổ vỡ vụn, Marco hoảng hốt, vội vàng liền muốn hoàn thủ. Hạ một khắc lại là thấy Mạc Xuyên mặt tâm trầm, năm đấm như như mưa to lạc tại nàng trên người. Marco giỗi tay ngăn cản phần eo, hắn năm đấm lại nháy mắt bên trong đánh tại Marco mặt bên trên, Marco che mặt, hắn năm đấm lại nháy mắt bên trong đánh tại Marco el bên trên. Người mù. Marco tức giận, tùy ý Mạc Xuyên đánh nàng, nhịn đau đớn tìm đúng cơ hội một phát bắt được Mạc Xuyên khuỷu tay, dùng sức vặn một cái. Răng rắc một tiếng, Mạc Xuyên khuỷu tay giống như bánh quay trèo bình thường vặn mèo, khuỷu tay gãy xương, đồng thời da biểu tôn ra tơ màu tới. Mạc Xuyên không quan tâm, nhịn đau nhức, khất một cái tay một quyền mở ra Marco, trở tay đem chính mình khuỷu tay vặn trở về, thể nội hỏa lò thiêu đốt, mỆNG GIƯNG chi thủy dễ chịu quân thân, thân thể khoảnh khắc hồi phục. Marco kinh ngạc, có chút bị Mạc Xuyên công pháp cùng nhẫn mạo lực hoàn sợ đến. Nay dạng một cái thiếu niên không nên bị nàng nói thẹn quá hóa giận, tùy tiện ra tay mới đúng. Chỉ là hiện giờ tình thế tới không kịp làm nàng nghĩ lại, Mạc Xuyên lại lần nữa công đi lên. Hai người các tự quyền cực tăng theo cấp số cộng, đánh tại các tự thân thượng, mới đầu Mạc Xuyên nắm đấm cũng không thể cấp Ma cô thực chất tính tổn thương, nhưng mà theo thời gian kéo dài, Ma cô kinh ngạc phát hiện, Mạc Xuyên không chỉ có không lực kiện, ngược lại nắm đấm thượng lực lượng tại tăng thêm. Này thiếu niên bị nàng không biết đánh gãy bao nhiêu cái xương sườn, đánh gãy bao nhiêu lần tay chân, nhưng mà này thiếu niên cương quyết không chết, hơn nữa càng chiến càng mạnh. Giáng cung ba tu pháp môn, bản liền là tại một lần một lần sinh tử bên trong ma luyện chính mình, này Ma cô nhục thân cường hành, kia liền làm Mạc Xuyên đá mài đao. Chỉ cần không là một kích mất mạng, kia hắn liền có cơ hội. Này cũng là tại từ từ kéo chết này Ma cô. chỉ bất quá đổi loại phương pháp, nhất chủ yếu là mạc xuyên hưởng thụ này loại quyền quyền đến thịt cảm giác. Này ma cô hại lão gia tử như vậy thảm, như không là từng quyền từng quyền đem nàng đập chết, mạc xuyên không nhận. Mạc xuyên nắm đấm càng ngày càng nặng, ra tay càng tới càng bá đạo, ma cô thấy thế không ổn, vội vàng rút lui về phía sau, quay đầu liền chạy. Theo thời gian kéo dài, ma cô đã cảm giác đến trên người đau nhức càng, càng ngày càng nặng, mà mạc xuyên tựa như dùng không hết khí lực. Lại như vậy đánh xuống, nàng thật muốn bị mạc xuyên đánh chết. Mạc xuyên từng ngụm từng ngụm nôn ra máu, mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng hắn khí thế lại là không yếu, ánh mắt hung ác lại nhào tới. De Marco đặt tại mặt đất bên trên, từng quyền từng quyền đánh. Marco một quyền đánh mạnh xuyên bụng phá vỡ lại động, tiếp tung bay Mạc Xuyên, lại là không nghĩ hao chiến. Chương 240, đuổi đánh tới cùng. Chương 240, đuổi đánh tới cùng. Người cái không muốn sống tiên điền, cô cô không bồi người chơi. Marco thất kinh, không có thừa thắng xông lên, ngược lại vội vàng chạy trốn. Nhưng mà Mạc Xuyên rùa xuyên bụng lạ, lại còn là không chịu bỏ qua, kéo mục nát thân thể, tiện tay ôm lấy đường bên trên một cái điện tờ, song đi lên đối Marco đầu liền là đụng mạnh. Vang ầm ầm thanh, điện tờ phạt toái, đá vụn bay tán loạn. Kia chàng diện kinh tâm động phách, nhìn thấy người mặt bên trên thẳng run rẩy, Ma Cô ôm đầu chảy loạn, Mạc Xuyên kéo lên dọc theo đường điện thờ đối nàng đầu đập mạnh, lệnh đến nàng tê khổ thấu trời. Nàng muốn đi cầm Mạc Xuyên thả ra tới thanh hôi cùng xanh thị tiếp tế, nhưng mà mặt đen oa tử lại tại kia xem, cấp nàng hai roi sau, nàng chỉ cảm thấy hồn phách kịch liệt đau nhức. Hồn phách thượng đau đớn còn không có tiêu, Mạc Xuyên không biết theo kia lại rút một cái huyết hồn côn, đối nàng đầu mấy gõ. Ma Cô bị gõ đến đầu rơi máu chảy, kinh khủng chạy trốn, từ núi bên trên chạy xuống núi. Mặt đen oa tử vội vàng đem mặt đất bên trên thanh hôi xanh thị nhặt lên, giẫm lên âm phong đột heo. Chúng ta ma thấy thế, cũng là theo sát phía sau. Ma cô một bên chạy, Mạc Xuyên hung tợn liền xông đi lên đối nàng đầu gõ, một bên chạy một bên gõ. Mặt đất bên trên một đường máu dấu vết, cũng không biết là Mạc Xuyên còn là Ma cô, lại hoặc giả đều có. Đừng đánh đừng đánh, ta đầu đau quá. Mạc Xuyên liền đuổi theo Ma cô đánh, hoàn toàn không để ý chính mình trên người thương thế. Ma cô cũng không là không hoàn thủ, nhưng nàng nhất bắt đầu không có thể trực tiếp bắt lại Mạc Xuyên, bị chiếm được tiên cơ, hiện giờ thể lực bị hao tổn 7, 8 phần, đã không phải là Mạc Xuyên đối thủ. Nhất chủ yếu là, nàng không thể đối Mạc Xuyên một kích chí mạng. chỉ cần không là nháy mắt bên trong đem Mạc Xuyên giết chết, liền sẽ để Mạc Xuyên lại đứng lên, không muốn sống cùng nàng đánh. Thật sự là nhịn không được, Ma cô trong lòng hung ác, tìm đúng cơ hội thân hình hướng phía trước nhảy lên, làm Mạc Xuyên đánh hụt. Nàng thân hình nhất chuyển, lại nhảy trở về, cũng là một bả kéo bên cạnh đe thờ, đối Mạc Xuyên đập mạnh đi qua. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ cực lực đem hắn đánh bay ra ngoài, ven đường đụng nát núi đá. Nay một lần Ma cô không chạy, mà là nghị có thể hay không cố gắng một chút, đánh chết Mạc Xuyên. Nàng đuổi theo liền là nhất đốn đánh tung, tại một trận vang ầm ầm thành sau, Mạc Xuyên mặt đều bị tạm biến hình, toàn thân huyết dục mơ hồ. Marco đem mặt đất bên trên đá vụn nhét vào mạc xuyên bụng bên trong, bóp nát từng đá, đem đá vụn mạt tại mạc xuyên miệng vết thương bên trên. Kia loại đau đớn đủ để phá hủy người ý chí. Mạc xuyên miệng bên trong kêu rên, đau đớn rung nhập thần kinh, đích sắc làm hắn có chút ý thức tán loạn. Hắn một cái tay liều mạng bảo vệ túi đen, không làm túi đen bị cướp đi, bảo vệ bà bà cấp loãn cốt ngọc không để cho bị đánh đập nát. Chờ hắn cố gắng đi đứng, đem này loại đau đớn xem như một loại ma luyện, không ngừng nói cho chính mình, một chút đau đớn thôi. Chờ hắn rốt cuộc hoãn quá mức tới, nhấc tay đối Marco liền là một gậy. Marco ôm đầu khóc rống, nước mắt ngăn không được rũ. rốt cuộc không có tâm tư cùng Mạc Xuyên đánh, đứng dậy liền chạy, điên cuồng hướng núi bên dưới hướng đi. Mạc Xuyên toàn thân huyết nhục mơ hồ, chân bên trên thịt rơi một khối lại một khối, bạch cốt có thể thấy được, nhưng hắn vẫn là run run rẩy rẩy đứng lên tới, tiếp theo hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, cầm gậy đuổi theo. Bà bà cấp loán cốt ngọc khởi đại tác dụng, phát ra một loại nào đó năng lượng đặc biệt, kéo lại Mạc Xuyên một hơi, làm Mạc Xuyên không sẽ nhũ trí, ở vào vẫn luôn phấn khởi trạng thái. Này ma cô sát thực rất mạnh, mà lại là tại tu vi khô kiệt, chỉ dựa vào nhục thân tình huống, đem Mạc Xuyên đánh thành này cái bộ dáng. Nhưng này bộ dáng này một bộ phận môn nhân cũng là bởi vì Mạc Xuyên cố ý gây nên. Hắn vẫn luôn duy trì một cái độ, phòng ngừa bị Ma Cô trực tiếp đánh chết, hoặc giả đánh bất tỉnh đi qua. Giáng cung ba tu muốn độ sinh tử quan, quá sinh tử lộ đánh chết Ma Cô không chỉ có làm hắn giải tâm đầu chi hận, cấp lao ra tự báo thủ, còn có thể làm hắn nhập thân càng gần một bước. Một đường một cái mao dấu chân, Mạc Xuyên cũng là chạy như điên đi ra ngoài, đợi đuổi theo Ma Cô, bắt lấy liền là một gậy đánh tại lưng thượng. Ma Cô mặt bên trên đã là kinh khủng tần sắc, đánh lưng che lưng, dẫn đầu ông đầu, hoàn toàn không đấu trí. Mạc Xuyên đuổi theo Ma Cô từ núi bên trên đánh tới núi bên dưới, tại Bạch Ngọc trải đường con đường bên trên, Hai cái huyết nục mơ hồ thân ảnh đánh nhau ở một hồi, Marco phí khí lực thật là lớn mới đem Mạc Xuyên hất ra, đứng dậy tiếp chạy. Mạc Xuyên không buông tha, rũ rượi đứng dậy sau, lại lần nữa đuổi theo. Một đám yêu ma tà ma kinh hô, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, hiện giờ đối Mạc Xuyên những cái đó hôi hôi, không ý tưởng. Nếu là đánh không chết này Mạc Xuyên, sợ rằng sẽ chịu đến này không chết không thôi trả thù. Hắn hảo giống như thật muốn tươi sống đánh chết kia sỉu bản dương. Chúng ta ma cùng đuổi theo, theo trên trời đến thiên hạ, theo những cái đó người khổng lồ thi thể đắp huyết nục sơn phong thượng lăn lông lốc xuống đi, một đường hướng nghê ngoại trấn bên ngoài chạy. Chờ bọn họ chạy ra nên ngoại trấn lại quay đầu, giống như đảo giác. Nên oa trấn còn là kia cái rách dưới hoang vu thị trấn, khắp nơi là lá khô nằm mộ, sụp đổ phong op. Chạy chỗ nào đi? Tà Ma nhóng ngạc nhiên phát hiện, Mạc Xuyên đuổi theo Ma cô không biết chạy chỗ nào đi, không thấy hai người thân ảnh. Mặt đen oa tử ngược lại là không có mất dấu, hắn theo sát Mạc Xuyên, xem Mạc Xuyên đuổi theo Ma cô một đường chạy ở sơn lâm bên trong. Ma cô muốn ăn cái yêu quái bổ bổ, còn không có hạ miệng liền bị Mạc Xuyên dùng huyết hồng côn đập vào đầu bên trên, không có biện pháp nàng chỉ có thể tiếp tục chạy. Nàng xông vào một cái thị trấn, muốn ăn hai người bổ bổ khí huyết, Mạc Xuyên một gậy đem nàng miệng đánh nát như Mà cô vạn phần hoảng sợ, che miệng lại lần nữa chạy, cả kinh trấn bên trong người kinh hô không ngừng. Chấn bên trong lão gia nghĩ ra đến quả sự, lại là bị Mạc Xuyên trên người hung ác khí thế hù sợ, không dám ra tay. Mạc Xuyên đuổi theo Ma Cô đánh năm ngày, theo ban ngày truy đánh đến đêm tối, theo đêm tối truy đánh đến ban ngày, đánh Ma Cô khổ không thể tả, một đường lại là đuổi tới Nương Nương trấn. Ma Cô sợ không chọn đường, vọt tới Nương Nương trấn, chạy ở Nương Nương trấn kia tản tạ đường đi, xuyên qua tại một vùng phế tích bên trong. Nay lúc Ma Cô đã bị đánh cho váng, nàng tóc đã bị huyết thủy ngưng kết thành từng khối từng khối, miệng nát nhừ, trên người cũng là các nơi rách rưới, bụng phá vỡ. Xương sườn còn đoạn hai cây. Mạc xuyên tình huống càng kém, xem đi lên đều không giống cá nhân, giống như huyết dục mơ hồ người hình tà ma. Nhưng mà hắn khí thế lại là hung mãnh, đều này dạng còn là đuổi theo Ma cô, một bà kéo trụ Ma cô tóc, đem này kéo hướng họ Mạc từ đường. Ma cô bị kéo tóc, kinh khủng gọi to, nàng rốt cuộc không nghi ngờ Mạc xuyên tươi sống đánh chết nàng lời nói. Hắn thật sẽ đánh chết tôi ta. Nghĩ đến này, Ma cô nhặt lên mặt đất bên trên tảng đá, đối Mạc xuyên kéo tóc tay lập mạnh, đập tại Mạc xuyên xương cốt bên trên, nện đến tảng đá vỡ vụn, nàng lại đối một khối. Mạc xuyên chẳng quan tâm, mắt bên trong chỉ có phía trước đá sụp đổ họ Mạc từ đường. Hiện giờ Từ Đường không có ở đây, nhưng lão gia tử nói qua, tổ tông nhóm sẽ tại, bởi vì nơi này là bọn họ căn. Tựa hồ tổ tông nhóm cũng có phát giác, phía trước một trận âm phong quẩn khởi, âm phong bên trong tựa hồ có họ Mạc tổ tông nhóm. Mạc Xuyên kéo Ma Cô đi tới nguyên bản Từ Đường địa phương, dùng huyết hồng côn xuyên qua ma công lực, đem này đóng đỉnh mặt đất bên trên. Đừng đưa du hồn, nơi nào di tổn, ba hồn sớm hạng, bảy phách tiễn đến, họ Mạc tổ tông bởi vậy lạc, đừng họ Mạc Xuyên về nhà, nay cầm đầu sọ gây tội Ma Cô, thỉnh tổ tông nhóm chứng kiến. Chương 241. Nhục thân tiến giai. Chương 241. Nhục thân tiến giai âm phong cổ đảng. Từng đạo từng đạo bóng xám tuôn ra. Tổ tông nhóm đau lòng xem không thành nhân dạ Mạc Xuyên, lại hiếu kỳ xem kia bị đóng đinh mặt đất bên trên Marco. Mạc Xuyên đem Marco sở tác sở vi báo cho tổ tông nhóm, tổ tông nhóm nháy mắt bên trong đại nộ, nhao nhao chạy đến liền muốn cùng Marco quyết nhất tử chiến. Chỉ là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, những cái đó tổ tông chỗ nào là Marco đối thủ, cho dù này lúc Marco đã bị đóng đinh mặt đất bên trên. Một đám nhà hồn cũng dám nhục ta. Bọn họ xông đi lên, bị Marco nhất trảo một cái chuẩn, bắt lấy liền là bạo tấu. Tổ tông nhóm mặt mũi bầm dập chạy về tới, trốn tại Mạc Xuyên đằng sau, hô lớn, nhanh nhanh nhanh. đánh chết này cái ác bản ương. Mạc Xuyên thấy tổ tông nhóm bị bạo tấu, xem lẹn họ nhìn chân trối, nghe vậy liền xông lên phía trước, đối ma cô chính là hành hung, từng quyền đên xương. Ma cô mới vừa thần khí một hồi nhi, liền bị Mạc Xuyên đánh tèo khổ tẩu trời. Nay khác Mạc Xuyên dáng cũng ba tu pháp đã đến hồi cuối, nhưng từ đầu đến cuối cảm giác kém một chút, hắn còn cố ý làm Ma cô dễ rủ mấy lần, đánh hắn thân thể càng thêm tàn tạ. Có thể ngay cả như vậy, còn là thiếu một chút hòa hầu. Ma cô đủ kiệu cầu xin tha thứ, Mạc Xuyên không quan tâm, đem này đánh hơi thở thoi thoát, chỉ có chút giận không vào khí. Không biện pháp, Mạc Xuyên làm mặt đen oa tử lại cho hắn hai roi, mặt đen oa tử mặc dù khó hiểu nhưng vẫn là nghe lời. Ai biết hai roi xuống đi, đem Mạc Xuyên trừ mất đi. Hắn bản liền vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, tinh thần cùng nhục thân thượng mệt nhọc đều là tới cực điểm, chỉ bất quá vẫn luôn gượng chống. Hiện giờ mặt đen oa tử hai roi xuống đi, trực tiếp đánh tan Mạc Xuyên phòng tuyến cuối cùng. Chỉ thấy Mạc Xuyên thân thể vẫn luôn lệch cách một tiếng đổ tại mặt đất bên trên. Ma cô cho dù hơi thở thoi phốc, thấy thế mắt bên trong cũng là chờ mong, trong lòng còn tính toán có thể hay không chuyển bại thành thắng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nàng hữu tâm vô lực. chỉ có thể không cam lòng nằm tại kia, cho đến chết vong, thân thể tự đốt, hóa thành mặt đất bên trên thanh hôi. Nàng sắc thực là mạc xuyên tươi sống đánh chết. Xem mạc xuyên bị chính mình hai roi đánh ngất đi, mặt đen oa tử trên mặt cứng lại, vội vàng đi lên xem xét, xác định mạc xuyên không nguy hiểm đến tính mạng, hắn mới buông lòng một hơi, đem ma cô biến thành thanh hôi nhặt lên. Tổ tông nhóm cảnh giác xem mặt đen oa tử, chỉ sợ mặt đen oa tử thấy thanh hôi khởi lòng xấu xa. Còn có tổ tông kích động và phấn. Cứ nhiên là thanh hôi, ta họ Mạc hạ oa oa, đánh chết thanh giai tồn tại. Ha ha ha, thật là thanh hôi, lão tử này đời xích hôi đều không gặp qua hai lần. Ta họ Mạc có tiền đồ. Nếu như thế, muốn hay không muốn đem Mạc Lục Hữu gọi trở về, đây hết thảy đều là nải mà cô tạo thành, hắn cũng là vô tội. Có tổ tông đề nghị muốn đem lão gia tử gọi về từ đường. Đạo không là tha thứ hắn, mà là hắn đổi dưỡng một cái hảo văn bối gia tới. Tổ tông nhóm ngươi một lời ta một câu, cuối cùng quyết định đem lão gia tử mời về. Theo họ Mạc từ đường bên trong một trận trầm thấp thanh âm, bốn phía âm khí nồng đậm, mặt đất đều kết một tầng băng sương. Tổ tông nhóm tựa hồ tại tiến hành cái gì nghi thức, theo bốn phía âm khí càng ngày càng nặng, trên trời thậm chí mây đen lan lăn, nhưng mà lão gia tử từ đầu đến cuối không qua tới. Ngươi không đến chúng ta tha thứ hắn, hắn không tha thứ chúng ta. Ai, trước như vậy đi, hộ này và oa. Mạc Xuyên ngất đi, toàn thân thịt cùng xương cốt lạn không còn hình dáng, muốn không là tiên pháp, dáng cung ba tu còn có loan cốt ngọc tồn tại, Mạc Xuyên đã sớm chết kiểu kiểu. Hào tại phá rồi lại lập, là dáng cung ba tu bị yếu, này lần kỳ chiến, làm Mạc Xuyên thành công bức vào phía trước nhục thân xích dài sinh tử quan. Mặt đen oa tử muốn dùng ế hô giúp Mạc Xuyên chữa thương, lại phát hiện Mạc Xuyên thân thể bên trong có bảng bạc sinh cơ tồn ra, tại bản thân chữa trị. Chần chờ một lát, mặt đen oa tử không có dùng ế hô cấp Mạc Xuyên chữa thương, mà là làm Mạc Xuyên chính mình giải xuất huyết thì tới. Hắn mặc dù không hiểu, nhưng hắn có thể cảm giác được, Mạc Xuyên huyết nục tế bào tại không ngừng gây giật lại, trở nên càng thêm cứng cỏi. Chờ Mạc Xuyên tỉnh lại, đem sẽ hùng có một bộ hoàn toàn bất động thân thể. Mạt đen hoa tử sai âm phong, đem Mạc Xuyên thả đến một cái hơi chút vung vực một điểm địa phương, chính mình thì canh giữ ở bên cạnh, xích hôi quan tài thủ khác một bên, giống như hai cái môn tướng. Mạc Xuyên cũng tại hai cái môn tướng thủ vệ hạ, thương thế chậm rãi khôi phục, khí huyết càng thêm tràn đầy, như là một đầu ngủ say hừng hoang manh thú. Chờ Mạc Xuyên ra thịt dài hảo thời điểm, hắn thể nội lại bắt đầu phát ra phanh phanh trầm độ thanh. Nục thân tại bản thân liền luyện Mạc Xuyên cũng tại ngày thứ 10 thời điểm khôi phục ý thức, chỉ là hắn cũng không thể động đậy, phảng phất ở vào không linh trạng thái. Hắn có thể cảm nhận được khí huyết tại thể nội lưu thông, xuyên qua, hỏa lò mệnh giếng kết hợp, như là rèn sắt bình thường, rèn luyện lục thân. Ngũ tạng lục phủ theo hô hấp tiết đấu, rung động nhỏ bé rung động. Nay loại cảm giác rất kỳ diệu, thậm chí Mạc Xuyên phát ra đến, chính mình ý niệm có thể qua lại tại nhục thân, khống chế thân thể hết thảy, tùy tâm biến hóa. Tâm mắt bên trong, thân thể tất cả mọi thứ đều bị mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần, hắn qua lại các nơi, có thể xem đến khắp nơi tổn thương cùng ám thận. Hắn nếm thử dùng ý niệm đi khống chế khống chế hết thảy dục thân bên trong hùng có các loại vật chất, này khác hắn liền là thân thể tạo vật chủ. Cùng với răng rắc một tiếng vang, phảng phất đột phá vô hình giằng buộc, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy thể nội tuôn ra một dòng nước ấm, chảy vào toàn thân, chỉ làm hắn toàn thân sảng khoái. Cũng hiện tại Mạc Xuyên đột phá thời điểm, bởi vì truy đuổi Ma cô tràn diện quá mức quỷ dị, này sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài. Có hiểu chuyện người nói ngoa, trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực đều bắt đầu tìm kiếm Mạc Xuyên tung tích đang lung thành bên trong. Quan Âm Nương nghe lấy thủ hạ báo cáo này sự tình, đại cảm kỳ dị, cười nói: "Trầm Nương tử, ngươi lại đi xem một chút, lại có như vậy chuyện lạ, tìm đến liền nói nương nương cho mời, muốn lập hắn." nghĩ đến ta có nảy cái mặt mũi. Một cái 7, 8 tuổi đại nữ oa tử đứng dậy, rụt rè hướng hạ phân phó, quay người liền ra cửa. Khoảng cách đăng lung thành 300 dặm có hơn một đỉnh núi trên có một chỗ biệt viện, viện tử bên trong một cái mắt to thiếu nữ chính đứng tại vạc nước trước mặt, tò mò nhìn vào nước. Lũ nước bên trong, một khối vương mức hối thị, khối thịt thượng dải như lông tơ bình thường tế tiểu xuất tu, xuất tu võ động. Chu Vân xảo duỗi tay hiếu kỳ đi đụng vào nảy loại lông tơ xuất tu, hạ một khắc chỉ cảm thấy tay bên trên đau xót, nàng vội vàng rút tay lại, phát hiện tay bên trên cũng có mật mật ma ma lỗ thủng. Kẹc kẹt. Cũng liền tại nảy lúc Mở cửa thanh văn lên, một cái tóc trai bổ sủ thanh niên theo phòng bên trong ra tới, xem liếc mắt một cái Chu Vân Sảo, nói: "Cùng ta đi Nương Nương trấn." Chu Vân Sảo hiếu kỳ nói: "Đi Nương Nương trấn làm cái gì?" Thanh niên nói: "Có tà ma tới báo, nói là Nương Nương trấn phát hiện ma xuyên tung tích, này lần này quả quyết không thể để cho hắn lại trốn." Chu Vân Sảo nghe xong Mạc Xuyên tin tức, lập tức tới tinh thần, lập tức hai người liền ra cửa đi, hướng Nương Nương trấn đi. Hiện đại vãng sinh người kia một bên, mấy cái bôi túi rời đi chú địa, không có đi trước Nương Nương trấn, mà là đi lên ngoại trấn. Bọn họ tử tế phân tích, cuối cùng đem mục tiêu định tại nên ngoại trấn. Chương 242 Láo ra đừng đánh đâu. Chương 242, Láo ra đừng đánh đâu. Nguyên bản Hoang Vũ lên ngoại trấn, rất nhanh liền dựng lên phong ốc nhà ngói, từng đạo từng đạo bóng người ra vào, xe lớn nhỏ hàng hóa. Bọn họ đi tới nơi ngoại trấn, tiến vào trấn bên trong. Những cái đó người khổng lồ cùng tượng đá hiện giờ lại lâm vào yên lặng, tràn ngập tử khí cùng hoang vu cảm. Vãng Sinh người đem những cái đó người khổng lồ thi thể thượng thịt nhao cắt bỏ, đem những cái đó vô diện tượng đá nhấc 2 tấn đi, dùng để nghiên cứu đem thịt tối thượng dày xúc tu côn trùng lấy đi một ít, cất vào bình, lại thuận chèo lên trên đi tới Bạch Ngọc Đường, đi hướng mãn là điện thờ núi bên trên, dọn đi hai ngôi mộ. trở về đem bạch ngọc đường cấp móc rơi hai tầng, này đó đều là có nghiên cứu ý nghĩa. Nay một bên vãng sinh người được đến nghi muốn, thậm chí có thể nói là được mùa, vãng sinh người còn trông coi khoa học kỹ thuật hài cốt. Khác một bên châm nương tử cưỡi tại một cái đầu to bùn tượng đầu bên trên, hướng nương nương chấn chạy gấp tới đang lung thành khoảng cách nương nương chấn cũng không là rất xa, gần nửa ngày lộ trình liền đến. Vỗ vỗ bùn tượng đầu, bùn tượng dừng lại, châm nương tử nhảy xuống tới, vệ văng ngất ý, núi vện lên trời. Nay phá thị trấn có cái gì hảo xem xét, nương nương này yêu thích xem hiếm lạ ma bệnh còn là không sửa. Ta ngược lại muốn xem xem Cái gì đồ vật có thể làm ta châm nương tử tự tự mình, mình tới. Sai bước hướng trấn thượng đi, châm nương tử nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, miệng môi thỉnh thoảng đá một cái bay ra ngoài bên chân cục đá. Chỉ là nàng càng chạy càng không thích hợp, luôn cảm giác có loại quen thuộc khí tức tại đến gần, kia khí tức làm nàng như mang lưng gai, toàn thân không thoải mái. Châm nương tử nhảy lên giẫm lên nơi cao, hiếu kỳ nhìn quanh, rốt cuộc tại nương nương trấn một vùng phế tích bên trong xem đến bóng người. Kia là một cái thiếu niên, dáng người cân xứng, tám khối cơ bụng, thể nội khí huyết tràn đầy. Nếu là không đi xem kia cái thiếu niên, chỉ dựa vào khí huyết đi cảm nhận sẽ cho rằng kia bên trong ngủ đông một chỉ hung thú, hoặc là sích giai đại thú. Này không là mã lao ra, hắn lại lợi hại. Trầm Nương Tử ngưng thần một nhìn, lập tức trong lòng lộ bộ cu loạn, sắc mặt đại biến. Nàng quay đầu liền đi, càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy vọt tới đầu to bùn tượng kia bên trong, ngậy lên, cỡi lên đầu to, hô lớn, nhanh chạy. Đầu to bùn tượng gãi gãi đầu, không rõ ràng trò lắm, nó tại chấn thượng cảm ứng đến một cổ quen thuộc khí tức, nhớ không lầm này khí tức chủ nhân còn cấp qua Hàn Huế Hôi Lạc. Trầm Nương Tử ba một bàn tay vỗ vào đầu to bùn tượng đầu bên trên, thúc giục nói, còn không mau chạy. Đầu to buồn tượng này mới chậm rãi hướng trở về chạy, trong lòng nghĩ này nữ hoa tử có phải hay không có ma bệnh, làm nó chạy tới chân đều không đứng vững lại để cho nó chạy về đi, thật coi nó buồn để nhào nặn. Ma mạc trạch phế tích bên trên, Mạc Xuyên cũng là cảm ứng được châm lương tử đi tới. Nay lúc chính là nhục thân đột phá hồi cuối, Mạc Xuyên mặc dù nghĩ bắt được châm lương tử hỏi tin tức, nhưng bất đắc dĩ thân thể còn có chút cứng ngắc. Chờ hắn triệt để khống chế thân thể thời điểm, châm lương tử đã cỡi đầu to buồn tượng chạy ra đi một khoảng cách. Vội vàng theo mặt đen hoa tử tay bên trong tiếp nhận túi đen, lấy ra hai kiện quần áo mặc lên. Không ngối chấm xuống, khí huyết cuồng bạo, khí thế hùng mãnh. Chỉ là Mạc Xuyên có chút đánh giá thấp hiện giờ nhục thân cường độ, không khống chế tốt lực đạo, nhảy lên mà ra, đụng vào một phiến đá vụn vế tích bên trong, theo thị trấn này đầu đụng vào kia đầu, xô ra một con đường. Khục khụ. Miệng bên trong phun ra cục đá, Mạc Xuyên trong lòng kinh hãi, này lúc nhục thân cường độ, quả thực hung mãnh. Hắn cẩn thận đi tới đứng, một đường lảo đảo, đụng nát núi đá, đụng ngã cây tối, chậm chạp hướng châm nương tử rời đi phương hướng đuổi theo đợi cho hắn hoàn toàn khống chế thân thể, tốc độ bắt đầu tăng tốc, chạy như điên tại sơn dã bên trong, đằng sau mặt đen oa tử giẫm lên ầm phòng, lại là có chút theo không kịp. Mạc Xuyên chạy như điên tại núi rừng bên trong. Theo chạy vội, hắn khí huyết càng tới càng sung vọt, cơ bắp gân màng mở rộng, điều động thân thể các nơi cơ bắp quận. Mọi mệnh cảm sinh ra nháy mắt bên trong, thể nội mệnh giếng chi thủy dũng vào toàn thân, tiêu trừ mọi mệnh, khôi phục quá cực khổ cơ bắp quận. Như thế chạy vội không biết bao nhiêu dặm, mặc xuyên thế nhưng là mồ hôi đều không một hỗn dọn, chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, nhục thân thông suốt. Hắn cùng châm nương tử khoảng cách càng ngày càng gần, chạy vội tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, khí tức càng là càng tới càng táo bạo. Châm nương tử nghe được đằng sau có động tĩnh, quay đầu một xem, lập tức giọ mặt nhỏ tái nhợt. Nàng rũi tay gõ đầu to bùn tượng đầu, không ngừng thúc dục đầu to bùn tượng sương mặt lên. Xin ký, lại không dám phát tác, chỉ có thể toàn lực chạy vội. Chỉ là đầu to buồn tượng tốc độ kém xa Mạc Xuyên, khoảng cách tại nhanh chóng kéo gần. Không có biện pháp, Châm Lương Tử nách hạ sinh ra bốn tay, dưới hung lại dài hai điều chân, dùng cả tay chân, vướt bỏ đầu to buồn tượng, chính mình thi chiến thủ đoạn, ý đồ đào thoát Mạc Xuyên đuổi bắt. Chỉ là nàng lại như thế nào cũng không là lấy nhục thân thấy giải tà ma, rất nhanh liền bị Mạc Xuyên đuổi theo. Tại Châm Lương Tử mắt bên trong, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bay một tiếng đạp nát núi đá, đuổi mù lăn lăn. Một đạo cuồng phong chào lên, quẩn gợi bụi mù, lộ ra Mạc Xuyên thân ảnh. Mạc Xuyên giống như cười mà không phải cười xem châm năng tử, xem châm năng tử té cả ra đầu. Nàng quay đầu còn ní chạy, hạ một khắc liền bị một cái bàn tay to bắt lấy, đặt tại mặt đất bên trên. Mã Lao Gia đừng đánh đầu, Mã Lao Gia đừng đánh đầu. Châm Nương Tử đầu tiên phản ứng là sáu tay cùng nhau ôm lấy đầu, chỉ sợ Mạc Xuyên gõ nàng đầu. Thật sự là có bóng ma tâm lý. Mạc Xuyên khó hiểu nói, ngươi chạy cái gì chạy? Châm Nương Tử không có lên tiếng, chờ giây lát mới buông ra cánh tay, rụt rè nói, xem đến Mã Lao Gia đầu liền đau nhức. Mạc Xuyên bất đắc dĩ, nói, lần trước Bạch Tuyết Sơn, ta khi nào có gõ ngươi đầu? Trầm Nương Tử đầu giống như trống lúc lắc bình thường lay, nói: "Không có, có thể là Mã Lao gia ngươi không biết, xem đến ngươi Trầm Nương Tử đầu liền đau nhức lợi hại, mặc dù ngươi không có đánh ta, nhưng ta tổng cảm thấy đầu ần ần làm đau." Mã Xuyên: "Ngĩ không đến đánh mấy côn kia tử, cấp ngươi như vậy đại tổn thương, ngược lại là ta không là, tới ta cấp ngươi điểm ế hôi đền bù ngươi." Trầm Nương Tử con mắt máy động, kinh ngạc nói: "Ngươi kia là mấy cây vậy sao?" "Là rất nhiều côn." Bất quá nàng vừa quay đầu liền xem Mã Xuyên tay bên trong ế hôi, lập tức vui vẻ ra mặt, cười ha hả kế tiếp. Mã Xuyên xem Trầm Nương Tử nhận lấy ế hôi, cũng là cười ha hả. Lúc trước cho châm nương tử chỗ tốt, kia là môn đạo còn chưa thành tục phía trước, hiện tại là cấp mối khách cũ đẩy mới nhiệm vụ. Nói đi, ngươi tới nương nương trấn làm cái gì? Châm nương tử chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy nương nương trấn tới, rất có thể chính mình truy đánh ma cô sự tình bị truyền đi, quan âm nương phái nàng tới xem xét. Nương nương gọi ta tới, có tiểu nhị thượng báo, nói là có cái huyết nhục mơ hồ người hình tà ma đuổi theo các một người truy đánh một đường, rất là thảm liệt. Nương nương cảm thấy hào chơi, liền làm ta qua tới. Mạc xuyên ám đạo quả nhiên, cũng liền đại biểu nơi đây không nên ở lâu. bất đồng người xem sự tình sẽ theo bất đồng góc độ, quan âm nương xem sự tình một cái góc độ, mà khác người hoặc tà ma liền sẽ theo khác một cái góc độ xuất phát. Bọn họ nhìn thấy đồ vật là không giống nhau. Có lẽ chính mình đã bại lộ. Trơ kia đầu to buồn tượng đuổi theo, mà xuyên lấy rất nhiều bạch hô cấp đầu to buồn tượng, làm này tìm tiểu đường bọn, ven đường đem chính mình khí tức che lại. Rất nhanh các nơi chạy tới đầu to buồn tượng, chúng nó phần lớn đều thu quá mạnh xuyên chỗ tốt. Không có quá nhiều trò chuyện, đầu to buồn tượng nhóm bốn phía chạy vội, đem Mạc Xuyên một đường khí tức cùng dấu vết đều làm hỗn loạn. Chương 243. Âm thi phụ nhân Chương 243, âm thi phụ nhân. Sắp định sẽ không bị đuổi theo tung tích qua tới, lại để cho mặt đen loa tử mang xích hôi quan tại giẫm tại âm phong lên không trung cảnh giới, một khi có đáp lấy âm phong tà ma liền xua đuổi. Mạc Xuyên mang châm lâm tử, ven đường dò hỏi Bạch Tuế Sơn lúc sau sự tình. Bạch Tuế Sơn một sự tình, hẳn là nháo đến đại. Dương Hoa Chính cùng Mạc Xuyên theo Bạch Tuế Sơn chỗ tới, Dương Hoa Chính tự mình rời đi, Mạc Xuyên thì trốn tại Hoa Quả Mận trấn mấy tháng, đều không dám quá nhiều tìm hiểu bên ngoài tình rõ, sợ bị truy tung dấu vết. Hiện giờ sự tình qua đi như vậy lâu, không biết như thế nào phát triển. Tiêu Thiên Diễn lang quân cũng có tin tức Mạc Xuyên hỏi trước Dương Hoa Chính tin tức, rốt cuộc Dương Hoa Chính rời đi thời điểm liền bắt đầu biểu hiện không bình thường. Điên. Thiên Diệt Lang quân nứ ngẩn, Bại Tiên giáo trưởng lão chết tại Bạch Tuyết Sơn, còn có Trung Châu hứa ra một cái thanh giai cũng chết tại Bạch Tuyết Sơn, hắn tránh một cái tháng liền bị tìm đến. Nay Thiên Diệt Lang quân cũng là lợi hại, thế nhưng có thể chạm giết thanh giai tổ đại. Bất quá lại lợi hại cũng không dùng, Bại Tiên giáo cùng kia hứa ra người già tay, hắn chỉ có đạo mệnh phận, nghe nói bị chạy tới Trung Châu đi. Trung Châu cao thủ nhiều như mây, lấy hắn điên điên khủng khủng tình huống, sợ là sống không được bao lâu. Trầm Nông Tử đem tình huống ở phía sau nói một chút, Bạch Tuyế Sơn một sự tỉnh bở vì Dương Hoa Chính mà khởi, tự nhiên sở hữu tội lỗi đều ăn đến Dương Hoa Chính đầu bên trên. Bại Tiên giáo còn có Trung Châu hứa ra, ra tay đem Mạc Xuyên tin tức ép xuống, biết kia lúc chân chính phát sinh cái gì, không nhiều đương thời nếu là có ai không cẩn thận xem đến, phòng đoán cũng bị giật cậu. Chính mình thể nội tà ma quan hệ khá lớn, mỗi người đều muốn nuốt một mình, ngược lại là chuyện tốt. Chí ít chưa từng xuất hiện khắp thế giới đều là tìm hắn tình huống, thật xuất hiện hắn căn bản tránh không xong. Ngược lại là khổ Dương Hoa Chính, không biết hắn có thể hay không gánh vác kia hậu quả, nếu là không thể, kia cũng là đi đến đâu. muốn hay không muốn đi nhìn một chút nương nương. Trầm Nương tử ra cửa vốn dĩ liền là thỉnh mạch xuyên đi qua, tự nhiên muốn hỏi một câu, vạn nhất Mã Lao gia đáp ứng đâu. Mạc Xuyên cự tuyệt Trầm Nương tử hảo ý, làm kia tiểu nhi tử chính mình trở về phục mệnh. Nhưng nghĩ tới này tiểu nhi tử có giới luật tại trên người, lại đâu góc cũng không đủ dùng, liền dẫn nàng bốn phía chuyển một vòng, chờ đến buổi tối, đi tới một chỗ gọi Mượn Âm trại bên cạnh. Trại bên trong có 3 điều giới luật. Thứ nhất, không nên rời đi trại, trại bên ngoài có yêu quái tà ma. Thứ hai, lão gia không yêu thích ầm ĩ, đêm bên trong không cần ra tiếng. Thứ ba, đêm bên trong không muốn đóng cửa sổ, lão gia không nguyện ý cửa Nếu châm nương tử không tiện nói dối, Mạc Xuyên cũng không làm khó nàng, chỉ cần đêm bên trong đến tới, thừa dịp bóng đêm muốn làm chuyện xấu tà ma rất nhiều. Hiện giờ mế hôi khó tìm, rất nhiều tà ma đều sẽ tìm cơ hội đi bắt người ăn, đặc biệt thích ăn mấy tuổi đại oa oa đến lúc đó châm nương tử liền đem này sự tình tưởng báo là được, này dạng nói là nói thật, liền không có việc gì. Chỉ là đến đêm bên trong, cho dù bốn phía âm phong chuyển động, bốn phía đều có không hiểu mê sảng, núi đá bên trong truyền đến mài răng tiếng xèo xèo, hết thảy hiện đến âm trầm quỷ dị. Nhưng mà nghĩ muốn phát sinh sự tình, đều không có phát sinh. Hiện tại bọn họ chuẩn bị rời đi lúc chạy bên trong truyền đến o o tiếng khóc. Mạc Xuyên cùng Châm Nương Tử thấy thế liền vào thị trấn, đêm bên trong gia gia hộ hộ đều là đại môn đóng chặt, mở cửa sổ. Nhưng mà có một nhà lại là mở rộng ra môn hộ, phòng bên trong o o tiếng khóc, một cái trung niên nam nhân thân ảnh tựa tại cửa bên cạnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía ngoài, mắt bên trong mãn là kinh khủng. Phòng bên trong trừ tiếng khóc, còn có vài răng then âm, kia trung niên cuối cùng là không có thể ngăn cản trong lòng sợ hãi, quay người liền chạy. Chỉ là không đợi hắn chạy xa, một cái tay nhỏ theo cái bóng bên trong rối ra, đặt tại trung niên đầu bên trên, trung niên lập tức dừng lại, an tĩnh đứng tại kia Một cái mặt xanh nhanh vàng, đỉnh đầu dài 6 con mắt, chỉ có xích cao, trên người quải kỳ lạ trái cây tạ ma theo cái bóng bên trong tung bay ra tới. Kia tạ ma rất nhỏ, hình thể cùng 6 7 tuổi hài tử không sai biệt lắm, hai cái chân ba cái tay, cái tay thứ ba sinh trưởng tại bụng bên trên. Trừ cái đó ra, thân trên người các nơi đều dài hồng đồng đồng quả, thịt quả nõn no đủ, xem đi lên làm người rất muốn tháo xuống ăn đi. Người âm chạy lao ra xuất hiện, thần nghi hoặc xem liếc mắt một cái trung niên nam tử, lập tức chậm rãi chơi hướng phía trước gian phòng. Mạc xuyên cùng châm nương tử giấu tại một bên, này lao ra tu vi bất quá bạch giai tám bộ dáng, căn bản không phát hiện được bọn họ tuổi tác. Sau khi lão già bay tới phòng bên trong, Mạc Xuyên cùng Châm Nương Tử cũng đi vào theo đến gian phòng bên trong, Mạc Xuyên cùng Châm Nương Tử có chút bị gian phòng bên trong cảnh tượng hù đến. Chỉ thấy một cái trung niên phụ nữ một bên khóc, một bên gầm ăn một cái 2 3 tuổi hài tử. Nàng một cái tay hấn lại hài tử cổ họng, đã đem hài tử cổ họng bóp nát. Người tâm trại lão già thấy thế cũng là hoảng sợ, nhanh lên ra tay chế trụ kia phụ nhân. Quay đầu hướng kia trung niên hán tử chiếu thủ, kia trung niên ngốc nọt đi trở về. Một fan dò hỏi, kia trung niên nam nhân nói ra ngậm mồm. Nhai phụ nhân nửa tháng trước liền không thích hợp, mỗi ngày ốm đau bệnh tật, vì cái này trung niên vừa quan tâm, đem bốn nén thượng cung cấp lao ra xúc vật cấp làm thịt một chỉ, cấp phụ nhân bổ một chút. Ai biết kia phụ nhân nhìn thấy huyết nhãn con ngươi nháy mắt bên trong toát ra quang, lại là tại nam nhân lấy máu thời điểm chồm người qua, từng ngụm từng ngụm uống. Nam nhân bị dọa nhảy một cái, bất quá phụ nhân lập tức liền an ủi hắn, nói nàng rất nhiều. Thấy thế nam nhân mặc dù sợ hãi, nhưng cũng cho rằng là tựa gia bà nương chúng ta, uống chút sinh máu liền tốt. Ai biết ngày thứ hai, nam nhân phát hiện phụ nhân lại là vụng trộm đem chính mình dưỡng tới hiếu kính lao ra mà khác xúc vật từng cái cắn chết, uống những cái đó xúc vật máu. Nam nhân sợ cực, muốn nói cho trại trưởng lão ra, ai biết làm sự tình không cẩn thận, bị phụ nhân phát hiện, liền đem hắn đè lại, nói nàng chỉ là mộng văn, liền nhịn không được. Còn nói hiện giờ cấp lão gia xúc vật đều không, nếu là nói cho lão gia, bọn họ một nhà ba người đều sống không được. Phụ nhân làm cho nam nhân yên tâm, nói nàng sẽ không ăn người, nói nàng có biện pháp làm đến mặt khác xúc vật thay thế. Nam nhân xem tựa gia bà nương, không tự tin, huống hồ hắn cũng sợ lão gia trách phạt. Ai biết buổi tối ngủ, hắn mơ mơ màng màng liền nghe thấy bên cạnh có nhấm nút thanh, kéo kẹt kéo kẹt vang. Hắn vừa mở mắt, đã nhìn thấy tựa gia bà nương tại ăn tựa gia hoa, hoa, kia cái huyết tinh Nam nhân muốn đi lên ngăn cản, lại phát hiện tựa da bản nương trợn lên lực lớn vô cùng, hắn lại là xô đầy bất động. Nay lúc tựa da bản nương miệng đầy huyết nục, càng la là khóc làm hắn không nên rời đi, đừng nói cho lão ra. Sự tình khúc chết quỷ dị, nghe liền làm người ta sợ hãi. Mạc Xuyên cùng châm nương tự không từ phỏng đoán, này cái phụ nhân là khoác lên da người tà ma, còn là âm thi hế. Cái gọi là âm thi hế, là chỉ có chút người dính một cô âm khí, tăng thêm chính mình thể chất cũng là âm thịnh. Nay loại người chết, nhưng lại không biết chính mình chết, chậm rãi thân thể hư thối, liền yêu cầu ăn máu ăn thịt tan thịt uống máu, chậm rãi liền sẽ thành hế, trở thành hạ cấp tà ma. Chương 244. Hẹo bán. Chương 244. Hẹo bán. Bọn họ có nải dạng ý tượng, người tâm chạy lao ra đồng dạng có nải dạng ý tượng, đối kia phụ nhân liền ra tay, muốn nhìn một chút kia phụ nhân là âm thi còn là khoác lên da người tà ma. Kia phụ nhân còn nghĩ phản kháng, chỉ là nàng này không có thành tựu âm thi, chỗ nào là một trại lao ra đối thủ, hai ba lần liền bị đè lại. Người tâm chạy lao ra hai tay đè lại phụ nhân hai tay, bụng bên trên tay đè trụ phụ nhân cổ, tùy ý phụ nhân như thế nào lực lớn vô cùng, nửa người dưới như thế nào loạn động. Từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát đem âm thi phụ nhân trấn trụ, Nguyệt Âm trại lao ra chân bên trên móng tay như ương trảo, hung hăng khấu vào âm thi phụ nhân làn da bên trong, hoa ra sâu đủ thấy xương vết thương. Tối da chi hạ là trắng bệnh huyết đục, cũng không là cái gì tà ma. Này phụ nhân liền là một cái âm thi. Cũng liền tại mạc xuyên cùng châm nương tự cho rằng sự tình đã kết thúc lúc, kia rõ ràng bị mê chật trung niên hán tử lại là đột nhiên thanh tỉnh qua tới, xông vào gian phòng lấy ra một bà quốc, đối Nguyệt Âm trại lao ra liền đảo đi qua. Dung ra ta bản lương, không biết có phải hay không là Nguyệt Âm trại lao ra quá lớn ý, còn là âm thi phụ nhân rẽ rũ quá mức hung mãnh. Trung niên nam nhân một quốc lại là đào tại thần đấu bên trên. Nguy tâm chạy lao ra bị này một quốc lại là đạo phá đầu, quốc hàm vào đầu bên trong, đầu bên trên mang quốc, thân hình hướng mặt bên tăng tăng tối lui. Kia trung niên nam nhân mặt bên trên húc, liền muốn qua tới đoạt lấy quốc lại hạ ngon chiều. Chỉ là có thể làm láo ra, đồng dạng thua thiệt như thế nào sẽ ăn hai lần, trên người quả càng thêm đỏ tươi, ba nộ tung một cái, màu xanh sấm chất lòng phun ra, đáp lên trung niên nam nhân trên người. Từ từ thành vàng, khoảnh khắc bên trong nam nhân liền hóa thành một bãi nước ngủ. Này lúc kia âm thi phụ nhân vọt lên, nguy tâm chạy lao ra mặt bên trên vắt vẻo, nội khí đằng đằng. rớt xuống đầu bên trên quốc, đối kia âm thi phụ nhân đào đi qua. Ngụy Tâm trại lão gia giãy dưới cơn thịnh nộ, dùng quốc đem kia âm thi phụ nhân đào chết. Lương thượng quả đỏ tươi, bắt đầu thay đổi đại, rất nhanh liền lớn đến rũ xuống mặt đất bên trên. Ngụy Tâm trại lão gia bay ra ngoài, làm kia đại quả tiếp cận âm thi phụ nhân rách dưới thân thể. Quả văn mèo, vỡ ra một điều khẩu tử, đem âm thi phụ nhân nuốt vào. Không một hồi nhi Ngụy Tâm trại lão gia mặt bên trên liền hiện ra một loại nhân tính hóa kinh ngạc. Thân vội vã bay vào phòng bên trong, xem liếc mắt một cái giường bên trên không khí tức tình ảo, rơi xuống đất túy người hướng giường phía dưới xem, chỉ thấy giường phía dưới còn có một bộ avatar thi cốt. Ngụy Tâm chạy lao ra mặt bên trên âm trầm, lại bay ra gian phòng đi tới sau phòng viện tử bên trong. Viện tử bên trong bảy bệnh bị hút khô máu, da lông bị cắn lạn gà vị xúc vật. Ngụy Tâm chạy lao ra tung bay đến một chỉ lợn chết trước mặt, mở ra heo bụng, phát hiện thật nhiều xương nữa. Này heo không giống mặt khác xúc vật bị gặm huyết nhục mơ hồ, như là dùng dao đâm chết. Hơn nữa này heo đương thời không có phản kháng, tùy ý chính mình bị đâm giết. Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Tâm chạy lao ra khí trùng hướng rời đi. Mạc Xuyên cùng Châm Nương Tử hiếu kỳ đi qua nhìn thêm vài lần, bừng tỉnh đại ngộ, đem sự tình phân tích cái bảy tám phần. Này phụ nhân sợ dị âm khí trọng đến có thể thành âm thi. nhất định là nàng thất thủ gian giữa người, sợ bị người phát hiện, liền đem kia người băm trước heo. Muốn biết này loại cấp nhà bên trong xúc vật án người huyết dục là sẽ xảy ra chuyện. Kia người chết toan, lại bị băm cho heo ăn, kia heo nhất định là sẽ thành heo báo. Kia heo liền sẽ càng lúc càng giống ăn đi kia người, mỗi buổi tối ngủ nó còn sẽ bắt chước kia người thanh âm, gọi tên ngươi. Ngươi nếu là ứng, thế thì chiêu, bị trộm đi dương khí, ngày càng mỏi mệt. Vừa rồi là còn sẽ cho rằng tại nằm mơ, có thể kia heo gọi mấy buổi tối, luôn là phát ra đến. Kia phụ nhân nhất định là đề đao, hướng đi trùng heo bên trong mổ heo, kia heo liền nằm tại kia bất động, tùy ý nàng giết. Giữa thời điểm, kia heo còn sẽ miệng nói tiếng người, niệm mai phụ nhân. Keo ăn người thành oán, oán hút phụ nhân dương khí, cuối cùng còn muốn mê hoặc phụ nhân làm thịt chính mình. Phụ nhân nhất động nào, thế thì chiêu, làm thịt keo oán, âm khí hướng thân, oán khí cuốn thân. Nay cái thời điểm nàng cũng đã chết đằng sau chỉ bất quá là bị oán khí cuốn thân, cái xác không hồn. Về phân gầm giường hạ hài đồng thi cốt, sợ là kia phụ nhân đã vụng trộm ăn người. Không phải liền là bị phụ nhân giết lầm kia người, này chí thân bạn tốt. Bởi vì người chết thành oán, bởi vì thân nhân trên người khí tức gần, sẽ trước hại thân nhân âm thi phụ nhân trên người oán khí là bị heo ăn đi tiếng người. Cho nên liền sẽ trước hại kia người nhà bên trong người. Mặc dù âm thi phụ nhân thi thể bị ăn, không biện pháp hình thi hỏi đường, nhưng Mạc Xuyên cũng là đoàn cái đại khái. Sự tình đi qua không sai biệt lắm. Châm Nương Tử đem này chuyện xưa nói cho Quan Âm nghe, nghĩ tới là có thể giao độ. Chỉ là này loại sự tình, tại này thế đạo kỳ thật cũng không có như vậy hiếm lạ đến nơi đều có lao ra, đêm bên trong bốn phía du thoãn đơn phòng, sơn lâm bên trong đến không hết yêu ma quỷ quái. Có lúc một phiến lá rụng rơi xuống ra muốt cậu, nói không chừng đều sẽ bợi vậy chúng ta. Nói không chừng kia ngạy ngươi lễ bái tổ tông đều sẽ tìm ngươi phiền bái. Nhà bên trong thân nhân đi thế, đóng tốt người giấy sẽ tại ngươi ngủ gật thời điểm đứng lên tới, xuyên thượng chết đi người quần áo, đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài lột da ăn đi. Vô năng nhất ra sức thời điểm, mới có thể cảm nhận được thế giới tàn khốc. Bất quá có chuyện xưa tổng sơ so không có hảo, châm lương tử trở về tốt xấu có thể giao nộp. Thả đi châm lương tử, Mạc Xuyên cùng mặt đen hoa tử lại đi nên oa trấn, lần trước bởi vì truy ma cô một đường chạy đến, nên oa trấn còn không có suy nghĩ thấu đồ bên trong đem lão gia tử lưu lại đồ vật mở ra, lại không có tưởng tượng bên trong xanh tinh ế hôi đầu gỗ cái giường bên trong. là hai chương da dê quyển, mặt trên vẽ đầy các loại mạc xuyên xem không hiểu kỳ quái ký hiệu, như là một loại nào đó cổ lão văn tự. Ma bố túi bên trong, chẳng là tràn đầy sách hôi, không sai biệt lắm 30 cân. Dùng ma bố túi trang sách hôi, cũng chỉ có lão già tử có thể làm được tới này loại sự tình. Nghi hoặc nhìn hướng mặt đen oa tử, mặt đen oa tử mặt bên trên đồng dạng nghi hoặc, hắn chi chi ngô ngô lại nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá ma cô một sự tình cũng cấp mạc xuyên cảnh tỉnh, kia liền là mặt đen oa tử có lẽ cũng không đơn giản. Lão già tử đối mặt ma cô dụ hoặc bất vi sở động, mà là trước đi bôi quan, tìm đến mặt đen oa tử. không biết này mặt đen oa tử trên người lại có cái gì bí mật. Còn có một cái sự tỉnh, kia liền là lão gia tử không may sự tỉnh là ma cô một tay tạo thành, mặt đen oa tử ngược lại là không có nói như vậy tà dị, sẽ mang đến đen đủi. Liên Tính có cũng liền nhất điểm điểm, kia chính mình một đường như thế nào sẽ các loại không may, cũng không thể là chính mình vấn đề, hẳn là liền là mặt đen oa tử, không sai. Trờ Mạc xuyên cùng mặt đen oa tử lại đến đến Nghê Qua trấn, Nghê Qua trấn thượng thế nhưng kiến phòng ốc, đạo đạo bóng người tò loạn. Mạc xuyên ám đạo không ổn, không tốt lại dò xét Nghê Qua trấn, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Rời đi thời điểm Tu lên bên trong một chuông xích phù bắt đầu nóng lên, Mạc Xuyên lấy ra một xem, là cùng Trương Phượng Trần dùng để liên lạc xích phù. Trần A bảo tính ra Trương Phượng Trần có đại hung, cơ hội là tỉnh thế chắc chắn phải chết, hiện giờ xem tới này đại hay là cấp han quá. Mạc Xuyên cầm lấy xích phù, mang mặt đen doa tử chạy xa một ít, mới liên thông hai bên. Chương 245, thấy Vương Phú Quý. Chương 245, thấy Vương Phú Quý. Đại nhân, ta sống lại, ta cảm giác ta hiện tại mạnh đáng sợ. Trương Phượng Trần đi lên liền là này một câu, đem Mạc Xuyên chỉnh trầm mặc. Bất quá nghe được hắn đều như vậy nói, cũng liền đại biểu kia đại kiếp hắn chịu đổi. Hơn nữa thực thành công. Mạc Xuyên đối với Trương Phụng Trần này người còn là thật có trọng, mặc dù này người náo bổ quá nhiều, nhưng có đôi khi nghe được hắn kia khác loại ý tưởng, lại không tự hai mắt tỏa sáng. Huống chi này Camôn Nhi đã giúp chính mình không ít việc, hơn nữa đối với hiện đại vãng sinh người kia một bên, cũng không có quá bị tẩy não. Nay người chỉ có hắn chính mình cùng chính mình tẩy não, người khác cùng hắn tẩy não, không rất dễ dàng. Nói lên tới cũng là loại người, kia đồ vật thật lạ bất thường. Đại nhân ngươi đoán ta gặp được cái gì? Ta gặp được thần tiên, một cái đảo cửi giấy chặt con lửa giấy chặt người, hắn ngực bên trong, còn ôm một con mèo, giấy chặt mèo. Mạc Xuyên nhíu mày, Trương Phụng Trần miêu tả, cùng hoa quả mận chấn kia lao khất cái theo vĩnh sinh người đại náo bên trong xem đến, có chút loại tựa như đạo cỡi lửa láo giả, không phải là đời trước thư tịch bên trong thần tiên. Trương Phụng Trần nói, đại nhân hẳn phải biết ta nói ai đi, Thông Huyền tiên sinh. Không sai, liền là kia vị, bất quá ta cảm thấy cũng liền là lớn lên giống, cũng không là thật. Hắn cùng ta nói, hắn con lừa ngày đi vẫn dặm, làm ta ngồi lên. Ta nghe xong liền không thích hợp, khẳng định ta không ngồi hắn liền sẽ ra tay với ta, ta liền nhảy lên một cái, một mông liền ngồi đi lên. Mạc Xuyên, cũng liền là này cái thời điểm Hắn lực bên trong giấy mắt nhỏ bên trong toát ra hắc quang, hạ một khắc liền đánh tới. Ta tránh sang bên, đại nhân ngươi đoán như thế nào? Kia mèo cắn một cái đoạn kia người giấy cổ. Làm ta còn tại may mắn thời điểm, lại phát hiện kia người giấy biến thành ta bộ dáng, hạ một khắc ta liền cảm giác choáng váng, đầu tựa hồ muốn theo cổ bên trên rớt xuống tới. Ha ha ha, ta đã sớm chuẩn bị, ta dự phán hắn dự phán ta dự phán. Có thể làm mạc xuyên vẫn luôn bảo trì chờ mạc, cũng chỉ có Trương Phụng Trần, thực sự là có chút theo không kịp hắn mạnh não. Trương Phụng Trần nói hắn cùng kia ác người giấy đấu trí đấu dũng, cuối cùng mạc nhỏ có thể bảo trụ, còn biết được một cái đại bí mật. Hắn đem chính mình biết nói cho Mạc Xuyên nghe, Mạc Xuyên là đã biết này sự tình đến. Này bên trong nội dung là, đời trước tiếp xúc đến thần tiên chuyện xưa, tựa hồ này thế giới cũng có, chỉ bất quá ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu đã sớm biết, cho nên đạo không cái gì cảm tưởng, đơn giản liền là lại nghe một lần. Chu Phong Trần thấy Mạc Xuyên không có quá lớn cảm xúc ba động, nhìn không được cảm thần nói, đại nhân không hổ là đại nhân, ta lúc trước biết thời điểm, có thể là hoảng sợ ngây người, thật lâu không thể bình tĩnh. Thái Sơn băng tại đỉnh mà mặt không đổi sắc, vững như bàn thạch, nói liền là đại nhân đi. Mạc Xuyên mới vừa biết thời điểm cũng rất khiếp sợ, ngược lại là vô ý bên trong lại tại này chường phụ trấn trước mặt trang nhiếp ba. Nếu người không có việc gì, Mạc Xuyên làm hắn liên lạc một chút Trần Á Bảo, nói có không sẽ tìm hắn, liền đoạn liên hệ. Hắn mới vừa tu hồi Sách Phụ, liền xem đến phía trước có cái nữ thuận đang yêu, con mắt linh động đến giống như biết nói chuyện thiếu nữ. Kia thiếu nữ nhún nhảy một cái từ đằng xa qua tới, mặt bên trên mang tươi cười. Xem đến kia thiếu nữ nháy mắt bên trong, Mạc Xuyên toàn thân lông tơ chợt khởi, ngay cả da đầu. Nay thiếu nữ xuất hiện, cũng liền báo trước Vương Phú Quý tìm đến hắn. Nghĩ đến thiếu nữ cùng Lâu Quý nhân đấu pháp lúc kia giống như thần tiên pháp thuật môn đạo, Mạc Xuyên tự nhận tại đấu pháp thượng là không đấu lại, hoặc là đưa điểm đồ vật đi ra ngoài, hoặc là cận thân một kích chí mạng. Chỉ là này thiếu nữ xuất hiện tại này bên trong, Vương Phú Quý nói không chừng cũng tại. Vương Phú Quý làm này thiếu nữ đơn độc xuất hiện, rất có thể liền là nghi thăm dò hắn thái độ. Rốt cuộc chính mình mặc dù vẫn luôn trốn tránh Vương Phú Quý, nhưng còn không có chân chính ý nghĩa thượng vẻ mặt. Một khi động thủ, tính chất liền thay đổi. Ha ha, này vị cô cô, lại giở mặt. Mạc Xuyên mặt bên trên đôi khởi tươi cười, vội vàng tiến lên lĩnh đón. Chu Vân Sảo nghe vậy không vui nói, "Têu người nào cô cô, ta cũng không ra." Mạc Xuyên nói: "Chúng ta kia hình dung nữ tử xinh đẹp, có khí chất, chính là tiên cô." Nay thanh cô cô là khen nữ tử đẹp như tiên nữ, cùng tuổi tác đối phận không quan hệ. Chu Vân Sảo nghe, mặt bên trên ngăn không được lộ ra ý cười. "Được thôi, cô cô liền cô cô đi. Phú Quý ca, Phú Quý ca, hắn thành thật thực lực, ra đi." Nói xong nàng liền quay đầu hướng phía sau chiêu thủ, la lớn: "Một cái thanh niên thân ảnh theo cái bóng bên trong hiện lộ, đối này một bên cũng là vây tay. Tính ngươi thông minh, Phú Quý ca làm ta qua tới thăm dò ngươi lễ, nói ngươi tiểu tử không thành thật." Hắn nói ngươi lại không thành thật, liền "Liền không cần ngươi." Mạc Xuyên khẽ miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng hơi hơi phát lạnh, bất quá hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, cười nói, "Nói nơi nào, đều là tựa gia người, ta cùng Phú Quý huynh đệ, có thể là quá mệnh giao tình." "Được được được, chờ chút nhi các người hai chính mình nói đi." Chu Vân xảo đánh ghế Mạc Xuyên lôi kéo làm quen, quay người dẫn đường, đem Mạc Xuyên mang đến Vương Phú Quý bên cạnh đợi cho phụ cận, Vương Phú Quý nghiêng đầu nhìn hướng một bên mặt đen oa tử, mắt bên trong có không biết ý vị quang mang nhất điểm mà qua. Mặt đen oa tử bị này liếc mắt một cái xem sinh lòng sợ hãi, vội vàng trốn tại Mạc Xuyên sau lưng. Vương Phú Quý lại nhìn về phía Mạc Xuyên, lộ ra tươi cười, nói: Huynh đệ, có thể để ta tìm thật khổ a." Mạc Xuyên trên mặt cứng lại, trong lòng thầm than, hắn không rõ lắm hiện tại Vương Phú Quý biết chút ít cái gì, biết hay không biết chính mình thể nội tà ma tình huống. Còn có Vương Phú Quý rốt cuộc là cái gì ý tưởng cùng thái độ? Thật sự là quá nhiều chuyện tr chậm trễ, ngươi là không biết ta này, đó ngày tháng quá đến nhiều khổ. Không biện pháp, Mạc Xuyên chỉ hảo dùng xúc nội diễn kĩ bắt đầu tố khổ, không quản Vương Phú Quý tin hay không tin, hắn còn là đến giải thích một chút. Hiện giờ bị Vương Phú Quý tìm tới cửa, Mạc Xuyên biết chính mình quả quyết là không cách nào đạo thoát. Nói nói, hắn liền nói khởi vĩnh xin người, còn có Trượng Châu Sơn bên trong được đến sinh tình. Hắn lấy ra một ít giao cho Vương Phú Quý cùng Chu Vân Sảo. Nay đó có thể là ta dùng mệnh đòi tới, có thể là đồ tốt. Vương Phú Quý xem xanh mắt thượng nhất lượng, Chu Vân Sảo càng là cười tủm tìm trực tiếp đoạt mất đem một bộ phận xanh thịt giao cho Vương Phú Quý, Mạc Xuyên trong lòng lực hơi an tâm một ít, liền hỏi, không biết lần này lại là muốn làm cái gì? Lần đầu tiên là Tiểu Tây Sơn lấy thịt, lần thứ hai là Cát Tâm, này lại bị tìm đến, khẳng định cũng có chuyện tìm chính mình. Vương Phú Quý sự tình, mỗi một kiện đều muốn mạng. Không làm cái gì, mang ngươi trở về bãi tiên giáo, giáo ngươi bại nói bản lãnh. Về sau cũng thuận tiện làm sự tình. Đi bãi tiên giáo. Mạc Xuyên sững sờ, Bãi Tiên giáo phương pháp hắn là biết, cấp người khác bãi nói, sau đó bãi người khác một đạo. Chính mình liền đối mặt bị Vương Phú Quý bãi nói nguy hiểm, như thế nào lại đột nhiên muốn dạy chính mình bãi nói. Đi thì biết, ta khi nào hại quá ngươi. Chương 246. Đại Vương thôn. Chương 246. Đại Vương thôn. Mạc Xuyên thân bất do kỷ, cùng Vương Phú Quý một đường. Kỳ lạ là Vương Phú Quý đều thành trai, lại còn kéo hắn ngồi lên kỳ lão gia, xem kia ven đường nhân văn, địa lý, phong cảnh. Lấy Mạc Xuyên đối bãi Tiên giáo lý giải, bãi Tiên giáo hẳn là thực thần bí. nói không chừng che giấu tại các loại cấm chế chí hạ, yêu cầu trọng trọng cửa ải mới có thể đến tới. Nhưng mà cùng tự tưởng tượng bên trong bất động, vương phú quý trực tiếp mang hắn đi tới một chỗ thôn sống nhỏ, giải ngại vương thôn án vương phú quý nói, bái tiên giáo không có cố định giáo phái, tồn tại tại bất luận cái gì địa phương, là tán loạn. Sở dĩ mang Mạc Xuyên đến này ở bên trong tới, là vì để cho Mạc Xuyên hiểu biết giáo bên trong văn hóa đại vương thôn không lớn, năm 60 hộ nhân gia, xây rượi lưng vào núi, thôn phía trước có một gốc đại cây hoè. Trờ Mạc Xuyên đáng người đi tới cây hoè phía trước, liền thấy cây hoè thắt cổ một bộ xương khô. Kia xương khô huyết nhục tan rã, quần áo cũng đã bị năm tháng ăn mòn rơi, chỉ còn lẻ tẻ vài dách. Ngược lại là kia thắt cổ dùng dây thừng còn rất giăng chắc. Theo thụ hạ quá, lại nghe thấy nam tử tiếng khóc. Mạc Xuyên ngẩng đầu một xem, chỉ thấy một người mặc hắc hồng áo khoác, hình dạng phổ thông trung niên, như cái lao tẩu tử đồng dạng tại cây bên trên tú thít. Kia trung niên thấy Mạc Xuyên, mang khóc nước mắt nói: "Tiểu lão gia xin thương xót, ta này thi thể đã quải tại này hơn 100 năm, hồn phách không được an bình. Có thể hay không đem ta này thi cốt lấy xuống hào sinh an táng?" Ủy thắt cổ không rơi xuống đất, liền sinh oan khí, đầu không được hài, không, có cách nào kết thúc kiếp lạnh? chỉ là cái này phía trước là phổ thông tố thôn tử, Mạc Xuyên có khả năng thật sự ứng yêu cầu, làm người tốt chuyện tốt tích chút âm đức. Có thể này là vương phú quý mang đến địa phương, sao có thể là mặt ngoài đồng dạng đơn giản. Vương phú quý cũng không lầm đầu, tiếp tục đi lên phía trước, Mạc Xuyên cũng lạ vội vàng đuổi kịp. Kia là quỷ Thất cổ phương pháp, làm ngươi lên trời, sau đó hạ ngươi, đem ngươi treo cổ tại hắn bên cạnh, hắn liền đến ngươi nhân quả, đem ngươi toàn thân tu vi đều trộm đi qua, cùng nước bên trong chết đối người tìm kẻ chết thay một cái đạo lý. Này cũng là bãi tiên giáo phương pháp một trong. Mạc Xuyên nghe vậy, ám đạo đáng sợ, này làm thế đạo người tốt chuyện tốt là thật nguy hiểm. Hắn quay đầu lại nhìn, lại là sương sở, chỉ thấy kia cây bên trên trung niên gỡ xuống treo thi cốt, theo cây bên trên sách chửa xuống tới, gánh thi cốt chạy, chạy đến các một cái cây thượng, lại đem thi cốt treo lên đi. Mặt dưới có người đi ngang qua, hắn lại tại kia khóc. Không qua đường qua người nghiêm nghiêm cũng là bãi tiên giáo giáo chúng, căn bản không lý hắn. Cùng Vương Phú Quý vào thôn tử, thôn tử bên trong tu là tường đất nhà ngói, phòng ốc sai lạc. Có phụ nhân đoan trọ go đi qua, xem bộ dáng là chuẩn bị đi giặt quần áo. Khác một bên có hài đồng chơi đùa đùa giỡn, chỗ xa hơn có đông hộ trang người, gánh quốc chuẩn bị ra cửa làm việc. Chỉ là kia phụ nhân cặp giếng, chân hảo giống như có ma bệnh. Mạc Xuyên tử tế một xem, kinh ngạc phát hiện, kia phụ nhân một cái chân là chân heo, bàn chân tử là móng heo. Kia mấy cái hài đồng tựa hồ cũng không là người, chân không chạm đất, tung bay. Xem đi lên bình thường tố tử, mặt ngoài hạ lại là âm trầm quỷ dị đi lại mấy bước, tại một nhà viện tử bên trong xem đến một cái thai phụ, kia bụng bự đỉnh, xem bộ dáng là nhân sinh. Chỉ là kia cái bụng là đen, thỉnh phẩm còn có mặt quỷ phù hiện. Mạc Xuyên có thể khẳng định, kia phụ nhân liền là một cái phổ thông người, chỉ bất quá hắn bụng bên trong đồ vật thập phần không phổ thông. Nay lúc viện tử bên trong có nam nhân ra tới. Tay bên trên đầy rõ, giỏ, giỏ bên trong là từng đầu dài người mặc cá. Bà ji bà ji, ngoan ăn cá. Nam tử đem cá đưa tới, kia phụ nhân từng ngụm từng ngụm ăn sống lên tới. Vương Phú Quý quay đầu nhìn hướng Mạc Xuyên, nhếch miệng cười một tiếng, nói, này là tại dưỡng quỷ nhi tiệm, bụng bên trong không là thai nhi, là một chỉ da đen tiềm thử, dựa vào phụ nhân thai hưởng mang thai khí. Dùng này mẫu thể dưỡng tiệm, hoài thai tháng 10, phá thể mà ra, liền có đạo hạnh, có thể ăn lên nút, cũng có thể làm dược liệu. Bài tiên giáo bài nói, chỉ cần có dùng nơi liền là bãi đạo nhân tiên. Kia phụ nhân là dùng tiền mua qua tới, hoài thai tháng 10 trong lúc Càng là áo cơm không lo, cho nên là công bằng. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng run lên, mà nghĩ đến về sau muốn cùng này đó bãi đạo nhân tại cùng nhau sinh hoạt, càng là toàn thân khó chịu. Nay đó người phương pháp cổ quái tà ác, nói thật, cùng hái sinh chết các không có quá lớn khác nhau đi qua này nơi viện tử, Mạc Xuyên lại xem đến có phụ nhân tại viện tử bên trong nhóm lựa nấu cơm, lo thượng một khẩu đại oa, thả chứng thế. Vốn dĩ vì là phổ thông nấu cơm, chờ kia phụ nhân đứng dậy mở ra chứng thế, ngạc nhiên phát hiện chứng thế bên trong trưng một cái mới xuất sinh không lâu hài tử, này lúc đã chứng chín. Sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lòng đối bái tiên giáo làm vì đã chán ghét tới cực điểm. Tà giáo, này là người tà giáo." Vương Phú quý lần nữa mở miệng nói, "Này mới vừa xuất sinh hoa hoa là kia phụ nhân chính mình. Không biết nàng từ nơi nào mà được đến Tiên Vương, gọi phát triển không ngừng vương, đem chính mình thứ nhất thai thai nhi trường chín năm đi, có thể thành tiên." Lại đi một khoảng cách, có nữ tử trang điểm lộng lẫy, đối này một bên tao thủ lộng tư. Này nữ tử xinh xinh đẹp, bất quá là cái người chết. Mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật sau lưng thịt đều bắt đầu hư thối. Người chết kỹ, cùng người chết lên giường, cũng cùng người sống thượng, hốt tâm khí dương khí tăng lên chính mình tu vi. Người khả năng cảm thấy bọn họ phương pháp buồn nôn, nói thật ta cũng cảm thấy buồn nôn. Bất quá này cũng là sáng tạo mới, chỉ cần có thể thành tiên, trường sinh bất tử, bọn họ có thể làm ra bất luận cái gì sự tình. Nói chuyện lúc Mạc Xuyên xem đến cách đó không xa người đầu bình uống, tán loạn bày tại gốc tượng. Không xa nơi có người đem ra người đèn lồng gắt gao ôm tại ngực phía trước, miệng bên trong không ngừng nói thầm cái gì, tựa hồ tại cùng đèn lồng nói chuyện. Nơi xa có người tại bên nhà một bên lẩm miếu, miếu bên trong thờ phụng một chỉ lao sơn dê, chính tại thi hành tế tự. Tế tự dùng tiểu tế, thế tam sinh, vị gà, cá, heo. Một cái trung niên hán tử quý đất, bái thượng gà, cá, heo tại bản tờ đường, điểm đốt hương đến. Thành tính lễ bái đây chẳng lẽ là tại vì kia Lao Sơn Dế Tà Ma bãi nói, lại hướng bên trong đi, Mạc Xuyên xem đến già già hộ hộ đều có không đồng dạng môn đạo. Có người trên người mặc đầy bộ mũ, bộ mũ thượng thiếp từng đạo từng đạo bùa vàng, còn có người đầu bên trên mang một cái bàn bắt tiền, bàn bên trên bảy biển hương đến nguyên bảo tiền giấy, không biết cái gì phương pháp. Có người ba đầu sáu tay, đầu mãn là con mắt, mặt đất bên trên thả mười mấy bản sách, con mắt cắt xem cắt, lại xem rất nhanh, thấy sáu điều cánh tay tung bay, lật sách thanh càng là rầm rầm vang lên đi tới tôn tự trung tâm, có thôn trưởng bộ dáng người ra tới tiếp kiến. Kia người mi phát bạc trắng, Xem đi lên già 780 tuổi, còn là cái lưng gù. Vương phú quý đưa cho thôn trưởng một khối lệnh bài, thôn trưởng lập tức quỳ xuống, cuốn quít giật đầu. Phân phó người cấp Mạc Xuyên đám người tìm chỗ ở, tựa hồ Vương phú quý muốn làm Mạc Xuyên tại này bên trong trụ một đoạn ngày tháng. Một cái viện tử ba gian phòng, một người một gian, Mạc Xuyên đẩy ra cửa chuẩn bị vào nhà, liền nghe thấy sau lưng tiếng nước. Quay đầu một xem, Chu Vân xảo chính ôm đầu tại lu nước bên trong ngồi đầu, cổ bên trên chống chân, rất là giò người. Nhanh lên đi vào phòng, bay ngụt tiếng đóng cửa phòng. Chương 247. Quỷ dị, nửa đêm cầu tế. Chương 247. Quỷ dị Nửa đêm cầu thế, thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Chu Vân Sảo đẩy sông đầu, con mắt quay tròn chuyển động, hướng chính mình nhìn bên này liếc mắt một cái, đem đầu thả cổ bên trên, xoay người đi gõ Vương Phú Quý cửa. "Phú Quý ca, Phú Quý ca." "Vương Phú Quý mở cửa, Chu Vân Sảo nghiêng người vào gian phòng, theo đóng cửa thành vàng, bốn phía trở nên im lặng, một chút xíu thanh âm đều không có. Liền gió thổi cỏ lay thanh âm đều không có, cũng không có côn trùng vẹt đều, tĩnh mịch nặng nề. Mạc Xuyên thấu qua khe cửa xem bên ngoài, hô hấp thanh bắt đầu tăng thêm, càng tới càng vang. Hiện tại cảm giác Liên Phảng vừa tới đến này cái thế giới, lại về tới kia phá nhà gỗ cảm giác. Bên ngoài tràn đầy bất ngờ đáng sợ. Những cái đó bại tiên rào rào chúng, một đám tu vi không điếu, càng là một cái so một cái bất thường. Tăng thêm Chu Vân Sáo cùng Vương Phú Quý, Mạc Xuyên này lúc tỉnh cảnh, không khác bị cầm tù tại này quái dị thôn xóm bên trong. Xuyên Hoa Tử, làm sao bây giờ? Mặt đen oa tử mặt càng đen, trốn tại góc bên trong run bần bật. Tự hắn năng âm sai thịt, đối lén lút một loại liền có thiên nhiên khắc chế, thực lực cũng là đại tăng. Chớ nói chi là hắn còn có một môn chuyên đánh hồn phách bản lĩnh. Này thế đạo mọi người hồn phách không coi là nhiều mạnh, cho nên mặt đen oa tử cùng người đầu pháp, ưu thế cũng đại. Có thể là đến nơi này, thấy được này thôn tử bên trong hết thảy, liền hắn cái này quỷ đều cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhịn không được sinh ra sợ hãi. Những cái đó bại tiên rào rào chúng, một đám không có một chút xíu nhân vị nhị, càng giống là khoác lên da người ác trạnh. Mạc Xuyên mới vừa nghĩ trở về mặt đen oa tử, lại đột nhiên cảm ứng đến một đạo quỷ dị ánh mắt. Hắn manh quay đầu, đã thấy đằng sau tường có một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng, này lúc một con mắt chính trực nhìn hướng bên trong. Bị Mạc Xuyên phát hiện, kia con mắt rời xa, tiếp theo liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mạc Xuyên thấu qua lỗ thủ nhìn ra ngoài, phát hiện là phía trước kia cái lưng gù thôn trưởng, nay lúc chính bước nhanh rời đi. Nay lại là cái gì ý tứ? Nay thôn trưởng vừa mới đem bọn họ đưa qua tới, như thế nào đảo mắt liền đến bắt chính mình có tưởng? Đợi tại phòng bên trong im lặng, tử tế kiểm tra, xác định bốn phía khi không có ai, Mạc Xuyên mới nhỏ giọng nói nói, này bãi tiên giáo không là cái gì hảo đồ vật. Trước kia nghe người khác nói khởi bãi tiên giáo, đơn giản liền là thần bí, tăng thêm yêu thích là người. Bãi tiên giáo bãi nói, bãi người khác một đạo. Hiện giờ xem tới, này đó người liền là từ đầu đến đuôi tên điên, bọn họ vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bãi Tiên giáo, cái gì cấp tiên nhân bãi nói, chỉ cần đối bọn họ có dùng, đều là bọn họ tiên nhân. Nói là ta ma vai đạo hảo không quá phận. Vương Phú Quý mặc dù không có tu hành kia loại thương thiên hại lý phương pháp, nhưng hắn tại Bãi Tiên giáo ô nhiễm hạ, hành sự phong cách liền là Bãi Tiên giáo phong cách, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính mình ở lâu, sớm muộn cũng sẽ bị ô nhiễm, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Có thể là chúng ta muốn như thế nào trốn, kia Vương Phú Quý là thành trai, kia nữ oa tử cũng không yếu bộ dáng. Mặt đen oa tử nói xong, nhìn hướng Mạc Xuyên, chờ đợi Mạc Xuyên trả lời. Mạc Xuyên nhíu mày, Hắn hiện tại là so trước kia lợi hại, nhưng cùng Thanh Gai So, còn kém xa lắm, chớ nói chi là đối thủ là cùng hắn tu luyện cùng một pháp môn Vương Phú Quý. Than nhẹ một tiếng, nói: "Đến được dịp bọn họ hai cái không tại thời điểm, mới có thể chạy trốn." Giọng nói rơi xuống, Mạc Xuyên liền không nói nữa, bởi vì hắn nghe thấy cửa bên ngoài có mở cửa thanh. Chu Vân Sảo theo Vương Phú Quý gian phòng bên trong ra tới, Tả Hữu xem xem, thẳng lăng lăng đi đến Mạc Xuyên trước phòng, gõ cửa nói: "Mạc Xuyên, Mạc Xuyên." Mạc Xuyên mở cửa phòng, Chu Vân Sảo đứng tại cửa bên ngoài, mở miệng nói: "Phú Quý ca làm ngươi nghỉ ngơi một chút, ba canh thời điểm cùng hắn ra cửa." Nói xong Chu Vân Sảo liền quay người, tiếp một ngông ngồi tại cửa phía trước bậc thang bên trên. Mạc Xuyên nhíu mày đóng cửa, Chu Vân Sảo thanh âm liền lại truyền vào tới, nói: "Ngươi nhanh ngủ, ta giúp ngươi đem gió." "Này bãi tiên giáo địa bàn, Chu Vân Sảo đem gió." "Động tinh đi." Dám giận không dám nói, Mạc Xuyên xoay người lại đi đến giường phía trước, khởi giày ná đầu liền ngủ. Hắn không dám thật ngủ, vẫn luôn nhắm mắt chợp mắt, nghĩ hồ lượ qua. Nhưng mà Chu Vân Sảo tựa như là tại gian phòng bên trong thả con mắt đồng dạng, mở miệng hỏi hắn như thế nào còn chưa ngủ. "Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, không có biện pháp." Mạc Xuyên làm mặt đen đoa thử xem. Có tình huống nhanh lên đánh thức chính mình, tâm tình thấp phẩm ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh qua tới thời điểm, ngày đã đen, Mạc Đen Hoa Tử kinh khủng ngồi tại mép giường, có chút thất hận. Mạc Xuyên nói, cái gì canh giờ? Mạc Đen Hoa Tử chớp chớp mắt, có chút bối rối, tiếp theo khôi phục tỉnh táo, nói, lập tức 3 canh. Mạc Xuyên kinh ngạc nói, ta ngủ như vậy lâu? Mạc Đen Hoa Tử gật đầu, muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Ta ngủ thời điểm, có cái gì động tĩnh không có. Mạc Đen Hoa Tử mắt bên trong lại lần nữa lộ ra hoảng sợ chi sắc, liên tục gật đầu. Cái gì động tĩnh? Thôn tử bên trong ngươi, đại bộ phận đều qua tới xem qua ngươi. bọn họ còn có thể xem đến ta, một đám trầm trầm, có chút dò người. Ngươi không đánh thức ta. Gọi, ta còn tại ngươi lực đánh hai bàn tay, ngươi liền cùng chết đồng dạng, như thế nào gọi đều gọi bất tỉnh. Mạc Xuyên sắc mặt nhấp biến, hắn không khả năng ngủ như vậy chết, đánh đều đánh bất tỉnh, khẳng định bên trong cái gì chiêu. Kia chu vân xảo qua tới làm chính mình ngủ, chính mình ngủ liền làm một đám bãi tiên giáo giáo đồ qua tới xem chính mình, rốt cuộc cái gì ý tứ? Có thể hay không tại chính mình trên người hạ môn đạo? Hắn liền muốn nói chuyện, cửa bên ngoài lập tức truyền đến gõ cửa thanh. Mạc Xuyên, Mạc Xuyên, nên tỉnh, muốn ra cửa. Cửa bên ngoài Vương Phú Quý thanh âm vang lên, Mạc Xuyên vội vàng rời giường, đi giày đi mở cửa ánh trăng băng lênh trắng bệnh, Vương Phú Quý cùng Chu Vân sạm mặt bị ánh trăng chiếu tái nhợt, cùng hai cái người chết đồng dạng đứng ở bên ngoài. "Đi thôi, ra cửa." Mạc Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái, cẩn thận hỏi nói, "Đi đâu?" Vương Phú Quý nói, "Cầu tế." "Cầu tế?" Cái gọi là cầu tế, là xây cầu thời điểm, vì câu mặt cầu rất ổn, liền dùng người sống đánh sinh quộc, tốt nhất là đồng nam đồng nữ đồng nam chôn đầu cậu, đồng nữ chôn cầu đôi. Mạc Xuyên như thế nào cũng không nghĩ đến, này hơn nửa đêm, làm chính mình cùng đi qua hành thế, còn lần này loại đánh sinh quộc đường sống. Vương Phú Quý gật đầu, nói: "Sắt vách nham ở cửa thôn thịnh chúng ta thôn bên trong sư phụ tạo cậu, sư phụ nhóm đều đi qua, thôn trưởng thịnh chúng ta cũng đi, làm ta chủ hành tế tự chi lễ, cũng là vì chân cậu. Còn nữa sửa cầu bộ đường, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới các lộ thần tiên bất mãn, đến đưa an trả tiền, thịnh thần tiên nhóm không phải rối, thịnh sơn thần hà thần đừng chấp cứ, làm thôn tự an bình." Nham ở cửa thôn mạc xuyên biết, cách này đại vương thôn 5 6 dặm đường, tới thời điểm từ nơi nào đi ngang qua đương thời sắc thực có người tại đó đặt, chuẩn bị tại thôn tự bên cạnh sông nhỏ thượng kiến một tòa cầu gỗ, thuận tiện qua sông. Sở Dĩ như rõ là bởi vì đương thời có cái người trèo thuyền nói sự, nói hắn về sau không công việc, không có cách nào sinh hoạt. Nhớ đến kia người trèo thuyền nói không nói cho pháp và giải quyết biện pháp, hắn liền ngăn đón không làm kiến, cũng không biết dùng cái gì phương pháp làm này ngậm miệng, đương thời có thể là hoành vô cùng. Chương 248, Nhân tính. Chương 248, Nhân tính. Vương Phú Quý dẫn đường Chu Vân xả cùng, Mạc Xuyên mang mặt đen oa tử, theo sát phía sau. Một đường thượng thôn tử bên trong đều là y mắng, này đó bãi tiên giáo đồ cũng không biết là đều ra cửa, còn là tại phòng bên trong trốn tránh. Bọn họ lại cùng phổ thông thôn xóm đồng dạng, Đến buổi tối đại môn đóng chặt, đèn dầu tấn diệt ánh trang yếu ớt, ba đạo thân ảnh tại đèn nhánh bên trong hành động, nhanh nuấn ra thôn tử thời điểm, phía trước bắt đầu có quang lượng. Kia quang lượng chợt sáng chợt tắt, quang bên trong tựa hồ có cái bóng truy đuổi, giống như có người tại dùng tay chào kia quang lượng. Trờ đến phụ cận, Mạc Xuyên phát hiện là ban ngày gặp quang người, kia cái ôm ra người đèn lồng, gợi như que tủi, hốc mắt đều long xuống đi người đèn lồng quang mang chiếu vào kia người mặt bên trên, kia người mặt bên trên, cái bóng hiện ra, như là người chết, vẫn là bị đạo tròng mắt kia loại. Bạch Tiên đang lồng không điểm sáng, cũng coi như, như thế nào buổi tối còn âm, cũng không sợ đốt chính mình. Đội ngũ bên trong lại thêm một người, Vương Phú quý cùng Chu Vân xảo đi đằng trước, Mạc Xuyên cùng này ôm đèn lồng đi phía sau, đi song song. Mạc Xuyên không có tại này, người trên người cảm nhận được một chút xíu xí khí, chỉ cảm thấy từ khí nặng nề, âm khí âm u hoạt tại. Hắn cũng không là làm gì người. Một đường lên núi rừng bên trong tà ma không thấy một cái, như là liền tiếng gió đều không nghe thấy, làm đến Mạc Xuyên trong lòng đều có chút run rẩy. Trung quanh nhiệt độ tựa hồ tại biến thấp, bên cạnh người tựa hồ quay đầu xem chính mình, có thể chờ hắn nghiêng đầu đi qua nhìn, nhưng lại phát hiện kia người mắt nhìn phía trước đầu quay lại tới, dư quang lại xem đến người kia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. truyền qua đi xem, lại sẽ phát hiện ra kia người chính thị phía trước chưa từng bay đầu lại. Trong lòng càng tới càng xúc động, cho dù mạc xuyên trải qua như vậy nhiều, tâm tính đã rất tốt, hiện tại cũng có chút nhịn không trụ tính tình. Hảo tại năm sáu dặm đường không dài, cho dù mấy người đều là dùng chân đi tới, nhưng bằng mượn mấy người sức lực, cũng liền một khắc đồng hồ thời gian. Phía trước gần ẩn có phong ốc hiện ra, chôn tại đêm tối lở mỡ sắt giữa. Nằm ở cứ thôn ba mặt hoàn sơn, chỉ có bên trái có một điều rộng 3 trượng dòng sông, thôn tử bên trong người muốn đi ra ngoài, hoặc là trèo đèo lội suối, hoặc là qua sông. Nghĩ tới Mỹ Luy, còn là quá sông gần một ít chỉ cần sửa cầu, chính đi nước chạy xiết. Bất quá thôn tử bên trong người cũng không sẽ sửa cầu, cũng không biết nghe ai nói đại vương thôn bên trong có sửa cầu, liền đi thỉnh người sửa cầu đại vương thôn người qua tới, nói khởi cầu tế, này nham ở cư thôn người cũng đồng ý, tìm hai gia đình tìm đến đồng nam đồng nữ. Kia gia nhân muốn phản kháng, bất quá đối mặt là toàn thôn người chỉ trích, nói là vì thôn tự hào, nếu như không đáp ứng, kia liền là thôn tử bên trong tội nhân đồng nam đồng nữ có, còn muốn chuẩn bị gà vịt ngỗng tam sinh, đồng nam đồng nữ là vì cầu tế, tam sinh là hành tiểu tế, tế hạ thần sơn thần thổ địa. Mạc Xuyên đáng người đi tới thôn tử bên trong. chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh đứng sững, im lặng đứng tại bờ sông, hai cái đồng nam đồng nữ kinh khủng trợ tiêu, bị ném ở một bên run bần bật. Nay lúc hai bờ sông giắt dây thử, đánh vào gỗ, có ban đầu hình thức, chuẩn bị một chút. Vương Phú Quý đến tới, nhẹ giọng nói một câu, bờ sông người mới bắt đầu hành động. Mạc Xuyên xem những cái đó người bắt đầu tại đầu cầu đảo hố, có người đem đồng nam đồng nữ tất ra, gọi tới người chèo thuyền chèo thuyền qua sông. Người chèo thuyền không làm ầm ĩ, từ khí nặng nghề, nghe lời lên thuyền, đồng nữ cùng hai người lên thuyền sau, khởi dây, hướng bờ bên kia đi. Thủy lưu chảy xiết, nhưng thuyền lại ổn đến không tầm nổi. Nay cũng bình thường. Chuẩn bên trên mấy người tu vị đều không yếu, kém cỏi nhất cũng liền Bạch Gai 89, ổn định tuyển còn là không khó. Mạc Xuyên xem bọn họ đào hố, đem đồng nam đồng nữ chôn sống xuống đi, dùng cọc gỗ đem này đóng đinh tại hố bên trong, tiếp rót bùn đất, từ nơi đó khởi động, bắt đầu xây cầu. Một bên Vương Phú Quý lạnh lạnh nhìn chằm chằm Mạc Xuyên, Mạc Xuyên cũng không tốt biểu hiện ra trong lòng mâu thuẫn, chỉ có thể mặt không biểu tình, xem bọn họ mở công xây cầu. Vương Phú Quý đột nhiên lộ ra tươi cười, cười nói, "Này là cấp bọn họ cơ hội lật. Chôn tại đầu cầu cầu đôi, chờ câu thành, bọn họ liền thành cầu thủ hộ thần, thời gian lâu dài" Nói không chừng còn có thể đắc đạo hành, làm lão gia, thật có thể thành lão gia." Mạc Xuyên hiếu kỳ nói. "Nói không chính xác." Vương Phú quyết tiếp tục nói, "Tìm ngươi chính là vì này loại sự tình, bất quá là rất nhiều kiện này loại sự tình, ngươi vào ta Bại Tiên giáo, liền muốn coi quen giáo bên trong sự vận. Ta rất sớm đã đã nói với ngươi, muốn đi lại tại này dạng thế gian, không thể có nhân vị nhi. Ta phát hiện ngươi trên người nhân vị nhi trọng chút, muốn đi vừa đi, ngươi cũng không cần có tâm lý lãnh vác, ta Bại Tiên giáo làm việc khiêm tốn, càng sẽ không chật thế khi ngươi. Nay hành cầu tế chính là tại làm việc tốt, thích tâm đức." thu tiện làm ngươi hiểu rõ một chút giáo bên trong hành sự tác phong, thấy nhiều, nhân vị nhi liệt tán. Mạc Xuyên nhỏ bé suy nghĩ một chút, không rét mà run, này vương phú quý là muốn đem hắn kéo xuống nước. Cái gọi là nhân vị là chỉ nhân tính. Cũng liền là nói, muốn làm hắn không đem người coi như người đến đối đãi. Lấy ban ngày chứng kiến hết thấy, bãi tiên giáo này đó người đều đã không đem chính mình xem như người đến đối đãi, chớ nói chi là mặt khác người. Cho nên, bọn họ cũng không nghĩ chính mình có người cùng tà ma này loại quan điểm. Cũng liền là vứt bỏ tự thân điểm lỗ chốt, trở thành một cái mắt bên trong chỉ có bài nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không tính người người. Càng nghĩ càng hoảng sợ, nếu như thật là như vậy, chẳng phải là thành cái xác không hồn. Vương Phú Quý muốn đem chính mình biến thành một bộ khôi lỗi. Không đúng, này không phù hợp bãi tiên giáo nguyên tắc, hơn nữa Vương Phú Quý đã thành hình rồi, muốn đối phó chính mình sao phải như vậy phi thức. Như thế cách làm, chứ nhằm vào chính mình thể nội đại tà ma, mặc xuyên nghị không đến mặt khác nguyên nhân. Ngươi tại này xem bọn họ một điểm. Liên tại này lúc, Vương Phú Quý đột nhiên nói một câu, sau đó Mang Chu Vân xảo biến mất tại bóng đêm bên trong. Mạc Xuyên sững sờ, lập tức liền phát giác đến hảo mấy đạo ánh mắt lạc tại chính mình trên người. Này chỗ nào là chính mình tại này xem bọn họ. Rõ ràng là làm mặt khác người xem chính mình. Trong lòng nghĩ có thể hay không lần này cơ hội thoát thân, như thế nào thoát thân, cuối cùng này phần dung động lại bị Mạc Xuyên nhân xuống tới. Hàn An tĩnh tại đường đó, ngoài trời đến trời có chút sáng lên. Vương Phú Quý cùng Chu Vân Sảo tại nơi xa chăm chú nhìn Mạc Xuyên nhất cử nhất động. Một điểm phản ứng đều không có. Chu Vân Sảo nháy nháy con mắt, tò mò nhìn Mạc Xuyên phương hướng. Vương Phú Quý cười cười, một chút cũng không nóng lòng, chậm rãi nói, "Từ từ sẽ đến đi, này vị đại nhân dấu có chút sâu, đến trước dự vào này loại biện pháp, đem Mạc Xuyên xử lý. Đồ vật hạ tốt đi." Chu Vân Sảo gật gật đầu, nói, "Ha hảo." có làm kia mặt đen quỷ hạ, hắn nhất định đem lòng suy nghi. Người tinh lực là không nhiều, làm hắn bắt đầu cẩn thận thân thể biến hóa, liền sẽ xem nhẹ tinh thần thượng biến hóa. Hắn sẽ càng tới càng xúc động, đến lúc đó lại nhiều kéo hắn ra tới lưu một lưu, rất nhanh liền sẽ bị lạc. Người xem hắn hiện tại, nghi thần nghi quỷ, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không sai, đến lúc đó không chỉ là hắn, kia vị đại nhân cũng sẽ cùng mê thất. Phú quý ca, chúng ta muốn thành tiên lạc, từ từ sẽ đến, trước tiên đem này mạc xuyên xử lý tốt. Chương 249. Lương Trang trưởng quý cái nhìn. Chương 249. Lương Trang trưởng quý cái nhìn. Theo canh ba sáng đến năm canh ngày, Mạc Xuyên xem những cái đó đại vương thôn bãi tiên đạo nhóm, dựng lên từng khối tấm ván gỗ, cuốn chặt từng căn căn dây thừng. Bọn họ tựa như là thật tạo cầu công, các tự tại chính mình vị trí hành động, phối hợp với nhau, lại động tác hết sức quy thuộc, như là máy móc vận hành, không ra một điểm vấn đề. Như không làm Mạc Xuyên biết bọn họ chân thực thân phận, chỉ sợ cũng phải bị lừa qua đi. Chỉ là, ai hắn mụ buổi tối tạo cầu a? Rộng 3 trượng sông, bọn họ nếu là án bình thường thực lực tới xây dựng, cũng liền này hai canh ngày công phu. nhưng bọn họ thực rõ ràng có ý ẩn dấu thực lực, xây dựng trạm trạc, cũng không biết bọn họ ẩn dấu thực lực mục đích là cái gì. Chờ đến năm canh ngày thời điểm, Vương Phú Quý mang Chu Vân Sảo trở về, hai người mặt bên trên đều là cười đi hỉ, tựa hồ tâm tình rất tốt, xem mặc xuyên ánh mắt cũng là nhu hòa. Mặc xuyên bị bọn họ xem sợ hãi trong lòng, mồ hôi lạnh tần ra. Bọn họ mang Mặc xuyên rời đi, ngày thứ ba cầu kiến hảo lại trở về, tại này nha nguyệt tử thôn ăn bữa tiệc. Chốn tử bên trong lão gia cũng là hoan hỉ, bách tính kia là một cái cao hứng, làm thịt gà vịt, uống rượu. Trừ kia hai nhà gia phoa, mặt khác người đều là hoan thanh tiểu ngữ. Nhieu đô thiệt đại vương thôn mấy vị lão sư phụ, chúng ta hai tôn tương cách không xa, về sau cần phải nhiều thân cận, đúng, như thế nào không thấy đại vương thôn lão gia. Chúng ta lão gia có sự tình xử lý, chuyện không mờ thân. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, bất quá về sau có rất nhiều cơ hội. Câu kết thông, chúng ta có thể hoạt động địa phương cũng nhiều, có thể cho lão gia khai hoang, cấp lão gia mở rộng địa bàn, lão gia cũng cao hứng ngặc. Tới tới tới, uống rượu. Tiếp xuống tới ngày tháng, Mạc Xuyên ở tại đại vương thôn, vương phú quý thỉnh thoảng liền sẽ gọi hắn đi ra ngoài làm việc đương nhiên, nói khởi làm việc càng nhiều còn là xem bọn họ làm việc. Xem kia ôm đèn lồng đem người già tươi sống lột bỏ tới, chỉ lấy một điểm, còn cùng hắn nói ra người tử mỏng, làm đèn lồng đến tiếp bên trong ba tầng, ba tầng ngoài. Xem bọn họ tại một cái thai phụ sắp sinh chi tế, không tổn thương thai nhi tình huống hạ, đem này tươi sống đánh chết, lại treo hồn cấp này đỡ đẻ. Lại hoặc giả không tổn thương thai phụ tính mạng tình huống hạ, đem nàng thai nhi đánh chết, treo thai nhi hồn, vì đó đỡ đẻ. Bọn họ đem ba ba mang theo trở về, cũng không biết như thế nào xử lý, ngược lại Mạc Xuyên lại không gặp qua mặt thứ hai. Vương Phú Quý nói cho Mạc Xuyên, này đó đều là bọn họ hoa thời gian tỉ mỉ dưỡng tiên ra. Mạc Xuyên đương thời ngẩn người, không đợi hắn phản ứng, Vương Phú Quý liền lại lần nữa nói nói: "Kỳ thật chúng ta mắt bên trong không có người, Tà Ma, Tùng, Mẫu, chỉ có tiền gia. Bị chúng ta bại nói, gọi chung là tiên, cho dù nó là một điều cậu, cũng là cầu tiên. Đương nhiên, chúng ta biết đó cũng không là thật tiền, mà là chúng ta sẽ tại thu hoạch phía trước, giống như đối đãi tiên gia đồng dạng, đối đãi bọn họ. Này đó người cũng tốt, còn làm mặt khác cũng tốt, đều là thu bọn họ chỗ tốt, bọn họ lại trở về ngất lấy. Quá rất lâu Mạc Xuyên mới biết được những cái đó Hải Nhi đi đâu bên trong, bị bọn họ chôn tại mặt đất bên trong, cất vào cái hũ bên trong, lấp đầy viện tử mỗi một cái côn trùng." Triệu An Hải tự phụ nhận nói, Hải Nhi sắp trời chưa hợp, nhưng thông âm giường, chỉ cần đi cùng với bọn họ, ngày đêm lắng nghe bọn họ tư tưởng, liền có thể thành tiên. Nay đoán chừng là nàng ăn chính mình thứ nhất thai hải tử sau, không biết lại từ đâu bên trong tìm đến tiên vương. Mạc Xuyên cũng theo thời gian trôi qua, thấy sự tỉnh tắc loại nhiều, bắt đầu biểu hiện tư duy sơ cứng, người trở nên chỉ độn. Hắn mỗi ngày đều sẽ kiểm tra chính mình thân thể, lại luôn kiểm tra nửa đường liền ngủ thiếp đi. Mỗi lần ngủ, liền sẽ có đại vương thôn thôn dân nhóm vụng trộm qua tới xem hắn, nhìn không chuyển mắt kia loại. Mặt đen hoa tử trắng lá gan ngăn tại Mạc Xuyên trước người. Có thể những cái đó người căn bản liền không lý hắn. Mạc Xuyên sắc mặt càng ngày càng kém, hắn tựa hồ càng tới càng suy yếu. Vương Phú quý mỗi lần đều sẽ ăn đuổi hắn, nói không có việc gì, bởi vì hắn này đó ngày nhìn thấy đồ vật quá nhiều, không biện pháp hoàn toàn tiêu hóa. Quan tại Mạc Xuyên thân thể bên trên mỏi mệt. Tự nhiên là hắn trang. Trước không đề cập tới tiên pháp, hắn dáng cùng ba tu pháp đã tới síc giai, nhập thân síc giai. Hắn có thể phát giác đến thân thể bất luận cái gì dị dạng, còn có thể đem tiêu trừ. Bởi vì thân thể mỗi một cái cơ bắp quần, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một giọt máu, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Lục thân vận dụng, chính là hợp lý khống chế thân thể mỗi một tốc. Cũng nhiều thua thiệt này, đó bài tiên giáo giáo chúng tại hắn trên người hạ hàng, đến mức mạc xuyên yêu cầu tốn thời gian đi ứng đối, Lục thân thượng lại là có đột phá, lại tăng thêm một cấp. Hắn cũng là thật ngủ, bởi vì hắn xác thực yêu cầu dưỡng thần, hơn nữa nằm mơ khác một cái mục đích, là tại cùng Trần A Bảo liên hệ. Chư Trần A Bảo, hắn thậm chí tìm thượng lương trang trưởng quỷ. Mặt đen loa tử sở dĩ ngăn tại mạc xuyên trước người, một là sợ mạc xuyên ra sự tình, bị này đó bãi đạo nhân phát hiện, hay là dùng này khí tức đi che dấu mạc xuyên cùng người liên hệ khí tức. Mạc Xuyên học trước kia tại Lý quản sự kia bên trong cùng vương phu quý liên hệ biện pháp, đem xích phù dấu tại thể nội, dùng tự thân khí tức bao khỏa. Cấp đại nhân xem bóy, ta tính không chính xác, bất quá lấy đại nhân cách nói, kia người hơn phân nửa là muốn làm đại nhân mê thất, theo dục thân đến linh hồn. Chỉ là như vậy phiền phức làm cái gì, lấy đại nhân thực lực, trực tiếp lật bản đi người không phải tốt. Tại Trương Phụng Trần cùng Trần A Bạo mắt bên trong, Mạc Xuyên kia là thâm bất khả trắc, đều không rõ vì cái gì này khắc muốn ăn này loại thua thiệt. Không phải là một cái thanh giai, chúng ta mã đại nhân một quyền một cái. Đại nhân chẳng lẽ là có khác nhu đồ? Đại nhân có phải hay không nghĩ làm một fan việc lớn? dẫn tới vãng sinh người này một bên hào ra tay. Này sự tình Trương lão bản có thể làm? Mạc Xuyên giật mình, cẩn thận dò hỏi vì cái gì? Trương lão bản có một cái tỉ tỉ, thực lợi hại, nàng vận khí hảo, nghe nói ký sinh tại một đôi thanh hô phía trên, có bẩm sinh thiên phú. Tất bước cũng đã tại đỉnh, nghĩ tới hiện giờ tu vi càng thêm cùng bố. Nếu là nàng ra tay, dẫn đi nghĩ tới đều là cao tầng, đại nhân liền có thể nhằm vào bọn họ đồng thủ. Lấy lại nhân lợi hại, nghĩ tới, dễ dàng. Mạc Xuyên bị nói mặt có chút hồng, vội vàng cắt đứt liên hệ. Hắn bắt đầu cùng Lương Trang trưởng quỹ liên hệ, muốn nhìn một chút này vị trưởng quỹ có cái gì cái nhìn. Nói lên tới trưởng quỹ, "Còn thiếu ta một cái mạng đâu." Đi lên một câu, liền cấp Lương Trang trưởng quỹ chỉnh trầm mặc, lại trầm mặc hồi lâu. Mạc Xuyên đem chính mình tình huống đại khái nói một lần, Lương Trang trưởng quỹ cái nhìn là, Dương trưởng chính đoạn, lá mặt là trái, lại chủ động xuất kích. Bọn họ cấp ngươi bài nói, ngươi vì cái gì không phản cấp bọn họ bãi một đạo? Ngươi giúp bọn họ cùng chính mình bãi nói, không phải tương đương với ngươi cấp chính mình bãi nói. Vì cái gì muốn xem bọn họ như thế nào làm, ta nếu là ngươi, ta liền đi lên hỗ trợ. Bọn họ cấp ngươi chỗ tốt thời điểm, ngươi liền chính mình đụng lên đi chính mình cầm. Đêm này nhân quả, cấp hắn đạo một đạo vị trí. Ngươi là tại giúp bọn họ cấp chính mình bãi nói a, là tại giúp bọn họ a. Mạc xuyên ám đạo lương trang trưởng quỷ lợi hại, giống như thể hồ quán đỉnh, chỉnh cá nhân đều thành tỉnh rất nhiều, cảm thấy sự tỉnh cũng minh lãng. Trừ cái đó ra, hắn đem trên người trấn tú phụ văn lặng lẽ mặt rơi một ít. Vương Phú quý không là nghĩ thấy kia vị đại nhân sao, kia liền cấp hắn thấy. Liên la thể nội đồ vật không phản ứng, trước kia một khi trấn tú phụ thiếu một điểm, thân thể sẽ xuất hiện thực rõ ràng phản ứng, tự bạch túế sơn lúc sau, hảo giống như trở nên không đồng dạng. Chương 250. Đại vương thôn luật nói. Chương 250. Đại vương thôn luật nói. Ban đầu tứ phương thần cho dù phá vỡ một điểm, thân thể đều sẽ không tự chủ được hành động, thân thể bên trong quái vật sẽ mang hắn chạy loạn. Lại đến sau tới tứ phương thần đã áp chế không nổi thể nội quái vật, Mạc Xuyên bắt đầu cấp thân thể bày ra xích dài chân túy phủ. Trước kia trấn túy phủ ra vấn đề, Mạc Xuyên thân thể sẽ chính mình chạy loạn không nói, còn sẽ cảm giác đến thể nội đồ vật tại ảnh hưởng chính mình ý thức, thậm chí xuất hiện nghe nhầm. Nghe được thể nội kia đồ vật khóc lóc kể lể, nói hắn mới là Mạc Xuyên, nói chính mình mới là Tà Ma. Hiện tại Mạc Xuyên đem chấn thú phù mặt rơi một ít, thân thể lại không có bất luận cái gì phản ứng, không biết ra cái gì vấn đề. Bại Tiên giáo này một bên làm hắn đột mình, thân thể bên trong độ vật cũng đột mình. Hảo tại Lương Trang trưởng quỹ lời nói làm Mạc Xuyên hiểu ra, cho dù không có thể nội tằm ma, Mạc Xuyên cũng tại từ từ nắm giữ thế cục. Rất nhanh nửa tháng trôi qua. Bại Tiên giáo giáo chúng vẫn luôn mang Mạc Xuyên tới kiến thức các loại nộ tung sự tình đổi lại bình thường người, tại ngắn thời gian bên trong nhìn thấy đại lượng không thích ứng độ vật, liền sẽ bắt đầu nghi ngờ, bản thân hoài nghi. Tăng thêm bọn họ tại Mạc Xuyên trên người hạ hàng trứ, Mạc Xuyên sẽ chỉ chậm rãi bị bọn họ khống chế, từ trong ra ngoài. mất đi bản thân. Tại Đại Vương thôn Bãi Tiên giáo xem tới, Mạc Xuyên đã bị khống chế trụ. Mạc Xuyên cũng quả thật bị bọn họ khống chế. Hắn hiện tại làm sự tình có thể tích cực, đều không cần những cái đó Bãi Tiên giáo chủ động, có đôi khi lời nói đều còn chưa nói xong, liền thấy Mạc Xuyên xung ra. Nhiều khi đều là Mạc Xuyên chính mình xuất lực. Tuy nói theo thời gian trôi dời, Mạc Xuyên xem đi lên càng tới càng lốc, biểu tình càng tới càng cứng ngắc, nhưng xác thực là lý giải Bãi Tiên giáo dáng nghĩa. Bọn họ thỉnh phảng liền sẽ nghe được Mạc Xuyên tại gian phòng bên trong quái cười, thì thao tự nói, lẩm bẩm bãi nói bãi nói bãi nói, thành tiên thành tiên thành tiên. Thậm chí Mạc Xuyên còn đem chính mình được đến chỗ tốt để phân cấp bọn họ. Tỷ như bọn họ bạn là muốn để Mạc Xuyên được chỗ tốt, mang Mạc Xuyên loại bột tà ma tìm người hô. Nhưng mà bọn họ đều không như thế nào xuất lực, tất cả đều là Mạc Xuyên chính mình giải quyết. Sự tình sau Mạc Xuyên còn ngốc hổ hổ đem có được đồ vật phân cấp bọn họ, rất cao hứng. Bọn họ tại Mạc Xuyên mắt bên trong xem đến điên cuồng, thầm lam, nghĩ tới là đem cấp tiên nhân bãi nói lý niệm lý giải sai. Mạc Xuyên biểu hiện ra bộ dáng, tựa hồ là si ngốc, đem bọn họ làm thành bãi nói mục tiêu. Như thế nhất tới, chêu đến đại vương thôn không thiếu bãi tiên giáo cởi vàng. Nay một ngày, thôn khẩu đại cây hoại hạ, Mấy cái bãi tiên đạo người chính uống trà hóng mát. Kia an phát triển không ngừng phương phụ nhân mặt bên trên quang trạch nõn no đủ, lộ ra cánh tay trắng trẻo sạch sẽ, như cánh tay trẻ con bàn chân mềm, phảng phất thổi qua liên phá. Nàng cười to nói, "Này tính cái gì bãi nói, chúng ta muốn bãi chính là một con đường đường, cấp hắn một điều con đường thành tiên, hắn đạo hảo, thả hảo đồ vật không muốn cấp chúng ta, y đồ cấp chúng ta bãi nói." Kia đầu bên trên đỉnh bản bắt tiên, bàn bên trên thả cống phẩm trung niên cười nhạo nói nói, "Chỉ quái hắn ngu rốt, chúng ta ngu sao không cầm." Ông gia người đèn lồng khô gầy nam tử nói, "Không sai, cũng là lần thứ nhất gặp được này loại kẻ ngu rốt, tựa như phát dục không được đầy đủ." trừ khai linh trí. Kia tại phụ nhân bụng bên trong giường tiềm hán tử khoát tay nói, cũng là không là, chỉ có thể nói lý giải năng lực kém một chút. Cũng liền tại nầy lúc, một bộ xương khô theo cây bên trên chậm chạp buông xuống tới, mặt trên như vậy mạo phổ thông lão tẩu tử trung niên đem sợi dây cột chặt, tối đầu nói, có hay không có nào vị người tốt xin tương xót. Kia lễ bái lao sơn dê tà ma nam nhân phấn nộ quát, đem ngôi xương cốt lấy ra, xương bên trong hôi rơi tàn nước trà bên trong. Này lúc, kia ăn anh phụ nhíu mày, có chút chán ghét này quỷ thắc cổ, nói, ta còn có sự tình, muốn đi trước, kia tiểu tử hỏi ta môn đạo, nói không chừng ta có thể cấp hắn loại nói. Tuy nói hắn thiên tư ngu rốt, nhưng cấp hắn bãi nói là một vị hộ pháp đại nhân, chắc hẳn dùng tài nguyên đôi cũng có thể tích tụ ra thành tựu tới. Ta đi truyền cho hắn môn đạo, về sau thu hắn nợ. Nói xong nàng xem mấy người khác liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Mặt khác người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, các tự tâm hoài quỷ thay. Bãi tiên giáo bãi nói, ai đều nghĩ thành tiên làm tổ, đi ra một con đường đường. Có thể là một vị hộ pháp bãi nói, ai lại không tâm động đâu, khẳng định có này độc đáo chỗ. Nay đó ngày quan sát xem xuống tới, thực rõ ràng độc đáo chỗ không là chỉ số thông minh. Nếu như thế, cái gì không mượn cơ hội loại nói, cũng tham dự bãi đạo trì bên trong. Dù sao Vương phu quý làm bọn họ định kỳ đi xem Mạc Xuyên, kiểm tra này trên người hàng chủ, như vậy hảo cơ hội. Mà này loại sự tình An anh phụ nhân cầm tới mặt bàn đi lên nói, cũng là nghị kéo mặt khác người xuống nước. Rốt cuộc pháp không trách chúng, trừ một mình nàng là việc nhỏ, người chết nhiều, cho dù Vương phu quý là hộ pháp, cũng không tiện bàn dao. Mặt trên biết, sẽ nói hắn có đạo loạn giáo phái căn cơ chi hiềm nghi An anh phụ nhân rời đi sau, mặt khác người cũng lần lượt rời đi, đến cuối cùng kia thả quỷ thắt cổ lão tẩu tử cũng hạ thụ, cùng vào thôn tử đến buổi tối, An anh phụ nhân thừa dịp qua tới xem Mạc Xuyên công phu, nhỏ giọng cấp Mạc Xuyên truyền đạo. Nếu rớt ánh đèn phía dưới, nàng làn da càng thêm chân mềm. Tiểu sư phụ không biết, này trừ hế hôi bên ngoài, còn có một cái tốt, kia liền là người. Nam nhân lần chút, nữ nhân vừa phải, mà hài nhi sắc trời chưa hợp, nhưng thông thiên địa âm giường, hiểu thần minh chi ý, là đại bổ. An Chi mắt sáng, hai tính, thần tuệ, câu này hồn linh, còn có thể dưỡng ấm vị, có thể nói toàn thân là bảo. Trước đó vài ngày, ta liền ăn tựa ra ma hoa, tại nải sinh hắn phía trước, ta liền các loại đại bổ, không quản là thảo dược còn là linh đan, lại hoặc giả hế hôi về ăn. Ta cái bụng liền là một cái đại đan lô, đem các loại tinh hoa hỗn hợp, thành tựu nhân đan. Này đó Ngai tháng, ta cảm giác toàn thân xung đấu, tu vị đều trưởng nhất giai. Ta này liền nói cho tiểu sư phụ, ta này môn nói diệu dụng. An anh phụ nhân nói xong, Mạc Xuyên dần độn lấy ra huyết hôi, chêu đến An anh phụ nhân cười trộm ra cửa. Không một hồi Nhi ôm đèn lồng khô gầy nam tử cũng tới, nói hắn đèn lồng là dùng rất nhiều chương gia người chế thành, hắn một phách sẽ xuất hiện ngàn quỷ khóc thét thanh âm. Mạc Xuyên lại lấy ra huyết hôi, khô gầy nam tử lòng tràn đầy vui vẻ ra cửa đi. Tiếp xuống tới Ngai tháng, bọn họ lặng lẽ truyền Mạc Xuyên môn đạo, ý đồ cấp Mạc Xuyên gieo xuống nhân quả đương nhiên bọn họ cũng có tiểu tâm cơ, ai cũng không sẽ không giữ lại chút nào nói ra chính mình môn đạo. đều là có sơ hở. Lấy thuận tiện về sau lấy nhân quả thời điểm, có thể dựa vào sơ hở càng hảo tiến hành. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ không cho Mạc Xuyên gieo xuống nhân quả, mà Mạc Xuyên ngược lại là viết từng chương phiếu nợ. Như không là Vương Phú Quý không tốt lựa gạt, Mạc Xuyên đã sớm độc thủ. Vương Phú Quý cùng Mạc Xuyên đồng dạng, tu luyện tiên pháp, Mạc Xuyên muốn đối phó hắn vẫn còn có chút rủi dè. Hảo tại Chu Vân Sảo không cái gì đầu óc, này đó ngày Mạc Xuyên thỉnh thoảng liền cấp nàng chỗ tốt. Chỉ cần thiết đàn hành pháp, này Chu Vân Sảo liền chờ tại bán mạng cấp hắn. Này đó người môn đạo một cái so một cái bất thường, bất quá ngược lại là dùng đến Hơn nữa ta có thể mượn nhờ bọn họ, tới hấp dẫn vương phú quý chú ý, lại để cho Chu Vân xảo đánh nghiệm trợ. Không sai biệt lắm, liền chờ một cái cơ hội. Đợi tại vương phú quý bên cạnh, thực sự áp lực, mỗi thời mỗi khắc đều muốn lo lắng tính mạng an nguy, cần thiết muốn thoát khỏi này loại cuộc diện. Chương 251. Trạch tâm nhân hậu, chỉ làm chuyện tốt. Chương 251. Trạch tâm nhân hậu, chỉ làm chuyện tốt. Lại tại đại vương thôn ngây người nửa tháng, vương phú quý mang mạc xuyên tìm rất nhiều hảo đồ vật, mạc xuyên tu vi cũng rượi vào đi tới độ tâm nhai, khí tức càng tăng lên, thể nội hỏa lò tràn đầy, mệnh giếng tràn đầy, sinh mệnh lực bàng bạc. Vương phủ quý đội với cái này phi thường hài lòng. Nay nửa tháng, Bại Tiên giáo đám người vụộm trộn giáo mạc xuyên các loại bất thường pháp thuật, còn giáo mạc xuyên như thế nào tại này phiến hoang vu thiên địa, chuẩn xác tìm đến khả năng tồn tại hế hôi địa phương. Ta ma vương sinh, đều không nghĩ bị hái quả đào, cho nên liền sẽ có rất nhiều hế hôi giấu tại chỗ ẩn ấp. Này biện pháp gọi tìm phương pháp, đào bảo căn. Có lẽ này đó Bại Tiên giáo giáo chúng như thế nào đều không phát giác, tại vô hình bên trong, đã bị mạc xuyên khống chế. Theo ban đầu nghĩ truyền pháp Bại nói, đến cuối cùng mơ hồ liền toàn bộ đỡ ra. Nay đó người có chút vô liếng, có cái gì pháp thuật bị mạc xuyên sở tấu đấu. Càng là tại một ngày, kia quỷ thất cổ lão tẩu tử chạy tới, bị Mạc Xuyên nạy ra đến một môn che mắt pháp há quỷ tà ma, tổng là sợ Ô Hế chi vật, hợp môn đạo người, không nhiễm sinh khí, cùng tà ma không khác. Ma này Ô Hế chi vật, phối hợp lương tiểu quỷ môn đạo, tìm bị thi pháp người sát người chi vật, chắp một cái người giấy đem Ô Hế chi vật phơi khô, sau đó tại người giấy trước mặt điểm đốt. Nay dạng liền có thể che kín kia người mắt, sử bị thi pháp giả xem không ra. Có sao nói vậy này, đó bãi nói tiên tiên môn nhi là đến kỳ lạ. Mạc Xuyên vị thí nghiệm có được hay không, dùng này biện pháp đối kia ăn anh phụ nhân dùng qua. Hắn thi pháp quá sau, chạy đến kia an anh phụ nhân viện tử bên trong, cho dù hắn tại viện tử bên trong này loạn, phòng bên trong phụ nhân lại là không có chút nào phát ra đến. Liên La Mạc xuyên vào kia phụ nhân viện tử, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân khó chịu. Kia phụ nhân viện tử bên trong, tổng là có Hải Nhi tiếng khóc. Mạc xuyên giẫm mặt đất bên trên, liền có thể nghe được ruộng bên trong có Hải Đồng tại khóc, hắn thi triển khiên mệnh thẳng đi xem, xem đến ruộng bên trong từng Cố Hải Nhi thi cốt, mặt mặt ma ma. Này đó thi cốt xếp, càng là tại mặt đất bên trong vằn bẻo, rãy rủa, giống như còn sống động dạng. Hắn lại nhìn kia gian phòng tường đá, phát hiện tường bên trong cũng thế. Từng cô anh Hải thi cốt xếp, đặc biệt là gió thổi thời điểm, tiếng o o tiếng khóc càng là làm người sôi lưng phát lạnh. Cũng là tại gió thổi thời điểm, An anh phụ nhân sẽ phát ra ha ha ha quái cười, tựa hồ hài nhi tiếng khóc sẽ làm cho nàng lĩnh ngộ cái gì. Trừ mặt đất bên dưới chôn, tường bên trong điện, Mạc Xuyên còn tại cửa ra vào chu đựng nước bên trong, viện tử giếng bên trong, xem đến từng cỗ trắng bạch thi cốt. Thậm chí viện tử góc kia khỏa hồng cây hành hạ, chôn đều là từng cỗ hài nhi bạch cốt. Kia hồng cây hành. Rải vô cùng tốt. Mạc Xuyên theo viện tử bên trong lui ra ngoài, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn là thật có chút hoảng hốt. Hắn lặng lẽ múc nước Về đến chính mình gian phòng bên trong, đem giày ném, để trần tẩy rất nhiều lần, càng là nằm tại giường bên trên trầm trọng, tổng cảm thấy toàn thân khó chịu. Cố gắng bình phục tâm tình, tiếp xuống tới Mạc Xuyên tiếp tục giả ngây giả dại. Tại đám người mắt bên trong, hắn đã hoàn toàn bị tẩy não, mỗi ngày đều lẩm bẩm bãi nói thành tiếng chữ, thỉnh thoảng liền ha ha ha cười to, giống như đi cuồng. Mạc Xuyên cũng mượn cơ hội rốt cuộc cầm tới Vương Phú Quý sợi tóc cùng quần áo bên trên giật xuống một tấm vải. Nay một ngày, Mạc Xuyên cùng bãi tiên giáo đám người ra cửa, tìm một thôn lạc nghỉ chân đến kia bên trong, An anh phụ nhân xem chúng thôn bên trong một cái nữ nhân hài tử, liền hỏi Mạc Xuyên, nói: "Tiểu sư phụ, Kia nữ tử bụng bên trong có nghiệt chứng, ngươi nên như thế nào xử lý? Mạc Xuyên nghe vậy, hưng phấn nói, chúng ta xem như chưa tốt, diệt trừ kia nghiệt chứng. An anh phụ nhân lại nói, có thể là kia phụ nhân không nguyện sẽ làm thế nào, ta bãi tiên giáo thanh danh vẫn luôn rất tốt, theo không lấy mạnh hết yếu, truyền đi cũng không tốt. Mạc Xuyên lộ ra trầm tư bộ dáng, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, nói, phu nhân trách tâm nhân hậu nghĩ người tốt làm đến cùng, đưa bọn họ nương hai mặt dưới đoàn tụ. Diệu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Ông đèn lồng khô gợi nam tử tiếp lời, nói, vậy chúng ta làm việc tốt phía trước muốn làm cái gì đâu? Mạc Xuyên nghi nghi, mắt bên trong quang mang nhất điểm, nói: "Trước đưa tiền, nếu là làm việc tốt, giết người phía trước, đến cấp mua mệnh tiền, an chi phí." Hộ pháp đại nhân cùng ta nói qua, cấp tiền, chết mới có thể nhắm mắt, nếu không thì trận tròn mắt chết. "Đại nhân, Thành, nay người đã hoàn toàn nắm giữ ta bãi tiên giáo hành sự tinh túy." Vương Phú Quý ngồi ở một bên, uống vừa rồi Chu Vân xảo đưa qua tới trà lạnh, nghe vậy mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói: "Không sai, Thành." "Đâu chỉ Thành, nay Mạc Xuyên đã triệt để si nóc, hắn thể nội kia vị đại nhân vẫn không có động tĩnh, chỉ sợ cũng là cùng mê thất." Kia vị đại nhân lại như thế nào lợi hại? cũng là trốn tại này mạc xuyên thể nội, mạc xuyên hồn phách làm chủ đạo vị trí. Chủ hồn chịu ô nhiễm, kia vị đại nhân như thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vương Phú Quý nghĩ muốn, liền la mạc xuyên mê thất, dẫn suất kia vị đại nhân ý thức, đối nảy mãi nói. Bạch Tuế Sơn thời điểm, kia vị đại nhân xóa bỏ thanh giai tồn tại, làm vương phú quý kiêng kỵ và phần, cho nên hắn không dám đối mạc xuyên ra tay, chỉ có thể lấy này loại tẩy não hình thức tới đối phó mạc xuyên. Hoặc là bài nói, cuối cùng thu hạch, hoặc là khống chế lại vị đại nhân, được đến này vị đại nhân sở hữu vãng sinh thành quả, tri thức. Vô luận kia loại, đều là thiên đại tài phú. Hắn quay đầu nhìn hướng Chu Vân Sảo, nói: "Có thể động thủ." Chu Vân Sảo cười khanh khách ra tiếng tới, cuối cùng thực sự nhịn không được cười, bừng mặt chảy đi. Mạc Khắc bại tiên giáo giáo chúng cũng không biết Vương Phú Quý nói cái gì ý tứ, bọn họ cũng không biết Mạc Xuyên thể nội tà ma tình huống, còn cho rằng cùng bọn họ nói có thể động thủ ăn anh, anh phụ nhân Trần Trờ nói, Đại ban ngày không tốt lắm đâu. Vương Phú Quý gật đầu, nói: "Xác thực, ban ngày dương khí trọng, khả năng sẽ có ảnh hưởng, kia liền buổi tối động thủ." Mạc Xuyên ngồi ở một bên, xem đám người ngươi một lời ta một câu, xem Vương Phú Quý cùng Mạc Khắc giáo chúng ông nói gà bà nói vịt, nước đổ đầu vịt. Hắn trong lòng cười lạnh, trong lòng hạ quyết tâm, chuẩn bị tối nay thoát thân. Buổi tối rất nhanh đến tới, thôn tử bên trong thôn dân chuẩn bị cho bọn họ chỗ ở, mặt khác người đã đối Mạc Xuyên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, làm hắn độc tự một gian phòng. Mạc Xuyên muốn liền là này loại hiệu quả, chuẩn bị hảo hương nến nguyên bảo trấn vật, lấy ra phiếu nợ, lấy ra một khối phơi khô phần và nước tiểu, chói vương phú quý tộc cùng quần áo vải người giấy, bắt đầu thiết đàn hành pháp. Nói lên tới vương phú quý cũng là thiếu chính mình không thiếu nợ ổn thỏa lý do, Mạc Xuyên đem vương phú quý phiếu nợ, dán tại kia giấy chát người trên người. Sắc sắc dao dạng, phủ quét không rõ, khẩu như phụng thiên môn hộ, phủ bay cản cửa chụp chi quang. Chủ nợ oan gia, thả mạnh Như Lang. Theo Mạc Xuyên nhập chú, vô hình gió phô mở, vô hình khí thế tuấn hướng bốn phương tám hướng. Bại Tiên giáo ăn anh phụ nhân này, lúc chính tiến vào ban ngày xem đến kia nữ tử nhà bên trong, mê hoặc kia nữ tử cùng nữ tử trợ phụ hồn, lấy ra đao chuẩn bị một bụng. Nai va va thủy linh, nàng gây khằng khặc cái gì, đao một điểm một điểm quắc, nhưng mà mở ra cái bụng, nàng làm thế nào cũng không tìm tới nữ nhân bụng bên trong thai nhi. Kỳ quái, ta rõ ràng nghe hư vị, như thế nào sẽ không có đâu. Nàng tử tế tìm kiếm, vẫn còn lạ tìm không đến. Chẳng lẽ lại đơn thuần mập thành bụng bự? Kia cũng không đúng. ta làm sao có thể ngày sai. An anh phụ nhân quỳ mặt đất bên trên, mở ra chính mình cái bụng, không ngừng tìm kiếm. Giường bên trên phụ nhân cùng hán tử bị bừng tỉnh, điểm dầu nhiên liệu đèn, cùng xem này một màn. Chương 252. Con vịt đã đun sôi bay. Chương 252. Con vịt đã đun sôi bay. Có lẽ là ta mắt mở, ngươi này ngọn đèn vừa vận mưa ta. An anh phụ nhân đứng dậy, kéo rách dưới bụng bên trên phía trước đoạt lấy giường bên trên nữ tử tay bên trong ngọn đèn. Nàng một tay cầm khởi ngọn đèn, một tay cầm đao, dựa vào quang lượng, dùng đao tại bụng bên trong tử tế tìm kiếm, đem ruột một đoạn một đoạn đảo ra tới. vẫn còn là không có tìm được. Giữa bên trên nữ tử cùng nam nhân mặc dù có ý thức, nhưng bởi vì bị ăn anh phụ nhân hạ chú, nay khác không thể lập đậy, chỉ có thể trợ mắt xem này kinh dị một màn, nghi trương miệng hô hoán đều làm không được. Có lẽ làm bọn họ kêu đi ra, còn có thể có chuyển cơ. Khác một bên kia tại nữ tử cái bụng bên trong giường hiếm hán tử tìm đến một cái gian phòng chui vào, gian phòng chủ nhân là cái quả phụ. Nay hán tử liền yêu thích này một khẩu, xông đi vào liền bắt đầu ép buộc quả phụ phát sinh quan hệ. Chỉ là chờ quả phụ tỉnh lại, chỉ thấy một cái hán tử đối tựa ra tượng hành bất quý trí sự, dọa đến quả phụ trốn tại góc không dám lên tiếng. Này năm tháng không nam nhân, đêm bên trong có nam nhân vào nhà cũng bình thường, chỉ là này đi vào đối góc tưởng làm quả phụ còn không có gặp qua. Mà tại khác một bên, kia ôm da người đèn lồng khô gọi nam tử chính đối đèn lồng ngẩn người đột nhiên đèn lồng bên trên giải ra một chương mặt tối, kêu gọi hắn tên. "Trầm Trúc Nhiễu, Trầm Trúc Nhiễu." Khô gầy nam tử nghi hoặc xem đèn lồng bên trên mặt, hạ một khắc đèn lồng bên trên giải ra các loại khuôn mặt tối, nhét chung một chỗ, chen chúc đều chen chúc không hạ, bắt đầu trùng điệp. "Trầm Trúc Nhiễu, Trầm Trúc Nhiễu." Khô gầy nam tử sắc mặt đại biến, biết đây là có người phá hắn môn đạo, tại đối hắn thi pháp hạ chú. Chỉ là hắn không nghĩ ra Rốt cuộc ai sẽ như vậy rõ ràng hắn môn đạo, còn biết hắn tên thật. Hắn nhưng lại không biết, chính mình không chỉ có đem môn đạo toàn bộ dỡ ra cấp mạc xuyên, càng là mơ mơ màng màng, đem nội tình đều giao ra. Tay bên trên da người đen lồng tản ra, trung gian ánh đến quỷ dị ồn ồn rơi xuống đất, hỏa diệm bất diệt. Những cái đó da người quấn lấy khô gầy nam tử cổ, tay, chân, cuốn sắt dao, làm này không thể động đậy, chậm rãi ngắt thở. Một củ âm phong thổi qua, quỷ thắt cổ lão tẩu tử mơ mơ màng, màng màng lấy ra sợi dây, đem sợi dây trói tại cây bên trên, đeo lên cổ, chỉnh cá nhân nhẹ đi xuống, phải tại cây bên trên lắc lư. Bãi Tiên giáo mọi người đã bị Mạc Xuyên sở thấu nền tảng, thêm hắn lại thu Mạc Xuyên chỗ tốt, này khắc bị đấn đỏ gắt đau. Tiếm Thăng thuật, Dạ Lang quân pháp, nợ pháp, còn có bọn họ chính mình chuyển cho Mạc Xuyên các loại thiên môn nhi. Tầng tầng xếp hạ, vô hình nhân quả lặng yên vô mợ. Gian phòng bên trong, Vương Phú Quý ngồi tại cái ghế bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, một bên Chu Vân xảo bưng trà đổ nước. Chu Vân xảo đem nước trà đưa tới, cười nói, bản nghị cấp hắn bãi đạo thành tiên, lại ăn thần tiên thịt, nghĩ không đến hắn thân thể bên trong bản liền trụ thần tiên, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Như vậy nhiều người đều muốn lấy được đồ vật, lập tức liền muốn rơi vào chúng ta tay bên trong lặc. Vương phú quý mí mắt run rẩy, từ từ chấn mở, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp, đè nén hưng phấn, nói: "Là à, trời tối âm khí trọng, thể nội đồ vật là hồn linh, đêm bên trong càng hảo dẫn ra." Lần trước Bạch Tuế Sơn nhất hiện, liền rất có thể là bởi vì Bạch Tuế Sơn tử khí trọng. Chu Vân sảo khanh khách một tiếng, đi qua cấp Vương phú quý nắn vai bảng, cười nói: "Còn là phú quý ca lợi hại, nói không chừng ta cũng muốn thanh giai lặc." "Không đúng không đúng, ta có thể là muốn thành tiết lặc, là tiên cô." Vương phú quý uống một hũ trà, hỏi nói, bên ngoài ngoài ngày như thế nào còn không đen. Chu Vân Sảo nói, khẳng định không đen nha, chúng ta vừa mới vào nhà, còn sớm lạc, phòng đoán còn muốn cái đem canh giờ. Như thế nào? Phú Quý ca không thông tâm. Vương Phú Quý nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào có vấn đề. Hắn đã là thanh giai, mặc xuyên bất quá đỏ tạm giai, cái gì đem diễn đối hắn đều không có tác dụng. Nghĩ tới là chính mình phập phòng không yên, càng là tiếp cận thành công, càng là không giữ được bình tĩnh. Nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần, chỉ là trong lòng càng thêm bất an. Không được, khẳng định chỗ nào có vấn đề. Không có biện pháp, Vương Phú Quý mở mắt đứng dậy, liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Chu Vân Sảo lại là vội vàng tiến lên, nói: "Vương Phú Quý ca, mấu chốt thời khắc muốn vung vàng à, ngươi hiện tại chạy tới, vạn nhất bị Mạc Xuyên thân thể bên trong kia vị đại nhân phát giác đến như thế nào làm? Chúng ta hoang 1 tháng thời gian, mới khiến cho Mạc Xuyên tỉnh tỉnh hiểu hiểu, đầu bên trong chỉ có bãi đạo thành tiên. Hắn thân thể cũng không có bất luận cái gì dị dạng, chứng minh thể nội kia vãng sinh đại nhân cũng không có phát giác, rất có thể cùng nhau chúng chiêu, chúng ta thành công." "Không được không được, ta cần phải làm tiên cô, không thể để cho người chuyện xấu." Vương Phú Quý xem Chu Vân Sảo cũng là có chút chần chờ, cảm thấy Chu Vân Sảo nói cũng có đạo lý. Hắn nhưng lại không biết, Chu Vân Sảo thu Mạc Xuyên quá nhiều đồ vật, đã sớm bị mê mắt, không biết là không phải. Vương Phú Quý nhịn lo lắng trở về lần nữa ngồi xuống, nghĩ kia liền đợi thêm một lát. Cũng hiện tại hắn nội tâm bất an thời điểm, Mạc Xuyên đem còn lại mấy người phiếu nợ dùng thượng, phụ một nắm thanh hô duy trì phát đàn. Hắn mang mặt đen loa tử rời đi, cũng không lấy đi chôn xuống trấn vật cùng một hệ liệt đồ vật. Nay đó đồ vật nếu là có thể làm hắn làm mệnh, kia liền là vật tận kỳ dụng, vật siêu sở giá trị. Không có kêu gọi âm phòng, thuần túy nhục thân cước lực, lại thật cẩn thận rời đi, không dám làm ra thanh vang. Chờ chạy ra, Mạc Xuyên mới nhanh chân chạy như điên, nhanh như điện chớp, nhanh chóng rời xa. Vương Phú Quý nói qua, hắn so cùng giai đại bộ phận đều cùng đại, tăng thêm Mạc Xuyên cùng hắn tu luyện cùng một cái pháp môn, cho nên Mạc Xuyên không dám tùy tiện ra tay. Cùng một cái pháp môn hạ, thanh giai đối xích giai, cho dù có lợi điều, cũng quả quyết không phải là đối thủ. Mạc Xuyên chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, đồng thời tìm địa phương giấu tới mới được. Chỉ là này như vậy đại thông châu chi địa, chỗ nào có hắn có thể ẩn thân địa phương. Bãi Tiên giáo đến nơi đều là, hơn nữa các tự địa thấp, không chủ động bại lộ tình huống hạ, người căn bản liền không biết kia là Bãi Tiên giáo đồ. chỉ cần vương phú quý muốn tìm, kia cơ bản thượng Mạc Xuyên tránh không được quá lâu, chết nó no 2 3 tháng. Hoặc là tìm Trương phụ Trần, hoặc là nghĩ biện pháp vượt cảnh, đi mặt khác địa phương. Thông Châu chi Bắc có Trung Châu, phía Nam có Tân Châu, Thanh Châu. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Xuyên quyết định trước đi Trung Châu chi địa chỗ tránh, này một bên ân oán về sau lại nói, trước tiên đem mệnh bảo trụ mới là quan trọng nhất đi Trung Châu lập tức thay hình đổi dạng, trốn đi tới, từ từ đổi tri. Mạc Xuyên này một bên một đường hướng bắc, mà Vương Phú Quý kia một bên cũng rốt cuộc tại ngồi hai chén trà thời gian sau, chịu đè nhịn không được. Hắn đẩy ra Chu Vân Sảo, mở ra cửa lại phát hiện ngay một mảnh đen nhánh. Đóng lại cửa bên ngoài mặt lại là hoàng hôn thời điểm, tối tăm mờ mịt bộ dáng. Sắc mặt nhất biến, Vương Phú Quý bước nhanh hướng Mạc Xuyên Gian phòng đi qua, đồ bên trong xem thấy một căn phòng bên trong bên trong ánh đèn yếu ớt, có người lẩm bẩm thanh âm. Chu Vân xảo hiểu ý, đi qua đẩy ra cửa, chỉ thấy kia ăn anh phụ nhân đem chính mình cắt thành không biết nhiều ít khối, có chút giận không vào khí. Không còn dám trì hoãn, hai người bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Mạc Xuyên Gian phòng, đẩy cửa vào, chỉ thấy mặt đất bên trên còn tại thiêu đốt hương đến, thanh hôi. Con vịt đã đun sôi bay. Chương 253: Người chết dấu dương. Chương 253: Người chết dấu dương. lập tức liền muốn thành sự tỉnh, thế nhưng là không vui một trận. Vừa mới còn tại trước mắt người, chuyển đầu liền chạy. Hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn, ngay lúc một trái tim đã ngã rơi xuống đáy cốc, sắp đến bộ phát biên duyên. Này đó ngày Mạc Xuyên biểu hiện phi thường hảo, quy quy củ củ, không ầm bị không náo, cho dù những cái đó bài tiên giáo chúng đêm bên trong đi cấp hắn hạ chú, hắn đều cười ha hả, tại gian phòng bên trong không rên một tiếng. Lại Mạc Xuyên làm việc đều thực chủ động, vừa mới bắt đầu còn có thể xem đến tâm tình mâu thuẫn, sau tới triệt để bị đồng hóa, cũng làm cho Vương Phú Quý yên tâm lại. Hắn cảm thấy là chính mình kế sách thành mà xuyên trực để bị hắn khống chế trụ, tiếp xuống tới liền là dẫn xuất mạch xuyên thân thể bên trong sâu tầng đồ vật. Có thể tiến hành hào hào, rốt cuộc chỗ nào ra lỗ? Như thế nào này người nói chạy liền chạy. Những cái đó bài tiên giáo giáo chúng, thỉnh phảng liền đi hạ chú, còn có thể bị hắn phản chế. Phú Quý ca, vậy phải làm sao bây giờ? Ta muốn làm tiên cô a, ta muốn làm thanh giai đại lão ra. Một bên Chu Vân xảo chân tay luống cuống, mắt bên trong mãn là kinh hoàng, nàng quay đầu nhìn lại Vương Phú Quý, lại xem đến Vương Phú Quý hai mắt đỏ bừng, hùng trận xem nàng. Sắc mặt trắng nhợt, Chu Vân xảo bị dọa đến khóc lên, hoảng hốt vội nói, Phú Quý ca, Ta cũng là sợ ngươi chuyện xấu mới ngăn đón ngươi à, ngươi đã đáp ứng ta tỉ, cũng không thể lệnh ta." Vương phú quý khuôn mặt vặn vẹo, mặt bên trên nổi gần xanh, giống như con giun đồng dạng tại da mặt hạ vặn vẹo. Hào giống như có cái gì đồ vật muốn theo hắn ra mặt hạ chui ra ngoài, một cỗ bạo ngược khí tức theo hắn trên người hướng chào ra ngoài, quỷ dị tà ác. Chu Vân xảo bị dọa đến một ngông ngồi mặt đất bên trên, mắt bên trong bị sợ hãi lấp đầy. Hào tại Vương phú quý không có động thủ, chỉ thấy hắn mắt bên trong có kinh hoàng, vội vàng để lại chính mình mặt, lực chập trùng bị liệt, chậm rãi lại bình phục lại đi. Không có việc gì, chạy không được. ta chuyển cho hắn tiên pháp, cấp hắn bãi nói, đã ký kết thiết triện duyên. Giữa như vậy lâu, Mạc Xem này tiện duyên liền muốn lở hòa kết trái, như thế nào có thể làm hắn chạy thoát. Nói xong Vương Phú Quý liền quay người, nhưng không có trước truy Mạc Xuyên, mà là đem kia mấy cái bãi tiên giáo chúng triệt để làm thịt, săn bằng dấu vết. Hắn quay đầu mang lên Chu Vân Sảo, giẫm lên gió chạy lên ngài đi, không ngừng tìm kiếm. Tìm nửa ngày, Vương Phú Quý không có tìm được một điểm manh mối, liền lấy ra phù vàng, viết xuống Mạc Xuyên tên, Quế quán, Hạ Diêm Vương tiệp. Mạc Xuyên, Mạc Xuyên. Mạc Xuyên một đường trèo đèo lội suối, chạy nhanh chóng, đột nhiên đầu đau xót. chỉ cảm thấy bốn phía âm phong chợt chợt, sau lưng phát lạnh, thần thần nước nước cảm giác đến có người kêu gọi chính mình tên. Thần kinh căng cứng, không dám đáp lại, kiên trì tiếp tục chạy, này ứng thanh liền sẽ nói, điểm nhẹ bị gọi hoang mang lo sợ, nghiêm trọng trực tiếp bị gọi đi hồn phách. Mạc Xuyên, Mạc Xuyên. Một tiếng thanh têu gọi chuồi vào lỗ tai bên trong, kia tiếng têu là người quen thanh âm, theo Dương Hoa chính đến lao ra tự. Mạc Xuyên trong lòng run lên, vội vàng làm mặt đen hoa tử coi chừng chính mình, một khi không thích hợp liền lấy roi đánh chính mình. Mới vừa phân phó xong mặt đen oa tử, bên hai lại chuyển tới tiếng thê, này một lần là đời trước cha mẹ thanh âm, đến mức Mạc Xuyên sững sờ một chút, đầu óc nháy mắt bên trong lâm vào hỗn độn, ý thức mơ hồ không rõ ràng. Tại mặt đen oa tử mắt bên trong, Mạc Xuyên con mắt nháy mắt bên trong thành mắt gà chọi, chỉnh cả nhân trở nên ngu dại, miệng bên trong nói nhỏ, sau đó chuyển đầu ngẩng lên đầu lớn cười, lùi tới lúc đường chạy tới. Mặt đen oa tử thấy thế, vội vàng tiến lên một roi đánh tại Mạc Xuyên sau lưng thượng, đánh Mạc Xuyên ngã bay ra ngoài, mặt đất bên trên lộn mấy vòng. Hạ một khắc, Mạc Xuyên đàng nhảy lên tới, che lại sau lưng nghe răng trợn mắt. Đi mau đi mau. Vương phú quý cảm ứng đến ta đáp lại, chính tại qua tới, tùy tiện cào hai lần, cho dù cũng không là nhục thân thượng đạo nhức, nhưng tâm lý thượng liền là sẽ tốt hơn nhiều. Nhịn đau đau nhức, Mạc Xuyên vội vàng cất bước chạy như điên đi ra ngoài, ngã một lần không hơn một chút, này một lần lại như thế nào gọi hắn đều không cho đáp lại, chậm rãi kia tiếng tê eo liền tiêu mất. Cũng tốt tại mặt đen loa tử âm phong giòi truyền đánh hồn phách, có thể trực tiếp thức tỉnh Mạc Xuyên, bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Chỉ là vương phú quý vì thanh lai, Mạc Xuyên chỉ là xích giai, một khi bại lộ thân vị, bị đuổi kịp chỉ là thời gian vấn đề. Rất nhanh đằng sau liền xuất hiện một trận âm vang, theo sát không bỏ khoảng cách càng ngày càng gần. Mạc Xuyên một khắc trước còn tại chạy vội, hạ một khắc nháy mắt bên trong ngồi xếp bằng, đến mức trượt ra đi hảo một khoảng cách, tựa hồ mài nhỏ không biết nhiều ít núi đá. Nháy mắt bên trong lấy ra hương đến thanh hôi, vẻ bữa thiết đản. Chủ nợ oan gia, thiếu nợ Nhi Lang, nano thiết đản, nô nói cho rủ, Vương phú quý nghe lệnh, tĩnh. Đằng sau kia đạm âm phong lập tức dừng lại, Mạc Xuyên vội vàng thừa dịp cơ hội nắm chặt chạy trốn. Chỉ là đằng sau Vương phú quý cùng Khác thiếu nợ không giống nhau, chỉ đốn một lát, rất nhanh lại đuổi theo. Bởi vì Mạc Xuyên nghiêm chỉnh mà nói, cũng thiếu Vương phú quý nợ, lại Vương phú quý tu hành tiên pháp. Căn cứ so mặt khắc cùng cảnh giới, không biết hùng hậu nhiều ít. Mạc Xuyên mang mặt đen oa tử một đường chạy trốn, theo một hàng đi đêm đường du thương đội ngũ bên cạnh quá. Nay một đoàn người mười mấy chiếc xe ngựa, ba cái đỏ nhất giai tọa trấn, xe ngựa bên trên thả mãn cái dương. Cái dương bên trong thả hẳn là người chết đồ vật, tử khí nặng nề, hắn cũng đúng lúc có thể dựa vào tử khí ẩn thân. Lam mặt đen oa tử ẩn tàng phi tức, tìm một cái rất nhỏ cái dương, mở ra bên trong quả nhiên là giấy hương đến giấy mượn bảo. Kia ba cái tọa trấn người cũng không có phát giác đến bọn họ, mặt đen oa tử đem hương đến nguyên bảo lấy ra, đem mạc xuyên tay chân bẻ gãy, nhét đi vào. lại quét mạng xuyên bả vai bên trên một khối thịt. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, thể nội lô hỏa dật cắt, mạnh giếng bình phục, chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong tử khí nặng nề, không sức sống. Mặt đen oa tử mang Mạc Xuyên thịt, xông lên ngoài đi, gọi một trận âm phòng, đem thịt ném cho kia hầm phòng tà ma, làm này mang thịt chạy loạn, chính mình thì hướng khác một bên bay đi. Chỉ là mặt đen oa tử một cái, vương phú quý chắc chắn sẽ không mắc nhiều, sẽ tại bốn phía tìm kiếm, hoặc giả hắn cùng Chu Vân xảo một người truy một cái phương hướng. Lại gọi một cái tà ma đánh nhiệm trợ, vương phú quý liền sẽ nghĩ là không là kế địa hổ lý sơn. Liên Tính hắn cùng Chu Vân Sảo một người truy một cái, hai bên đều không có mạc xuyên. Mạc xuyên nằm tại cái dương bên trong, tâm thần căng cứng tới cực điểm. Hắn cảm ứng đến Vương Phú Quý tại gần đây dừng lại một đoạn thời gian, cuối cùng nhịn không được tỉnh tỉnh, làm Chu Vân Sảo đi truy âm phòng, hắn hướng mặt đen oa tử phương hướng đổi theo. Mặt đen oa tử giẫm tại âm phong thượng, chạy ra đi thật xa một khoảng cách, nhanh chóng rơi xuống đất. Hắn xem đến một cái toàn thân mập mạp tà ma, chính tại phơi ánh trăng. Không có bất luận cái gì giở dự, mặt đen oa tử tiến lên làm kia tà ma ăn đi hắn, kia tà ma khó hiểu, mặt đen oa tử vội vàng cưỡng ép đẩy ra tà ma miệng, đem chính mình nhét đi vào. chờ vương phú quý qua tới, kia tà ma tại sơn gian chậm rãi đi lại đem bên trong đầy khắp núi đổi đều là tà ma yêu ma, này dạng một cái tà ma thực sự là không đáng chú ý, vương phú quý biết chính mình rất có thể mất dấu, mặt bên trên ngân xanh lại lần nữa và bẹo, hắn mặt bắt đầu phá vỡ, bên trong có màu đen đổi vật tại hướng bên ngoài trui. Hắn vội vàng che mặt, hướng khác một cái phương hướng bay đi. Mặt đen oa tử tại tà ma bụng bên trong, đợi rất lâu, xem chừng quá 2 3 ngày, hắn mới từ bụng bên trong trui ra ngoài, cảm ứng đến mạc xuyên cùng chính mình khế hự tuyến, thật cẩn thận tìm đi qua. Chương 254: Hướng Trung Châu đi. Chương 254 hướng trung châu đi. Tìm đến Mạc Xuyên thời điểm, nay hành đội xe cũng đến mục đích, Mã Gia trấn. Nghe nói trấn thượng nhà giàu, một đêm chi gian chết sạch sẽ, chiêu ác thú, ba cái tòa trấn xích hung giai, là qua tới làm tang an hồn. Chết người quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ thành án, dưỡng ra ác quỷ, đến lúc đó hại thị trấn không bình yên. Cho nên trấn thượng lão gia chuyên môn tỉnh an hồn môn đạo người. Nay hành người thi triển môn đạo bên trong bản lãnh, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy tâm thần một phiến an bình, mơ mơ màng màng ngủ chết đi. Hảo tại mặt đen oa tử từ tới kịp thời, không phải Mạc Xuyên liền bị nhấc đi đốt, vận khí thật là không có sự tỉnh, vận khí kém sợ là muốn thành một năm xích hôi. Mặt đen đoa tử đem Mạc Xuyên dọn đi, sau đó lục lục tục tục đem Mạc Xuyên hướng ngoại phóng, lấy ra túi đen cầm lấy hơi, cấp Mạc Xuyên bổ một chút. Chờ Mạc Xuyên khôi phục một ít, một người một quỷ thật cẩn thận rời đi. Hai ngày sau, đùng đùng đùng, hoàng hách chuẩn đến, hoàng hách chuẩn đến, muốn xuống đi nhanh lên, có hay không có mua vé bổ sung, có hay không có mua vé bổ sung. Kỳ lao ra thân thể bằng đại, chặt cây vàng ngàn, tự đại thân thể bên trên phòng ốc sai lạc, từng đạo từng đạo bóng người lăng lự. Tiểu lâu mái hiện thượng, đen lông đỏ cao quải, tiểu lâu bên trong, chủ đại trong suốt hóa. Cá Meo sư phụ chính khởi lò xào dao đường bên trong, một con cóp tinh ngực phía trước quai thẻ gỗ, tay bên trên cầm mộc chùy, thẻ gỗ theo nó đi lại, đụng vào nó trên người, giống như đầu gỗ đụng vào tảng đá bên trên, phát ra đùng đùng đùng thanh âm. Tính mắt dùng mộc chùy gõ thẻ gỗ, lại phát ra đắc đắc đắc thanh âm, cùng với chính nó đi hai bước đường, liền oa oa oa kêu gọi. Một cái lão giả tóc muối tiêu, mặt bên trên nếp nhăn dày đặc, giống như vỏ cây già, khe rãnh tung hoành. Lão giả lưng bên trên lưng một cái cái gùi, cái gùi bên trong đồ vật mặc dù dùng bố đắp, nhưng nhìn ra được tới là cái quan tài. Chung quanh người đều cách này lão đầu tử xa xa. Bối quan chút xui xẹo, có thể đứng dính thượng, này là luôn ngự trong nề. Có thể ngồi đến khởi kỳ lão gia, nhà bên trong nhiều nữa có điểm đồ vật, này điểm đạo lý tự nhiên hiểu. Bành. Liên tại này lúc, cá neo sư phụ lò thượng hưng khởi đại hỏa, lửa bốc cao một trượng, cá neo sư phụ mồ hôi đầm địa, không ngừng điên nổi. Liên như vậy kéo dài mười mấy cái hô hấp, thế lửa mới dừng lại, liền nghe hét lớn một tiếng. Đại hỏa thu nước, sào lăn lô đồng hoa. Còn kém một đạo, cá hấp đầu. Đem nồi bên trong đồ vật trên bàn, cá neo sư phụ nghiêng người cá neo râu rối rải, cuốn thời trượng bên ngoài trung thế. Cá neo dâu quyền khởi địa, mang sang một đạo cá hấp đầu đầu bên trên dài súc tù, lương thượng lương sắc yêu quái tiến lên, tiếp nhận hai món ăn, đưa đến lương tiểu quỷ nhi lao đầu trước mặt. Mời khách quan trầm dù, muốn hay không muốn đồ chấm. Lao đầu ngẩng người, gật đầu tỏ vẻ yêu cầu, sau đó kia yêu quái lại bưng tới đồ chấm. Làm xong hết thảy, yêu quái tại lao đầu trước mặt dừng một hồi nhi, lao đầu ngầm hiểu, lấy ra một chén bát hôi, kia yêu quái tiếp nhận sau, lập tức cúi đầu không lưng, mang theo nịnh nọt rời đi. Phía sau 7, 8 cái yêu quái chờ, thấy hắn qua tới, vội vàng nói, như thế nào dạng như thế nào dạng, có phải rất lớn hay không vương. Ra tay sát thực xa xỉ. Liên La, cho nên mới gọi ngươi cũng đi, ta tận mắt nhìn thấy hắn cầm ba cái bạch ngọc tệ cấp nghiêm đại sư. Tiếp liền là một đám yêu quái phòng đoán, phòng đoán này lao đấu phương nào thần thánh. Mà lao đấu trước mặt, bảy biện tám chín đạo đồ ăn, mặt bàn bên trên đã bày đầy. Trẫm nệ vương phú quý truy tung, Mạc Xuyên ngồi lên kỳ lão gia, tới một chiêu dưới đĩa đèn tỉ tối. Nếu đều ngồi lên kỳ lão gia, vừa vận nói Mạc Xuyên rất lâu không có thỏa mãn quá ăn uống chi dục, mượn cơ hội nhất định phải ăn một bữa tiệc lớn. Hiện giờ thể nội lô hỏa tràn đầy, có thể đem đồ ăn hóa thành năng lượng, không cần giống như trước đồng dạng ăn chỉ có thể phun, cũng coi như là Mạc Xuyên cũng có thể nhiều chút là thú. ngậm từng, từng ngụm ăn, hoảng sợ bốn phía tà ma hoặc là yêu ma kinh hô ra tiếng, nhao nhao tán dương này tiểu lão đầu răng lợi thật tốt, một bà tuổi tác, còn có thể như vậy dày vỏ. Mimi ăn một bữa, hoa hảo một bút tiền tài, tròn vẹn hai lạng xích hôi, quả thực giá trên trời. Mạc Xuyên tại hắc phong trại dừng lại, thấy Trương Phụng Trần một mặt, cấp Trương Phụng Trần hai cân sinh thịt, cảm động đến Trương Phụng Trần khóc giống lưu nước mắt, nước mắt rưng rưng đây chính là thành giai tà ma vãng sinh thịt, truyền miệng trưởng sinh thịt ta. Đại nhân như thế nào không tránh né khó sợ. Hẳn là, trung châu kia một bên có động tĩnh, Mạc Xuyên mới vừa nghĩ trang một chút, Kết quả phát hiện không cần hăm trang, Chu Phụng Trần một bộ hiệu rõ tại tâm bộ dáng, đã thay hắn trang xong. "Có chuyện tốt đại nhân có thể đừng quên ta, ta lập tức liền cùng ta tỉ nói, ta cùng đại nhân đi Trung Châu." Ta đem Trần Á Bảo cũng kêu lên, làm hắn tính tính các hùng. "Đối đại nhân, này là chỗ tránh nạn tín vật, còn có này cái radio, là ta vô ý bên trong tìm đến, ta cầm khẳng định không bằng đại nhân cầm." Chu Phụng Trần lấy ra một khối thẻ gỗ, giáo Mạc Xuyên như thế nào niệm chú, có thể nhất định phạm vi bên trong cảm ứng đến hiện đại vãng sinh người khí tức. Hắn lại lấy ra một cái máy thu thanh, Mạc Xuyên nhìn qua mắt, tổng cảm thấy là chính mình ném rơi kia một cái Câm độ vật, hỏi một chút Trương Phượng Trần quan tại hắn tỉ tỉ tí tức, bị Trương Phượng Trần lấy quấy dị ánh mắt xem hồi lâu. Mạc Xuyên chỉ là nghe nói Trương Phượng Trần tỉ tỉ thực lợi hại, cho nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thuận miệng hỏi một câu. Bất quá Trương Phượng Trần hiển nhiên không như vậy nghĩ. Chẳng lẽ lại, hắn nghĩ làm ta tỉ phu? Khác một bên, Vương Phú Quý đã bắt đầu vận dụng tài nguyên phô thiên cái điệu tìm kiếm Mạc Xuyên tung tích. Thậm chí hắn đi tới Thanh Phong trấn, đi hướng Hoàng Nhi trại, lại đi Ngô trấn. Hắn hỏi tề gia người, hỏi Hoàng Nhi trại một năm chộn, hỏi Khưu Hương nữ nhi. Thấy Khưu Hương nữ nhi sao, còn mời Khưu Hương nữ nhi vào bãi tiễu giảo. Cưu Hương Nữ Nhi không có đáp ứng, mà quan tại Mạc Xuyên, nàng miệng bên trong cũng tất cả đều là nói dối, tựa hồ quan hệ thật không tốt bộ dáng. Vương phú quý thấy thế chỉ có thể coi như thôi, đi đến Đăng Lung Thành, nói cho Quan Âm Nương Mạc Xuyên tung tích. Mà quan tại này vị Mạc quản sự, Quan Âm Nương đã sớm tức nghiến răng ngửa, tự nhiên là giúp Vương phú quý đến nơi Lùng Bắt. Nhìn không được, nhìn thấy Mạc Xuyên trực tiếp đánh giết. Trầm Nung Tử, đi cái gì thần, có nghe hay không? A, ta. Bọn họ tại Lùng Bắt thời điểm, Mạc Xuyên đem quan tại dùng đèn bố đốc, mang mặt đen oa tử một đường hướng bắt đi, đã bước vào hắn theo chưa tiến vào quá địa khu. Càng la đến phương bắc, Nhiệt độ càng thấp, phía trước càng là hạ đại tuyết, đại địa ngân trang tú khỏa, hoàn toàn hoang lương vắng vẻ đi tới phía bắc, giao thông công cụ không còn là kỳ lão gia, mà là một loại gọi bạch miếu tử tà ma. Nay tà ma so kỳ lão gia nhỏ rất nhiều, chỉ có 4 chữ cao, một lần chỉ có thể chở mười mấy 20 người đầu sinh sừng châu, toàn thân đen nhánh, giống như người đồng dạng hai chân đi lại, chạy đội, bắp thịt cả người phồng lên, lưng thượng dài giống như từng đầu giống như cây tối căn dâu đồ vật. Phong nhỏ kiến tại trên người, thập phần vững chắc, theo bạch miếu tử chạy như điên, tốc độ cực nhanh, giống như một vệt bóng đen tại băng thiên tuyết điệu bên trong đi xuyên. Phổ thông người mắt thượng, căn bản liền theo không kịp, cũng liền là nói chạy thời điểm, phổ thông người là xem không đến nó đạo đạo Hàn Phong diễn tấu tại cửa sổ bên trên, o o tiếng gió không ngừng, nghe nói Thông Châu đi hướng phương bắc, muốn vượt qua một điều huyết vực sâu. Kia vực sâu không biết chết qua nhiều ít người, tràn ngập ma tính, tâm tính không đủ, tiếp cận vực sâu liền sẽ mất hết, không tự chủ được đi trước, rơi vào vực sâu, bị vực sâu bên trong quái vật tấn đi. Bạch Miếu Tử đem Mạc Xuyên mang đến vực sâu bên cạnh, Mạc Xuyên là cuối cùng một cái khách nhân. Chờ Mạc Xuyên xuống tới, nhiều cấp 2 lạ xích hôi. Bạch Miếu Tử nguyên bản muốn đi, thấy thế Thu Hế Hôi dừng lại, nói cho Mạc Xuyên nói, đến đêm bên trong, vực sâu bên trong sẽ có đồ vật chạy đến, có biết bay, ngươi cỡi bọn họ đi qua. Hoặc giả trung châu kia một bên, gần nhất có người tới quá, ngươi vận khí hảo có thể đụng tới bọn họ trở về, ngươi hỏi hỏi có thể hay không đáp ngươi một đoạn. Nói xong, Bạch Miếu tự rời đi, Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Phía trước có một đạo vực sâu tiệt đoạn con đường, hướng hạ xem sâu không thấy đáy, hai bên vách đá bên trên, đến không hết huyết nhục quái vật tại tường bên trên lúc nhích. Này đó quái vật như bị xé toang da dã thú, xem đi lên rất là làm người ta sợ hãi, mà lại hướng chỗ sâu xem. Trụ hồ có to lớn đại vật tại phía dưới vặn vẹo thân thể. Rất khó tưởng tượng này loại địa phương là như thế nào hình thành. Chương 255. Người giấy, độ đạo. Chương 255. Người giấy, độ đạo. Vẫn luôn trời trời tối, ẩm phong lan lan. Hắc Cám chào lên, xuôi theo đường chân trời đèn quang lượng nhanh chóng xu đổi, thẳng đến tầm mắt lờ mờ, bên hai ẩm phong mê sảng, nơi xa quái vật vui vẻ dẫy lên gì. Mạc Xuyên đứng cách vực sâu xa vài chục trượng địa phương, cùng với Hắc Cám buông xuống, một loại thực nhân tâm thần khí tức tự vực sâu bên trong phô mở, làm người toàn thân run lên, tiếp theo phản phất có côn trùng bò tới người thân thể các nơi. Vực sâu bên trong quả nhiên có đồ vật chạy đến, Mạc Xuyên vội vàng ẩn tàng phi tức, thể nội lô hỏa dập tắt, chỉnh cá nhân chỉ còn tính mịch. Kia bạch miếu tử nói dựa vào này, đó theo vực sâu bên trong chạy đến đồ vật đi qua. Mạc Xuyên bắt đầu cẩn thận tiếp cận, cảnh giác bốn phía. Này vực sâu trên không có một loại kỳ quái năng lượng, không cách nào giẫm lên ầm phong đi qua, chỉ có thể mượn nhờ những cái đó quái vật. Cũng không biết Trung Châu kia một bên tới người, là tại sao tới đây. Leng keng leng keng. Cũng liền tại này thời điểm, Mạc Xuyên nghe được một trận gấp rút lục lạc thanh, tiếp theo rầm rầm có xiềng xích theo vực sâu khác một bên đi xuyên mà tới. Mạc xuyên tử tế một xem, kia xiềng xích năm đấm thô, thế nhưng là giấy. Ngẩng đầu nhìn lại, xem không đến xiềng xích cuối cùng, phía trước ngum lung đi mơ hồ. Những cái đó theo vực sâu bên trong chạy đến quái vật đụng vào xiềng xích thượng, lại là chỉ có thể làm xiềng xích này nhẹ nhàng lay động. Nay môn đạo hữu thú, thế nhưng có thể sử dụng giấy chết da như vậy dài xiềng xích, hơn nữa còn như vậy ổn định. Theo phía trước len ken thanh tiếp cận, ngum lung bên trong bắt đầu xuất hiện bóng người, một cái hai cái, sáu cái, bảy cái, tám cái. Không là đơn độc mấy người, mà là một loạt, thô sơ giản lược phòng đoán có mười mấy cái. Này đó người sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, như là người chết. Bọn họ một đám có lưng, lưng thượng thả dương lớn. Một đám người chết lưng cái dương, theo vực sâu khác một bên vượt ngang qua tới, hình ảnh đường đề nhiều làm người ta sợ hãi. Chờ bọn họ chạy tới, Mạc Xuyên mới nhìn rõ, những cái đó không là người chết, cũng là giấy chác, chỉ bất quá so lão gia tử tay nghề tốt hơn nhiều, này đó người giấy lại cùng chân nhân bình thường, chỉ bất quá không hề tức giận cùng huyết sắc. Chờ những cái đó người giấy qua tới, vung xuống lưng thượng cái dương, cái dương mặt bên mở ra, từng đạo từng đạo bóng người đi tới. Mạc Xuyên kinh ngạc, muốn không là bên trong có người đi tới. Hắn lại là không cảm ứng đến ngựa điểm phi tức, thật giống như lưng liền là phổ thông cái dương. Lao động, tới tới. Một cái mặt bên trên mập mạp, Thạch Mi thử nhãn béo trung niên ngắm nhìn bốn phía, đối Mạc Xuyên vẫy vẫy tay. Mạc Xuyên có chút chần chờ, nhưng còn là kiên trì cẩn thận đi qua. Chờ hắn đến phụ cận, kia béo trung niên hỏi nói, "Ngươi muốn đi Trung Châu? Ta này đáp ngươi đoạn đường, 32 xích hôi, như thế nào?" Mạc Xuyên sững sờ, hóa ra có này chuyên tốt, bất quá 32 xích hôi có thể là không thiếu, hắn lấy ra tới khó tránh khỏi tỏ vẻ giàu có, hơn nữa này mập mạp lại làm sao có thể vô duyên vô cớ như vậy hảo tâm. Mạc bên trên nếp nhăn xếp, Mạc xuyên khổ mặt nói: "Này vị đại lão gia, hiện giờ ghế hôi khó tìm, 32 xích hôi, tiểu lão đầu nhi đều không gặp qua như vậy nhiều xích hôi." Hắn liền kém tại mặt bên trên viết một cái nẹo cùng tám chữ. Béo trung niên thấy thế, nhíu mày, nói: "Kia hai lặng nguy hôi." Đối trước kia Mạc xuyên đều là chữ thiết đường, hiện giờ lại là không thể tỏ vẻ giàu có, đến bảo trì địa thấp. Nay đó người lai lịch bất minh, nếu là tỏ vẻ giàu có, liền là đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Lập tức liền muốn đi trung châu, cũng không nên cuối cùng trước mắt ra yêu tiêu thần. Mạc bên trên tiếp tục khổ mặt, rũ tay tại ngực bên trong sờ sờ. Tại Béo Trung niên trợn mòng ánh mắt hạ, lấy ra một lượng ba tiền. Béo Trung niên một mặt thất vọng, nhưng còn là đoạt lấy với hô, nói: "Thâm Sơn cung cốc, nghĩ đi qua liền tiền mãi lộ đều không có, cũng liền lao ra ta tâm điện, đi qua đi." "Đúng, nhớ đến đem này đồ vật dẫn đi." Nói xong Béo Trung niên cấp Mạc Xuyên một viên lớn bằng ngón cái hạt châu, làm hắn mang cho bờ bên kia một cái thanh niên, nói kia thanh niên mặt bên trên có khớ sẹo, rất tốt nhận. Mạc Xuyên tiếp nhận hạt châu, chỉ cảm thấy vào tay hơi lạnh, sau đó bị Béo Trung niên thúc dục vào cái giường, bị tia giấy chất người cong lên tới, hướng bờ bên kia đi. Còn là Kim lão bạn sẽ làm suy nghĩ. Qua tới thời điểm quên đem thu hồn châu còn đi qua, hiện giờ Bạch đến một lượng 3 tiền xích hôi, lại đem đồ vật dẫn đi. Được gọi là Kim lão bản béo trung niên mặt bên trên đôi khởi tới cười, nói: "Thương nhân sao, tự nhiên là hai đồ cầm." Bất quá này Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa, thực sự là không cái gì chất béo, kia lão đầu liền hai lạng xích hôi đều cầm không ra tới, có thể nghĩ vật tư thiếu thốn, về sau có khổ ngày tháng quá. Mặt khác người nghe vậy, cũng là cười khổ. Có người nói: "Hảo tại thu được tin tức, kia vị đại nhân tại Thông Châu Chi Địa vãng sinh, nói lên tới còn thật là sẽ tìm địa phương, tìm này loại xa xôi." Hứa gia công tử, tiếp xuống tới như thế nào tính toán? Này người nói xong, nhìn hướng khác một bên, có thanh niên xem mạc xuyên rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Thanh niên nghe vậy quay đầu sang, nói, "Cũng là vất vả các vị, sự thành lúc sau, đáp ứng đồ vật tuyệt không thất bại." Kim lão bản cười nói, "Nơi nào có thể thay hứa ra làm sự tình, cũng là chúng ta vinh hạnh, không bằng đem đã năm giữ manh mối lấy ra tới, chúng ta trong lòng cũng có một điểm đề." Hứa ra thanh niên nghe vậy, gật đầu nói, "Hẳn là." Bất quá mấy tháng gần đây, rất nhiều người đều lén lén lút lút hướng Thông Châu chén chúc, Thông Châu này một bên cũng là vì này sự tình, quý vị bình tĩnh trở lại. Trước bao tác bình tĩnh, phải cẩn thận cẩn thận. Hắn lấy ra bức họa, bức họa bên trên họa là Mạc Xuyên Bạch Tuyế Sơn lúc bộ dáng. Khuôn mặt có thể thay đổi, nhưng cấp người cảm giác không sai, chư vị xem tự tế chút. Kia vị đại nhân trốn tại này Thâm Sơn cung cốc, sợ là cũng không nghĩ đến, chúng ta sẽ vụng trộm sờ qua tới. Tiến tính hạ an ổn, mới là nhất khủng bố. Kim lão bản xem bức họa, hỏi nói, kia vị đại nhân có thể hay không mở ra lối riêng? Chính mình lưu. Hứa họ thanh niên quát tay, quả quyết nói, tuyệt không có khả năng, này là kia vị đại nhân lần thứ tư vãng sinh, không một hạt bụi chi khu. Hắn tuyển tại Thông Châu chi địa vãng sinh, thân thể đều tại này, là chuyện không đi. Trừ phi hắn không muốn hắn thân thể, như vậy bốn lần vãng sinh chẳng phải là vô phí, cho nên kia vị đạo nhân quả quyết không khả năng rời đi thông châu. Chỉ cần có kiên nhẫn, liền có thể tìm tới hắn. Mạc Xuyên ngồi tại cái giường bên trong, tay bên trong cầm kia hạt châu, phát hiện hạt châu hữu dụng, tựa hồ là khống chế này đó người giấy. Này người giấy cùng thùng gỗ có chút môn đạo, Mạc Xuyên cũng không để ý nghiên cứu một chút. Một khắc đồng hồ sau, theo người giấy chậm rãi đi lại, đột nhiên nổ một chút, tiếp theo liền khôi phục bình thường. Phía trước bờ bên kia có 32 đạo nhân ảnh, bên trong một cái mặt bên trên có sẹo. Người giấy đến bờ bên kia, Mạc Xuyên theo cái dương bên trong ra tới, vừa xem hiểu ngay, vội vàng cười ha hả tiến lên, đem tay bên trong hạt châu đi ra ngoài. Hắn liền muốn đi, ai biết kia ba người không nợ tìm hắn muốn phí qua đường. Mạc Xuyên một ngông liền ngồi mặt đất bên trên, nói kia một bên đã cấp, như thế nào này một bên còn muốn, túi người dùng tay mặt đất bên trên viết một cái thẳng chữ. Bờ bên trên mấy người kinh ngạc, một mặt ghét bỏ làm Mạc Xuyên mau cú. Chương 256 Trung Châu thổ địa văn hóa. Chương 256 Trung Châu thổ địa văn hóa. Không biết có phải hay không là hai châu ranh giới mư nhân, đi rất lâu. Một đường đều là độ nát hoang vu, nơi xa là phá toái sân phòng, thưa thớt cây tối, ngay cả tà ma đều xem không đến mấy cái. Một phiến hoang vu, luôn là làm người cảm thấy áp lực. Mạc Xuyên đem xích hôi quan tài còn cấp mặt đen hóa tử, bốn phía xem xét, tìm đến một chỗ hồ nước, mở ra da mặt vì chính mình tu cốt, bắt đầu thay hình đổi dạng. Hắn nhịn đau đớn, một bên ngoài rơi cho rằng dư thừa xương cốt một bên xem xét chính mình diện mạo. Lưỡi đường một cái trụ cao, thân thể giống như con lười, cổ bên trên không là đầu, là cự đại con mắt, tà ma theo bên cạnh đi qua, này trong mắt chuyển động, xích lại gần hiếu kỳ nhìn chằm chằm Mạc Xuyên xem. Mạc Xuyên chính sổ hô nước có chút thấy không rõ lắm, dựa vào tà ma con mắt tiếp tục điều chỉnh. Rất nhanh, một cái tướng mạo phổ thông, ném đám người bên trong đều tìm không ra tới thiếu niên bộ dáng xuất hiện đạo không là Mạc Xuyên không muốn đem chính mình chỉnh thành một cái đại soái ca, thực sự là quá soái làm cho người thải mắt. Bởi vì thể nội tà ma, có thể nói là nguy cơ từ phía, cần thiết muốn điệp thấp. Ném một bả hế hôi cấp kia tà ma, Mạc Xuyên nhảy lên một cái ngồi vào tà ma lưng thượng, làm này dẫn đường, đi hướng nơi có người ở, nhưng mà kia tà ma bụ gù gù gọi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Mạc Xuyên có thể cảm ứng đến ghét bỏ cảm xúc, tựa hồ là ngại hế hôi yếu. Mạc Xuyên mê mang ngắm nhìn bốn phía, suy nghĩ này bốn phía xem đi lên, không phải cũng cần tối sao? Huế hôi như vậy khó tìm, một bà Huế hôi cũng không ít, này tà ma muốn ngồi khởi giá không thành. Không biện pháp, chưa quen cuộc sống nơi đây, tăng thêm đại địa phương giá hàng khả năng là muốn cao nhất chút, Mạc Xuyên lại lấy một bà Huế hôi, này tà ma mới chậm rãi quay đầu đuổi theo mặt trong đi. Này tà ma tốc độ không thể nói nhanh, cũng liền so ngựa nhanh hơn một ít. Mạc Xuyên xem ven đường các nơi sương khô, mộ hàng, quay đầu lại nhìn chính mình tới phương hướng, nghĩ nghĩ trong lòng cũng có lo lắng. Thở dài một tiếng, đầu bên trong bắt đầu suy nghĩ nay sau tính toán. So với Trung Châu mà xuyên hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết nói chúng châu chi địa rất lớn, là các châu trung tâm. Bất quá nghĩ tới không sẽ có quá lớn khác biệt, rốt cuộc này thế giới hạch tâm không có thay đổi, còn là khắp nơi tà ma, khắp nơi thần linh lao ra. Chỉ cần hạch tâm không có thay đổi, kia liền còn là uế hồi tranh đoạt. Liên tại hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, phía trước có thôn sói hiện ra, có thân cao hai trượng, hai đầu ba cánh tay, mặt xanh nhanh vàng tà ma, chính roi tay đến một hộ nhân gia bên trong, hô đổm ra tới một cái hán tử. Kia hán tử sợ hãi kêu liên tục, không ngừng hô hào lao ra, cũng liền tại hắn sắp bị ăn sạch, ngàn cân treo sợi tóc chi thế, thôn tử khác một đầu tuân gia xương mù xám. Sương mù bên trong một đạo thân ảnh để một bà đại đạo, một đao đen kia hai đầu bà cánh tay tả ma bên trong một cái đầu bộ xuống. Kia tà ma hoảng hốt, vội vàng ném đi hắn tử, nhặt lên mặt đất bên trên đồ liền chạy, một đường chạy vênh lonh thành vàng, bụi mù lăn lăn. Này lúc nơi xa lại có tiếng ồ ồ vang, Mạc Xuyên nhìn sang, chỉ thấy từng đạo từng đạo khoác lên vài rách điểu du hồn bay múa đầy trời, như là một đám đại phác lăng tiêu thân. Này đó du hồn một đám khí tức kinh người, ít nói có bạch giai 6 7. Này dạng đồ vật một cái không lợi hại, có thể phô thiên cái địa liền hiện đến cùng bố. Bọn họ bay tới, theo Mạc Xuyên bên cạnh bay qua. Hảo tại Mạc Xuyên trên người tử khí nặng nề, tăng thêm mặt đen oa tử khí tức, này đó Du hồn cũng không chú ý đến hắn. Chẳng trách người ở Thư Thất, này bên trong trước kia, chết qua rất nhiều người. Kia tôn tử lão già cũng là có bản lĩnh, dám tại nơi này kiến tôn tử. Mặt đen oa tử xem bốn phía Du hồn quần, không từ kinh ngạc ra tiếng. Mạc Xuyên nỗi lòng bị đánh gãy, thấy thế trong lòng cũng có chút rụt rè, này vừa mới đến Trung Châu, còn chưa tới thành trấn bên trong đi, liền gặp được này đó đồ vặn. Trung Châu đại thành thị sẽ là cái gì bộ dạng? Chính mình thực lực đặt tại Trung Châu, cũng coi như đem ra được, có thể đem bên trong khắp nơi chạy tổn tại. Hiện giờ xem tới Chính mình đêm bên trong còn là tìm địa phương tránh một chút tương đối hảo, chạy loạn gặp được kẻ Nan Tama, một khẩu liền đem chính mình ăn. Cẩn thận cẩn thận, bốn phía bắt đầu trở nên náo nhiệt, bắt đầu hiện lên các loại chưa từng thấy qua cổ quái Tama. Mãi cho đến phương xa có hỏa quang hiện ra, chậm rãi hỏa quang tản ra, biến thành một đám dày đặc tiểu điểm, lại theo khoảng cách kéo gần, tản mắt đến các nhà các hộ. Bang, bang, bang đầu gỗ gõ gõ thanh âm truyền đến, Mạc Xuyên chuyển đầu nhìn lại, bị rung động thật sâu đến. Hắn thấy được trước kia mặt đen loa tự nói, dùng đầu gỗ làm liễn. Kia đích sắc giống như một cái cự đại bò tre, thân thể bản đại, dài không biết nhiều ít. Cái bộ che phân tam tiết, phân biệt thả 3 cái thẻ gỗ, đến mức đi lại lúc sẽ phát ra đầu gô gọ thanh âm. Bộ che lưng bên trên có từng tòa tiểu lâu lộc lẫy, tiểu lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ giăng có thể xem đến đám người hoặc tà ma tại bao sương bên trong đem rượu môn hoan. Phía dưới trăm ngàn điều chân gỗ đâu vào đấy di chuyển, theo sơn phong đến đồi núi, lại đến dòng sông, đều lại như dẫm trên đất bằng. Những cái đó chân gỗ là dùng từng khối tiểu mộc điều ghép lại trung điệp, sẽ căn cứ bất đồng địa thế điều chỉnh dài ngắn, sự lưng thượng phòng ốc ổn định. Thỉnh thoảng có thủy khí xích sôi, giảm xuống chân gỗ bởi vì đi lại, ma sát mà sản sinh cao nhiệt độ. Như thế nhất tới, kia bọ che tựa như là đi lại tại mây mù bên trong, thập phần mơ màng. Mạc Xuyên Ngưng thần một xem, phát hiện này bọ che trung tâm có tà ma khí tức tồn tại. Nai Đồ vật đem tà ma xem như động lực, kia tà ma trên người sinh trưởng vạn ngàn cái râu, tựa như là thần kinh đường cong, liên kết tại các nơi. Nai Đồ vật hành động, quyết định bởi tại kia tà ma căn râu điều khiển, theo điều khiển, các nơi kỳ lạ máy móc bắt đầu vận chuyển, thôi động, chất hành. Như là thay đổi cái bộ dáng, thay đổi động lực hình thức ra xanh xé lửa, phát minh này đồ vật người, quả thực liền là cái thiên tài. Mạc Xuyên sợ hai tháng phục này bọ che chế tác, này tạo hóa thần cấp lúc lại cảm thấy kỳ quái. Thông Châu Chi Điệu chỉ thấy được kỳ lão gia, chưa từng thấy này bọn che, nhưng này giao thông công cụ là mặt đen oa tử rất sớm đã nhắc tới. Chẳng lẽ lại lão gia tử cùng mặt đen oa tử tới quá Trung Châu? Lại hoặc giả mặt đen oa tử tới tự Trung Châu. Lão gia tử cùng mặt đen oa tử thân phận, càng tới càng mơ hồ. Có thể quay đầu xem mặt đen oa tử, chỉ thấy thứ nhất phó đồ nhà quê vào thành bộ dáng, hảo giống như cũng là lần thứ nhất thấy. Nay tiểu Hắc Kiểm Quỷ, cất dấu bí mật a ma xuyên không cảm thấy mặt đen oa tử sẽ lựa gạt hắn, không nói cho hắn, rất có thể là mặt đen oa tử chính mình đều không rõ ràng. Có lẽ hắn bị mất càng sớm phía trước ký ức. Dưới thân Tà Ma đáp Mạc xuyên hướng kia bọ che đi đến, rất nhanh liền tới đến bên cạnh. Tà Ma lập tức không đi, bên cạnh bọ che vẫn còn tiếp tục đi lại, bao xương bên trong có hài đồng thò đầu ra, tò mò nhìn bọn họ. Mạc xuyên theo Tà Ma trên người xuống tới, theo sát trước mặt bàng đại bọ che, nên một đường thủy khí, đi tới phía trước đèn đuốc sáng trưng thị trấn. Thị trấn đằng trước có cái dịch trạm, viết bạch văn trấn, chỉ là một cái thị trấn, Mạc xuyên phòng đoán có thượng thiên hộ nhân ra. Quen thuộc mua vé rào to thành vang lên, Mạc xuyên rất muốn ngồi một chút này bọ che, bất quá nhịn xuống. Hắn cất bước bước vào thị trấn bên trong. Cố gắng đi quan sát chấn thượng hết thảy, đi thích thượng hai chỗ văn hóa khác nhau. Chương 257. Bạch Vân Chấn, Phúc Hưởng Lâu. Chương 257. Bạch Vân Chấn, Phúc Hưởng Lâu. Dưới chân vùng vực, mặt đất hiện lên một tầng thạch bản, phía trước đèn đuốc sáng trưng, người qua lại như mắc cửi, ngựa xe như nước, một trận náo nhiệt. Bạch Vân Chấn đường đi rắc rối phức tạp, các loại đường tắt đi tại đường đi bên trên, bởi vì đường đi quá mức vùng vực, mặc xuyên đi toàn thân không được tự nhiên, đường bên trên đều không có cục đá cách chân, tính cái gì đường. Hơn nữa ngày đã đen, như thế nào chấn thượng còn như thế náo nhiệt, không có tà ma qué giời sao? Thông Châu là Mạc Xuyên đi tới nải cái thế giới thứ nhất cái địa phương, chứng kiến hết thảy đã tại hắn đầu góc bên trong hình thành cổ hưu ấn tượng. Hơn nữa hắn mới tới Trung Châu, nhìn thấy rất nhiều địa phương hoang vu, rất nhiều cổ quái tà ma tại đêm bên trong tùy ý hành hành, liền tự cho rằng Trung Châu cùng Thông Châu tình huống hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, hiện giờ xem tới, hai bên văn hóa khác biệt còn là rất lớn, đêm bên trong như thế náo nhiệt, so đang lung thành chỉ có hơn chứ không kém, lại cái này là một cái trấn, không biết thành bên trong lại nên như thế nào. Liên tại Mạc Xuyên nghi hoặc thời điểm, liền xem đến có tà ma lưng thượng gánh tiểu lâu, theo hắn bên cạnh đi ngang qua. Tà ma bạch giai 89, trưởng cao, tựa như trâu ngựa, lưng thượng tiểu lâu bên trong có lạnh ghế dựa, nằm một cái trung niên, sích giai khí tức. Nay trung niên xuyên lộc lẫy, một xem liền là người nhà có tiền. Chấn thượng không có lao ra sao? Như thế nào sẽ có tà ma lưng người tại đường cái bên trên hoàng? Trong lòng có hiểu, lập tức lại xem đến một tên trắng hắn tử, bắp thịt cả người phồng lên, cong lưng, lưng thượng có một liên tọa ghế dựa, có tựa như bạch tuộc đồng dạng tà ma lười biếng nằm tại mặt trên. Xem tới này bạch vân chấn, có thực lực liền là đại ca, không quản người còn là tà ma. Không xa nơi có giống như bọ che đồng dạng đồ vật, bất quá rất nhỏ. chỉ có dài hai thước, cao một thước. Nay Lương Thượng thả cái ghế, dùng sợi dây đem cái ghế chói tại bọ che trên người cố định, có người ngồi tại cái ghế bên trên đọc sách, dưới thân tiểu trúc tiếp trùng sáu điều chân bọ, chậm rãi từ từ. Hai bên cửa hàng có gào to thanh, tại cửa hàng bên trong, Mạc Xuyên xem đến tà ma, người, yêu quái. Có khoác lên da người tà ma tay bên trên đoan mộc gỗ, mộc gỗ bên trong có huyết lầm lầm, lột ra thì to. Còn có người lập mà khởi, giống như người đồng dạng đến nơi truyền đồ ăn holy. "Này vị, huynh đệ, yêu cầu dẫn đường sao?" Phía trước một cái cùng Mạc Xuyên đồng dạng xuyên tố bố áo gai, Xem đi lên cùng Mạc Xuyên tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên, ngăn lại hắn đi đường. Thiếu niên tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, mặt bên trên rõ ràng xử lý quá, bất quá khả năng không có quá tốt điều kiện, không, có làm rất sạch sẽ, còn có buồn ấn. Mạc Xuyên xem xem mặt trước cái kia, lại nhìn một chút chính mình, suy nghĩ chính mình nãy chăng điểm, xem đi lên liền nghèo không kém mấy, như thế nào sẽ hỏi chính mình có hay không cần dẫn đường. Đối diện kia thiếu niên thực cơ linh, nhìn ra Mạc Xuyên nghi hoặc, nói: "Theo ngươi bên cạnh đi ngang qua, cảm giác muốn so mặt khác người lạnh hơn mấy phần, tăng thêm ngươi trên người không mùi vị, một điểm vị đều không có. Ngươi hoặc là có môn đạo" Họp la liền là có tiền dạng nhỏ người, nhang nghèo trên người làm sao có thể không mùi vị. Nhang nghèo một tháng chỉ có thể tẩy một lần tắm, chỉ có nhà bên trong có điều kiện mới có thể năm sáu ngày tẩy một lần. Tắm liên tục, tự nhiên trên người liền không mùi vị. Mạc Xuyên ám đạo này thiếu niên Cơ Linh, khẽ gật đầu, tính là ngầm đồng ý thiếu niên chủ ý, kia thiếu niên mặt bên trên lập tức lộ ra tươi cười, dẫn Mạc Xuyên hướng trấn trung tâm đi. Lão gia là từ phương xa tới đi, tiểu không gia quá chấn, không biết gia mặt là cái gì dạng, nghĩ tới có chút khạp nhau. Có tiền liền là lão gia, xác định Mạc Xuyên muốn hướng đạo sau, thiếu niên sương hồ cũng thay đổi. Mà hắn sợ gì như vậy nói, là bởi vì Mạc Xuyên một đường thượng xem đến rất nhiều chỗ khác nháo chỗ, mặc dù đã che giấu rất tốt, nhưng còn là có loại đồ nhà quê vào thành bộ dáng. Những cái đó yêu quái, là vào thị trấn bên trong đánh công, những cái đó tà ma cũng là. Lão gia ngươi xem, này là Phúc Hưng lâu, trấn thượng lớn nhất tử lâu, có 6 tầng cao. Nói đến đây thiếu niên dừng lại một chút, sắc mặt có chút không quá tốt, xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên sau mới tiếp tục nói, mặt dưới 3 tầng là gạ vị thịt nướng, thứ tư tầng là đại sinh, dế bò ngựa, thứ 5 tầng là ăn người, tầng thứ 6 còn không biết nói, theo tầng thứ 6 xuống tới, đều không nói lời nào. Mạc xuyên ngẩng đầu đi xem kia phức thượng lâu, có thể nghe thấy bên trong ồn ào, nghi tới phi thường náo nhiệt. Nhưng mà náo nhiệt chi hạ, lại là huyết tinh âm u, lầu bên trên hai tầng, oan khí trùng thiên. Ta xem lão gia đối những cái đó dựa chén điếm tà ma rất yêu kỳ, kia là bên ngoài vào thị trấn bên trong đánh công. Giá người này đồ vật không đáng tiền, lại hạ trợ. Ta là nói người không có bản lĩnh hạ trợ, không nói lao ra ngươi. Yêu cầu xuyên thượng ra người, liền đại biểu chỉ có thể làm này sống, năng lực thấp kém. Một chương ra người cũng liền mười mấy cái tiền, dùng điểm tâm còn là có thể tiền đến. Trên người ra người như vậy một xuyên Đúy lão ra xem cảm thấy hạ trợ, trong lòng thoải mái, người xem cũng cảm thấy thuận mắt. Chúng nó tiền lương đều sẽ so người cao, này 5 tháng người không như trâu ngựa. Tama còn muốn vào thành đánh công, này cũng là vượt quá mạng xuyên dữ liệu. Bất quá hắn rất nhanh liền rõ ràng, hảo đồ vật đều bị thượng đồ cầm, ngẫu nhiên lậu một điểm xuống tới, bên ngoài thế giới, có thể nói bùn đều bị trà sát 3 tầng xuống tới, kia còn có huế hôi tồn tại. Thành bên trong thế gia vọng tộc nắm giữ sở hữu tài nguyên, bọn họ sau lưng cung cấp nuôi dưỡng mấy cái đại túy, nghe nói hảo mấy cái thế gia vọng tộc sau lưng, cũng là tu nợ tồn tại. Mạch Vân trấn lệ thuộc vào Mây 1 bên huyện, Mây 1 bên huyện lại lệ thuộc vào Thiên Phong thành, Thiên Vương thành là họ Mạc phụ thuộc một trong. Lão gia họ gì? Mạc Xuyên nghe được lệ thuộc vào họ Mạc, biểu tình có chút khó quái, lập tức thiếu niên hỏi hắn họ cái gì, hắn liền trả lời một câu họ Nưu. Nưu lão gia? Thiếu niên mật người, hồi tưởng một chút, tựa hồ không có họ Nưu thế gia vọng tộc, cũng không nghĩ nhiều. Tiểu gọi Thiết Tác, lão gia gọi ta tiểu thiết thuận tiện, lão gia nhưng còn có nghĩ biết. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, lập tức hỏi Thiết Tác, chỗ nào có thể mua phòng ốc? Thiết Tác thiếu niên nghe vậy, mật người, một lát sau mới phản ứng lại đây, nói, lão gia Mạch vân chấn tức đất tấp vàng, ngươi sợ là mua không nổi. Bất quá, lão gia nghĩ có cái chỗ ở, ta có thể cung cấp, nhưng là lão gia đến cấp ta tiền, một cái tháng, 10 lượng bạc thôi. Nói xong thiếu niên đầy cõi lòng chờ mong xe Mạc Xuyên. Một cái tháng 10 lượng mấy thôi, có sao nói vậy, này giá hàng đối lập Tung Châu, có điểm uy. Bất quá Mạc Xuyên bản liền muốn điệu thấp hành sự, nghĩ làm này thiếu niên cung cấp cũng không tệ. Nhưng mà Mạc Xuyên đáp ứng, cùng Thiết Tát thiếu niên một trận đi dạo, đi tới thị trấn bên cạnh vị trí, phía trước rất nhiều tiểu phái úp sếp, hỏa quang thừa tốt. Ta xem lão gia địa thấp, cũng là thuận lão gia đến tâm ý. Đối đi láo ra. Mạc Xuyên xem xem này thiếu niên, nghĩ nghĩ cũng đồng ý trước cổn một tay, hắn nào mệnh trốn quá tới, này loại chỗ ở, sắp thực ổn định. Cùng thiếu niên vào phòng, Mạc Xuyên mới biết được này là thiếu niên nhà, còn một cặp trung niên vợ chồng, một cái 6, 7 tuổi đại nữ oa tử. Hai đôi vợ chồng trước đây uýt năm làm mất một cái hài tử, nói là làm mất, kỳ thật hơn phân nửa là bị phúc hưởng lâu bắt đi ăn đi. Kia hài tử gọi Tiết Nhu Ngựa. Chương 258. Sáu họ cùng tiên tử. Chương 258. Sáu họ cùng tiên tử. Mạc Xuyên nghe được kia hài tử tên lúc, bị cứng rắn khống rất lâu, chỉ ít hai cái hô hấp. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường trước mắt chỉ gian, nếu như này lúc hắn tại cùng người đấu pháp, này thời điểm cũng đã chết. Mà vì có cái hợp lý thân phận, Mạc Xuyên làm này ra nhân đối ngoại nói chính mình là thất lạc nhiều năm đại nhi tử. Như thế nhất tới, Mạc Xuyên ra cửa liền sẽ bị hàng xóm thân thiết gọi là ngẻ con ngựa. Mạc Xuyên cũng tại một tiếng thanh châu ngựa bên trong, tại Bạch Vân trấn tạm thời đặt chân. Hắn nhưng lại không biết, tại Bạch Vân trấn trốn đi tới thời gian, Thông Châu đã náo đến long trời lở đất. Vương Phú Quý vì tìm hắn, hoàn toàn không trước kia phong độ, cũng như bị điên. Những cái đó hứa họ dẫn đi người, cũng bị Vương Phú Quý lăn đến. Hắn điều động bãi tiên giáo đối nẩy kêu đánh tiêu diệt, đến mức chết tử thương tổn thương, tình huống thảm liệt. Hứa gia người là đi tìm vãng sinh kia vị, mà chỉ có Vương Phú Quý biết, kia vị đại nhân liền tại Mạc Xuyên thân thể bên trong. Hắn sợ Hứa gia người thật tìm đến Mạc Xuyên, cho nên là nhìn thấy liền giết. Trung Châu này một bên, Hứa gia người biết sau, nhạc nở hoa, dựa vào từ đầu đi qua rất nhiều người. Người nhiều, Vương Phú Quý chỉ có thể thành thật xuống tới, chỉ có thể trong lòng âm thầm lo lắng. Mà bởi vì Hứa gia động hướng dị thường, Trung Châu này một bên mặt khác thế gia vọng tộc cũng phát ra giọng đọc đến. Trầm rãi, thông châu người bên kia càng ngày càng nhiều, đều tìm cớ đi qua. cũng tại người càng ngày càng nhiều tình huống hạ, kia vị vãng sinh người đại nhân vãng sinh chi địa rốt cuộc bị tìm được. Nơi đó đã giải ra tinh ánh dư tấu, như màu xanh tinh quang bình thường thị, thì bên trong từng căn căn mạch máu có thể thấy rõ ràng. Trừ Vương Phú quý cùng Chu Vân Sảo, đại gia đều thực vui vẻ, bởi vì này vốn dĩ nên thuộc về bọn họ hai người được hưởng. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đã mắt tức thì, Mạc Xuyên rất nhanh tại Bạch Vân trấn trụ hai cái tháng. Thông châu sự tình hắn cũng không biết, hắn thử qua cùng Khuynh Hương nữ nhi liên hệ, nhưng xích phù lại mất hiệu quả, nghĩ tới là khoảng cách quá xa. Bất quá này Bạch Vân trấn cũng không có dị dạng, cũng liền đại biểu hắn là an toàn. Mà vì để tránh cho ra cửa liền bị gọi ngẽ con ngựa, Mạc Xuyên tận lực đều không ra khỏi cửa, trốn tại phòng bên trong tu hành, an rất nhiều tích súc, đem cảnh giới ổn định lại, đem môn đạo bản lĩnh lại quân thuộc, thấu triệt. Lão gia tử phiếu nợ có thể phát triển ra mới môn đạo, nói không chừng mặt khác môn đạo cũng có thể. Liên tính không thể phát triển mặt khác môn đạo, đem một cái môn đạo chơi ra hoa tới, cũng là một loại bản lĩnh. 2 tháng thời gian, Mạc Xuyên tu vi vững chắc, nhục thân vững chắc, môn đạo cũng có mới vận dụng, đối xung quanh hoàn cảnh, đối Bạch Vân trấn, đến mức đối chỉnh cái Trung Châu, đều có nhất định hiểu biết. Six gia tại Trung Châu cũng là thực lực không thấp tổn đại, chỉ bất quá Trung Châu Six gia so Thông Châu Six gia nhiều rất nhiều. Thanh gia thật không có nghe đồn bên trong khắp nơi đi, Thanh gia vẫn như cũng là đỉnh kiếm một nhóm người. Lại Trung Châu cùng Thông Châu xác thực không giống nhau, Trung Châu này một bên lại có quan phủ, đương nhiên quan phủ tồn tại trên danh nghĩa, quyền lực không lớn, đại quyền lực nắm giữ tại sáu họ tay bên trong. Mà sáu họ, Phan vị Bùi, Chu, Tề, An, Thứa, Mạc, mỗi một nhà bản lãnh đều không giống nhau, nhưng đều cực kỳ bá đạo. Sáu họ thờ phụng Trung Châu lớn nhất mấy cái Tam A, nghe nói cùng Thu nợ có mật thiết liên hệ. Này bên trong hứa họ Mạc xuyên tiếp xuống qua, vốn dĩ vì chỉ là một cái đại một điểm gia tộc thế lực, không nghĩ đến là sáu họ một trong. Hứa họ môn đạo là Ngự Quỷ Ngự Thí, những cái đó ác mặt tiểu quỷ Mạc xuyên còn nhớ rõ, xét thực là lợi hại môn đạo. Mà mặt khác năm họ, Mạc xuyên nếm thử đi tìm hiểu, nhưng làm hắn không nghĩ đến là, càng là cùng khổ nhân gia, càng là ba hoa chứ choè, mà có môn đạo, đều là giữ kín như mưng. Nhưng mặt dưới người nói sáu họ, có thể tin độ thực sự không cao, còn có người nói hứa gia gia chủ có sáu cái lô đít, nghe xong liền là nói mò. Bởi vậy hắn muốn nghe được họ Mạc hay không cùng chính mình có quan, chỉ có thể coi như tôi trừ 6 họ, Mạc Xuyên còn hiểu biết đến Trung Châu đại khai bố trí, 6 phủ 13 thành, 6 họ các tự hai thành, còn lại một thành chuyên môn lập một cái Thiên tử thành, lập Thiên tử đều không có quốc hiệu, lập cái gì Thiên tử, này cũng là rất kỳ quái. Làm nối Trung Châu có nhất định hiểu biết, Mạc Xuyên liền bắt đầu nghĩ như thế nào tại này một bên phát triển xuống đi. Hắn đến nghĩ biện pháp để cao thực lực, thời gian kéo càng dài, đối hắn càng không hữu hảo. Vương Phú Quý tìm không đến chính mình, khẳng định sẽ hướng Mạc Hát Phương hướng tìm, lấy Vương Phú Quý thông minh tài trí, phát dắt chính mình rời đi Trung Châu, chỉ là thời gian vấn đề. Thực lực tăng lên, cùng tài phú tích lũy, là hiện giờ nhất yêu cầu. Chính mình môn đạo cần một số tiền lớn tài, hiện giờ chính mình bạch hơi nhiều nhất hơn trăm cân, tất cả đều là tại Trượng Châu Sơn cấp người đổi. Xích hôi rất ít chỉ có mấy cân, thanh hôi chỉ có một lượng cân, xanh thịt ngược lại là còn có mười mấy cân. Bất quá kia xanh thịt mạc Xuyên ăn xong, đối tu vi trợ giúp không có quá lớn, đối nhục thân tăng lên ngược lại là rất lớn. Có thể dáng cùng ba tu yêu cầu quá sinh tử quan, ăn hết xanh thịt là ăn không được sinh tử quan đối với hiện tại Mạc Xuyên tới nói, hắn rất nghèo, đặc biệt nghèo rẽ nước. Hắn không quản là tu hành còn là thi triển môn đạo, đều yêu cầu huyết môi, hiện tại Mạc Xuyên lại không nghĩ biện pháp tìm hôi. liền muốn nghẹo cái xác, có thể là đi đâu mà tìm ế hô đâu. Nưu lão gia, Nưu lão gia có hay không tại? Cũng liền tại nãy lúc, phòng bên ngoài có kinh hoàng thanh âm, là kia Thiết Tác tiểu niên. Mạc Xuyên đã sớm cảm ứng đến bọn họ tồn tại, Thiết Tác một nhà trừ kia tiểu nữ oa tử, đều tại bên ngoài. Chỉ là bọn họ vẫn luôn tại bên ngoài, nhưng lại không mở miệng nói chuyện, Mạc Xuyên không biết nguyên do, liền không để ý tới. Mặt đen oa tử nằm tại quan tài thượng, quan tài bên cạnh thả một bộ bài chín, hắn chính tại cùng chính mình thi cốt đánh hai người bài. Xem liếc mắt một cái mặt đen oa tử, Mạc Xuyên đứng dậy đẩy ra phòng cửa. Nưu lão gia cắt thượng Như lão gia vạn phúc kim an, này là nải hai cái tháng tiền phòng. Thiết gia hắn tử tiền lên, đem nải hai cái tháng thu 20 lượng ế hôi nguyên si bất động trả lại. Mạc xuyên một người, biết này là chọc đến phiền phức, này nhà bên trong tiểu nữ oa không tại, hơn phân nửa là ra sự tình. Trước nói cái gì sự tình? Một bên Tiết Tắc có chút lo lắng, mở miệng nói, "Trấn thượng phúc hường lâu, hảo giống như đem ta ra tiểu muội chọc tới, liền là không quá xác định. Lão gia có bạn lẫm, có thể hay không giúp chúng ta tìm một chút?" Phòng bên trong mặt đen oa từ nghe vậy, đứng dậy trèo lên sà nhà, xuyên qua nóc phòng, đứng tại nóc phòng nhìn xung quanh. Mạt đen hoa tử có âm sai môn đạo, này hai cái thắng cũng không nhàn rỗi, khai phát ra tìm người bạn lãnh đừng nói cùng kia tiểu nữ hoa ở cùng một chỗ như vậy lâu, liền là chỉ biết nói tên, cho dù là giả, mạt đen hoa tử đều sẽ tâm sinh cảm ứng. Trở Mạc Xuyên bên cạnh một cỗ âm phong thổi lên, mạt đen hoa tử đem biết nói cho Mạc Xuyên. Thật ra tiểu nữ hoa còn thật là tại Phúc Hưởng lâu. Quan tại Phúc Hưởng lâu truyền thuyết, Bạch Vân trấn mọi người đều biết, làm là ăn người ăn thú môn đạo. Không nghe nói có người đi vào có thể ra tới. Thật ra người cũng là bệnh cấp loạn đầu y y, tìm không đến mặt khác biện pháp, mới nghĩ cầu cầu nãi vị nhà bên trong tạm trú lao ra. Bọn họ nghĩ muốn cũng chỉ là chân tướng, nếu là thật bị phục hường lâu chụp tới, kia liền nhận. Bất quá này cũng là làm Mạc Xuyên nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp. Nay trấn thượng, muốn nói lớn nhất tài kho, nay phục hường lâu tính một cái. Chương 259, Phục hường lâu lầu 6. Chương 259, Phục hường lâu lầu 6 đương nhiên, Mạc Xuyên quyết định cứu người cũng không phải là bởi vì có thể rượi vào kiếm bội, hắn cũng là có lương tâm. Cẩn thận cẩn thận cũng không có nghĩa là muốn đem lương tâm cũng che giấu, hắn tại này cũng đợi như vậy lâu, này toàn gia người đều là thành thật người, đối hắn tính là thực chủ đạo. Nay nha tiểu nữa gọi Sát Hương Lan, Mạc Xuyên còn ôm con nàng. Người khác nhà sự tình hắn không xem vào, này loại bên cạnh sự tình, về tình về lý, đều là đến quản một chút. Chỉ bất quá xử lý lên tới phải cẩn thận một chút, không thể quá lộ liễu. Trấn An ba người mời câu, Mạc Xuyên làm bọn họ tại nhà bên chờ, chính mình ra cửa. Hiện giờ Mạc Xuyên không nói biết to to nhỏ nhỏ các loại đường tắt, nhưng đối với trấn thượng cơ bản đường xá còn là hiểu biết, không có phí quá nhiều khí lực, liền tới đến Phúc Hưởng lâu. Phúc Hưởng lâu 6 tầng, khí thế khô hành, hạ 3 tầng phi thường náo nhiệt, gào to thênh không ngừng, thứ tư tầng 3 hai người ảnh, ẩn ẩn có người cầm rượu chặt thịt ở trên nửa hai tầng thấy không rõ lắm, cũng không là có vài mảnh che chắn. mà là hoàn khí quá trọng, bên ngoài hướng bên trong xem sẽ cảm thấy hoàn toàn mù lùng, giống như có sương ngủ, kỳ thực là tường đạo từng đạo van hồn đại môn trượng cao, ngách cửa liền có một thước, đại biểu muốn vào bên trong ăn cơm là có ngách cửa. Cửa bên ngoài hai cái ụ đá tử không biết điêu khắc cái gì, như là điêu khắc một loại nào đó tà ma, tròn vo, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Trước kia sư tử đá không có truyền thừa qua tới, nay vừa dùng tới trấn môn, nhiều là sẽ điêu khắc đằng sau lão ra, nghi tới này tròn vo đồ vật, liền la phúc hưởng lâu sau lưng lão ra. Theo kia ụ đá tử bên cạnh đi qua, kia ụ đá tử thượng trợ hộ có một ánh mắt quét tới. Mạc Xuyên không có để ý. bước qua ngai cửa, đi vào phúc hưởng lâu bên trong. Hạ ba tầng gà bình lững, ăn thịt người không thiếu, một đám bàn vuông bày tại đại sảnh, tân khách ngồi đấy. Một đám xuyên ra người, tà ma xuyên tới xuyên lui, tay bên trên đoan thịt tươi, huyết lâm lâm. Có phụ thông nhân gia hải tử tại này bên trong đánh công, một đường cùng, cơ hồ là phủ phục tại mặt đất bên trên, tay bên trong cầm khăn mặt, một đường lao chùi mặt đất bên trên huyết xác. Khách quan mấy vị, nhưng có đính tỏa. Mạc Xuyên không để ý đến đến đây đáp lời, nhìn không trước mắt, lên thang lầu hướng thượng tầng đi. Thượng tầng lập tức có người qua tới chào hỏi, Mạc Xuyên vẫn như cũ không nhìn, mãi cho đến thứ tư tầng. Có thay to mặt lớn heo đen hắn ngân lại. Khách quan đan dê bỏ. Mạc Xuyên xem tia heo, mở miệng hỏi nói, một cái mạng bao nhiêu tiền? Heo nghe vậy sửng sở, phản ứng qua tới sau, nói nói, nhân mệnh mặc dù không đáng tiền, nhưng là so tam sinh càng quý, cũng liền là nói nhân mệnh còn là đáng tiền. Không không không, nhân mệnh không đáng tiền, có môn đạo nhân mệnh mới đáng tiền, phổ thông nhân gia nhân mệnh, không như là lợn. Kia có đạo hạnh, bạch giai 6 tu vi heo, giá trị bao nhiêu tiền? Mạc Xuyên nói xong, duỗi tay đến ngực bên trong lấy ra nửa cân mật hồi, giao đến này heo yêu quái tay bên trên. Heo sắc mặt nhất biến, trong lòng lột bộ nhảy một cái. Ám đạo đây là tới đập phá quán, này là cấp chính mình mua mấy tiền. Không đợi nó phản ứng, chỉ thấy phía trước thiếu niên miệng bên trong nhập chú, theo yêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức mơ hồ. Mạc Xuyên mê hoặc heo, sau đó lấy ra ba cân sành bánh bao lên tới, đưa cho heo, làm heo đưa cho Phúc Hưởng lâu lão bản. Heo mơ mơ màng màng, ôm thị theo liền đi lên lầu, mà Mạc Xuyên thì đi cùng hướng thứ tư tầng, thứ năm tầng. Heo còn tại đi lên, xem tới Phúc Hưởng lâu lão bản tại tầng thứ 6, mà Mạc Xuyên nghĩ trước đi tìm Thiết Gia tiểu nữ hoa, liền tại thứ 5 tầng dừng lại. Nhưng mà mạc xuyên đi tới thứ 5 tầng, lại không có tìm được Thiệt gia nữ hoa tử, chỉ thấy được hai cái chính tại ăn thịt sống tằm a, tại đối bản bên trên huyết nục ăn như gió cuốn. Trong lòng ám đạo không ổn, cũng không nên là kia nữ hoa tử bị ăn, chính mình làm kia toàn gia người không cần lo lắng, này hồi đi có thể như thế nào bản dao. Đội vàng tiến lên xem xét, hảo tại ăn cũng không là Thiệt gia nữ hoa tử, xem đi lên là hai cái đại nhân huyết nục, chất thịt từ lão. Một bên mặt đen hoa tử nhìn xung quanh, chỉ chỉ đầu bên trên, ý tứ là kia tiểu ni tử tại cảng thượng một tầng. Phúc Hưởng lâu tầng thứ 6 cho tới nay đều là một cái mê, không có ai biết bên trong là ăn cái gì. Ra tới người cùng theo không lắm miệng. Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên cảm giác đến một điều nhân quả tuyến ký kết, lầu bên trên phúc hưởng lâu trưởng quỹ, thiếu nợ. Chính tại Mạc Xuyên chuẩn bị viết phiếu nợ lúc, tiếp theo từng đầu nhân quả tuyến bắt đầu ký kết, một đạo, hai đạo, ba đạo, cuối cùng dừng tại 11 đạo. Mạc Xuyên vẫn người, này cũng là có chút ngoài ý muốn. Mặt đen oa tử xác định thiết gia nữ hoa tử còn sống, Mạc Xuyên lấy ra 11 tấm phiếu nợ, viết xuống phúc hưởng lâu trưởng quỹ, mặc khắc trong lúc nhất thời không biết như thế nào viết. Làm mặt đen oa tử trước lên lầu, Mạc Xuyên thị lấy ra hối hôi, đưa cho chính tại ăn cơm hai cái tà ma, sau đó bắt đầu thiết đàn bệ trận. Mạt đen oa tử lưng cái gùy, cẩn thận che giấu khí tức. Năm lầu đến lầu 6 cầu thang bạn liền ư bu, mạt đen oa tử tại hắc ám bên trong hành động, hắc ám phảng phất vì hắn chế tạo riêng, hoàn mỹ dung hợp, một tia khí tức đều không có. Nay các lầu bên trên một mảnh đen kịt, chỉ có trung gian có một cái bàn gỗ, bàn bên trên thả một ngọn đèn, đèn dầu, ngọn đèn quang lượng không nhiều, chỉ có thể nhìn rõ chung quanh chừng một thước. Dựa vào lờ mờ hòa quang, hơn 10 đạo mập mạp thân ảnh liếm láp khóe miệng. Một đạo thân ảnh ăn hứng khởi, đem địa mang thịt treo bắt lại, cùng nhau ăn, đầy trên mặt đất vết tường thì nát. Thiết ra tiểu nữ oa tử theo hắc ám bên trong đi tới, tay bên trong để thùng gỗ. cầm khăn lau, hầm chứa nước mắt đem huyết tương cùng thịt nát làm đến thùng bên trong đi, để tiến vào hầm, không một hồi nhi lại lấy ra mới khăn lau cùng thùng gỗ, cẩn thận xử lý. Nay Phúc Hưởng lâu trưởng quỹ chào tiếp dàn nữ hoa tử, thế nhưng không lại ăn nạng, mà là mang nàng tới lầu 6, làm nàng thanh lý giơ giấy bất thụ. Thiết gia tiểu nữ hoa cũng là lợi hại, thế nhưng không có bị đọa đến hôn mê hoặc là không khống chế, mặc dù mắt bên trong hầm nước mắt, nhưng động tác trôi chảy. Tuy nói nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, có thể này tâm lý cũng quá mạnh mẽ điểm. Chờ thiết gia tiểu nữ hoa xử lý không sai biệt lắm, một đạo thân ảnh lấy ra một cái quyển trục mở ra. Dựa vào lờ mờ con lượng Có thể xem đến quyển trục thượng họa mạc xuyên bạch tuế sơn bộ dáng. Hứa ra kia bức tranh, không biết vì cái gì, này mấy cái tà ma cũng có một phần. Nghe nói Thông Châu kia một bên, tìm đến kia vị đại nhân Vãng Sinh chi địa, đã có thịt tại Sinh Trưởng. Chúng ta không đi qua sao? Lần thứ tư Vãng Sinh, có thể nói là thế gian đệ nhất vĩ đại hành động, khắc Vãng Sinh thịt nói là trưởng sinh thịt, nhiều là cách nói khuyết đại, này loại thịt ăn, là thật có thể trường sinh, thậm chí nhục thân không chết. Hơn nữa thịt còn không phải chủ yếu, chủ yếu là lần thứ tư Vãng Sinh hồn linh, nếu là có thể được đến hắn đầu bên trong đồ vật, chúng ta nói không chừng cũng có thể bốn lần vãng sinh. Tăng thêm vết xe đổ, có hắn này cái phản diện dạy học tài liệu, chúng ta có thể bố trí càng tinh diệu hơn, làm đến chân chính vạn vô nhất thất. Tiên này họa giống như cấp chúng ta làm cái gì? Kia vị đại nhân vãn sinh, khẳng định sẽ đi qua, hiện tại tìm không đến, chờ một hồi chính là. Chương 260. Quỷ đàn nghe phong, ẩm sai câu túy. Chương 260. Quỷ đàn nghe phong, ẩm sai câu túy. Này 11 cái tà ma bộ dáng đều không khác mấy, béo thành một đoàn, mặt bên trên mọc đầy lông trắng, như là mập mạp đại khỉ, lại như mặt bên trên có mao đẫm mèo. Bọn họ đều là phúc hưởng lâu trường quỷ, mỗi người tu vi không yếu. xích dài 67. Phúc Hưởng lâu ở các nơi đều có chi nhánh, làm sinh ý không nhỏ, bọn họ là theo mặt khác cửa hàng qua tới. Bạch Vân trấn là hướng Thông Châu gần nhất thị trấn, lại hướng bên ngoài chính là phân tán thôn xóm, còn có mãn Lạt Tà Ma tỉnh mịch sơn mạch, cùng rất rộng rãi hoang vu giáp giới địa khu. Bọn họ theo mặt khác cửa hàng qua tới, chính là vì thương lượng, quan tại kia vị vãng sinh người đại nhân sự tình. Nơi này rất gần, muốn khởi hành cũng thuận tiện. Vệ phân bọn họ vì cái gì biết, tự nhiên là tiểu lâu rắc rối phức tạp đám người bên trong nghe tới. Muốn nói cái gì địa phương tin tức linh thông nhất, tiểu lâu tính là bên trong một cái. Các ngành các nghề Các nhà các tộc, các loại tà ma, kéo lên 32 bà tốt, thẻ văn hướng bên trong một ngồi. Tin tức kia liền truyền đi. Ngài đó Trưởng Quý lời nói, mặt đen oa tử ở một bên nghe rõ ràng, hắn xem kia quần trục bên trong họa, cũng thực rõ ràng họa là ai. Mặt đen oa tử không có quá lớn cảm xúc báo động, lần trước Bạch Tuyế Sơn hắn bị bắt lại, lấy Dương Hỏa treo, không biết cụ thể phát sinh cái gì. Hắn bây giờ mới biết, Mạc Xuyên thể nội tà ma là như vậy cái khủng bố đồ vật. Chỉ là mặt đen oa tử hiện tại đối Mạc Xuyên hết sức tín nhiệm, cho dù Mạc Xuyên nói chính mình là hiện đại vãng sinh người, mặt đen oa tử cũng không sẽ làm cái gì đối hắn mà nói, Mạc Xuyên liền là lao ra tự tố tử. cũng làm rất nhiều đối đến khởi lao ra tử sự tình, mặt khắc không quan trọng. Mạc Xuyên cho tới bây giờ không để cập tới, hắn cũng cho tới bây giờ không hỏi, nhưng nghĩ tới khẳng định thực vất vả, muốn thưởng xuyên ngăn cản thân thể bên trong đáng sợ lũ vận. Mặt đen oa tử thấy này, đó ta ma không có muốn đối thiết gián nữ hoa tử ra tay, cũng không có gấp, lại nghe một hồi nhi, chờ Mạc Xuyên đã thiết hảo đàn, hắn mới lặng yên rời đi. Thực ký càng đem phía trên sự tình nói cho Mạc Xuyên, Mạc Xuyên nhíu mày. Hắn kinh ngạc hai cái sự tình, cái thứ nhất là thiết gián nữ hoa tử không có việc gì, hoàn thành lầu 6 thanh lý giơ giấy bẩn tựu lao động trẻ em, không rõ vì cái gì. Thứ hai cái Liên là quan tại kia vị vãng sinh người độc thân bị tìm đến, hiện giờ không biết bao nhiêu người nhiều ý thế lực, như hổ rình ngồi. Có thể là thân thể bên trong tà ma thế nhưng một điểm động tĩnh đều không có, Lãng Yên không một tiếng động. Chẳng lẽ lại là tại chuẩn bị cái gì đại âm mưu, muốn em chứng minh triệt để xóa đi. Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng này sự tình ngắn thời gian không nghĩ ra, tăng thêm chính mình tin tức bế tắc, tình huống giải quá ít, khó thực hiện phản đoán. Hắn đem xanh thịt cấp lầu bên trên trường quý, còn là chỉnh chỉnh ba cân, liền là muốn bảo đảm lợi đầy đủ đại, vạn vô nhất thất. Nay phục hưng lâu, chính là hắn bắt đầu tại Trung Châu đặt chân căn, cần thiết năm chẳng Nếu này đó tà ma có thể giải được oan tại Trung Châu sự tình, kia chính mình cái gì không lui tới phía sau màn hèn mọn phất dục, đem bọn họ xem như chính mình con mắt, đi xem bên ngoài. Hơn nữa này lần Mạc Xuyên sư gia có danh, tối tâm bên trong tựa như xúc động cái gì, nợ pháp nước chạy thành sông, phúc hưởng lâu trường quy thuận lợi thiếu nợ. Tuy nói có 11 cái chi nhiều, nhưng sanh thịt chân quý trình độ, cũng đầy đủ làm Mạc Xuyên ổn định thế cục, cũng may mắn một lần tính cấp nhiều. Sắc sắc dao dạng, phủ quét bất tưởng, chủ nợ hoàng gia, thiếu nợ Nhi Lang. Trước án chính mình nghĩ muốn phát triển phương hướng đi làm, thể nội tà ma thân thể vãng sinh sự tình, lại hiểu rõ một chút. Theo khởi pháp, mặc xuyên trước người hướng đến thanh hôi bắt đầu thiếu đốt, tiêu hào, kia hỏa diễm rõ ràng thực yêu tốn, nhưng tại mặc xuyên mắt bên trong, thế lửa tăng vọt, tựa như có cao mấy chục trượng. Vô hình nhân quả phu mở, theo từng đạo từng đạo quỷ dị cơn gió xâm nhập tầng lầu, phun lên tầng thứ 6. Tầng thứ 6 trưởng quỷ nhón còn tại thương lượng lúc nào đi, như thế nào mới có thể kiếm một cái canh, đột nhiên bạch vân trấn phúc hượng lâu trưởng quỷ quái khiếu một tiếng, miệng bên trong hồ to đưa ra hắn trưởng quỷ tên. Thanh do, gia lỗ dã, việc bất chết, đề khai, hòa sở dĩ. Mặt khác trưởng quỷ nghe được bị kêu gọi tên, đều là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. cũng tại lúc này, Mạc Xuyên tay bên trên không ngừng, tốc tốc đem mặt khác tà ma tên viết lên. Thiếu nợ yêu cầu khắc một bên cơ bản tin tức, Mạc Xuyên cũng không biết lầu bên trên thân ảnh nhỏ cụ thể thân phận, chỉ có thể dựa vào Bạch Vân trấn phúc hưởng lâu trưởng quỹ tới thi pháp. Biết cơ bản tin tức, này giấy nợ mới có thể viết xuống tới, không phải chỉ có thể cảm ứng đến có nợ, tìm không đến thiếu nợ người. Tốc độ tay nhanh chóng, viết hảo phiếu nợ, miệng bên trong cũng không nhàn rỗi, thi triển Dạ Lang quân pháp, bắt đầu đối nảy mấy cái tà ma hạ triệu lệnh. Thanh do, nô nói tứ pháp, nô nói cho rủ. Gia lỗ dạ, đề khai, việc mà chết, đề hoa, hoa sở dĩ, xuống lầu. Quý đàn, Nghe Phong. Nghe Phong, lần này hai cái tháng Mạc Xuyên đem Dạ Lang quân pháp cùng nợ lệnh kết hợp lại phương pháp, hắn cũng không biết được hay không, nhưng lấy hắn ý tưởng, Quý đàn nghe Phong cũng liền đại biểu định kế, là trên dưới cấp quan hệ. Nay dạng nhất tới, nợ lệnh liền sẽ càng thêm ổn định, những cái đó tà ma liền càng không thể ra tay với hắn. Miễn đi Dạ Lang quân hành pháp, tà ma vì tư lợi, một thân phản cốt, sẽ lâm trận phản chiến tình huống. Mười một cái phúc hưởng lâu trưởng quý tu vi không yếu, tên bị gọi nháy mắt bên trong liền tỉnh lộ lại, vội vàng ổn định tâm thần, toàn lực ngăn cản thân thể bao quanh cái phong. Gọi tên. Có người hạ Diêm vương tiếp hay sao? ổn định hồn phách, không làm Diêm Vương câu hồn. Nhưng mà bọn họ ổn định hồn phách, lại phát hiện thân thể bị bốn phía vẩn quanh quái phong nhất điểm điểm hướng bên ngoài truyền. Không là Diêm Vương tiếp. Này sẽ là cái gì môn đạo? Trưởng Uy nhóm kinh hô một tiếng, lập tức các tự hét lớn, chỉ thấy này trên người tuân gia ngập trời khí thế, bàn đại khí huyết trào lên, thể nội khí tức lăn lăn, lồng ngực nơi phát ra hổ khiếu long ngâm bình thường thanh vang. Mỗi người bọn họ ổn định được thân, mắt bên trong đều là đối nợ lệnh kháng cự. Cũng là ba cân thịt bị bọn họ chưa ăn, thiếu thiếu, bất quá thiếu liền là thiếu. Mạc Xuyên từ này nợ pháp hình thành đến nay, còn không có gặp qua ai có thể chốn nợ. Mặt đen quỷ sai, qua tới. Lâu bên dưới Mạc Xuyên kêu gọi Mặt Đen Hoa Tử, lập tức tay bên trên dính thanh hôi, tại Mặt Đen Hoa Tử trên người vẫy bừa. Hắn tiếp xúc Mặt Đen Hoa Tử, Mặt Đen Hoa Tử toàn thân tâm không có chút nào đề phòng, cho nên tùy ý Mạc Xuyên điều động hắn thể nội âm sai khí tức, tại hắn ngực chỗ hỏa thượng một đạo trụ tả phù văn. Mạc Xuyên vẫy xong, nói, đem bọn họ bắt tới. Mặt Đen Hoa Tử gật đầu, phun ra một khẩu âm phong, đem này xoa thành âm phong, rồi, mi tâm con mắt hơi hơi mở ra đính điểm, hừng quang tràn ra. Hắn hai ba bước càng thượng lầu 6, rõ ràng rất nhỏ thân ảnh, tại chúng trưởng quỷ mắt bên trong, lại là vị nạn hết sức giống như cao mấy trượng. Mạc đen oa tử tay bên trên âm phong roi, giống như lấy mạng câu hồn liên. Âm sai lấy mạng. Nay trên đời, như thế nào sẽ còn có âm sai? Diêm Vương tiếp nói là Diêm Vương lấy mạng, kỳ thật liền là đại quỷ câu hồn, này làm sao xem đều là chân chính âm sai? Trưởng quỷ nhóm sắc mặt nháy mắt bên trong tái nhợt, lập tức hiển thị rõ vẻ hung ác âm sai đều tới, kia liền là quyết tâm muốn bọn họ mệnh, quẳng ngươi cái gì âm sai, đại nạn nói. Cũng liền tại bọn họ chuẩn bị hợp nhau tấn công, đối mặt đen oa tự động thủ lúc, mạc xuyên tại đàn bên trong, bắt đầu kêu gọi bọn họ tên. Chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, không chờ bọn họ phản ứng, liền bị mặt đen oa tử dùng âm phong giòi cuốn lấy. Chờ bọn họ thanh tỉnh qua tới, đã bị mặt đen oa tử dẫn tới năm lầu. Chương 261: Làm sinh ý mèo. Chương 261: Làm sinh ý mèo. Này này này, không biết đàn bên trong là nào vị lão gia, chúng ta nhưng có đặc tội địa phương. Mạc Xuyên Đoan ngồi đàn bên trong, tại này đó thiếu nợ tà ma mắt bên trong, cao lớn vĩ ngạn, mặt đều lớn đến mơ hồ kia loại. Này phúc hưởng lâu một tầng có nhiều đại, này đó trưởng quý thực rõ ràng, biết này là thiết đàn người thủ đoạn. Nhưng biết không cần, bọn họ đã bị trói trụ, hơn nữa trói bọn họ là một cái ống sai. Trung Châu này một bên đối âm sai hiểu biết, muốn so thông châu kia một bên nhiều một chút, trước kia này trên đời là có âm sai, có luân hồi. Trước kia người chết là có thể lộ thai, tiếp sau là gà vịt heo chó, phải xem đứa hạnh. Có thể kia là không biết bao nhiêu năm, âm sai chỉ tồn tại ở truyền thuyết, không biết mai danh nhận tích bao nhiêu năm nô vật. Hiện giờ âm sai ra tới, có phải hay không đại biểu thiên địa trật tự muốn bị tới, kia chẳng phải là muốn đại loạn. Lại trừ âm sai, còn có kia lần thứ tư vãng sinh kia đại túy, cũng báo trước luật tượng, lại hoặc giả âm sai xuất hiện, cùng kia vãng sinh đại túy có quan. Nay đó tà ma trong lòng nghĩ mọi loại khả năng. Thậm chí đem chính mình đắc tội quá người đều suy nghĩ mấy lần đối với âm sai, bọn họ có loại tự huyết mạch linh hồn chỗ sâu bên trong e ngại. Mà trước mắt này đàn bên trong người có loại quen thuộc cảm, nhưng lại xác thực không đặc qua. Mạc Xuyên xem phía trước 11 cái cho ngo, nói hầu tự không quá giống, càng giống là chọc lông tóc nhào béo. Ta là đến tìm ngươi, ta làm kia chư yêu mang hầu lễ qua tới, mấy vị lao ra lại là đem đồ vật ăn, người lại không có trả ta. Ngưng lại một chút, Mạc Xuyên mặt bên trên có một chút sầu não, đưa khí trầm trầm nói, những cái đó, có thể là ta thiên tân vật khổ, dùng bệnh đổi tới. Phu hưởng lâu trưởng quý nhóm sững sờ, các tự đối mặt, mắt bên trong đều là mê mang. Một bàn xanh thịt đặt tại trước mắt, kia hương vị xông vào mũi, xông vào đỉnh đầu, đem bọn họ đều hương mơ hồ, chỗ nào chú ý đến như vậy nhiều, trước ăn lại nói. Nay trên đời ai có thể cự tuyệt thanh giai vãng sinh thịt a, không là thanh giai thịt, là chính tại vãng sinh, chất chứa thiên địa huyền diệu khối thịt đương nhiên, Mạc Xuyên cũng là đoán ra này một điểm, không có người nào có thể tự tuyệt này loại thịt, người cùng ta mà thấy, đều sẽ thèm nhỏ nước dãi hảo độ vận. Nay vài vị trưởng quý, mơ hồ liền bị hạ bộ, thiếu lợ. Mỗi người bọn họ nhìn nhau, ánh mắt giao hội, tại rất ngắn thời gian bên trong Trụ hồ đạt thành một loại nào đó trung nhất tức. Bên trong một cái quay đầu, mặt bên trên đôi cười, một bộ muốn cùng sự tình bộ dáng, nói nói, không biết này vị lão gia muốn cái nào người, chúng ta còn cấp lão gia chứ là, cái gọi là không đánh nhau thì không có biết, ta làm chủ, lão gia muốn ăn người còn là ăn tà ma, muốn làm đấy, lao nộn, ta đều làm được đến. Hiện tại chúng ta phục hưởng lâu thiết điển, chúng ta phục hưởng lâu gia danh giá trẻ không ngại. Vừa rồi này đó, tà ma ánh mắt giao lưu, Mạc Xuyên là xem tại mắt bên trong, hắn cũng là lão gia hổ, ám đạo có lựa rối. Này đó cái tà ma đều dài đến không sai bị lắm, Mạc Xuyên trong lòng hồng nghi. Sợ làn này đó tà ma sau lưng còn có thế lực hoặc giả gia tộc một loại. Sợ bọn họ muốn cùng sự tình là kế hòa bình, sau lưng gọi người qua tới cấp chính mình hạ ngáng chân. Làm sự tình cần thiết muốn làm cẩn thận, sạch sẽ. Xem mặt đen oa tử liếc mắt một cái, mặt đen oa tử lập tức hiểu ý, lại ngưng kết một cái âm phong, roi, đối này đó cái tà ma liền là ba ba quất loạn, đánh bọn họ kêu khổ thấu trời âm sai bản lẫnh đã sớm thất truyện, này đó tà ma trường quý, chỗ nào có thể ngăn cản này loại cổ lão môn đạo. Này roi rơi vào trên người, đánh chúng hồn linh, kia là kịch liệt đau nhức hết sức, không phải người không phải tà ma có thể thừa nhận. Quả nhiên bị đánh mấy roi bên trong một cái liền không nhịn được, phẫn nộ quát: "Này vị lão già có thể là đá chúng thiết bản, ngươi cũng đã biết chúng ta phục hưởng lâu sau lưng đại lão bản, là cái gì nhân vật?" Mặt đen oa tử 332 roi đi qua, kia tà ma nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, thanh âm ít đi một chút, tiếp tục nói: "Chúng ta phục hưởng lâu đại lão bản, có thể là cùng họ Bùi có giao tình." Sự tính hiểu rõ cũng liền thôi, sự tình không được, trong họ Bùi, ngươi chết cũng không biết như thế nào chết. Lại một cái tà ma nhịn không được, vội vàng tiếp lời, hô lớn: "Có thể đừng, có lại làm chuyện điên rồ, bây giờ còn có thể thương lượng." Mặt đen oa tử đem tay bên trong ấm phong giòi chết mấy lần, xoa thành quả đấm đại, ấm phong lưng thực, tối tâm mở mị thu côn bộ dáng, đối những cái đó ta ma đầu sờ so tay một chút, quay đầu nhìn hướng Mạc Xuyên. Có phải hay không đánh trên người không được, ta xem bọn họ miệng quá cứng rắn, muốn hay không muốn đánh đấu. Mặt đen oa tử nóng lòng muốn thử, hắn nhớ đến Mạc Xuyên liền yêu thích đánh đấu, bất quá Mạc Xuyên là gõ muộn con nhi, mặt đen oa tử này là mới tới. Mạc Xuyên ám đạo chính mình có phải hay không đem mặt đen oa tử dạy hư. Bất quá nghĩ lại, này đánh đấu, đánh trống mặt, sát thực càng quả dụng, mơ mơ màng màng càng hảo hỏi sự tình. Mặt đen oa tử liền cầm lấy âm phong côn tại kia khoe tay, dọa đến mặt khắc chúng ta ma mồ hôi rầm rầm liu rớt đẫm mồ hôi sặc sặc, nhỏ giọt lầu 4, lầu 4 chính tại ăn thịt đại nộ, quát lầu bên trên có phải hay không gì nước. Có tà ma nổi giận đùng đùng đi lên xem xét, không một hồi nhi mơ mơ màng màng lại xuống tới, đầu bên trong trống trơn. Biết là bên trong môn đạo, còn là chính mình không thể chơi vào, chỉ có thể hậm hực coi như thôi, không lại lên tiếng. Mặt đen oa tử đem đi lên kiếm chuyện mấy cái tà ma đã phát rơi, đối nãy đó trưởng quý một trận đánh giá. Hắn tuyển một cái, đối kia trưởng quý đầu qua lại khoe tay, kia trưởng quý giọ tay chân lượn đặng, nhưng lại tránh thoát không xong. Dội vào nói, âm xoa lão gia chớ đánh đâu, ngươi này đánh hồn môn đạo, đánh không được đâu, một đánh ngốc một cái. Mặt khác trưởng quý cũng sợ, này mới nói ra từ tình. Phúc hưởng lâu 18 nhà cửa hàng, tổng cộng một cái đại lão bản, mặt khác đều là chi nhánh trưởng quý. Này đó trưởng quý sợ dị dáng dấp giống nhau, là bởi vì bọn họ tới tự cùng một cái tà ma trên người. Bọn họ là đại lão bản trên người cắt bỏ thịt, các tự bị rốt hồn, có linh trí. Mạc Xuyên đem bọn họ bắt giữ, bản thể rất nhanh liền sẽ biết, cho nên muốn kéo dài thời gian. Ma này đại lão bản, là họ tụi gia chủ chức kia nuôi nấng huyền mèo, xích giai đỉnh phong tu vi, không biết như thế nào bị bắt. Toàn thân bắt đầu run lùng, trên người cũng bắt đầu mập mạc, không biết có phải hay không là hậu quả tới, cuối ra liền đem hắn thả ra tới. Buồn bừng ngán ngẩm, nay mèo túy liền làm lên suy nghĩ, một con mèo làm suy nghĩ. Mạc Xuyên sắc mặt cổ quái, lập tức từ ngực bên trong lấy ra túi đen, lấy ra 6 cân xanh thịt. Hắn này lần cũng là bỏ hết cả tiền vốn, nói là cầm phúc hưởng lâu làm suy nghĩ, nhưng không bỏ được hại tử bộ không sói. Nay đó xanh thịt đối hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn, hắn thân thể cần thiết vượt qua sinh tử quan mới được, nay đó xanh thịt nhiều lắm là tính chữa thương thánh luôn đối với có chút người thực chân quý, đối với Mạc Xuyên, liền có chút gân gà. Một trận đau lòng hạ, Mạc Xuyên đem 6 cân xanh bánh bao hảo, chỉ cho chính mình lưu lại 5 cân nhiều. Hắn cấp này đó trưởng quý Tế Phong, tùy tiện phong danh tiếng, xác định này đó trưởng quý rốt cuộc chạy không thoát hắn lòng bàn tay sau, đem xanh thịt giao cho bọn họ, làm bọn họ dẫn đi cấp đại lão bản. Trưởng quý nhóm đều là sững sờ, có chút không thể tin tưởng, bọn họ hiện tại cũng đã hiểu, là này thịt vấn đề, làm bọn họ mắc nợ nợ. Có thể là, lão giao ý tứ, là làm chúng ta cầm đổ vật đi hại chính mình. Bọn họ đều là bản thể trên người thịt, hiện giờ chạy về đi hại bản thể, này tính cái gì cái sự tình? Cho tới bây giờ không nghe nói quá. Này tính cái gì quỷ môn đạo, có hay không có thiên lý. Chương 262, kỳ quái nha đầu. Chương 262, kỳ quái nha đầu. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, ăn những cái đó màu xanh thịt, các ngươi trên người mau thuận rất nhiều, thậm chí rải da mới. Này đó tiên tộc mèo béo bị âm phong giòi chói, vừa rồi lại bị mặt đen oa tử đánh sợ, trở nên vâng vâng rả rả, cũng không có chú ý với bản thân tình huống. Mạc xuyên lại là quan sát từ tế, này đó trưởng quý trên người dài ra rất nhiều lông tơ, nghĩ tới là xanh thịt hiệu quả. Vãng sinh người thịt được xưng là trưởng sinh thịt, chớ nói chi là này thành giai vãng sinh thịt, nói là thân thể thánh dược cũng không đủ. Kia đại trưởng quý bệnh là thân thể bên trên, sinh thịt hiệu dụng, thuộc về là đúng bệnh hút thuốc. Xem bộ dáng phúc hưởng lâu đại trưởng quý, cũng chưa ăn qua thanh giai vãng sinh thịt. Nghĩ tới cũng bình thường, Trung Châu so Thông Châu đại một ít, nhưng đứng tại đỉnh vẫn như cũng là thanh giai, vãng sinh dài ra tới sinh thịt, này loại đồ vật vẫn như cũng vô cùng trân quý. Hảo tài nguyên đều bị các đại gia tộc thế lực nắm giữ, cái móng tay bên trong thả ra tới một điểm cấp các phương chẩn đoán. Phúc hưởng lâu đại trưởng quý chưa từng ăn qua sinh thịt, hoặc giả bình thường thanh phẩm giai cất thịt, đối nó bệnh cũng không hề dùng đến vãng sinh mới bắt đầu sinh thịt mới được. A, tựa như là như vậy hồi sự, ngươi mau đều thuận rất nhiều. người cũng là người cũng là. Nghe Mạc Xuyên như vậy nhất nói, này đó trưởng quỷ mới quan sát lẫn nhau, mắt bên trong hưng phấn nức chế không nổi. Tựa hồ đến một trận đánh, dài ra chút mau tới, là thực kiếm sự tình. Ngược lại là đa tạ lao ra. Cũng không phải chúng ta hại đại trưởng quỷ, này là vì hắn tìm kiếm linh đan rượu dược, trị được chứng bệnh. Đây chính là một cái công lớn. Biết này xanh thịt diệu dụng, một đám lao nhau, bắt đầu vì chính mình giải vây, nói đến phần sâu đem chính mình đều thuyết phục, một đám đem này làm công lao xem. Cũng không là bọn họ xuẩn, chỉ là bọn họ tại tính toán được mất, rõ ràng có thể chữa bệnh, so thiếu nợ ăn nhờ ở đầu, càng hấp dẫn bọn họ Ngươi xem cửa hàng, chúng ta đi tìm đại trưởng quỹ. Hoa Sở Dĩ trưởng quỹ bị lưu lại, mặt khắc trưởng quỹ hóa thành từng đạo từng đạo âm phong, theo cửa sổ nơi bay ra ngoài. Hoa trưởng quỹ xem xem Mạc Uyên, lại xem xem một bên mặt đen oa tử, mặt bên trên có chút không được tự nhiên, sau một lúc lâu sau, hắn lại chủ động hỏi nói, "Lao gia nói muốn người, là muốn hay có thể dừng chậm, hôm nay mua vào không ít người tới." Mặt đen oa tử nghe vậy, cười lạnh nói, "Mua. Ta xem là ngập vào tới đi, thật là con tằm mèo, này cái thời điểm còn nói láo hết bài này đến bài khác." Hoa trưởng quỹ sững sờ, nói, "Tự nhiên là mua, nhân mệnh lại không đáng tiền." Sao phải tốn tâm tư đi quải? Nay lời nói một ra, Mạc Xuyên cùng mặt đen hoa tử đều là sửng sốt, bởi vì này hoa trưởng quỷ nói xác thực không sai. Hiện thực liền là như vậy tầng cốc, không có môn đạo phổ thông người mệnh, xác thực không đáng tiền. Nay là một cái phổ biến hiện trạng, cũng không là dựa vào đơn độc lực lượng liền có thể thay đổi hiện trạng, là Mạc Xuyên muốn quản đều không quản được đại thế. Cũng liền là nói tiết hương lan kia tiểu nha đầu, không là bị bắt cóc, mà là bị bán được phúc hường lâu. Xuyên hoa tử, nghe ai? Mặt đen hoa tử cũng không chắc, quay đầu nhìn hướng Mạc Xuyên, chờ Mạc Xuyên phán đoán. Mạc Xuyên nói, ngươi liền tại lầu bên trên kéo xuống tới hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Hoa Trưởng Quý nghe vậy, nói, "Lầu bên trên kia họ thiết nha đầu là đi. Hôm nay sáng sớm nàng nương thân liền kéo qua, mua ba cái tiền." Mặt Đen Hoa Tử nói, "Ba cái tiền là nhiều ít." Hoa Trưởng Quý ngẩn người, mập tay gãi gãi mập đầu, nghĩ nghĩ, mới nói, "Tựa như là ba cái ngân nguyên." Ngân nguyên không đáng tiền, ba cái ngân nguyên mua không được một lượng bạch hồi, năm tiền bạch hồi không sai biệt lắm, nhưng cơ bản thượng không sẽ có người bán, cũng liền bình thường bạch tính lưu thông, đổi lương thực dụng. Mạc Xuyên cùng Mặt Đen Hoa Tử nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Mặt Đen Hoa Tử nháy mắt mấy cái, vỗ đùi, nói, Ta đi đem tia nha đầu gọi xuống tới. Tính, ta trên người âm khí trọng, sợ tia nha đầu bị âm khí hướng thân thể nhiễm thượng chứng bệnh, còn đến ngươi đi." Mạc Xuyên nghe vậy, đứng dậy lên lầu, lầu 6 thực sự có đen, hắn liền điểm đốt hương đến ánh đến tản ra, bốn phía theo nông lung đến rõ ràng, chờ Mạc Xuyên thấy rõ bốn phía, chỉ cảm thấy mí mắt của loạn, dạ dày bên trong phiền đắng. Các loại thịt vụn đến nơi đều là san nha ám hồng sắc bại thối, rất nhiều nát xương sếp. Quan thuộc khí tức nào vào núi bên trong, Mạc Xuyên cũng là rõ ràng này, lầu 6 rốt cuộc là ăn cái gì ăn vãng sinh người, hiện đại vãng sinh người, ăn theo hế hôi bên trong giải ra vãng sinh hiện đại người. Hương Lan gặp qua lão gia. Thiết ra tiểu nữ oa theo lờ mờ bên trong đi tới, đối mặt xuyên doanh doanh ngồi bái. Mạc Xuyên xem này cái mặt bên trên non nớt, nhưng đối mặt như thế chẳng cảnh đều bình tĩnh như thế tiểu nha đầu, có chút hiếu kỳ. Đi theo ta, mang ngươi về nhà. Đối Hương Lan nha đầu vẫy tay, Hương Lan nha đầu nhu thuận qua tới, giữ chặt Mạc Xuyên góc áo. Mạc Xuyên sờ sờ này nha đầu đầu, mang nàng đi tới năm lầu. Gặp qua hoa lão gia. Đi tới năm lầu, không đợi Mạc Xuyên phản ứng, Hương Lan nha đầu lại là đối hoa trưởng quý hành lễ, rụt rè gọi lão gia. Hoa trưởng quý sững sờ, nghi ngờ nói, chúng ta mấy cái đều dài đến không sai biệt lắm. Ngươi là như thế nào liếc mắt một cái nhận ra ta là hoa trưởng quỹ. Hung Lan Nha đầu nghi ngờ nói, không có a, trưởng quỹ nhóm dài đến đều không giống nhau. Hoa trưởng quỹ là phương, đệ trưởng quỹ là tròn, việt trưởng quỹ như cái bát giác, thanh trưởng quỹ như cái chốt cửa. Mạc Xuyên nhìn người, này đó trưởng quỹ rõ ràng dáng dấp giống nhau, vì cái gì nói không giống nhau. Hắn lấy khiên mệnh thẳng bản lãnh đi xem, cũng không nhìn ra cái gì manh mối. Này cái nha đầu hẳn là không đơn giản. Mạc Xuyên thượng hạ đánh giá, nhưng mà cũng không có nhìn ra nơi nào bất đồng, huống hồ hắn đều cùng này nha đầu đợi cùng nhau 2 cái tháng, có vấn đề sớm nên nhìn ra tới. Hắn hỏi nói Thương Lan Nha đầu, ngươi vì cái gì nói Hoa trưởng Quý là phương? Thương Lan Nha đầu nghe vậy, hỏi ngược lại, Hoa lão bản không là phương sao? Mạc Xuyên trong lòng hồ nghi, lại hỏi nói, kia ta là cái gì dạng? Thương Lan Nha đầu xem Mạc Xuyên liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, nói, giống như hài đạo. Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái Thiết Hương Lan, không gọi lắc đầu. Này hài tử hơn phân nửa là dọa, bắt đầu nói mê sảng, thế nhưng nói chính mình giống như hài đạo, chính mình có thể là hàng thật giá thật người. Chỉ là này hài tử thực sự có chút kỳ quặc, Mạc Xuyên liền lại hỏi hai câu, Thương Lan Nha đầu nói chuyện có chủng loại tại tiểu hài tử kia loại không rõ giải cảm. như là vụn vật dấu chểm. Đúng, ngươi lại như thế nào đi vào nải bên trong? Mạc Xuyên huyền chuyển dò hỏi Hương Lan nha đầu, không muốn hỏi quá trực tiếp, hù đến hài tử. Nương thân mang qua tới, làm ta nghe lão gia lời nói, nói chỉ cần ta không khóc không náo, nghiêm túc làm việc, lão gia liền sẽ cấp ta rất nhiều ăn. Như vậy nhất nói, Nghiễm Trứng Hoa trưởng quý lời nói, đồng thời cũng thổi bỏ khác một cái sự tình bản quan. Thiết gia đại nhi tử Thiết Như Mã, phòng đoán cũng là bị bán được phốcừ lâu. Trơ hạ đến tìm kia vợ chồng nói chuyện tâm. Mạc Xuyên không là tốt bụng, nhưng sự tình phát sinh tại bên cạnh, dù sao kéo người đứng đầu sự tình, hắn còn là sẽ làm. Cũng liền tại này lúc, một cổ yêu phong theo năm lầu cửa sổ phùng bên trong chăn vào, một cái đè đè lồng, cao cỡ nửa người nửa người khăn nhào đen, xuất hiện tại mạc xuyên tầm mắt bên trong. Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý đến, có thể là Mạc Xuyên cũng không có cảm ứng đến nhân quả tuyến kỳ kết. Cũng liền là nói, đại trưởng quý không có thiếu lợ. Chương 263: Bùi gia mèo cùng thủ mệnh đen. Chương 263: Bùi gia mèo cùng thủ mệnh đen. Theo Mạc khắc trưởng quý trên người chọc khối tới suy đoán, đại trưởng quý chứng bệnh hẳn là không nhẹ, sẽ chọc càng nghiêm trọng. Nhưng mà hiện giờ này, mèo đen lông tóc lại là tươi tốt. Rất nhiều nơi có thể nhìn ra tới rõ ràng mới giải ra tế mao. Cũng liền là nói, này đại trưởng quỷ là ăn chính mình đưa đi qua sinh thịt, nhưng không có thiếu đỡ. Mạc Xuyên còn là lần đầu tiên gặp được này loại tình huống, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Kia béo mèo đen cắt bò thịt đều có xích gai 67, này nguyên bản thực lực, kém cỏi nhất cũng sẽ là xích gai đỉnh phong, thậm chí là thanh gai miêu yêu. Tuy nói môn đạo mạnh yếu mới là thắng bại mấu chốt, nhưng cảnh giới kém quá nhiều, chất lượng thượng theo không kịp, môn đạo mạnh cũng không dụng, uy lực to lớn cát giảm, huống chi chính mình môn đạo này lúc còn mất đi hiệu quả. Nay loại cảnh giới, bên trong hắn môn đạo còn tốt, không có bên trong lời nói, nói một quyền đấm chết hắn đều không quá đáng. Bất quá kiêu béo mèo đen đại trưởng quý không có trực tiếp động thủ, Mạc Xuyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn nhìn một chút hay không có mặt khác mục đích, có thể hay không dung lượng. Liên tại này lúc, béo mèo đen mặt bên trên lộ ra nhân tính hóa kinh miệt, tay bên trên để đèn lồng, đối Mạc Xuyên chiếu chiếu đèn lồng dùng tế miệt những bệnh, cửa hàng giấy xa khinh bạc, ánh đèn đặt tại bên trong, có loại ngông lung mỹ. Bởi vì giấy xa mỏng, cho nên hỏa quang tràn đầy thấu triệt, chiếu sáng bốn phía. Mạc Xuyên mặt tại hỏa quang chiếu rọi hạ, cái mũi phiếm hồng, gương mặt ố vàng, ánh nến chiếu vào mặt bên trên cái bóng hơi rung nhẹ. Béo Mèo Đen đánh giá mạc xuyên vài lần, ánh mắt lóe lên tàn nhẫn, hắn vừa rồi sợ gì không độc thủ, là nghĩ đến có thể đem chính mình mười một cái phân thân đều trấn trụ, có thể hay không là cái nào đại lao ra. Hiện giờ Tử Tề xem, cũng bất quá như thế, là cái ủy vào môn đạo ngây ngô tiểu nhi. Nó lập tức hừ lạnh nói, "Tiểu oa tử Tử Tâm Loan thủ lạn, ỷ vào một môn tạ môn ngoại đạo, Lão Thiên môn nhi độ vận, liền muốn để ta thiếu đỡ, nhưng ngươi bại bố, hảo hung ác tâm." Bọn họ đều là ta trên người rất xuống tới thịt, bụng bên trong cái gì ý tưởng, ta nhất thanh nhị sợ. Nhưng ta vẫn như cũ ăn thịt, bởi vì này thịt đối ta thực sự có dụng, đáng tiếc ngươi dụng tâm bất lương. Cũng tốt tại ta tại bùi gia hầu hạ lão thái thái hơn 200 năm, đến một trận thủ mệnh đèn, không phải thật ngươi đạo đạo. Ngươi nếu là đòi hỏi chỗ tốt liền tính, ngươi lại là nghị không chế tại ta, kia ta liền không thể để ngươi sống nữa. Mạc Xuyên nghe vậy, nhìn hướng kia mèo đen tay bên trong đèn lồng, này mới phát giác kia đèn lồng bên trong quang mang có chút quỷ dị, đèn lồng bên trong quang mặc dù có thể làm chiếu sáng dụng, nhưng chủ yếu quang mang lại là vây quanh kêu béo mèo đen, ngưng tụ không gian, như cái cái lồng. Này bùi gia thủ mệnh đèn, có thể ngăn cách chính mình môn đạo. Này bùi gia môn đạo là đèn hay sao? Trong lòng hơi hơi trầm xuống, như thật là như thế. Về sau chẳng phải là gặp được đủ ra người chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Huấn nữa trừ buổi ra, còn có mặt khác năm nhà, bọn họ lại có như thế nào dạng môn đạo, có phải hay không chính mình môn đạo cũng không hề dụng. Đại trưởng Quý nói xong, quay đầu chừng liếc mắt một cái Hoa trưởng Quý, đột nhiên xông lên phía trước, miệng mở ra, trở nên cự đại, một khẩu đem kia mập viên viên Hoa trưởng Quý nuốt vào trong bụng đi. Lại quay đầu lúc, Đại trưởng Quý miệng bên trong nhắm nuốt, mắt bên trong mãn là vẻ hung ác, khát máu quang mang ăn đi Hoa trưởng Quý sau, Đại trưởng Quý khí tức tăng vọt, gần như thanh giai. Phục hướng lâu Đại trưởng Quý, kém một bước liền đến thanh giai. Mạc Xuyên nhanh căn răng, nháy mắt bên trong bạo khởi, chụp vào kia béo mèo tay bên trong đèn lồng. Nếu này đèn lồng hộ kia béo mèo đen, làm chính mình nợ vào không được, kia chiếm đèn hẳn là là được. Chiếm đèn không nói có 1% nắm chắc có thể chiến thắng này béo mèo đen, chí ít có thể có phản chế thủ đoạn, không đến mức hoàn toàn bị động. Nhưng mà kia béo mèo đen so tưởng tượng bên trong linh hoạt, lại là thân thể vận bèo gian, đem đèn lồng ngăn tại sau lưng. Mạc Xuyên thấy thế, biết kia đèn lồng là mỗ chốt, nhưng hắn cũng rõ ràng một cái sự tình, chính mình quả quyết không thể nào là này béo mèo đen đối thủ, này béo mèo đen phản ứng cực nhanh. Trong lòng cũng là hưng hãnh Một quyền đánh tại kia béo mèo đen cái bụng thượng, cự lại lực đạo theo trung tâm tản ra, kia béo mèo đen tung bay mà ra, va đụng xuyên tường bản, theo 5 lầu rơi xuống. Mặt đen oa tử mới vừa muốn đuổi theo đi ra ngoài, liền cảm ứng đến một cỗ khủng bố uy năng từ phía dưới bắn ra. Mạc Xuyên vội vàng quát lui mặt đen oa tử, xoay người lại một phát bắt được thiết giáp nữ oa tử, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cửa sổ, bay một tiếng phá cửa sổ mà ra, theo 5 lầu nhảy ra ngoài, nhảy đến đối diện lầu bên trên. Vành. Bọn họ mới từ lầu bên trên nhảy qua đi, phúc hưởng lầu thứ 5 tầng nháy mắt bên trong vỡ nát, hóa thành bột mịn, một bụi bay múa, tầng thứ 6 một tiếng ầm vang rơi xuống. Tập xuyên sảngác, Mạc Xuyên khẽ miệng run lên, kia béo mèo béo hảo đại phá hỏa lực, hắn đều không thấy rõ phát sinh cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia béo mèo đen này lúc chính để đèn lồng, con mắt phát ra u quang, lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn. "Thương tại bờ sông đi, kia có không gấp dậy, hôm nay đá trúng thiết bản, xem ra sau này xem đến sáu họ người, đến đi vòng mới được." Sáu họ môn đạo không biết cụ thể, nhưng tụi hồ cũng rất lợi hại. Trong lòng tuyệt khổ, Mạc Xuyên quay người liền trốn, mà kia béo mèo đen đại trữ quỷ, thì là theo lầu bên trên nhảy xuống, lạc tại mặt đất bên trên ném ra một cái hú to, đuổi mù lăn lăn. Bọn mồ bên trong chạy ra đại trưởng quỷ mập mạp thân ảnh, tốc độ rất chậm, như là một chị mèo béo cố gắng vận bèo thân thể, nhưng liền là chạy không nhanh. Bốn phía người cũng tốt, yêu quái tà ma cũng tốt, này khác đều là kinh khủng chạy trốn, sợ làm một đoàn. Bọn họ không nhận thức phúc hưởng lâu đại trưởng quỷ, nhưng có thể cảm nhận được kia khí thế kinh khủng, biết không thể cách quá gần. Mạc Xuyên tìm một nơi buông xuống tiếp ra tiểu nữ hoa, làm nàng tìm trốn đi tới, chính mình chờ chút nhi đến tìm nàng. Quay đầu xem liếc mắt một cái kia phúc hưởng lâu đại trưởng quỷ, trong lòng không khỏi vùng lòng một hơi, kia đại trưởng quỷ mặc dù phá hoại lực kinh người, phản ứng cũng cấp tốc, nhưng này tốc độ thực sự là không dám lấy lòng. Này là một chỉ chạy rất chậm mèo béo. Xem ra hôm nay mặc dù đá vào tấm sắt, nhưng mệnh không có đến tuyệt lộ. Trong lòng như thế nghĩ, lại nhìn kia phúc hưởng lâu đại trưởng quỷ, mặc xuyên sắc mặt lập tức nhếch biến, trong mắt đột nhiên có lại. Chỉ thấy kia béo mèo đen hung tợn nhìn qua, lập tức thân thể lay động, một đuôi phân hai đuôi, ba đuôi. Nó hốc mắt bên trong, trong mắt run rẩy dữ dội, mắt bên trong trong mắt một phần thành hai, lại vì ba, lại vì bốn. Hốc mắt nháy mắt bên trong bị mật mật ma ma trong mắt chấn lích, sau đó béo mèo đen bắt đầu phân liệt, tựa như là ảo thuật bình thường, nguyên bản thân thể tản ra tán thành từng cái tiểu bản mèo đen. Một con mèo đen muốn đại một ít, chồm người lên có cao 2 thước, xích khoang, vút mèo để để lổng, chỉ uy mặt khác tiểu bản mèo đen. Tiểu bản mèo đen mấy chục cái, nháy mắt bên trong lao ra, chạy ở đường đi bên trên, chạy ở vách tường bên trên, có leo tường tự ngói, chạy ở nóc phòng bên trên, tốc độ cực nhanh. Này lại là cái gì môn đạo? Mạc Xuyên quay người liền chạy, nhưng mà những cái đó tiểu bản mèo đen, thế nhưng là so hắn tốc độ càng nhanh. Chúng nó o o to lớn, trên phía trước sợ sau, một đám linh hoạt hết sức, tràn trọc xe dịch, rất nhanh liền đem Mạc Xuyên vây quanh, phát ra a khí thanh. Mạc Xuyên bị ép dừng lại, ngẩng đầu một cái, đến nơi đều là mèo béo đầu. Kia để đèn lồng mèo béo một đường chạy chậm, thở hưng hục, đi tới phía sau, ngăn chặn Mạc Xuyên đường lui. Chương 264, Đại trưởng quỹ nhược điểm. Chương 264, Đại trưởng quỹ nhược điểm. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, điều động thể nội lô hỏa, khí tức đi lại quanh thân, thân thể cong lên như lão hổ, bả vai bên trên, lưng hượt từng khối cơ bắp nổi lên. Lại thể nội hỏa khí trào lên, nhưng mà không tản ra, mệnh giếng chi thủy giống như sinh mệnh nguồn suối, thủy hỏa giao luyện thời điểm, như âm dương giao hòa, thân thể nháy mắt bên trong liền điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. vận sức trở phát động. Tiên pháp bản liền luân thể, dáng cung ba tu lại là đi sinh tử lộ, một lần một lần phá rồi lại lập, chuyên luyện nhục thân. Mạc Xuyên tại nhục thân thượng tạo nghệ, một loại nào đó trình độ tới thượng nói, so hắn mặt khác môn đạo cần mạnh. Chỉ là này thế đạo, nhục thân cường hoành cũng không là chủ ưu, quá nhiều môn đạo có thể lẫn tránh nhục thân, đánh ngươi trở tay không kịp, cho nên hắn dùng không nhiều. Muốn nói chân chính nhục thân lợi hại, Mạc Xuyên cũng chưa từng thấy qua mấy cái, phần lớn đều là pháp thuật phương pháp, thiên môn tà thuật, hàng đầu cổ chủng. Yêu quái tà ma nhục thân lợi hại, nhưng cũng không là toàn bộ, càng nhiều còn là có huynh hướng môn đạo pháp thuật. Này béo mẹo đều mập thành này dạng, tăng thêm trước đây không lâu còn bệnh ma cuốn thân, thân thể sợ là thoái hóa không thiếu. Vừa rồi Mạc Xuyên một quyền đem này đánh bay ra ngoài, liền có thể nhìn ra này mèo béo nhục thân tạo nghệ hoặc là lui lại, hoặc là bản liền không cao. Hơn nữa Mạc Xuyên tử tế quan sát này đó thành đàn tiểu bản mèo, phát hiện này cái đại trưởng quý môn đạo thượng có cái chí mạng quyết điểm. Một khi hắn bắt lấy cơ hội, liền có thể chuyển bại thành thắng. Khác một bên, đen lông lông béo mẹo đen cảm ứng đến Mạc Xuyên thể nội khí thế mênh mông, còn có cái loại thủy hỏa giao hòa cảm giác, không tự trong lòng giận mình. Này môn nói thúc dục sự lên tới, khí tức hùng hậu bá đạo, tự nhiên mà thành xem có điểm lợi hại. Hắn bồi tại Bùi gia lão thái thái bên cạnh, hầu hạ này 200 năm, kiến thức tự nhiên là không thiếu được. Nay môn nói sợ là không cần nấy hôi, tu vi đầy đủ, bằng môn đạo liền có thể tái sinh máu thịt. Hơn nữa này, có chút giống họ An thủ đoạn, chẳng lẽ lại trước mắt lại an gia người? Trong lòng có chút hồ nghi, đại trưởng quý trong lúc nhất thời do dự lên tới. Hắn tại Bùi gia hơn 200 năm, theo một chỉ mèo con biến thành một chỉ mèo già, được chứng kiến quá nhiều, biết có chút dòng họ người, trời sinh liền là nhân vật chính, chọ không được. Nhưng hắn năng mạc xuyên cấp tiện, quả thật thiếu lợ, chỉ bất quá dùng Bùi gia môn đạo cản. Này thủ mệnh đèn không khả năng vĩnh viễn lượng, cho nên đại trưởng quý cần thiết giải quyết đồng ngân. Hắn muốn càng nhiều sinh thệ, còn muốn trừ tận gốc mầm tai họa, biện pháp chính là giết thi pháp người, lại đoạt nảy tay bên chiến thệ. Nhưng nếu nảy thi pháp người lai lịch không nhỏ đâu. Hắn giết hay là không giết? Dù sao đều là vì mạng sống, như thật là lai lịch không nhỏ, dù sao đều khó thực hiện. Nhắc tới cũng kỳ, đều nói yêu quái sống được lâu chút, nhưng phúc hưởng lâu đại trưởng quý cũng không có nảy loại cảm giác, thời gian một năm một năm quá, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận được thân thể dần o, tật bệnh dần dần cuốn thân. Tại này có hối hôi, có hối thị thế giới. Ngụy không đến còn sẽ liền giống như người bình thường, bị bệnh ma cuốn lên. Từ hắn trên người xuất hiện chứng bệnh, Lao Thái Thái cũng không yêu thích mang hắn, chậm rãi vắng vẻ hắn. Hắn cũng rõ ràng, ai sẽ yêu thích một cái trên người dục lùng, dài đến càng tới càng áp chế tên chọc nhợ nhẻo. Giờ đi bụi già sau, hắn càng là cảm giác chính mình sống không được quá nhiều năm, liền mở phúc hường lâu, dựa vào cửu lâu bên trong nhiều người phó tạm, tin tức linh thông, muốn thử xem có thể hay không tìm đến chữa bệnh biện pháp. Có thể là theo vài chục năm đều đi qua, đại trưởng quý vẫn là không có tìm đến biện pháp. Hiện tại hắn nản lòng phái trí thời điểm, mấy cái bụng lớn chống chân phân thân theo bên ngoài chạy trở về. Hắn nhớ rõ ràng, chính mình làm bọn họ trước đi Bạch Vân trấn, chờ Thông Châu tin tức. Nay bệnh chứng, hắn đem cuối cùng hy vọng, ký thác vào kia vị vãng sinh đại nhân trên người. Hắn vẫn còn nhớ, nghĩ lúc trước cắt thịt chú hồn thời điểm, này mấy cái phân thân là cái gì dạng? Có phương, có tròn, có giống như bát giác, còn có tay run các một trường điểu, giống như chỗ cửa. Nghĩ nghĩ, chờ phân thân đến phụ cận, đại trưởng Quý ngưng thần một xem, kinh hỉ phát hiện mỗi người bọn họ trên người bất động. Bọn họ dài mao. Nghe phân thân nhóm ngươi một lời ta một câu, đại trưởng Quý không kịp chờ đợi liền đem bọn họ toàn ăn thu hồi thân thể, lại lấy ra bụi gia thủ mệnh đen. Sau đó đem thịt toàn ăn đi ăn xong hắn liền đề đèn lồng qua tới, chuẩn bị trạm thảo chữa căn, lại được cái nào có thể chữa bệnh sinh thịt. Mạc Xuyên xem phía trước kia béo nhèo béo, biểu tình theo hung ác đến kinh ngạc, lại đến nghi hoặc do dự. Mượn cơ hội, cẩn thận lấy ra hương đến nguyên bảo rơi xuống đất, hắn thiết đàn nhưng không cần, mà là nháy mắt bên trong, bằng vào cường hành nhập thân liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, những cái đó tiểu bản mèo thấy Mạc Xuyên động thủ, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Mạc Xuyên thể nội lô hỏa tràn đầy, hỏa khí chào lên, thân hình du tẩu gian từng quyền huynh ra, tay bên trên mang khủng bố cao nhiệt độ, đánh ra đạo đạo hỏa tinh tử ra tới. Chỉ nghe vang ầm ầm thanh Những cái đó béo mẻo trên người mang lấy ánh lửa tung bay đi ra ngoài. Nay đại trưởng quỷ môn đạo khuyết điểm quá rõ ràng, hợp lại cùng nhau lực lượng đại, nhưng tốc độ chậm, tách ra tốc độ nhanh, nhưng một cái lực lượng đại giảm. Nay đó tiểu bàn mèo cũng liền xích gai ra mặt, khả năng hợp lại lợi hại một ít. Nhưng Mạc Xuyên hoài nghi, một khi mấy cái hợp lại, bọn họ liền sẽ biến thành hoa trưởng quỷ, để trưởng quỷ còn có thanh trưởng quỷ tự tử. Nay mấy cái trưởng quỷ mặc dù chỉ là đại trưởng quỷ trên người thịt, nhưng Mạc Xuyên viết phiếu nợ, mình cuốn lấy tên, tự nhiên chạy không thoát đại trưởng quỷ thủ mệnh đèn chỉ có thể thủ hàn bản thể, có thể quản không được như vậy nhiều phân thân. Cho nên Mạc Xuyên mới nói đại trưởng quý môn đạo có chí mạng quyết điểm. Thân hình du đậu, tay bên trên linh hoạt, hoặc quyền hoặc chưởng, hoặc mười ngón tung bay gian liền điểm, nhưng cái đó tiểu bản mèo căn bản không phải là đối thủ. Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý thấy thế, mặt bên trên cũng là cả kinh, hắn chính mình khẳng định biết chính mình môn đạo nhược điểm, vội vàng há to miệng rộng, một cổ hấp lực đem bốn phía tiểu bản mèo nhóm nhau nhau hút trở về. Bay tại không trung, những cái đó tiểu bản mèo liền bắt đầu dung hợp, hai chỉ thay đổi một chỉ, ba chỉ thay đổi một chỉ. Cũng liền tại nãy lúc, mặt đen hoa tử cầm âm phong roi, đối những cái đó bay qua tiểu bản mèo 33 đánh tới. Chỉ nghe chúng mèo kêu thảm bị đại trưởng Quý nuốt đến bụng bên trong. Có thể ăn quá nhiều rồi, trở về bản thể lúc sau, đại trưởng Quý nháy mắt bên trong liền cảm giác hoa mắt váng đầu, chỉ ảnh hưởng. Mạc Xuyên hơi nhún chân, nhanh chóng bắn mã ra, thừa dịp cơ hội đoạt lấy đại trưởng Quý tay bên trên thủ mệnh đèn lồng. Một bả ném cho mặt đen oa tử, hắn quay người chạy đến vừa rồi thiết đàn địa phương ngồi xếp bằng, điểm đốt lưng lên, miệng bên trong nhập chú. Xắc xắc giáo giạn, phù quét bất tưởng. Theo thủ mệnh đèn bị đoạt đi, phục hướng lâu đại trưởng Quý nháy mắt bên trong bên trong môn đạo, vô hình yêu phong đem hắn chói lại, mặt đen oa tử để đè lồng, cầm roi, đi lên liền là 33 loạn đả. Chỉ là này đại ban ngày đột pháp, bốn phía hoang loạn, đã kinh động đến Bạch Vân trấn lão gia cùng quan phủ. Chỉ thấy nơi chân trời xa có âm phong mà tới. Mặt đất bên trên lại có mấy cái thân xuyên chế phục người cưỡi hán mã, hán mã chạy vội, phát ra đạp đạp đạp thanh âm. Chấn thượng lao ra tới, quan phủ cũng tới, ta có bụi ra làm hậu trưởng, tiểu hòa tử, xem ngựa như thế nào làm. Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Xuyên, hung hăng nói. Tiếng nói mới vừa lạc, mặt đen hòa tử lại là hai roi xuống đi, đánh hắn toàn thân run rẩy không ngừng. Chương 265, Nưu Nghị trưởng quý. Chương 265, Nưu Nghị trưởng quý. Mạc Xuyên xem âm phong qua tới, lại nhìn những cái đó cối hàng mã Xuyên chế phục địa phương tiểu lại, trong lòng gấp gáp. Tuy nói hiện giờ náo ra động tĩnh, nhưng còn là tiểu Phạm Vi, kinh động đến địa phương quan viên cùng náo ra, lại náo lên đại. Này Phúc Hưởng lâu trưởng quỹ cũng là tính tình cứng rắn, tuy ý mặt đen đọa tự cốt đánh, liền là không chịu thua. Hắn nếu là cưỡng ép thi triển môn đạo, động tĩnh quá lớn, này Bạch Vân trấn lao ra cùng quan viên, sợ là sẽ không bỏ mặc không quản. Còn nữa hắn cưỡng ép thi triển, khó tránh khỏi hữu tâm người, có tâm tà ma, đem sự tình truyền đi. Hắn sợ dĩ tham gia Phúc Hưởng lâu, trừ nghèo bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân liền là muốn mượn Phúc Hưởng lâu tài nguyên, đi tìm hiểu ngoại bộ tin tức. Không phải hắn trốn tại này bên trong, lại không rõ ràng ngoại giới, nguy hiểm đến đều không biết. Không ngờ tới thiếu nợ biện pháp, lại bị Bùi gia thủ mệnh đèn chặn lại, sự tình cũng náo lên tới. Trong lòng tính toán chi tế, Âm Phong kéo một cái lao đầu râu bạc rơi xuống đất, phía sau cỡi hàng mã tiểu lại cũng lập tức liền đến. Này, chẳng lẽ Phúc Hưởng lâu trưởng quỹ? Bạch Vân trấn lao ra là cái xuyên lao đầu ra người tà ma, nửa người trên tiên phong đạo cốt, nửa người dưới từ bắp chân vị trí bắt đầu mọc đầy lông xanh, không biết cụ thể là cái cái gì tà ma. Hắn hẳn là gặp qua Phục Hưởng lâu trưởng quỹ, vừa rơi xuống đất liền nhận ra được. Tiếng lách cách vang, cũng liền tại này lúc mấy cái cưỡi ngựa tiểu lại cũng đến, xuống ngựa sau đem hàng mã chết lên tới thả túi bên trong, bước nhỏ tiến lên, đối Bạch Vân Trấn lao ra hành lễ. Tiên tử không có quyền, này loại địa phương tiểu lại, cũng liền là đi cái đi ngang qua sân khấu, hành lễ thành thật đứng ở phía sau đầu. Bạch Vân Trấn lao ra nhận ra Phục Hưởng lâu đại trưởng quỹ lúc, trong lòng chính là giận mình, lại nhìn mặc xuyên, ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn có chút đoán không được quan hệ. Phục Hưởng lâu sau lưng cùng đùi gia có quan hệ, cho nên dám trắng trợn làm huyết dục suy nghĩ. Này đó hắn này cái lao ra đều không xem vào. Này thiếu niên bên đường ổ đà phúc hưởng lâu trưởng quý, hơn nữa theo khí tức đi lên xem, này thiếu niên tu vi cũng không cao. Như thế nhất tới, hắn liền không xác định là thiếu niên lợi hại, còn là địa vị cao, phúc hưởng lâu trưởng quý ra tại áp lực không dám hoàn thủ, dẫn đến tại này. Trung Châu nơi này, muốn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, làm sự tình phải cẩn thận chu đáo, tùy tiện đánh giết vạn nhất cho không nên trọng, liền lại nạn lâm đầu. Liên tại Mạc Xuyên nghĩ như thế nào bước ra lúc, phúc hưởng lâu đại trưởng quý lại là lên tiếng. Thiếu âm sai, có thể đừng đánh sao, làm ta nói hai câu. Mặt đen oa tử nghe vậy, ngừng tay tới, quay đầu nhìn hướng Mạc Xuyên. Mạc Xuyên nhìn hướng Phúc Hưởng Lâu trưởng quỹ, bản muốn để mặt đen oa tử tiếp tục đánh, không muốn để cho hắn nói lung tung. Nhưng mà Phúc Hưởng Lâu trưởng quỹ cũng là một sẽ chỉ chờ cơ hội mẹo, vội vàng nói, trấn lão gia, đều là hiểu lầm, này là tự ra sự tình. Trấn thượng hư độ vật, ta sẽ ra tiền tu sửa, ngài lão trở về đi, đem người cũng mang đi. Lời này vừa nói ra, Mạc Xuyên cùng mặt đen oa tử đều lạ sửng sốt. Bạch Vân trấn lão gia nghe vậy, ám đạo chính mình thông minh, không có tùy tiện ra tay, rời đi lúc làm mấy cái cưỡi hàng mã qua tới tiểu lại cũng nhanh lên rút lui. Mấy cái tiểu lại nghe vậy, vội vàng lấy ra hàn mã phô mở, hướng hàng mã thổi khí. Tiếng hàng mã phổng lên lên tới, mấy người liền cúi ngựa lại rời đi. "Tiểu Họa Tử, dừng tay đi." Một bà lão quát đầu, đành than uốn. Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý nhìn hướng Mạc Xuyên, mắt bên trong không có phía trước hung ác, mắt bên trong chỉ có bình tĩnh, như một hồ nước sạch. Mạc Xuyên cũng không dám thư giãn, lấy ra phù vàng họa thượng từng đạo từng đạo phù lục, làm mặt đen loa tử dán tại Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý trên người, sau đó dùng âm phong roi đem hắn chói lại, này mới buông lòng một hơi. Hắn thực khó hiểu, này Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý như thế nào chuyển biến như vậy nhanh? Sao phải chói ta? Ta là thân phục, tìm cái địa phương nghỉ chân, ta tốt xấu là phúc hưởng lâu trưởng quý, mặt mũi lạc quá nhiều không tốt. Mạc Xuyên mang mặt đen vào tử, kéo mèo béo, tìm đến tiết gian nữ hoa tử, đi tới một chỗ viện lạc, cấp viện tử chủ nhân hai cái tiền, mang mèo béo vào phòng. Ngươi là nhà nào gia? An gia. Còn là Mạc gia. Mạc Xuyên sững sờ, nguyên lai like cái này là phúc hưởng lâu đại trưởng quý chuyển biến môn nhân. Lại nhìn đại trưởng quý ánh mắt bên trong, sinh ra sát ý hắn mặc dù không là An, An gia, cũng không là Mạc gia, nhưng hắn họ Mạc. Lại không nói thông châu họ Mạc cùng Trung Châu có cái gì liên hệ, hắn thân thể tình huống, liền tính là nhất mạch tương thông. cũng không thể để này một bên họ mà biết. Bại lộ thân phận, xe muốn hắn mệt. Thấy Mạc xuyên mắt bên trong sắc ý, Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý nói, họ Đôi đèn, đèn, đèn dầu, họ An thân, họ Mạc nhân quả sẽ chói người, xưa ra ác quỷ đắp tiểu miếu, tề họ lấy máu khai thiên cửa, chỉ có họ Chu lão thần tiên, dưỡng núi dưỡng làm bằng nước tiên nhân. Cho nên ngươi là họ Mạc còn là họ An. Mạc xuyên lắc đầu, cười nói, trưởng quý, ta họ Nưu. Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý nghe vậy mặt người, lập tức nói, là cũng được, không là cũng được, thật hay giả đều hành. Ta ngược lại là thật bị đánh phục, quý nói ta tuổi tác lớn không còn dùng được. nhưng bị ngươi biết rõ tam giai oa oa mấy lần liêu đạo, ta còn là rõ ràng này bên trong hàng nĩa, cho dù đặt tại sáu họ bên trong, dưới cảnh giới ngang hàng, ngươi cũng có thể vào trước 50. Mặt đen oa tử không phục, nói: "Xem không dậy nổi người, ta nhà ngưu ba tử mới trước 50." Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý có chút kinh ngạc, nói: "Trước 50 còn không hài lòng, ngươi làm đều là ta này loại già yếu tàn tật không thành. Ngươi là quyền đánh giá yếu, không đánh qua hảo thủ là đi." Mạc Xuyên nghe vậy, đỏ mặt lên, nói lên tới một đường thượng còn thật là như thế. Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý tiếp tục nói, "Ta cũng không quản ngươi muốn cái gì, ngươi cấp ta đưa thịt, tổng là muốn cầu cạnh ta. Ta Phúc Hưởng lâu lại như thế nào cũng coi như ra đại nghiệp đại, ngươi đem còn lại thanh thực cấp ta, ta cầm Phúc Hưởng lâu đổi với ngươi." Mạc Xuyên nghe vậy, lại là lắc đầu, này mèo béo tựa hổ đem nhân quả làm ngược. Xuống hồ hắn cũng không muốn làm lớn trưởng quý, hắn đi ra ngoài săn thịt đã rất nhiều, đầy đủ mua Phúc Hưởng lâu, thậm chí là này trưởng quý mệnh. Bây giờ là này trưởng quý cầu hắn cấp thịt chữa bệnh, lại không thủ mệnh đền tồn tại, này Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý, có thể không làm gì được hắn. "Ta muốn làm nhị trưởng quý." Ân. Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý sững sờ, Lập tức nghi nghi, rõ ràng cái gì ý tứ, này là không muốn đem chính mình thả bên ngoài đi lên. Tương quan đồ vật ta sẽ làm cho người lấy tới, về sau ngươi liền là phúc hưởng lâu nhị trưởng quỹ, cho nên kia thịt. Mạc Xuyên nói, ta cấp ngươi như vậy nhiều thịt, ngươi cầm chỉnh cái phúc hưởng lâu đổi đều không giống nhau đáng. Đại trưởng quỹ gật đầu, Mạc Xuyên nói xác thực là này dạng, kia đồ vật có tiền mà không mua được, không là nghĩ có liền có thể có. Hắn cũng là quá tham lam, nghĩ bác gọn, liền rơi vào này một trận đánh, trở về sợ là không 3 năm cánh nguyệt, điều trị không trở về. Hồn phách thượng tổn thương, sợ là sẽ phải hàng đêm đại náo quằn đau. Ngụ Không Yên đại trưởng quý xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, đầu bên trong linh quang nhất điểm, nói: "Ngươi bản lĩnh không sai, đầu óc cũng đủ dụng, nhưng ngươi có cái quyết điểm." Mạc Xuyên quả nhiên hiếu kỳ hỏi hắn: "Cái gì khuyết điểm?" Cầm Thanh thật đổi, xem mặt đen âm sai chuẩn bị cầm roi trừ hắn, đại trưởng quý mới hậm hực nói: "Ngươi môn đạo cũng không tệ, nhưng là không, có một tay át chủ bài, không, có tuyệt chiêu. Muốn một ra chiêu, liền tất phân thắng bại tuyệt chiêu." Chương 266: Môn đạo tuyệt chiêu. Chương 266: Môn đạo tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu, sát chiêu. Mạc Xuyên nghe đại trưởng quý lời nói, là nghe được trong lòng đi. Hắn bản lĩnh lẫm lừng, đều có thành tích, nhưng muốn nói tuyệt chiêu cũng không tính. Nghe đại trưởng Quý ý tứ, này tuyệt chiêu phương pháp lấy ra tới, liền là phân sinh tử thắng bại đại trưởng Quý lại là bãi bai béo trảo, nói, tuyệt chiêu không nhất định là sát chiêu, nó phân vì hai loại, một loại là môn đạo bên trong tuyệt chiêu, khác một loại là bản lĩnh bên trong tuyệt chiêu. Mỗi cái môn đạo đều có này xưng là tuyệt chiêu đồ vật, này loại là môn đạo bên trong tuyệt chiêu. Tựa như bùi gia tuyệt chiêu, kia liền là đèn, thủ mệnh đèn chỉ là thứ nhất, còn có giải mệnh đèn, nắm chặt mệnh đèn, nghe nói cùng sở hữu bảy trận đèn, bất quá ta hậu hạ bùi gia lão thái thái 200 năm, cũng chỉ gặp qua năm trận Ma trừ đèn mặt trên tạo nghệ, dù ra người cũng sẽ mặt khắc môn đạo bản lãnh, bối quỷ con quan tải, dưỡng tú điểm đèn, hắc na điểm hương. Này đó cái môn đạo bên trong cũng có này tự tiêu, cũng như bối quỷ ác quỷ đầy lưng, con quan tài máu dưỡng thi tú, dưỡng tú tự ăn pháp môn, điểm tiên đang nhảy lại thận, na tiên tỉnh thần lệnh, dã lang quân trăm tú chỉ từ từ, này đó là môn đạo bên trong tự tiêu. Mà bản lãnh thượng tự tiêu, chỉ là ngươi cá nhân mà nói, lợi hại nhất kia một chiêu. Không quản là cách làm còn là thiên môn nhi, ngươi lợi hại nhất chính là ngươi bản lãnh thượng tự tiêu. Ngươi bản lãnh đều không yếu, mỗi một cái đều luyện được thành tựu. nhưng đều không có được xương tụng tuyệt bản lãnh, đều chỉ có thể tính nửa tay tự chiêu. Đương nhiên, cũng có khả năng ngươi còn cất giấu khác bản lãnh ta không biết. Mạc Xuyên sắc thực cất giấu một tay khiên mệnh thẳng chạy trốn bản lãnh, lời nói nói hắn chạy trốn thật lợi hại, tính hay không tính tự chiêu. Hắn cũng nghe rõ ràng này béo mẹo nói cái gì ý tứ, liền là nói hắn bản lãnh tập mà không tinh. Có thể chính mình nếu là có lựa chọn, nơi nào sẽ học như vậy nhiều, các loại bản lãnh đều là chấp vã lung tung, vì mạng sống học. Cũng là hắn vận khí hảo, hiện giờ gặp được cái hiểu hành, còn nguyện ý nói, muốn hay không muốn rượi vào này cơ hội. cấp chính mình làm một tay tuyệt chiêu ra tới đại trưởng quỹ còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên phản ứng qua tới. Hắn vừa rồi vẫn luôn tại soán suất trước mắt người rốt cuộc là nhà ai hoa, hiện giờ suy nghĩ một chút, Mạc Xuyên môn đạo tự tạm. Người này đời chỉ có thể học một cái bản lẫnh, này câu lời nói không chỉ có tại Thông Châu áp dụng, tại Trùng Châu cũng đồng dạng. Môn đạo vị chủ, mà các pháp thuật làm phụ, thừa lại có thể nói tới thông, nhưng trước mắt người môn đạo, tựa hồ không có chủ phụ chi phần, đều là hạ công phu lựa thành. Như thật là sáu họ bên trong, như thế nào sẽ làm cho hắn học như vậy tạm. Đại nhân không khả năng không giáo. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ Mạc Xuyên rốt cuộc là nhà ai oa, đối với đại trưởng quý tôi nói, cũng không quá quan trọng. Hiện tại này là Phục Hưởng Lâu Nghị trữ quý, là một cái có năng lực trẻ tuổi người đương nhiên, nếu như có thể giao hảo quan hệ lại muốn đến điểm thân thực, không còn gì tốt hơn. Một người một béo mèo đen lại trò chuyện một trận, nói quan tại tuyệt triều thượng sự tình. Mạc Xuyên cũng trầm chậm bộc lộ ra hắn đối rất nhiều môn đạo đều không như vậy hiểu biết tại đoan. Dùng đời trước mà nói, liền là mù chữ. Lại không nói hắn theo này cỗ thân thể bên trong sống lại tính toán đâu ra đấy mới 2 năm, thông châu cùng trùng châu khác biệt lại rất lớn. Rất nhiều tại Thông Châu nói đến Thông, quan tại môn đạo thượng độ vận, đều bị này đại trưởng quỷ phủ định lật đổ. Ngươi phản bác đi, hắn liền một khẩu một cái cùng bùi ra lão thái thái 200 năm, kiến thức rộng lớn, nói mạc xuyên á khẩu không trả lời được. Chờ chút nhi đem vừa rồi làm hư địa phương, tiền cấp bồi thường, sau đó tại phúc hưởng lâu lầu 3 bãi một bàn, ta buổi tối muốn ăn một bữa. Nay cái đến tính số thượng, cho dù ngươi là nhị trưởng quỷ, ăn cơm cũng đến đưa tiền. Tuyệt chiêu thượng sự tình, ta xác thực không lão ca lợi hại, còn tình lão ca chỉ điểm một chút. Hào nói, ký sổ. Nhị đánh mèo xúc động, Mạc Xuyên cùng đại trưởng Quý thương lượng xong, buổi tối muốn tại Phúc Hưởng lâu bãi một bàn, sau đó cùng đại trưởng Quý lĩnh giáo tuyệt chiêu luyện thế nào. Giờ đi viện tử, Mạc Xuyên mang Tiết Hương Lan trở về trấn bên cạnh nơi ở, đến nửa đường thời điểm liền gặp được Thiết Gia vợ chồng cùng Thiết Tác thiếu niên. Thiết Tác thiếu niên cao hứng cực, đi lên ôm lấy tựa gia muội muội, hỏi han còn muốn đi trấn bên trong cấp Hương Lan nha đầu mua đồ ăn. Thiết Gia vợ chồng thì sắc mặt có chút không quá tốt, một bộ làm chuyện xấu trột dạ bộ dáng. Mạc Xuyên xem kia vợ chồng sắc mặt hai người cũng là hơi trầm xuống, làm hai từ mặt, không quá dễ bàn. Chờ Thiết Tác thiếu niên mang Hương Lan nha đầu đi chơi, Đi sa, mặc xuyên mới không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Hắn một giọng hỏi, quả nhiên đại nhi tử Thiết Như Mã là bị bán được phúc hưởng lâu. Ta kia đại nhi tử sinh ra liền không chọn vẹn, cho nên mới đặt tên gọi Châu Ngựa, hy vọng hắn giống như Như cùng ngựa đồng dạng cường tráng. Có thể cái này là một cái niệm tưởng, lấy hắn thân thể, sống không dài, không bằng đưa phúc hưởng lâu đi, có lão gia liền tốt này một đầu, sẽ cấp giá tiền rất lớn. Nightlew, hảo cấp nhị nhi tử tìm cái bà nương. Lão gia ngài nói nói, này dạng thế đạo, một cái ma bệnh có người còn nguyện ý lấy tiền mua, bán còn là không bán. Ma tiểu nữ nhi sợ dĩ đưa ra ngoài. Bởi vì này nữ hoa tử vốn dĩ liền không là bọn họ thân sinh, là đường bên trên nhặt. Mắt nhìn thấy nhị nhi tử không nhỏ, kia liền bán đổi tiền, cấp nhị nhi tử tìm bà nương. Bọn họ điểm xuất phát, liền là cấp nhị nhi tử tìm bà nương, sở dĩ giả mù sa mưa cầm hế hô ra tới muốn giao cho Mạc Xuyên, là liệu định Mạc Xuyên không khả năng thành sự. Phúc Hưởng lâu đối cảnh đại, vào Phúc Hưởng lâu còn có thể ra tới, không nghe nói quá. Mạc Xuyên giải quyết không được, đương nhiên sẽ không lấy tiền. Lão gia sợ không biết, này hoa tử lúc trước bị người ném ở nước bên trong, muốn không là chúng ta hai thấy vớt lên, chết sớm, sao có thể sống như vậy lại. Chúng ta cũng hỏi rõ ràng Bán được Phúc Hưởng lâu là làm việc tiểu nhị, không là làm thức ăn đến nha tế. Mạc Xuyên nghe xong, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lại nghe được vợ chồng này nói Hương Lan nha đầu là Nhật, lại liên tưởng đến này nha đầu nói hoa trưởng quý là Vương, chính mình như cái hải đảo, có thể hay không thật có chút bạn lãnh tại trên người. Chờ Thiết Tác đem Hương Lan nha đầu mang về tới, Mạc Xuyên liền dẫn Hương Lan nha đầu đi. Về phần Thiết Tác thiếu niên nghĩ tựa gia tiểu muội, Mạc Xuyên nói này nữ hoa tử tại Phúc Hưởng lâu đánh công, về sau nghĩ thấy liền đến Phúc Hưởng lâu tới, cũng xem này thiếu niên có dám đi hay không Phúc Hưởng lâu. Đối phổ thông người tới nói, kia có thể là hung điệp. Đi đến đêm bên trong, đại trưởng quý cố ý làm một cái ghế lô, hắn ngồi mặc xuyên bên cạnh, Hương Lan Nha đầu ngồi đối diện. Xem Hương Lan Nha đầu từng ngụm từng ngụm gặm vị chân, đại trưởng quý hiếu kỳ nói, "Này nha đầu muốn giữ lại, người bãi này một bản lại làm cái gì, ta khẩu vị không lớn." Mạc Xuyên ngược lại là không có mặt khác ý tưởng, liền đơn thuần cảm thấy cùng này đưa về nhà, không bằng thả phúc hưởng lâu. Chính mình làm vị nhị trưởng quý, một cái tiểu oa tử còn là giữ được. Về phần này một cái bản đồ ăn, bà nghĩ tỉnh kia toàn gia ăn bữa ngon, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Này nha đầu trước thả phúc hưởng lâu, cũng không nên cấp ta bị thương. Tuyệt chiêu sự tình bao tại mèo trên người, bất quá có thể hay không lại cho điểm thành tựu, có thể thương lượng. Một người một mèo nói nói liền bắt đầu ăn, An Non Sa đã đêm sâu, đem ăn ngủ hương lan nha đầu để đi, ngày hôm sau hương lan nha đầu liền bắt đầu đánh công. Ma Mạc xuyên thị nghe đại trưởng quỷ, nói quan tại như thế nào luyện môn đạo. Chương 267, đại trưởng quỷ tư tâm. Chương 267, đại trưởng quỷ tư tâm. Ngươi môn đạo ta không hỏi cũng biết, cùng ngươi giao thủ quá sau ta môn rõ ràng nhỉ, rốt cuộc ta hầu hạ bùi ra lão thái thái 200 năm, mưa dầm tầm đất, kiến thức rộng dãi. Phúc hưởng lâu mặt sau có một chỗ vết tử, nho nhã độc đáo. là đại trưởng quý tư trách, Mạc Xuyên cùng đại trưởng quý đều nằm tại lạnh ghế giữa bên trên phe phẩy. Thường Lan Nha đầu tại Phúc Hưởng lâu đánh công, đại trưởng quý phát quá lời nói, hiện giờ chỉnh cái Phúc Hưởng lâu tiểu nhị đều nhận ra này nha đầu, Mạc Xuyên cùng yên tâm làm lảng tại kia. Tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng lịch luyện một chút tổng không sai. Nghe đại trưởng quý lời nói, Mạc Xuyên khẽ miệng giật một cái, hầu hạ bùi gia lão thái thái 200 năm này câu lời nói, hắn lộ hai đều muốn nghe ra cái tới. Nhưng hắn lại không biện pháp phản bác, đại trưởng quý mặc dù yêu thích cầm bùi gia lão thái thái đương khẩu đầu tiện, nhưng kiến thức xác thực quá cứng, chọn không ra ma bệnh. Cùng chính mình giao thủ qua về sau, Một trận trò chuyện liền đem hắn môn đạo nói cái bảy tám phần. Mà đại trưởng quý đối Mạc Xuyên đánh giá liền là tạm, không có được sưng tụng tuyệt chiêu môn đạo. Mạc Xuyên ngược lại là nghĩ có một tay tuyệt chiêu, nhưng không biết luyện thế nào. Nghe đại trưởng quý ý tứ, chính mình môn đạo đều là nửa tay tuyệt chiêu. Vậy là cái gì hoàn chỉnh tuyệt chiêu? Là làm sao tới phán định? Đại trưởng quý không biết Mạc Xuyên như thế nào nghĩ, đi qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ, hắn trong lòng ngược lại là có cái điên cuồng ý tưởng. Hắn như thế biết gì nói nấy, theo tâm tồn chí phí lực, tự nhiên là có tư tâm đều nói môn đạo không thể tạm. Trước mắt Nưu trưởng quý môn đạo lại mọi thứ tới một điểm. mù xem nhưng lại không sợ hậu quả chủ, như vậy không sợ chết hắn còn lần đầu thấy. Hơn nữa sáu họ môn đạo, này Nưu trưởng quý đã chiếm này bên trong hai cái. Nếu là chính mình lại đem họ đùi điểm đèn truyền đi, lại sẽ là cái gì dạng? Tìm một cơ hội, hắn nghĩ biện pháp được đến hứa ra điều quỷ lệnh, chu ra tiên pháp, thể ra huyết thuật. Thật thành khó lượng luyện cái quái vật ra tới. Dù sao hắn cả ngày cũng không có chuyện làm, bởi vì nhàm chán mới mở phúc thử lâu, hiện giờ nhàm chán, không bằng dưỡng cá nhân đùa giỡn một chút đại trưởng quý càng nghĩ càng kích động, nói, ta này trản thủ mệnh đèn cho ngươi mượn dùng, chí ít có thể tới 40% chắc chắn. Mặc Đen Hoa tử này lúc chính đề đèn lồng, nghe vậy có chút nghi hoặc, quay đầu xem đại trưởng quý, nói, cái gì gọi mượn, ta bằng bản lãnh theo ngươi kia cứ tới, hiện tại là ta thủ mệnh đèn. Mặc Xuyên giật mình, không khỏi mở miệng hỏi nói, chỉ có 4 thành. Tuyệt chiêu nếu là không thành, sợ rằng sẽ dẫn tới thù nợ, hậu quả nghiêm trọng. Nếu như chỉ có 40% chắc chắn, Mặc Xuyên cũng không muốn mạo hiểm, chí ít cũng đến 6 thành đại trưởng quý đầu tiên là bạch mặt đen hoa tử liếc mắt một cái, quay đầu nhìn hướng Mặc Xuyên, tiếp tục nói, 4 thành đã không ít, này còn là ngươi cơ sở kiên cố, đổi cái nhân tới, vạn phần một trong năm chắc đều không có. Ta muốn để ngươi luyện tuyệt chiêu. không là một cái tuyệt chiêu, là ta nghĩ tới nghĩ lui, nhất thích hợp ngươi tuyệt chiêu. Mạc Xuyên nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, cái gì dạng tuyệt chiêu? Đại trưởng quy nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, có môn đạo công hồn, có môn đạo công thân, có môn đạo mở huyền diệu chi môn, huyền chi lại liền, tựa như yểm thắng chi thuật, hỏi mêt thuật, ngũ quỷ bản tải, phản đánh thuật, loại bảy pháp, từ từ. Hại tai, hại vận, hại nội thân, hại hồn phách, không quản kia loại biện pháp, tổng là cần phải mượn cái gì, hại điểm cái gì, cuối cùng còn có hậu quả. Hại tai hại vận, kia là ngươi tự thân không đủ cứng rắn, dẫn, hại nội thân hại hồn phách cũng thế, theo ý ta tới chị cần hòa khí vượng, tự thân cường rắn, liền cái gì còn không sợ. Ta nhất bắt đầu, bà nghĩ là ngươi luyện một tay tuyệt hoạt môn đạo, như là ác quỷ đại lưng, nhân quả lệnh một loại, sau tới ta nghĩ nghĩ. Gen sắc còn đến tự thân cường rắn, không bằng căn cứ ngươi tự thân tới điều chỉnh, đem ngươi các loại môn đạo đều luyện thành tuyệt chiêu. Nghĩ tới này là nhất thích ở ngươi. Mạc xuyên nghe vậy, hồ nghi nói, tuyệt chiêu tuyệt chiêu, liền là nhất cầm tay bản lĩnh, mạnh nhất bản lĩnh, này học tạm, còn có thể tính tuyệt chiêu sao? Đại trưởng quý cười lên tới, nói, ngươi đều đem các loại phương pháp luyện đến nửa tay tuyệt chiêu trình độ, còn quản cái đó. Ta sẽ dạy ngươi bồi ra mệnh đại pháp. dung này thủ mệnh đèn chắc mệnh, ít nói 40% chắc chắn. Mạc Xuyên hỏi nói, cái gì lại là nửa tay tuyệt chiêu? Đại trưởng quý nói, cũng liền là kém một chút hỏa hầu mới đến tuyệt chiêu tình trạng, chỉ có thể coi là nửa tay. Mạc Xuyên có chút tâm động, nếu là chính mình có bốn năm loại tuyệt chiêu, kia chiến lực chẳng phải là gấp bội. Có thể suy đi nghĩ lại, hắn vẫn lắc đầu một cái, 40% chắc chắn, quá thấp một ít đại trưởng quý thấy thế, hai bước đi đến Mạc Xuyên trước người, kề vai sát cánh, nói, không bằng ta đem họ đuổi mệnh đèn chuyển cho ngươi, này bản lẫm là bảo mệnh bản lẫm, ngươi không muốn làm tuyệt chiêu, liền làm nhiều cái bản lẫm bảo mệnh. Mạc Xuyên nghe xong có thể bảo bệnh, rõ dự, sáu họ môn đạo còn có thể cản chính mình nhân quả phiếu nợ, liền tính không học cũng có thể tìm hiểu một chút. Kia ta hiểu rõ một chút. Rõ ràng, ta đi làm người bưng rượu mang thức ăn lên, cầm tới viện tử bên trong tới, người ta ca 2 vừa ăn vừa nói chuyện, cơm nước ngon như sau, mới có khí lực luyện công. Đại trưởng quỹ vặn vẹo thân thể hướng bên ngoài đi, Mạc Xuyên xem hắn bóng lưng, nhăn lại lông mày. Nai mèo béo thấy ta luyện tập, muốn để ta đem môn đạo toàn luyện thành tự chiêu, cấp hắn giải kiến thức, muốn lấy ta làm cổ dưỡng. Nai mèo béo thông minh, Mạc Xuyên lại không đốc, sao có thể nhìn không ra hắn bụng bên trong tiểu tâm tư? Bất quá có thể học đủ gia bảo mệnh bản lãnh, cũng là không tệ. Về phần tuyệt chiêu sự tình, xác thực đến luyện, bất quá cụ thể đến luyện thế nào, còn đến nghĩ nghĩ. Tốt nhất là trước luyện một cái, đem phiếu nợ môn đạo hoàn thiện thành tuyệt chiêu. Chỉ là phiếu nợ môn đạo như thật là đại trưởng quỷ nói họ Mạc môn đạo, chính mình có phải hay không còn đến tìm đến họ mà người, nghiệm chứng một chút. Nhất chủ yếu là, này môn đạo yêu cầu tiền. Hảo giống như luyện môn đạo đều yêu cầu tiền, huyết hồi huyết thịt không phải là tiền sao? Hiện tại, thật nghèo. Mạc Xuyên nhìn hướng mặt đen oa tử, hỏi mặt đen oa tử như thế nào xem. Mặt đen oa tử không hiểu. chỉ cảm thấy có thể biến lợi hại là được, về phần hậu quả, kia là đằng sau sự tỉnh. Không một hồi Nhi đại trưởng quý liền trở về, hắn chính mình đề thịt rượu vào vi tử, sau lưng không người. Nghĩ tới ngươi không yêu thích xuất đầu lộ diện, ta liền chính mình cầm về. Nâng ly cạn chén, qua 3 lần rượu, đại trưởng quý mơ mơ màng màng nói, này tuyệt chiêu có thể kéo không đến, phải năm chắc. Thông châu kia một bên gần nhất làm ầm ĩ lên thực, đều nào muốn phân kia vị đại nhân vãng xin thịt. Người thành tuyệt chiêu, nói không chừng có thể đi thử một lần, nói không chừng có thể lao điểm chỗ tốt. Có một số việc mặt trên người không thể xuất thủ, sợ rước lấy hậu quả. liền làm mặt giễu người tranh, này là cơ hội. Lần thứ tư Vãng Sinh huyết nục, nói là tiên đan rượu dược đều không có đáng. Mạc Xuyên cầm ly rượu, mắt bên trong quang mang nhất tiệm mà qua, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là nhắc lên kinh Đào Hải Lãng. Kia vị đại nhân Vãng Sinh đã bị đã tìm được chưa? Hảo tại náo một chuyến phúc hưởng lâu, không phải này loại tin tức hắn đều không biết, vẫn luôn trốn tránh, tin tức có đủ bịt tác. Có thể chính mình thân thể như thế nào không có động tĩnh, chính mình thể nội có dấu, không là kia vị đại nhân sao? Hiện giờ hắn thân thể bị người tìm được, hắn như thế nào không phản ứng? Trong lòng đã lo lắng lại sợ, cùng đại trưởng Quý lại bính một ly sau, Cẩn thận dò hỏi Thông Châu tình huống. Chương 268. Thông Châu thế cục. Chương 268. Thông Châu thế cục. Vốn say khướt, đại trưởng Quý lời nói so trước đó càng nhiều. Vốn dĩ chỉ là ác cơm, hắn thế nào cũng phải mang rượu tới qua tới, Mỹ Kỳ danh viết uống rượu một ly, này mục đích không cần nói cũng biết. Hắn liền là muốn đem Mạc Xuyên qua chén, dựa vào tiểu Kình làm Mạc Xuyên học đuổi ra điểm đến pháp, sau đó dựa vào tiểu Kình, Mạc Xuyên chóng mặt thời điểm, hắn hảo lựa gạt Mạc Xuyên luyện tuyệt hoạt môn đạo. Làm sao biết Mạc Xuyên không có việc gì, hắn trước tiên đem chính mình uống hồ đồ. Mạc Xuyên nửa chết nửa sống thân thể, có thể nói là ngạn chén không say, hắn thân thể đối rượu liền không phản ứng. Hiện giờ đại trưởng quỷ nói khởi thông châu sự tình, càng là quan tại kia vị vãng sinh đại tú, Mạc Xuyên nháy mắt bên trong liền chuẩn bị đủ tinh thần, nghiêm túc nghe lên tới. Mặc dù tìm đến kia vị đại nhân thân thể, nhưng không có tìm được kia vị đại nhân hồn phách. Thân thể cố nhiên quan trọng, nhưng kia vị đại nhân đầu bên trong tri thức, kiến giải, đối này phương thế giới nhận biết, mới là mọi người muốn lấy được nhất. Mà muốn có được đây hết thảy, liền cần thiết tại vãng sinh mới bắt đầu đối này hạ thủ. Tự thân thành trò, đi qua 5 tháng lễ Nhật nguyệt tẩy lễ, thiên địa quy tắc tẩy lễ, vãng sinh lúc sau có thể ủng có càng hoàn mỹ thân thể, lấy này truy cầu càng cao cảnh giới. Vãng sinh phía trước bất quá hế hôi một năm, năng lượng lại cao hế hôi cũng chỉ là hế hôi, không có ý thức, không sẽ chính mình chạy. Chỉ có tại hế hôi đạt đến một loại nào đó trình độ, bắt đầu dài thịt thời điểm, mới đại biểu vãng sinh bắt đầu. Mà vãng sinh bắt đầu, năng lượng xếp đống dài ra thì tới, vãng sinh người ý thức cũng bị dần dần cấu tạo, theo hế hôi vãng sinh mà khôi phục. Người có thể hiểu thành, bọn họ đem linh hồn cũng đốt thành tro, theo hế hôi sinh trưởng huyết nục, linh hồn cũng theo hế hôi bên trong dài ra tới. Nói đến đây, đại trưởng quýợt một hơi rượu, giơ ly lên lại cùng Mạc Xuyên bính một ly. Mạc Xuyên bồi cười mặt, đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn một chút bản bên trên rượu không nhiều lắm, vội vàng quay đầu hướng Mặt Đen Hoa Tử nháy mắt. Mặt Đen Hoa Tử vội vàng đi phụ hưởng lâu lấy rượu, không một hồi nhi liền dùng âm phong quyển hai cái đại vạc rượu trở về. Vừa rồi hai đản xuống bụng này trưởng quý liền say, này hai vạc lớn hướng kia bụng bự bên trong một giọt không đến giọt chết tại này. Cũng không dám quá phận, thật sợ uống chết con mèo tại này, Mạc Xuyên chỉ có thể cấp đại trưởng quý thiếu đạo một ít. Hảo tại cái này mèo rượu phẩm vẫn được, không có say đuổi nghịch rượu điên. Lại uống một hồi nhi, đại trưởng Quý một chỉ chân đạp tại ghế bên trên, một cái tay khuỷu tay sử tại mặt bàn, ngón tay cái cùng ngón giữa nắm bắt bát rượu, dùng ngón tay trọ chỉ mà xuyên, biểu tình nghiêm túc, nói nói: "Vãng sinh mới bắt đầu là bọn họ nhất nhược tiểu thời điểm, thân thể còn không có thị tướng, chỉ có hoàn mỹ thể xác là tốt nhất hạ thủ thời điểm. Một khi làm bọn họ tránh thoát đi, trưởng thành, liền sẽ vô cùng khủng bố. Muốn biết, chúng ta môn đạo đều là các loại lão gia truyền thừa, bọn họ bên trong có là thu nợ người, có không là? Nhưng liền tính không là, sau lưng cũng là đứng thu nợ, hoặc là một loại nào đó không thể nói khủng bố tồn tại." Mà này đó tồn tại cơ bản thượng đều hướng xí quá, nhưng cũng liền một lần hai lần, bốn lần vãng sinh là trước giờ chưa từng có, ngươi có thể tưởng tượng này, này bên trong liên lụy có nhiều đại. Mạc Xuyên Tử tế một suy nghĩ, nhịn không được hít sâu một hơi. Tìm đến kia vị đại nhân vãng sinh, này mục đích không chỉ là muốn ăn hắn huyết nục linh hồn, không chỉ là nghĩ biết như thế nào vãng sinh, trở nên thần mạnh. Nhất nghĩ muốn, là cuốn hoặc bọn họ, này cái ủng có thần bí lực lượng thiên địa. Các loại môn đạo, các loại thần bí lực lượng, như thế nào hình thành? Còn có vì cái gì sẽ có vãng sinh tà ma, chứ cứ người khác quế hôi trọng sinh tồn tại. Bình thường tà ma, yêu ma, lại hoặc giả phổ thông người, bọn họ đối mặt thế hôi lý giải liền là quỷ dị năng lượng, khủng bố lại sinh năng lực. Có hế hôi liền đại biểu cái gì, tình huống hạ ngươi đều có một đường sinh cơ. Nhưng nếu như bỏ đi này nguyên thủy tác dụng đâu? Mọi người là nghĩ biết càng nhiều, dấu tại hế hôi bên trong, càng sâu tầng độ vận. Tựa như vì cái gì có môn đạo người hoặc giả tà ma chết sau, sẽ thành trò. Vì cái gì đến nơi đều có quy tắc giới luật, thứ nhất điều vĩnh viễn là không nên rời đi nơi nào nơi nào. Nghĩ biết này thiên địa rốt cuộc tại ẩn giấu cái gì bí mật? Có thể vãng sinh bốn lần tồn tại, chỉ sợ đối này cái thiên địa sẽ hiểu biết hết sức thấu triệt. Mọi người hy vọng tại này vãng sinh thời điểm bắt lấy hắn, theo này trên người tham dò đã án. Cái này sẽ là phá vỡ thế giới đáp án đại trưởng quý tiếp tục nói, lấy ta hiểu biết, nếu có thể thành công vãng sinh 3 lần, vì cái gì sẽ tại lần thứ 4 thời điểm bị người biết được tồn tại? Hoặc là kia vị đại nhân bố trí ra vấn đề, hoặc là liền là tao đến phản bội, bị bên cạnh người tiết lộ hành tung. Kia vị đại nhân không thể bảo là không thông minh. Lấy ta biết tin tức, hắn hẳn là muốn đem nhục thân cùng hồn phách tách ra vãng sinh, trước hết để cho nhục thân thành trò, đi qua thời gian tẩy lễ, bắt đầu vãng sinh. Hắn lại lấy hồn phách tiến vào nhục thân. Này lúc nhục thân đã trải qua 4 lần vận sinh, đạt đến không một hạt bụi tri thể, chỉ cần làm hắn hoán quá một tới, liền có thể nhục thân vô địch. Nhục thân vô địch lúc sau, hắn hồn phách liền sẽ lựa chọn vận sinh, làm vô địch nhục thân mang hồn phách, hoặc là trốn đi tới, hoặc là đi lại tại thời gian. Hắn thân thể đã vô địch, hộ hồn phách, hồn phách vận sinh, lại lần nữa tỉnh qua tới, cũng chỉ là thời gian vấn đề, tỉnh lại sau liền thành công lần thứ 4 vận sinh. Cho nên tại này phía trước, kia vị đại nhân yêu cầu tìm đến một cái mới thân thể gánh chịu chính mình linh hồn, chờ đợi nhục thân khôi phục sau, lại nhập chủ nguyên bản thân thể. Có gần như vô địch thân thể Linh hồn liền có thể vãng sinh mà đi. Đương nhiên, linh hồn vãng sinh sau sẽ trở thành một cái nục thân vô định, nhưng không có đầu óc quái vật. Nếu như ta là kia vị đại nhân, ta khẳng định sẽ bồi dưỡng mới ý thức, một cái hảo khống chế ý thức, làm mới ý thức được đến vô định nục thân, sau đó chờ đợi hồn phách vãng sinh, đem ý thức tuệ trở thành hoàn chỉnh. Phúc Hưởng Lâu đại trưởng quý nói xong liền hai mắt một phiên, mập mạp thân thể trực tiếp ngã xuống, uốn say cái bụng chiều thiên nằm mặt đất bên trên, Mạc Xuyên đứng dậy rời đi, ngồi trở lại phía trước ngồi quá lạnh ghế dựa bên trên, theo cảm lạnh ghế dựa lay động phát ra ngốc. Phúc Hưởng Lâu tin tức khống chế xác thực có một tay. Liên tại này lúc, đại trưởng Quý xoay người, miệng bên trong nói lời say, nói hiện giờ quang tìm đến nhục thân không cần. Hắn nếu là có thể tìm tới kia vãng sinh đại nhân hồn phách, liền trói lại đưa cho Bùi gia lão thái thái. Bùi gia lão thái thái niệm tình hắn công lao, khẳng định sẽ đem hắn gọi về đi. Rất lâu không có ăn lão thái thái tự tay uy bánh suốt. Đại trưởng Quý liền nhảy dạng tiến vào mộng đẹp. Sau đó ngáy lên. Mạc xuyên tâm thần thụ nhất, bên hai hồn ảo nháy mắt bên trong biến mất không thấy. Một phen trò chuyện, hiện giờ đối thông châu tỉnh thế có một cái đại thể hiểu biết. Hiện giờ thế cục như vậy loạn, ngược lại là hắn đục nước béo cò thời điểm. Duy nhất không tốt suy nghĩ Liên La Thế Nội Tà Ma, rốt cuộc cô cái gì dạng mục đích án lý thuyết, là không khả năng từ bỏ lần thứ tư vãng sinh nhập thân. Thật vất vả trải qua 3 lần vãng sinh, không biết bao nhiêu năm tháng, nếu là bỏ qua, Sở Hữu cố gắng đều là vô phí. Chương 269: Thỉnh người trừ túy. Chương 269: Thỉnh người trừ túy. Nay loại không biết bao nhiêu năm tích lũy, đổi lại ai cũng sẽ không tâm lòng. 4 lần vãng sinh, có thể là đến gần vô hạn tại hoàn mỹ, ai đều không có đạt đến quá tốt đại. Thiến thêm một bước, liên La Sở Hữu người đều không biết đến tiên địa. Ai có thể cam tâm thất bại trong gắng sức? Như vậy nói tới, Mạc Xuyên đến đề phòng thể nội tà ma lại đột nhiên bạo khởi, đem hắn cấp khống chế, chạy tới làm yêu. Có thể hay không này, đó ngày tháng vô thanh vô tức, liền là tại chờ chính mình bùng lòng cảnh giác, sau đó đột nhiên xuất kích. Nghĩ đến này Mạc Xuyên liền hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh, hắn còn thử đem chấn thú phù mạt, muốn nhìn một chút thể nội tà ma động tĩnh. Hảo tại không vừa ngoan tâm phần mạt, không phải thật khả năng liền bị chiếm cứ thân thể. Nay cái mấu chốt thượng, nhưng phải cẩn thận a. Đối với Mạc Xuyên mà nói, không quản thể nội tà ma nhiều lợi hại, cho dù lại vô địch lại như thế nào dạng, một khi thân thể thoát ly khống chế, chính mình liền không nha. Này làm sao lại không là khác một loại vãng sinh, chính mình vô duyên vô cớ bị người tu hộ chiếm tổ chim khách. Phi, lệ tổng vãng sinh tà ma. Khẽ gật một đầu, Mạc Xuyên trong lòng nghĩ biện pháp, muốn như thế nào giải quyết này vấn đề. Thể nội tà ma vãng sinh, quan Mạc Xuyên cái gì sự tình, hắn hiện giờ mệt mỏi, chỉ nghĩ hẹn bọn pháp dục, đối thông châu kia vãng sinh đại nhân hết đũ, không một điểm ý tưởng. Chủ yếu là không kia cái năng lực ga quan ầm nường, Vương Phú Quý, Chu Vân Sảo, đều tại kia một bên chờ hắn, không có năng lực còn chạy tới không phải là cho không sao. Chính mình nếu là có năng lực, đã sớm xông về đi lần gõ. Hắn cho tới nay đều nghĩ làm lão lục, thật không nghi quá trò không thiếu niên. Hiện giờ thế cục, ngược lại là vừa vặn thừa dịp bọn họ đem chú ý lực đều đặt ở Trung Châu, tại Trung Châu an tâm phát dụng. Hắn lại không là kia vị đại nhân, nhục thân không liền không đi. Lại hảo đồ vật, đến có mệnh cầm a càng nghĩ càng lo lắng thể nội ta ma sẽ làm loạn, Mạc Xuyên mạnh khẳng rằng, hạ quyết tâm, đến tìm chút môn đạo bên trong người tới, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trước kia đều là Mạc Xuyên chính mình gắng gượng chống đỡ, nghĩ chính mình như thế nào đi giải quyết thân thể bên trong dị đoàn. Hắn sợ hãi bại lộ chính mình Bại lộ chính mình vãng sinh người thân phận, bại lộ thân thể bí mật, bại lộ chính mình hành tung, cho nên vẫn luôn thật cẩn thận. Hiện giờ đại bộ phận ánh mắt đều bị hấp dẫn đến Thông Châu đi, đồng thời sở hữu người đều cho rằng, kia vị vãng sinh đại nhân không khả năng rời đi Thông Châu, không khả năng không muốn hắn thân thể. Cũng liền là nói, không có người sẽ đem hắn cùng Thông Châu mạc quan sự, mã lao ra, thậm chí hết thảy thân phận đi liên tưởng. Nếu như thế, không bằng học lương trang trường quý, liền đem thân thể bên trong xem như ắc trảnh, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cấp nó giật trừ. Như vậy tiếp xuống tới vấn đề tới, như thế nào dạng đi tìm lại dạng năng nhân dị sĩ? có năng lực đều nghĩ đi thông châu kiếm một trận canh, chính mình này lúc tìm người, chẳng phải là sẽ đến một đám không đứng đắn. Cũng không nên bị một đám giang hồ phiến tử cấp lựa rối, cả ngày đánh ẩu, bị nhạn mổ và mắt. Ta này không là làm phúc hưởng lâu nhị trưởng quý sao? Phúc hưởng lâu 18 nhà cửa hàng, phương pháp khẳng định nhiều. Hơn nữa nghe đại trưởng quý ý tứ, kia tà ma nhục thân muốn hoàn toàn vãng sinh, còn có đoạn thời gian, dài thịt cũng đến chậm rãi giải không lạ. Hiện giờ Trung Châu, có lẽ còn là có đại đêm nam nhân. Trung Châu môn đạo so thông châu tạm, nói không chừng thật có lao thiên môn nhị, sẽ trị này loại nghi nan tạp chứng. trong lòng có ý tưởng, Mạc Xuyên cũng chờ không được đại trưởng quỹ tỉnh tỉnh, tiến lên cầm lấy bát rượu, như một trương phủ vàng che lại, miệng lẩm bẩm. Rãi rượu biện pháp, nhớ đến còn là tại Hoàng Nghi trại, kia cung họ nhà giàu truyền cho hắn lừa đảo thời điểm, hắn học trộm âm phong đều có linh, có thể bị gọi, đồng lý đem rượu cũng có thể tỉnh lại, trước đọc chú ngữ, gõ ly trấn rượu. Miệng bên trong nhập sóng, Mạc Xuyên đem phủ vàng đổi ra điệu, bắt đặt tại đại trưởng quỹ bên hai, dùng đùa vàng điệu gõ gõ bát. Không một hồi nhi, đại trưởng quỹ liền chậm rãi tỉnh lại, xoay người mà khởi, vội vã chạy ra đi tắt cái giá, rung lên, cái cơ linh liền thanh tỉnh. Chờ hắn trở về, Liền xem Mạc Xuyên cười nhẹ nhàng xem hắn, tia tươi cười có chút buồn nôn. Mạc Xuyên đối Miêu đại trưởng quý chiêu thủ, cười ha hả nói, "Tới tới tới, lão ca qua tới ngồi." Có suy nghĩ làm liền đại biểu có kem da kiếm, Mạc Xuyên sợ này đại trưởng quý thiếu nợ không đủ, liền muốn cái biện pháp lại để cho hắn thiếu một điểm. Mạc Xuyên quá thận trọng. Miêu đại trưởng quý hồ nghi truyền tới, cảnh giác nói, "Nưu trưởng quý, ngươi cười có chút quá." Chỗ nào lời nói chỗ nào lời nói, là tìm lão ca làm suy nghĩ, lão ca không là vẫn nghĩ muốn xanh thì sao, ta bán cho ngươi." Miêu đại trưởng quý sử sở, tới tinh thần. Thật sự, hắn hao tâm tổn trí phí lực chủ yếu vẫn là vì xanh thịt a, này Nưu trưởng quý lại không cấp hắn, chính sở sợ. Hiện giờ ưng Nưu trưởng quý nguyện ý bán cho hắn, tự nhiên cao hứng. Mạc Xuyên gật gật đầu, nói, tự nhiên thật sự, cũng là gặp được điểm có sự, không phải không sẽ như thế bán đồ bản thảo. Bán đồ bản thảo? Bán đồ bản thảo ý tứ liền là tiện nghi bán, này lời nói vừa ra, Miêu đại trưởng quý càng thêm ngồi không yên. Mạc Xuyên gật gật đầu, cười nói, này dạng, ta một lượng xanh thịt, bán ngươi 10 lượng xanh thịt, như thế nào? Miêu đại trưởng quý chính chuẩn bị cầm lấy bát rượu cùng Mạc Xuyên uống một cái, nghe vậy yên lặng đem bát rượu buông xuống, cầm chén bên trong rượu vụng trộm rửa qua. Này nói là nhân loại ngôn ngữ sao? Như thế nào giống như nghe lầm. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng liền hiểu được, là cầm này loại vãng sinh mới bắt đầu xanh thịt, đổi bình thường xanh thịt. Có thể kia cũng không đúng, nhiều lắm là so sánh ba, như thế nào cố tình nâng giá nhấp như vậy hương ác? Nưu trưởng quỷ ngược lại là sẽ làm suy nghĩ, một lượng làm 10 lượng bán. Mạc xuyên mặt bên trên một bạn, nói, này vãng sinh mới bắt đầu, thanh giai ăn thịt, có thể là chân quý vô cùng. Thịt trắng thịt đỏ, ngươi nghĩ cắt liền cắt, xanh thịt ngươi đi nơi nào cắt? Liên tính có thanh giai tả mà cắt chính mình thì bán, kia là vãng sinh mới bắt đầu xanh thịt sao? Ta cấp ngươi như vậy nhiều, ngươi biết hay không biết ngươi thiếu ta nhiều ít nợ, đừng nói phúc hưởng lâu, đem ngươi bán cũng mua không nổi." Miêu đại trưởng quý sắc mặt càng ngày càng đen, một bên tiểu hắc tử vội vàng đứng đi qua. Hắn chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ Miêu đại trưởng quý, nghĩ hỏi Mạc Xuyên hai càng đen. "Ngươi là thật đen a, Như trưởng quý?" "Ai, ngươi như thế nào có thể như vậy nói, giá cả vừa phải già trẻ không gạn. Ngươi như vậy có năng lực, như thế nào chính mình không tìm được thanh giai vãng xinh thịt?" Miêu đại trưởng quý trầm mặc, lời nói cầu thả lý không cầu thả, tuy nói thanh giai vãng xinh mới bắt đầu thịt, một lượng so giá kém 10 lượng. Nhưng Trung Châu nơi này, tài nguyên đều bị lũng đoạn, có nhiều thứ không là ngươi muốn mua liền có thể mua được. Hắn này cũng là chính mình vác đá gẻ chân mình, muốn không là hắn nói quá nhiều, Mạc Xuyên đều không biết Trung Châu này một bên giá hàng, hảo đồ vật càng là có tiền mà không mua được. Sách thị không có, ngươi đổi cái bình sổ sách phương thức. Mạc Xuyên đạt được mục đích, bất quá tại hắn này, nghĩ bình sổ sách là không rất dễ dàng. Ta chuẩn bị làm một cái việc lớn, yêu cầu nhân thủ, tốt nhất là có gõ hồn trấn tú môn đạo nhân thủ. Trưởng quỹ yên tâm, ta toán thuật rất tốt, ta sẽ tăng cứ nhân thủ cấp trưởng quỹ bình sổ sách. Miêu đại trưởng quý nghe vậy, hiếu kỳ nói, ngươi muốn như vậy nhiều sẽ trấn tú môn đạo làm cái gì? Mạc xuyên ý vị thông thường nói, tự nhiên là vì thông châu kia một bên làm chuẩn bị. Ta không thuận tiện ra mặt, nay mới phiền phức đại trưởng quý. Đại trưởng quý không sẽ cho là ta sẽ tại tại khoản làm cái gì tay chân đi, có thể thật là oan uổng. Ta nhà bên trong người theo tiểu liền nói ta chất phát thành thật. Chương 270, chạy truy tử. Chương 270, chạy truy tử. Thật không biết số hộ. Đại trưởng quý chuyển đầu đi qua, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thân thể bắt đầu vận nệu. Hắn thân thể bên trên ra lông phá vỡ, theo vỡ ra nơi phun ra huyết độ. những cái đó huyết nục rung động, lại là giải ra xương cốt, da lông. Rất nhanh, viện tử bên trong liền chen chúc 18 cái đại mèo béo. Nay đó cái mèo béo Mạc Xuyên gặp qua một ít, phía trước tại Phúc Hưởng lâu kia 101 cái đều tại. Hiện giờ bọn họ này đó cái cũng giải mới mau ra tới, xem so với phía trước, hảo xem nhiều. Trước kia ma ma vô lại vô lại, xem đi lên còn cho rằng là một loại nào đó tà ma. Thanh trưởng quỷ, gia trưởng quỷ, viện trưởng quỷ, đệ trưởng quỷ, làm viễn các vị. Mạc Xuyên chỉ là khách khí, ngược lại là không nghĩ đến, trừ một chỉ so mập một ít, Mạc các trưởng quỷ nhao nhao hướng hắn hành lễ. Cái này có ý tứ. Hợp lại cùng nhau chỉ có một cái tính tình, tách ra lại là các có các tính tình. Cũng liền là việc này liên quan tại Thông Châu kia một bên, đến thượng tâm một ít, nay người không thể tìm lung tung, lại không thuận tiện ủy thác người khác đi tìm, liền chỉ có thể chúng ta các tự đi một chuyến. Can hệ trọng đại, Nưu trưởng Quý tạm chờ tin tức. Thanh trưởng Quý cùng Đề trưởng Quý các nói một câu, mặt bên trên nghiêm túc, đêm nay sự tình xem đến rất quan trọng. Mạc Xuyên ám đạo tìm đúng mẹo, nay sự tình liền phải như vậy làm, liền là rất quan trọng. Có này mười mấy cái trưởng Quý xuất mã, tìm đến người tất nhiên không sai. lại đem chính mình tìm người tiêu chuẩn nói một lần, này bên trong liên quan đến môn đạo lấy kia loại vị chủ, chờ Mạc Khắc trưởng quý đều rời đi, viện tử bên trong chỉ còn Mạc Xuyên cùng kia cái mập một điểm mèo đây chính là phân liệt thân thể sau, đại trưởng quý bản tôn đại trưởng quý nói, này tìm người không là một ngày nửa ngày sự tình, Nưu trưởng quý nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng luyện tập tuyệt chiêu. Nhìn ra được tới, đại trưởng quý là thật muốn Mạc Xuyên luyện tuyệt chiêu, muốn nhìn một chút luyện ra rốt cuộc là cái cái gì thành tựu. Luyện được tốt xấu hắn đều mẫn ý, nếu là luyện được đừng dễ, dẫn tới thu nợ người, cũng đúng lúc xem xem, như vậy nhiều môn đạo tại trên người, thu nợ như thế nào tu. Có thể Bất quá ta môn đạo sợ là không tốt luyện một tay tuyệt chiêu ra tới. Đại trưởng Quý nghe vậy, cho rằng tới cơ hội, đội vàng đi lên cấp mạc xuyên truyền thụ kinh nghiệm. Chỉ là Mạc Xuyên nghe thấy không luyện, đại trưởng Quý nói một trận, liền thẹn quá hóa giận giở đi. Hắn nhưng lại không biết chính mình vừa quay đầu, Mạc Xuyên liền luyện lên tới. Nhục thân cường hành, hắn bắt đầu luyện kỹ năng, lại vụng trộm chạy ra đi, đến sơn lâm bên trong lợi dụng tà ma ma luyện nhục thân cường độ. Tiên pháp diệu dụng xa không chỉ hỏa lò cùng mệ liếng, hắn luyện chiêu tức sau lại tìm địa phương điều tức, nội thị tự thân, phải tất yếu hoàn toàn hiểu thấu đạo tiên pháp vận dụng. Nói trắng ra không thành tự chiêu, còn là chính mình không hiểu rõ thấu triệt. Nhưng ngay đại trưởng quý chỉ điểm, Mạc Xuyên lập tức liền nghĩ thông suốt rất nhiều, này tuyệt chiêu hắn còn thật có thể toàn thành. Liên như vậy mấy ngày đi qua, Mạc Xuyên tiến bộ khả lớn, mặc dù tu vi thượng tiến cảnh không có, nhưng nói khởi đấu pháp đánh nhau phương pháp, muốn so phía trước mạnh lên không thiếu. Có nhàn rồi, còn lấy ra xích hô tới, cấp trên người trấn túi phủ độ một chút, bảo đảm không có thiếu sót. Vẫn chưa yên tâm, lại họa rất nhiều trấn túi phủ, trên người tiếp túi bên trong thăm dò, lưng quần bên trong cũng thả hài trướng. Cũng liền là Mạc Xuyên bản lãnh tiến bộ mấy ngày này, phục hồi lâu lại có người chọc sự tình, còn nói là thành bên trong tới, thật là thật to gan. Những cái đó náo sự đánh tạm một trận, còn có Lương tiểu quỷ nhi thiết đàn khởi thế, từng cái ác quỷ tại Phúc Hưởng lâu xung loạn. Này đó người cũng là gà lớn. Chẳng lẽ không biết Phúc Hưởng lâu đại trưởng quỷ, hầu hạ quá bùi ra lão thái thái 200 năm sao? Mà bùi ra danh tiếng liền là dễ rụng, đại trưởng quỷ lao ra một gọi, những cái đó náo sự nghe xong, liền nghĩ bồi thường tiền sự tình đại trưởng quỷ cũng là cùng Mạc Xuyên học tinh túy, mở miệng liền là tờ nào cái bản là hắn tự tay chuyển vào tới, có không thể xóa nhòa tình cảm, hiện giờ lại là bị đánh nát. Một phen tính được, mấy cái náo sự quan quân công, khắp theo Phúc Hưởng lâu chạy, còn lớn cứ gọi Phúc Hưởng lâu là hắc điểm. bất quá Phúc Hưởng lâu đã tại trấn thượng mở vài chục năm, trấn thượng người đều biết, có tiền cái gì ăn ngon đều có, khả năng quý một điểm, nhưng nói hắc điểm ngược lại không đến nỗi. Mà bởi vì có người náo sự Mạc Xuyên không tại, đại trưởng quý còn không cao hứng, tại viện tử bên trong vẫn luôn chờ Mạc Xuyên trở về. Chờ nhìn thấy người, liên oán trách nói Mạc Xuyên tốt xấu cũng là nhị trưởng quý, như thế nào cũng được ra phần lực. Mạc Xuyên ngược lại là không nghĩ quá Phúc Hưởng lâu ra đại nghiệp đại còn có thể gặp được mắt không mở náo sự. Hơn nữa này đại trưởng quý giữ một bọn người cũng quá vô dụng, đều không có lợi hại trấn bại sao, còn đến tự mình ra mặt. Nếu là thay đổi đời thế đạo, như vậy đại cái lão bản kia có chính mình tự mình hạ trạng giải quyết, mặt dưới người liền giải quyết. Bất quá đại trưởng quỹ nói cũng có đạo lý, hắn liền làm đại trưởng quỹ quải cái danh tiếng đi ra ngoài, nói phục hưởng lâu nhị trưởng quỹ bản lãnh không yếu, môn đạo xuất chúng. Nghĩ quải cái danh, người khác muốn gây chuyện, lại như thế nào cũng đến suy tính suy tính. Chỉ là làm Mạc Xuyên không nghĩ đến là, đại trưởng quỹ đi ra ngoài một hồi nhi, sắc thực đem hắn tên tuổi treo lên đi, bất quá quải có chút quá mức đầu. Ta là cái thanh giai đại túy, bối cảnh thông thiên, còn có hai phòng thanh giai đại túy bà nương, hung ác gì tưởng. Trán nhìn một đen, Mạc Xuyên lập tức thiết đàn khởi thế. Hiện giờ không thủ mệnh đền tồn tại, đại trưởng quý tự nhiên không cách nào vi phạm nhân quả luật điều, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, vội vàng về đến viện tử bên trong đi. Vừa mới tiến viện tử liền bị một cái đoán khí trùng thiên huyết hồng côn đánh tại lương thượng, đại trưởng quý cho tới bây giờ không gặp qua đoán khí như vậy trọng côn, bị mãng côn vừa gõ, chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư, muốn bị tiệt côn hút đi vào. Hiện giờ mặt Khát phân thân đi tìm người làm việc đi, đại trưởng quý tu vi đại giảm, bị mạc xuyên đánh đập một trận. Ta cũng là không biện pháp a, này như vậy lại ra nghiệp tại này, thanh danh không thể hư. Muốn không làm mặt Khát trưởng quý đều cùngưu trưởng quý làm việc đi, ta sao phải như thế? Nói trắng ra còn là Tự nhiên là ta vẫn để, Mạc Xuyên cũng là đau đầu, hảo tại chỉ là tên danh truyền đi, người ngoài cũng không biết hắn chân thực tồn tại. Chính mình về sau tuyệt đối không thể để chính mình là phúc hưởng lâu nhị trưởng quý, cũng không dám trụ lại viện tử, Mạc Xuyên nhanh lên bản đi ra ngoài. Nếu là có người tìm hắn để gây sự, kia tất nhiên là thành dai, cũng không dám đợi. Lại qua mấy ngày, Mạc Xuyên môn đạo lại có tiến tiến, cũng đúng là không người nào dám tại phúc hưởng lâu náo sự, tựa hồ nhị trưởng quý thân phận thật hù dọa người. Mạc Xuyên luyện kỹ năng, bắt đầu tìm tòi đến nhục thân tuyệt triều này cửa. Cũng liền tại này lúc, có hai cái trưởng quý trở về, nói mang đến năm nhân. Mạc Xuyên nghe xong vội vàng làm bọn họ đem người mang qua tới, đồng thời giận đi giận lại, không thể nói hắn là phúc hưởng lâu nhị trữ quý. Chờ kia hai cái năng nhân bị mang qua tới, Mạc Xuyên vội vàng nhiệt tình lên đón. "Tiểu sư phụ, lão kiến sinh, mau mau mời ngồi." Tới người vừa già đi một thiếu, lão bảy tám mươi tuổi bộ dáng, làn da ngăm đen, tóc hoa râm, mặt bên trên nếp nhăn xếp. Hắn trên người xuyên vài dách quần áo, quần vén đến cổ chân nơi, chân mang một đôi giày cỏ, giày thượng còn có bùn hôi. Khác một cái thiếu niên 15-16, khuôn mặt lênh nô, mặt bên trên môi thốt màu, trên người xuyên tố áo vải vấy, thật không có phá động. Tiểu Nhiên tay bên trên giắt một sợi dây thừng, nhưng Mạc Xuyên nhìn sang, lại phát hiện sợi dây cuối cùng trống rỗng, không thấy được giắt đồ vật. Không biết này là một nhà, còn là hai cái có bản lẫnh. Chủ nhân ra khách khí, ta hai người liền là chạy chuyến, nghe có súng làm, có tiền cẩm, qua tới nhìn nhìn. Chương 271, Giải lão hán. Chương 271, Giải lão hán. Chạy chuyến cũng liền là tiếp vị vật, chỉ cần có tiền cẩm, ngồi cơm ăn, cái gì sống đều tiếp. Bọn họ môn đạo không biết, cũng rất ít sẽ chủ động lượng bản lẫnh ra tới, rốt cuộc được hay không, cũng chỉ có thật lượng bản lẫnh thời điểm mới biết được. Mạc Xuyên nghe là chạy chuyến, tuy nói không biết này môn đạo, vẫn còn là không dám chậm trễ. Nay loại chạy chuyến tử, hoặc là giang hồ phi tử, hoặc là liền thật có bản lĩnh tại trên người. Vào nam ra bắc, không chút bản lĩnh như thế nào sống mệnh, kia có thể là đến nơi trừ túy trừ tà, từng kiện quỷ dị sự tình hạ an xin. Các loại giá lộ, giá môn đạo, giá quý cũ, đều sở môn nhi thành, có thể nói lợi hại. Không quan tâm chạy cái gì, lão tiên sinh đến ta này tới, liền không dành thủ hồi đạo lý. Kia lão nhân nghe vậy, lập tức lộ ra tươi cười. Mạc Xuyên chuyển ra viện tử, tại không xa nơi thuê một chỗ tòa nhà, là lão trạch, đến nơi đều là cũ kỹ dấu vết kia loại. Có thể là thỉnh người xử lý rất lâu, tuy nói cũ kỹ một ít, nhưng hào tại sạch sẽ chỉnh tề. Toà nhà hai gian phòng, trung gian một cái viện tử, trước mặt là đất tường đầy. Giữa sân bày biện đất cái bàn đất bằng ghế, bàn bên trên thả đồ uống trà, bên cạnh xa 2m có một khẩu giếng cổ, miệng giếng liền to bằng cái bát. Một gia một trẻ ngồi xuống, Mạc Xuyên vội vàng pha trà. Ta một xem chủ gia liền hào phóng, nay chuyến không sẽ đi không được gì lặc. Không quản có được hay không, này lữ đồ xa xôi, tàu xe mệt mỏi, lộ phí cực khổ phí, chủ gia cảm thấy. Mạc Xuyên nghe vậy mẩn người, nhưng là không nghĩ đến sự nhì còn không có làm liền mở miệng đòi tiền. Bóng ấm Đưa trà, cháng chén, trực tiếp rưới tay đụng vào ấm nước thử nhiệt độ, cảm thấy không sai biệt lắm, liền ngã bong bong trà, trong lòng tính toán thời gian đạo lý, bưng cho đối diện lão tiên sinh. Lại lấy đồng dạng phương pháp, đoan một ly cấp kia thiếu niên. Tay bên trên tại động tác, mặt ngoài thượng chuyên chú tay bên trên sự tình, kỳ thật trong lòng lại nghĩ như thế nào trở về, này tiền cũng xác thực nên hắn ra. Liên La lần thứ nhất xem đến như vậy sốt ruột đòi tiền. Lão tiên sinh yên tâm, có được hay không cũng sẽ không để ngươi đi không được gì. Ta nhà nhị trưởng ủy rất lợi hại, ngươi lại hảo, tiền này phương diện sự tình, từ trước đến nay hảo phóng. Nay lời nói một ra, Đối diện lão tiên sinh người người, Hồ Nghi nhìn hướng mang hắn tới trưởng quỹ. Nghe nải lời nói ý tứ, trước mắt người cũng không là kia Phúc Hưởng lâu nhị trưởng quỹ. Hắn còn cho rằng người này trước mặt liền là Phúc Hưởng lâu nhị trưởng quỹ, còn suy nghĩ nhìn không ra nhiều lợi hại, nguyên lai không là. Cũng là cũng là, Phúc Hưởng lâu ra đại nghiệp đại, không thể so với chúng ta này loại chất đất, chắc chắn sẽ không quy nợ. Mạc Xuyên cười nói, lão tiên sinh yên tâm chính là, còn chưa tỉnh giáo, như thế nào xưng hô. Kia lão tiên sinh thấy Mạc Xuyên nói chuyện đâu ra đấy, rằng đạo lý nói lễ phép, nói chuyện thoải mái, thần sắc cũng là bừng lòng một ít, không như vậy căng cứng. Bọn họ này một hàng đến nơi trừ tà trừ túy, đều là bất thường độ vật, thời khắc đều phải cẩn thận. Mạc Xuyên nói chuyện như vậy thoải mái, lại rất khó không khiến người ta buông lỏng xuống tới. Họ giải, đồng đạo đều gọi ta Giải lão hãn. Nói chuyện lúc mặt bên trên mang cười, lộ ra một trái một phải hai viên lão răng vàng. Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái Giải lão hãn, lại xem liếc mắt một cái hắn bên cạnh tố tử, lại xem liếc mắt một cái kia chống rông sợi dây. Lão tiên sinh đối trừ túy trừ tà, gõ hồn trấn túy sự tình, có cơ bản nắm chắc. Tha thứ ta mắt vụ về, có chút không nhìn ra lão tiên sinh môn đạo. Hắn cũng là lời thật nói thật, cũng coi như kiến thức rộng dãi. Nhưng này lão hán môn đạo, hắn lại là không nhìn ra thành tựu. Giải lão hán nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhìn không ra thành tựu liền đối lạc, nếu là nhìn ra thành tựu, chẳng phải là bị người sờ vứt rõ ràng môn đạo. Mạc Xuyên lắc đầu, chỉ là này muốn làm việc, không lộ thành tựu sợ không được, lão tiên sinh nếu là không nguyện ý lộ bản lĩnh, ta này liền đem lộ phí cực khổ phí cấp ngài. Hắn là khẳng định nên biết được này lão hán môn đạo, bởi vì cùng trưởng quỹ nói là vì đi thông châu làm tính toán, nhưng thực tế là vì diệt trừ thể nội tà ma. Lại lợi hại môn đạo không đúng, hắn cũng không cần đến. Giải lão hán nghe vậy, lộ ra làm khó chi sắc. Hắn quay đầu xem liếc mắt một cái phức hưởng lâu hai vị trưởng quý. Mạc Xuyên vội vàng đối hai cái trưởng quý hành lễ, thỉnh bọn họ trước bên ngoài sau một sau. Hai trưởng tổ tức thời rời đi, kia giải lão hắn mới chậm rãi nói, cũng không gạt tiểu sư phụ, trưởng quý tìm gõ tà trấn túy nam nhân, chính là ta gia tôn Lương cầm tay sống. Về phần tuyệt chiêu, này cái cũng không có thể lộ ra, tiểu sư phụ hẳn là rõ ràng mới đúng. Mạc Xuyên gật đầu, nói, rõ ràng, rõ ràng. Tuyệt chiêu này đổ vật liền là át chủ bài. chưa có chút môn đạo bên trong sáng loáng tuyệt triều, mọi người đều biết, Mạc Khắc có thể cất dấu khẳng định cất dấu đem tuyệt triều nói ra, không phải là đem mệnh giao người khác tay bên trong. Bất quá này hai người nói gõ hồn trấn túy là bọn họ cầm tay sống, Mạc Xuyên Tâm Tư một chút liền sinh động. Ta nhà trưởng quý thực coi trọng này cái sự tình, cho nên sự tình trước tiên ở ta trên người loại tà ma, nếu là có thể giải này tà ma, mới có thể vào ta nhà trưởng quý mắt. Lão tiên sinh ngươi xem xem, ta trên người tà ma, muốn như thế nào khu trừ? Giải lão hán nghe vậy, đứng dậy vây quanh Mạc Xuyên chuyển một vòng, hỏi nói, này sự tình cũng đến muốn cực hổ tiền, tiểu sư phụ cấp cái sổ. Mạc Xuyên nghĩ, nghĩ, hắn kỳ thật là nguyện ý tán gia bại sản, bất quá chính mình về sau vẫn là muốn tu hành, có thể thiếu liền thiếu đi, liền hỏi, "Lão tiên sinh, ngươi trước cấp cái sổ." Giải Lao Hãn nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nói, "15 cân xích hôi, muốn phẩm chất tốt." Mạc Xuyên bật ra, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Giải Lao Hãn, không nghĩ đến đính định nghi. Giải Lao Hãn lại là hiểu lầm Mạc Xuyên ý tứ, cho rằng Mạc Xuyên chơi đắt, vội vàng nói, "Ta nhìn ra được tới, tiểu sư phụ trên người họa trấn tuy phủ, nghĩ tới kia tà ma cũng là lợi hại. 15 cân xích hôi giá trị này cái giá, không được. 10 cân cũng được." Mạc Xuyên suy nghĩ. chính mình còn không có chả giá này làm sao chính mình trả giá. Trầm ngâm một lát, tại giải Lao Han khẩn trương ánh mắt hạ, hắn hỏi nói, "Lão tiên sinh, có mấy phần chắc chắn?" Giải Lao Han cười nói, "Tiểu sư phụ trên người trấn thú phù là dùng xích gai hôi hóa, xích hôi có thể trấn trụ tà ma, lão đầu tử vẫn có niềm tin. Ta không năm chắc còn có ta tôn tử, ta tôn tử môn đạo sở so ta lợi hại nhiều." Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái kia thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên quay đầu về không trung nói cái gì, không một hồi nhi liền liên tục gật đầu. Kia rõ ràng liền là một đoạn không sợi dây, xem Mạc Xuyên càng tới càng mơ hồ, không khỏi tin mấy phần. Nếu như thế kia tỉnh lão tiên sinh xem xem. Giải lão hán cười ha hả nói, "Còn tỉnh tiểu sư phụ theo ta vào nhà, này trừ ta trấn túy, đến thiết đan." Mạc Xuyên nghe vậy, quay đầu nướng mặt đen oa tử nháy mắt, mặt đen oa tử lặng lẽ yên lặng tiến phòng. Một khi tình huống không đúng, mặt đen oa tử liền sẽ ra tay. "Đúng, không quản có được hay không, này là cực khổ tiền, trước cấp lão tiên sinh một ít." Mạc Xuyên lấy ra hai cân sích hôi, có sao nói vậy hắn hiện tại trên người sích hôi liền như vậy điểm. Hắn này môn đạo hữu chút phí tiền, thực sự khó chịu. Giải lão hán cười ha hả tiếp nhận sích hôi, nhanh lên dùng bồ gói kỹ, cất ngực bên trong đi. Lão tiên sinh chờ một chút, ta viết cái điều theo, hảo báo sổ sách. Hẳn là, hẳn là. Mạc xuyên lấy ra phù vàng, viết xuống điều theo, sau đó hảo sinh nhét vào ngực bên trong đi. Nhưng việc này chạy chuyến, có thể có thật bản lãnh. Theo viện tử bên trong đến gian phòng bên trong, kia lão hán đầu tiên là từ ngực bên trong lấy ra một ngọn đèn dầu đặt tại cửa ra vào, vào phòng lại lấy ra các loại bùa vàng, tại gian phòng khắp nơi đều dán lên. Chương 272. Lạn Quan Tài, Kiến Ông Trạch. Chương 272. Lạn Quan Tài, Kiến Ông Trạch. Ra ngoài ý định là, này giải lão hán thiếp bùa vàng cũng không là thông thường trấn tú trừ tà lá bùa. Thông thường lá bùa dùng é hôi hoặc là dùng chu sa, hỏa thượng các loại chữ tả trấn túy đồ án, tối nghĩa khó hiểu phù văn. Giải lão hán thiếp lá bùa bên trên, dùng tựa hồ là than tủ hồi, lại là chiêu âm vật liệu gỗ, kia than hôi đen nhánh hết sức, vẻ ở phù thượng đều có thể cảm nhận được một cô âm khí. Thiếp phù đồ vật, cũng không là gạo nếp gạo trắng một loại, kia thiếu niên tay áo bên trong có một cái đầu, theo túi bên trong rút ra đen xỉ bủng khối, mặc xuyên tại kia bồn khối thượng, cảm nhận được một cô thi khí, ẩn ẩn có mùi thối. Này là lạ quan tài đất, không dễ tìm. Giải lão hán lộ ra chỉ có hai viên răng, cười ha hả cùng Mạc Xuyên nói nói. Mạc Xuyên nghe vậy, Sau lưng có chút phát lạnh, cho dù hiện tại tu vi cao, lực lượng đủ trơn, nghe được lời lặn quan tài đất hắn vẫn là không nhịn được tê cả da đầu, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Chủ yếu biết này đồ vật thời gian rất sớm, kia thời điểm tiếp xúc đồ vật, đánh trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nhớ đến là theo Hoàng Nhi chạy đi nương nương trấn đường bên trên, nhìn thấy có một chỗ bởi vì trời mưa to, bùn đất bị gọ dựa, lộ ra quan tài. Lão gia tự nói cho hắn biết, cũng không phải tất cả mọi người có thể lựa đốt thành tro, có chút còn sống khi có dị bệnh, hoặc là bị tà ma hướng thân thể chết, liền phải chôn sâu ruộng bên trong, hoặc dã vứt xác hạp dã, làm bên ngoài quấy đổ vật tan đi. Không phải dễ dàng dẫn khởi thôn bên trong chấn tượng sinh dịch hay. Có chút tử nhà bên trong có điều kiện, liền sẽ tuyển một chỗ âm khí trọng địa phương, đem người chôn xuống mặt. Bản liên la dịch lao mà chết, lại chôn âm địa, rất nhanh liền sẽ sú khí hơn thiên, sinh oán thành thi. Có chút người cho rằng, này là nhà bên trong người, cho dù thành thi tuy cũng sẽ nhận ra gia nhân, nếu là muốn đi xa nhà, gặp được tà ma, này thi tuy liền sẽ giúp nhà bên trong người. Về phần cụ thể có phải hay không, lão gia tử nói hắn cũng chưa từng thấy qua. Bên ngoài tà ma đói bụng nhiều, chôn xác địa phương nếu là không tiết chút thủ đoạn, rất nhanh liền sẽ bị đào ra tới ăn đi. Có thể có thành tựu, thực sự là quá mức khó khăn. Mà lặn quan tài đất, liền lần này loại thi thể chôn tại mặt đất bên trong, bị liên miên mưa to cuốn đi mặt trên bùn đất sau, nước mưa xếp đống tại hố bên trong, đem thi thể cùng quan tài đều phàm mục nát. Thi thể lặn nước hỗn tạp quan tài gỗ mục, thấm nhiễm xung quanh bùn đất. Này đồ vật chi âm, thực chiêu kia loại. Giả lão hán không có nói sai, xác thực khó tìm, bất quá dùng xong có thể móc xuống tới, ngược lại là không có có quá nhiều hao tổn. Hiện giờ xem tới, này ra tôn lượng cũng không đi thông thường đường đi, đi là thiên môn nhi, tựa hồ thật có chút môn đạo. cũng không biết có phải hay không đang làm ra vẻ làm dáng kéo giả kỹ năng. Nay là tại Kiến Âm Trạch, tiểu sư phụ sợ là không hiểu. Ta xem tiểu sư phụ khí tức bình ổn, nội bộ lại như có dương hỏa, là người luyện võ đi." Giải Lao Hán nói xong, túm người tại gầm giường gián lên một chương. Kiến Âm Trạch, Mạc Xuyên sững sờ, ám đạo này lao đầu lợi hại, hắn rõ ràng cực kỳ gắng sức kiềm chế thể nội lô hỏa. Không từ lại tin một phần. Hắn đạo không là không hiểu Kiến Âm Trạch, nhưng là lần thứ nhất thấy. Giải Lao Hán tiếp tục nói, "Tiểu sư phụ nội bộ một khó chịu khí, trên người một cỗ sát khí, nghi tới bản lãnh đều là chủ sát phạt một loại." Này trên đời có tranh hung đấu hung ác bản lãnh, cũng có không cần tranh hung đấu hung ác bản lãnh. Lấy tiểu sư phụ môn đạo, thấy tà ma đánh chết chính là, nhưng môn biết, không là sở hữu môn đạo đều có thể này dạng. Bất đồng môn đạo trừ tà trấn thú, liền có bất đồng biện pháp. Mà tiểu sư phụ thể nội kia khó chịu ta thấy được, hùng hùng tiêu đốt, quỷ mị chạm vào tức tổn thương. Có thể tại tiểu sư phụ này dạng thân thể bên trong dấu tà ma, nhị trưởng quỹ quả nhiên lợi hại, nghe đồn không giả. Nhị trưởng quỹ hạ công phu tại bên trong, ta dùng bình thường biện pháp khẳng định không được, liền cần kiến ông Trạch. Mạc Xuyên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng này ra tôn bố trí, không từ nổi lòng tôn kính. Này không phải trấn uy, này là dẫn uy ra cửa. Hàn Nguyên bản đối này hai người bạn lãnh còn có ngờ vực vô căn cứ, hiện giờ biết này hai người bố trí, trong lòng lo nghĩ lập tức tiêu. Ngược lại là làm phiền lão tiên sinh cùng này vị tiểu hứng đệ, nếu là có thể thành, nhị trưởng quỹ tất nhiên cao hứng, nói không chừng lại thêm cực hỗ tiền. Giải lão hán nghe xong, lập tức cười không ngậm mồm vào được. Vậy thì tốt quá a. Nói xong hắn đứng dậy sau, tay bên trên động tác không ngừng, đi tới cửa một bên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xoay người lại lúc kia thiếu niên theo các một chỉ tay áo bên trong lấy ra một bả đoản đao. Kia đoàn đao, đao sắc bén, lưỡi dao hàn quang lăng liệt. Giải lão hắn đem dao găm đặt tại cửa ra vào, xoay người lại nói, "Tiểu sư phụ chờ một lát, thời điểm không đúng." Mạc Xuyên gật đầu, cũng không nóng nảy, này thể nội tà ma như vậy lâu đều không thoát khỏi, cũng không kém nải một lát. Giải lão hắn nghe làm tốt sẽ thêm tiền, mặt bên trên tươi cười liền không ngừng quá. Nay tiếng âm trạch tựa như cấp tiểu quỷ nhi kiếm miếu, ta tại phòng bên trong hòa trừ âm, thành một phương âm trạch, nhất bị tà ma quỷ mị yêu thích. Ta tại cửa ra vào thả một trăn đèn, dầu thấp rằng cứu, là gỗ đào hôi hợp hế hôi dầu dựng, đèn hướng kia một thả, bên ngoài tà ma nhìn qua, liền xem không đến bên trong tình huống. chỉ có thể nhìn thấy sáng loáng hỏa quang, liền có thể ngăn cản không liên quan tạm a. Có chút hiếu kỳ tâm trọng, ta lại thả dao nhận, áp tuy nhất sợ sắc bén chi vật, cũng không dám qua tới. Nói chuyện lúc thời gian từng giờ trôi qua, ngày cũng không đen, giải lao hắn một câu nói còn chưa dứt lời liền dừng lại, vội vàng chào hỏi tựa ra tôn tử làm việc. Thời điểm đến, thời điểm đến. Kia thiếu niên nghe vậy, rắc sợi dây đến cửa một bên, đem sợi dây xuyên tại cửa bên trên, sợi dây cuối cùng lập tức bay lên, ẩn ẩn có hô hấp thanh truyền tới. Mạc Xuyên hoảng sợ, lại nhìn đi qua, mờ mờ hồ hồ, ẩn ẩn nướcướt xem đến có một điều chó ghẻ buộc tại cửa ra vào. kia chó ghẻ như ẩn như hiện, khi có khi không, phản phất không ở vào này cái không gian đồng dạng, rất là quỷ dị bất thường. Này lại là cái gì môn đạo? Trong lòng giận mình, lập tức bên tai mơ hồ truyền đến tiếng chó sủa, Mạc Xuyên Chỉ cảm thấy tim đập tăng tốc, có chút phập phồng không yên. Tựa hồ thật có hiệu, thể nội tà ma ngồi không yên. Chỉ là nghĩ đến thể nội tà ma khủng bố, hắn vội vàng nói, "Lão tiên sinh, ta thể nội tà ma rất lợi hại, ta ngược lại là quên nói." Giải lão hán ngựa đầu cười to, cười ha hả khoắt tay, nói, "Có thể sử dụng xích hôi trấn túy tà ma, lão đầu tử còn không sợ. Hơn nữa tiểu sư phụ biết ta vì cái gì không đóng cửa sao?" Ba mặt phong làm tỉnh trại, bốn mặt phong làm công trại, khốn vì hùng, tức tổn thương mệnh, lao đầu tử lưu một môn, là cấp chính mình lưu van, lại lợi hại cũng tổn thương không được lao đầu mệnh. Bắt đầu, tiểu sư phụ tâm thiện, thả lỏng, cũng yên tâm. Mạc Xuyên Nguyên bản chỉ là ôm thử một lần tâm tính, cũng không quá lớn trông cậy vào. Tuy tiện tìm cái chạy chuyến qua tới, liền có thể diệt trừ chính mình thể nội đại túy. Sợ là không có như vậy dễ dàng. Hiện giờ thử một lần, lại là thật có hiệu quả, không khỏi sợ hãi. Hít sâu một hơi, Mạc Xuyên nhìn hướng mặt đen oa tử. Một người một quỷ tâm linh tương thông, mặt đen oa tử gật đầu, một có bất thường kính. liền sẽ ra tay đánh gãy. Mạc Xuyên thầm nhẹ, này ra tôn lượng thảo sống không dễ dàng, nếu là không thành, cũng không thể để người khác bạch bạch mất mạng. Theo tiếng chó sủa, có âm phong tại gian phòng bên trong đi dạo, bốn phía thiếp phủ lục bị thổi rầm rầm vang. Giải lão hán miệng lẩm bẩm, nói, lão hán kiến âm trạch, Thẩm Tú lao ra nhiệt trạch. Tiểu sư phụ, ta muốn mạt rơi một góc ngươi trên người trấn tú phủ, làm cái khẩu tự. Chương 273. Cẩu thân thượng tuyệt chiêu. Chương 273. Cẩu thân thượng tuyệt chiêu đem Mạc Xuyên tay áo vãn đi lên, giải lão hán mặt rơi một góc trấn tú phủ văn. Không biết vì cái gì Rõ ràng có thể theo mạc xuyên thể nội cảm ứng đến thân thể bên trong hỏa khí, nhưng vừa rồi đụng tới mạc xuyên tay, Giải Lão Hán chỉ cảm thấy băng lạnh, như là cái người chết tay, chết rất lâu kia loại. Nay lúc gian phòng bên trong âm phong chợt chợt, âm kỳ âm u, một cỗ hàn ý phát lên, âm trạch khởi hiệu quả. Giải Lão Hán cho rằng là kiến âm trạch nguyên nhân, liền không để ý mạc xuyên xem Giải Lão Hán mặt rơi một góc chấn túy phủ, trong lòng Lâm Thẩm Thần Trường chỉ sợ thể nội ta ma tắc quế đồng thời hắn lại phát giác đến trên người nhiệt độ có chút quá lạnh. Hắn thân thể nửa chết nửa sống, nay kiến âm trạch, chỉ làm hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, theo bản chân thoải mái đến đỉnh đầu kia loại. lại thấy giải lao han đối đằng sau thiếu niên tiêu thủ. Này gia Tôn Lượng phối hợp ăn ý, thiếu niên từ ngực bên trong lấy ra một cái hương nến, điểm đốt sau thấp giọng nhập chú, sau đó chắp tay trước ngực, phúng hương nến tả hữu lay động hai lần, sải bước đi đến cửa phía trước, đem hương nến cắm tại mặt đất bên trên bùn phủ tượng. Này hương không là cung cấp bên ngoài, này khắc kiến động trạch, gian phòng liền làm một cái âm trách tử, hương đặt tại cửa ra vào hướng bên trong cùng, liền chờ cùng với tùy ý hướng phòng bên trong điểm hương cung phụng thần linh. Gia Tôn Lượng kinh nghiệm có thể nói lão đạo, các loại biện pháp đều dự sẵn, lại rất nhu nhuyễn, nhuyễn. Hương nến rơi xuống, chỉ nháy mắt bên trong, mạc xuyên bên tai tiếng chó sủa biển lớn. Kia hương đến rơi xuống đất, lại là khói đặc lăn lăn, yên khí càng là hướng gian phòng bên trong, Dũng. Phòng bên trong yêu phong quấn lên khói đặc, chỉnh cái gian phòng bên trong chướng khí mù mịt. Mạc Xuyên thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Kia xương ngủ chào lên, phản phất muốn đem hắn hồn nhi theo thân thể bên trong kéo ra tới đồng dạng. Một bên mặt đen oa tử có chút hưởng thụ đợi tại âm trạch bên trong, nhưng hắn lại lo lắng Mạc Xuyên ra vấn đề, mặt bên trên một mục, mục, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Xuyên phương hướng. Mạc Xuyên ngực thực sự độ đắc hạng, mới vừa nghĩ mở miệng, dài lao hán nhấc tay làm ra một cái im lặng động tác, cũng liền là này lúc. Bốn phía mặt tường bên trên lá đùa run rẩy dữ dội, cửa ra vào hỏa quang kịch liệt lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bộ dáng, tựa như có cái gì đồ vật tại ảnh hưởng chúng nó. Có chút môn đạo. Giải Lao Hán tự mình, hắn như vậy nhiều tay chuẩn bị, bình thường Tà Ma đã sớm chịu không nổi ra tới, cũng sẽ không có như vậy đại động tình nghiêm trách cũng kiến, Hưng cũng điểm, Thỉnh cũng mở, có thể nói là chu chu đáo đáo. Gian phòng bên trong các loại chiêu âm đồ vật, cái này tương đương với cấp một cái thất cái kiến một cái sa hoa đại viện, Bắc Kinh tứ hợp viện kia loại. Cái nào Tà Ma có thể nhịn được. Nhưng mà chỉ thấy bốn phía khởi động tĩnh, chính chủ lại là không tới. Giại lão hán cấp hét lớn một tiếng, bắt đầu tại phòng bên trong rầm trần, như là tỉnh thần. Phòng bên trong mặt các đồ vật cũng bắt đầu rung động kịch liệt, dương chiếu đông đông nảy loạn, phòng cửa kịch liệt lay động, đụng vào mặt tường bên trên, đụng ba ba vang. Nhưng mà không quản động tĩnh nhiều đại, phòng bên trong tuy có ầm phòng xôn loạn, xương ngủ lăn lăn, nhưng mà xuyên thể nội liền là không có tà ma ra tới. Giại lão hán nhíu mày, mặt bên trên nhếch hoán, cố gắng gạt ra tươi cười, nghĩ thử lại lần nữa hạ thấp tư thái, thủ đoạn mềm một ít, cương nhu cùng sử dụng. Hắn ôn nhu nói, Thỉnh tú lão gia hiện thân lạc, uống trà an thì lạc. Tú lão gia có thể là yêu thích dương khí, ta nảy liền đi chào nam nhân. Dứt lời, Giải Lão Hán giã bộ rời đi, bước chân giẫm ba ba vàng, theo Mạc Xuyên trước người đi qua. Nhưng mà Mạc Xuyên thể nội vẫn không có động tĩnh. Giải Lão Hán có chút nghi hoặc, hai bước đi về tới vườn cây già, một phát bắt được Mạc Xuyên tay. Nhưng mà này lần Mạc Xuyên tay bên trên là có nhiệt độ, không giống người chết tay. Lại là bởi vì Mạc Xuyên vừa mới bắt đầu không có điều động thể nội lô hỏa, duy trì thân thể bên trên nhiệt độ. Hắn cũng là hậu chi hậu giác, nhanh lên thừa dịp Giải Lão Hán nhập chú, đem trên người nhiệt độ duy trì đến người nhiệt độ. Giải Lão Hán mặt bên trên có chút mơ hồ, vung xuống Mạc Xuyên tay, có chút rơi vào mơ hồ. Có lẽ là biện pháp không được. Quá ôn nhu. Mặt bên trên một bản, Giải lão hán nhìn hướng Mạc Xuyên, hung hắc nói, "Này, tiếng âm trạch đều không tới, đừng trách ta tỉnh em cô tới." Âm cô tới liền bắt quỷ thú, ta này khắc là tỉnh, đợi âm cô tới chính là giết, còn không ra." Hung tợn nói xong, Mạc Xuyên thể nội đồ vật còn là không ra tới. Giải lão hán oa nha nha gọi to hai tiếng, bắt đầu niệm chú, "Ta tỉnh em ngế lão cô tử huyền linh, xem này tà ma nơi nào ở thân, ta trảo kia tà ma đầu, ta cầm kia tà ma thân, ta giẫm kia tà ma chân to nha tử, ta câu kia tà ma hồn." Cũng liền tại này lúc, Cửa bên ngoài kia chống rung sợi dây kịch liệt lay động, kia cẩu phệ thanh biến thành anh anh thanh, tựa hồ kia xem không đến chó ghẻ bị hù dọa, điên cuồng lui về sau, muốn tránh thoát dây thử đả mệt. A. Giải lão Hán kinh nghi một tiếng, nhanh lên quay đầu. Thiếu niên cũng là tiến lên kéo sợi dây, muốn đem cẩu hướng trở về túm, nhưng mà kia chó ghẻ liền là dồn hết sức lực sau này túm. Không được, không được. Giải lão Hán vội vàng dừng lại tay bên trên động tác, không còn dám thi pháp hành chú. Cửa bên ngoài chó ghẻ, là hắn tôn tử tuyệt hoạt môn đạo, người ngoài sợ là sẽ không nghi tới, đem tuyệt chiêu luyện tại cẩu trên người. Nay cẩu chính là thành tinh, bị hắn tôn tử giẫm thuộc về sau. luyện đến môn đạo bên trong. Tiếng chó sủa có thể trấn tuy trừ tà, cẩu răng càng là trấn tuy tuyệt chiêu. Mắt chó nước mắt hướng con mắt bên trên một mặt, liền có thể xem đến thượng nhân xem không đến, so ngũ như nhíu nhướng nước mắt còn có dụng. Vượt chó kết thúc mại thành cho, trên người tắt bung ra, càng là có thể làm tà ma xem không đến nó tồn tại. Thiếu niên cùng cẩu tâm thần tương liên, cẩu gia sự tình hắn tôn tử hoặc là nguyên khí đại thường, hoặc là theo cẩu đi, cũng không dám mạo hiểm. Giải lão hán vội vàng đem các nơi phụ lục kéo số tới, phá âm trạch, vọt tới cửa ra vào đem hương đến đá rơi xuống, đem đèn thổi tắt thu hồi tới, đem đoạn nhận nhặt lên tất trở về thiếu niên tay áo túi bên trong. Phòng bên trong nháy mắt bên trong liền bình tĩnh trở lại, những cái đó sương mù cũng là tan ra, rất nhanh liền chỉ còn điểm yên hòa khí. Giải lão hán muốn nói lại tôi, gãi gãi đầu lại sờ sờ mặt. Mạc Xuyên trong lòng xúc động theo giải lão hán đem âm trạch phá mất, các loại đồ vật thu hồi tới, tùy theo bình phục lại. Hắn nhìn hướng giải lão hán, thấy này muốn nói lại tôi bộ dáng, nói: "Lão tiên sinh, như thế nào cái thuyết pháp?" Giải lão hán gãi gãi đầu, có chút mơ hồ, nói: "Sợ là nhị trưởng quỹ bản linh thông thiên, tha thứ lão đầu ta bản lĩnh thấp, lại là không nhìn ra thành tựu tới." Mạc Xuyên liền giật mình, vừa rồi kia động tĩnh như vậy lớn, Như thế nào lại giải lão hán nói không nhìn ra thành tựu. Lão tiên sinh cứ yên tâm, không quản có được hay không, lão tiên sinh bản lãnh ta là nhận, nên có cực khổ tiền sẽ không thiếu. Nghe vậy giải lão hán tùng một hơi, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá ta chạy chuyến tử hơn 30 năm, lại là lần thứ nhất gặp được này dạng môn đạo, nhị trưởng quỹ lợi hại, lão đầu tử giải kiến thức lạ. Mạc Xuyên bị nói mơ hồ, suy nghĩ rốt cuộc cùng nhị trưởng quỹ cái gì quan hệ, hắn này cái nhị trưởng quỹ như thế nào không biết chính mình lợi hại, lại lợi hại tại kia. Tiểu sư phụ trên người sợ là không có tà ma. Chương 274. Trang giấy sống tạm bợ. Chương 274, trang giấy sống tà ma. Không có tà ma. Mạc Xuyên liền giật mình, không biết giải Lao Hán cái gì ý tứ. Nếu không có tà ma, vừa rồi như vậy lớn động tính lại là làm cái gì? Giải Lao Hán gật đầu, cười tủm tỉm nói, ngược lại là Lao Đầu tự ngu rốt, đã sớm nên nghĩ đến mới đúng. Nay tà ma cũng tốt, quỷ hồn cũng được, đều dựa vào một cỗ âm khí tồn tại, ta trước kia còn kỳ quái, tiểu sư phụ bên trong hỏa như vậy vượng, cái gì dạng tà ma có thể áp tại thân thể bên trong. Hiện giờ xem tới, tiểu sư phụ thân thể bên trong liền là không có tà ma. Sợ không là nhị trưởng quỹ dùng pháp, cố ý thử thách ta đi. Giải Lao Hán mắt bên trong có nghi hoặc, lập tức nghi hoặc biến mất, tựa hồ là nhận định chính mình ý tưởng. Hán Tam than nói, "Nị trưởng quý thật sự lợi hại, này biện pháp ta xem cũng hiểu, cũng giải không được. Rõ ràng không có tà ma, lại là làm như vậy động tĩnh, như là có hảo đại cái tà ma đầu dạng." Mạc Xuyên yên lặng, nguyên lai là Giải Lao Hán đem vấn đề đẩy tới chính mình này cái nị trưởng quý trên người. Bất quá hắn cũng không biết rốt cuộc là này giải lao Hán biện pháp không làm được, còn là tự thân có vấn đề, cũng không tốt mình nói. Cũng không thể nói chính mình là cái người chết thân thể, có thể hay không là biện pháp không được. Bất quá Này thế đạo hảo giống như người chết thân thể cũng không cái gì hảo che lớp, cái gì quái đồ vật đều có. Ngươi nói ngươi là người chết thân thể, người khác cũng liền kinh ngạc một chút, không đem ngươi làm người xem mà thôi. Tà ma đều khắp nơi chạy, yêu quái khoác lên da người đánh công thế đạo, hảo giống như không cái gì thật ly kỳ. Bất quá tự thân đặc thủ tính còn là không nên tùy tiện nói cho người hảo, đặc thủ sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Không có bởi vì thân thể bên trong tà ma không giệt trừ mà biểu hiện ra ngoài, mà xuyên còn là khách khí. Lão tiên sinh vất vả, cực khổ phí ta sẽ làm cho người tính ra tới các ngày, một đường vất vả, sợ là còn chưa có ăn cơm. không bằng tại Phúc Hưởng lâu ăn cơm rau dưa. Giải lão hán nghe vậy, vội vàng nói, "Đa tạ tiểu sư phụ, đa tạ nhị trưởng quỹ, Phúc Hưởng lâu hảo phóng. Bất quá chủ gia thỉnh ta qua tới, ăn ở, ta tìm chủ gia đòi tiền, là có lý." Mạc Xuân nói, biết lão tiên sinh vất vả, hảo hảo ăn một bữa, nghỉ ngơi một chút, sổ sách ta cấp lão tiên sinh báo. Này lão đầu ngược lại là có chút ý tứ. Giải lão hán đại hỉ, đã sớm nghe nói Phúc Hưởng lâu lại danh, cũng vẫn luôn liền thèm kia một khẩu, Phúc Hưởng lâu cá vịt có thể là thực nổi danh. Một bên thiếu niên càng là thèm miệng bên trong chảy nước miếng. Giống như bọn họ này loại chạy chiến tử kiếm lạ vất vả tiền. Nay thế đạo khổ, lại có kia gian náo loạn tùy thật lại có thể trả đổi tiền, thì chấn bên trong tôn tử bên trong lão gia là người còn tốt, còn có thể làm ngươi chữa chút thôi. Nếu là ta ma lão gia, bình thường nhân gia chết, liền đem thi thể cầm đi ăn, chỉ có nhà giàu mới có đốt hôi cơ hội. Lão gia dưỡng người liền cùng người dưỡng súc vật đồng dạng, phổ thông người mỗi người đều quả đến khổ. Bọn họ cũng là đói sợ, ngày thường bên trong nếu là không sống, cho dù là một miếng cơm ăn, cái gì đều nguyện ý làm. Chính mình cảm thấy đáng tiền độ vật, người khác cũng không nhất định cảm thấy đáng tiền. Cũng như lạn quan tại đất một loại, biết hàng cảm thấy khó tìm. ại tầm thường người mắt bên trong, có thể là hại vận, cũng mặc kệ ngươi hao tổn nhiều ít, cho nên có đôi khi giúp một chút, bạn đều thu không trở về. Phúc Hưởng lâu trưởng quỹ cũng là ngoài ý muốn tìm đến này hai người, đường bên trên đụng tới một cái thôn tử nhà túy, vừa vặn này hai người vì thảo phần cơm ứng sống. Bản lẫm nhất lượng, khoan hãy nói thật có chút môn đạo tại bên trong, liền kéo qua tới cấp Mạc Xuyên nhìn nhìn, vạn nhất thưa nha. Có thể đừng để giải lão hán nghe nói là Phúc Hưởng lâu, là mua bản lớn, trong lòng có nhiều vui vẻ, gặp hai cái làm mặt bánh bao, liền đi theo qua tới. Mạc Xuyên thấy giải lão hán cao hứng bộ dáng, thì pháp gọi Hoa trưởng quý, làm Hoa trưởng quý mang giải lão hán gia Tôn Lượng đi ăn cơm, chính mình liền không đi, suy nghĩ tìm xem tự thân vấn đề. Chính mình thân thể có vấn đề lại không là một ngày hai ngày, cũng nghĩ nghĩ chính mình tới để có phải hay không cái tà ma. Giải lão hán thấy thế, trên mặt cứng lại, cho rằng này là đông gia không hài lòng. Nghĩ thẩm vừa mới còn nói hào hào, như thế nào chuyện đầu liền không hài lòng. Suy nghĩ có phải hay không thật có tà ma là chính mình năng lực không đủ, trong lòng nhất thời có chút rụt rè. Hắn chần chờ một lát, cùng tựa gia Tôn Tử nhỏ giọng nói mấy câu, tựa hồ muốn hỏi cái gì chừng cầu mặt trên đồng ý thiếu niên nói mấy câu. Xem xem Mạc Xuyên, tựa hồ là gật đầu hưởng hạ. Giải lão hán quay đầu, nói nói, tiểu sư phụ đợi người hảo, là người tốt, nếu là cảm thấy không ổn thỏa, lão đầu tự ngược lại là biết có một chỗ như vậy, không quản cái gì, tà ma giấu tại cái gì địa phương, đều sẽ không chỗ che thân. Mạc Xuyên nguyên bản trong lòng có chút thất vọng, nghe vậy nhất hỉ, hiếu kỳ nói, lão tiên sinh nói là cái gì địa phương? Giải lão hán ngửa đầu xem này, tối đầu loay hoay đốt ngón tay, tính tại cách giờ, hảo nhận phương hướng. Hẳn là tại Bạch Vân trấn tây bắc phương, suy nghĩ hơn trong dặm đường, kia bên trong có một cái hảo nhân tồn, cụ thể đường ta không rõ ràng. Người ven đường hỏi tuy cũng tốt hỏi người cũng tốt, tìm được là được. Mạc Xuyên vội vàng nói cảm ơn, đồng thời trong lòng của quái, nay trên đời lại có hảo nhân thôn, chẳng lẽ tất cả đều là hảo người hay sao? Tiểu sư phụ không cùng lúc đi ăn chút. Không được, lão tiên sinh các ngươi đi thôi, ta cũng không đói. Giải lão hán thấy thế cũng không lại nhiều nói, cùng Hoa trưởng Quý rời đi, tại Phúc Hưởng lâu hảo hảo ăn một bữa. Cá lớn thịt heo gà vị nộm, dù sao Mạc Xuyên hoàn trả đại trưởng Quý trở về cùng Mạc Xuyên đề này sự tình, làm Mạc Xuyên đưa tiền, Mạc Xuyên cũng cấp ăn thì ăn, kia lão đầu tử có môn đạo, về sau nói không chừng dùng đến. lại không tốt tạo mối quan hệ, này lao đầu tử học vẫn không thấp, chính mình tại hắn trên người học thêm chút đồ vật cũng là hảo. Hắn càng là tại trấn bên cạnh, cấp hai người an bài chỗ ở, ngày thường bên trong đưa điểm mô mô. Mà tiếp xuống tới 2 ngày, Mạc Khắc trưởng ủy cũng lục lục tụt tụt tìm đến Mạc Khắc năng nhân dị sĩ. Mạc xuyên thấy hai cái lương quan tài lớn. Quan tài lớn là Lương Thi, quan tài nhỏ tài mới là Tiểu Quỷ Nhi, như thế nào này Lương Thi cũng có môn đạo chữ tà hay sao? Ai biết kia hai cái bối quan thật là có môn đạo, kia quan tài một thả, bỏ ra hai cô nữ thi tới. Kia nữ thi mặt bên trên hồng đồng đồng, không giống người chết, ngược lại càng giống người sống. Theo quan tài bên trong leo ra sau, lại là thiết đản kết làm. Mạc Xuyên tính là nhìn ra tới, quan tài bên trong hai cái nữ thi còn sống khi là dạ dạ lang quân. Ngược lại là mới mẹ, này chết không thành trò, tìm kiếm vãng sinh, lại là tự nguyện bị người luyện thành tùy thi. Muốn biết bị thành tùy thi, ký ức thượng khẳng định sẽ có rất lớn mài bọn, chỉ chứa đinh điểm ý thức. Không phải tùy thi ý thức quá mạnh, là sẽ có rất lớn phản vệ. Tuy nói môn đạo kỳ lạ, nhưng bọn họ cũng không thể giải quyết Mạc Xuyên thân thể bên trong tà ma. Cũng liền tại Mạc Xuyên chuẩn bị đi hướng hảo nhân tôn đêm hôm ấy, một trương giấy trắng giống như người động dạng mặt đất bên trên đi lại, theo khe cửa bên trong chui vào hắn gian phòng. Lão gia lão gia, xem xem ta lật. Mạc Xuyên chính ngồi tại bên trên giường, nội thị tự thân, nghe vậy nghi hoặc mở to mắt. Mặt đen oa tử đối đối mặt đất bên trên chép miệu, Mạc Xuyên cúi đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc. Cũng không là bị người thi pháp, lại thật là một chương giấy trắng. Lão gia xin thương xót, mượn điểm mệnh cấp ta. Chương 275, mượn âm phỏ. Chương 275, mượn âm phỏ. Hảo gia hỏa, một chương giấy trắng hướng ta xuống tạm bợ tới. Mạc Xuyên nhìn chăm chú một xem, chỉ cảm thấy hoang đường, mặt đất bên trên có hai cái bản tay lại giấy trắng, như là ngẩng lên đầu xem hắn. Kia giấy trắng mặt bên trên có một điều khẩu tự. Vừa rồi liền là theo này khẩu tự bên trong phát ra thanh âm, như là cái 5 6 tuổi đại tiểu hài nhi thanh âm. Có thể thật là kỳ, này gió thổi lên bay, tùy tiện quất một chút liền phá trang giấy, lại là cũng có thể thành tinh, này khó khăn có thể là có đủ lớn. Khẳng định không là phổ thông trang giấy. Dật Minh, này trang giấy không phổ thông, này khác tìm đến muốn cầu cảnh hắn, lại không nói có phải hay không chuyển vận, có kỳ ngộ. Có thể làm này trang giấy thành tinh, sợ là có cái gì bảo bối thúc đẩy. Cùng người chỗ tốt chính là một lần nợ, mượn âm thoa đi ra ngoài, có phải hay không cũng có thể thành nợ, đến lúc đó thu nợ vụ. Nói không chừng đến hai kiện khó lường bà bối, ta mượn thế nào mệnh các ngươi." Mạc Xuyên tò mò nhìn mặt đất bên trên trang giấy, Thiếu Kỳ hỏi nói, "Kia trang giấy nghe vậy, như bị người rắc đường đáy hai cái rác, mặt đất bên trên đi tới đi lui. Một lát sau, nó mới lại nửa đầu, mở miệng nói, "Cùng lão gia mượn 2 năm âm thọ." Mượn âm thọ? Mạc Xuyên sững sờ, âm thọ cùng tuổi thọ bất đồng, âm thọ là người chết về sau tuổi thọ. Hắn bây giờ còn có mấy tháng mới chết 2 năm, có cái gì âm thọ có thể mượn? Hỗn hồn yêu tinh không là tà ma, hút người dương khí nghe qua, mượn âm thọ là cái gì đừng đi." Nghe vào giống như Hoàng Bỉ Tử thảo phong chính hư vị, nhưng lại không giống. Hiện giờ không có địa phủ lâm gian, có cái gì âm mộ tới? Hơn nữa này giấy trắng như vậy minh xác tìm đến chính mình mượn âm tọ, là biết chính mình là cái người chết tới. Cũng không đúng, Mạc Xuyên cảm thấy chính mình thân thể hẳn là không coi là hoàn toàn người chết, chính mình là có sinh khí. Tự theo luyện tiên pháp, hắn nhiều lắm là tính nửa chết nửa sống, này dạng lâm tọ còn tính hay không? Hắn sống rốt cuộc là gia tăng tuổi tọ còn là gia tăng âm tọ? 2 năm âm tọ, liền tính ta là người chết, tính toán đâu ra đấy cũng không có. Mạc Xuyên có chút khó khăn, nếu là cho mượn đi 2 năm âm tọ kia hắn còn thiếu một cái tháng, kia này một cái tháng như thế nào tính âm tọ này ngoạn ý nhi, còn có thể thiếu không thành. Chẳng lẽ thiếu kia một cái tháng, chính mình liền có thể làm một cái tháng người sống? Lão gia âm tọ, còn có một cái tháng tám thiên tài đến 2 năm, ta đến ấn lại quy củ tới, trước tiên cùng lão gia nói hảo. Mượn tọ muốn nói minh minh bạch bạch, không thể mượn oan đùn tọ, giấy trắng mực đen đến viết rõ ràng. Này lại là cái gì lạ đạo, đạo? Mạc Xuyên nghe sừng sốt sừng sốt, thiếu kỳ hỏi nói, các ngươi này lại là từ đâu ra quy củ? Không thuận tiện nói, lão gia về sau sẽ biết. Giấy trắng lại nói, theo quy củ ta đến trước tiên mấy tháng cùng lão gia nói rõ. đến lúc đó tới lấy. Mạc Xuyên hỏi nói, mượn âm thọ ta sẽ như thế nào dạng? Sẽ sống qua tới một đoạn thời gian, lão hai tuổi, mà khác không cái gì ảnh hưởng. Mặc dù xem không đến này giấy trắng biểu tình, nhưng nghe được ra tới nó nói chuyện rất nghiêm túc, hết sức chăm chú kia loại. Tựa như là cái tiểu hải tử chứng chà đảng hoàng tại nói chuyện. Mạc Xuyên lại hỏi nói, vậy ngươi cùng ta mượn âm thọ, cấp ta cái gì chỗ tốt? Giấy trắng nói, ta sẽ thật cảm tạ lão gia, hơn nữa ta sẽ còn. Giọng nói rơi xuống, giấy trắng không cấp Mạc Xuyên nói chuyện cơ hội, quay người liền đi, theo khe cửa bên trong chui ra ngoài. Mạc Xuyên xem giấy trắng rời đi, mơ hồ chỉ cảm thấy hoang đường, hắn đẩy ra phòng cửa, muốn cùng này giấy trắng xem giấy trắng đi đâu bên trong. Nhưng màn này giấy trắng tốc độ thực sự quá nhanh, bị gió thổi rất nhanh liền không thấy tăm hơi, Mạc Xuyên chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Về đến phòng bên trong, ngồi xếp bằng tiếp tục nội thị. Có lẽ là gần nhất tu luyện môn đạo nguyên nhân, Mạc Xuyên nội thị trở nên rất dễ dàng, ý thức du tảo ở thể nội. Thể nội thế giới mênh mông hết sức, ngũ tạm lục phủ như năm loại sân phòng, thể nội mạch máu kinh mạch giống như khe núi. Mạc Xuyên ý thức tại thể nội xuyên qua, phản phất xuyên qua tại một chỗ khác loại thế giới, cảnh sắc đột đáo. Thể nội lô hỏa như cái mặt trời nhỏ, Phát ra khủng bố nhiệt lượng, Mạc Xuyên gần đi xem, phát hiện chẳng biết lúc nào, hỏa lò vị trí xuất hiện rất nhiều kỳ lạ đường vân. Này đó đường vân bao trùm chỉnh cái hỏa lò vị trí, tựa hồ chất chứa một loại nào đó kỳ lạ năng lượng. Mạc Xuyên không có người giáo, không biết là cái gì ý tứ, không biết vương phú quý tiên pháp có phải hay không cũng là này dạng. Còn là nói chính mình lựa sai, mới đưa đến như thế. Bất quá Mạc Xuyên phát hiện này, đó đường vân xuất hiện sau, hắn trước kia vẫn nghĩ muốn luyện khí có hiệu quả. Trước kia thể nội cô đọng khí thể cũng không thể thuận buồm xuôi gió, sẽ có tối nghĩa cảm. Có này đường vân Tựa hồ tiên pháp có chất tăng lên, cũng liền là nói Mạc Xuyên về sau có thể giống như tiểu thuyết bên trong tu tiên đồng dạng, có thể luyện khí ngự khí đến lúc đó người khác đều tại luyện môn đạo, hắn tại luyện khí tu tiên. Nghĩ nghĩ trong lòng liền thực thật hưng phấn. Tựa hồ, cái này là chính mình tiên pháp biệt chiêu. Nghĩ đến này Mạc Xuyên liền không kịp chờ đợi đi nếm thử đem hỏa lò cùng mệnh giếng kết hợp, sản sinh khí thể. Chỉ là này khí thể không hề giống hắn tưởng tượng bên trong kia loại dễ dàng điều khiển, đồng thời chất lượng phi thường thấp, đụng một cái liền toái, không cách nào ngưng thực. Mạc Xuyên cố gắng đi đem này hấp xúc, ngưng thực, giống như một cái cẩn cụ chăm chỉ lao công, làm không biết mệt. Hương Đông thời điểm, Mạc Xuyên rút cuộc ngưng luyện ra hài sợi. Buổi sáng thời điểm, Hương Lan Nha đầu bưng tới nước rửa mặt, Mạc Xuyên cũng theo nội thị trạng thái bên trong tỉnh lại. Tiếp nhận nước rửa mặt cấp Hương Lan Nha đầu rửa mặt, này nha đầu yêu thích làm Mạc Xuyên cấp nàng rửa mặt, không yêu thích chính mình tẩy. Chờ Hương Lan Nha đầu rời đi sau, Mạc Xuyên nghĩ khởi buổi tối hôm qua sự tình, như hoàng lương một giấc chi bao, thực không chân thực, không biết kia giấy trắng cái gì ý tứ. Bất quá Mạc Xuyên nghĩ đến thể nội cô đọng pháp lực, liền cao hứng thí nghiệm, nếm thử đi khống chế vật thể. Tha một cái hương nến mặt đất bên trên, Mạc Xuyên bắt đầu điều động thể nội pháp lực, tiên pháp pháp lực vô hình, tại mặt đen oa tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, mặt đất bên trên hương nến chậm rãi bay lên tới, lại rơi xuống, lại bay lên tới. Mạc Xuyên nhất điểm điểm thuần thục, mặc dù xem đi lên vụ về, lại là tại một lần một lần thất bại sau, đem hương nến cầm tới tay bên trên. Nay lại là cái gì phương pháp, kia hương nến như thế nào chính mình chạy đến ngươi tay bên trong đực? Mặt đen oa tử xem không hiểu Mạc Xuyên môn đạo, chỉ cảm thấy quỷ dị, kia hương nến chính mình chạy đến Mạc Xuyên tay bên trong. Mạc Xuyên thấy thế, trong lòng chỉ cảm thấy an tâm. Tiên pháp môn đạo Sợ làn này trên đời đại đa số người đều không thể lý giải, người khác không cách nào lý giải ngươi môn đạo, liền khó lòng phòng bị, không cách nào phá trừ. Này là một cái cự đại sát chiêu. Luyện tập lại mấy lần, Mạc Xuyên muốn ra ngoài đi tìm đại trưởng quỷ, cùng hắn nói chính mình phải đi ra ngoài một bận, đi kia hảo nhân thôn. Nhưng mà còn không có ra cửa, đại trưởng quỷ chính mình liền đi tìm tới, hỏi Mạc Xuyên cái gì thời điểm đi thông châu đại trưởng quỷ tới thật đúng lúc, Mạc Xuyên liền hỏi hắn hảo nhân thôn tình huống, nghe lên tới giống như toàn thôn đều là hảo người, làm người tốt tuyệt tốt. Ai biết đại trưởng quỷ nghe được hảo nhân thôn ba chữ, toàn thân lông tóc vỡ tổ. Ngươi muốn đi hảo nhân thôn, ngươi thật là gan lớn a, ngươi biết kia là cái gì địa phương sao? Mạc xuyên tự nhiên không biết, chỉ nghe giải lão đầu nói qua, đi tia hảo nhân thôn, không quản cái gì, ta ma tại thân thể bên trong, đều có thể cấp hắn bắt tới. Hắn hỏi nói, hảo nhân thôn bên trong người, có đại môn nói. Đại trưởng quý lão đầu, nói, tương phản, hảo nhân thôn bên trong người đều không có môn đạo, bọn họ đều là phổ thông người. Nếu như thế, phổ thông người có cái gì đáng sợ? Chương 276. Mượn giống Nico, tiểu nữ hòa tử. Chương 276. Mượn giống Nico, tiểu nữ hòa tử. cũng bởi vì là phổ thông người mới đáng sợ, cho dù là có môn đạo đi vào, đồng dạng đi không ra tới. Mạc Xuyên kinh ngạc, có môn đạo chạy không thoát tới. Cái này có ý tứ, có môn đạo còn có thể sợ phổ thông người, kia hảo nhân tôn rốt cuộc là cái gì tình huống? Hảo nhân tôn bên trong, một đám ác nhân, đại hung đại ác nhân. Không chỉ có người ác, kia địa phương cũng ác, ác núi ác nước các nhân. Lén lút tà ma sợ ác nhân cùng đại thiện nhân, có thể là có thể làm đại trưởng quỷ này loại cấp bậc miêu yêu nghe đến đả biến sát các nhân, đến nhiều hung ác. Đại trưởng quỷ tiếp tục nói, ngươi nghe nói qua ác nhân chẳng sao? Hảo nhân tôn tất cả đều là kia ngoạn ý nhi. Mạc Xuyên cuối cùng rõ ràng cái gì ý tứ, không từ hít sâu một hơi. Tranh bản là hình dung ác quỷ, nhưng xuất hiện tại người sống trên người, có thể nghĩ này người đến nhiều hung ác. Bất quá ác nhân trành kia độ vật hảo giống như đối Mạc Xuyên không cần. Mạc Xuyên thể nội có hòa lo, quỷ oán mạ̃i hắn không đến, nhục thân lại mạnh mẽ, nếu như chỉ là phổ thông người, khẳng định cũng không làm gì được hắn. Về phần có cái gì thủ đoạn ảnh hưởng hắn ý thức, có mặt đen đoa từ tại, này loại tình huống cũng là không sẽ xuất hiện. Tựa hồ đối với người khác mà nói thực đáng sợ ác nhân tồn, đối Mạc Xuyên mà nói, cũng không có như vậy đáng sợ. Liên quan đến chính mình thân thể vấn đề, Mạc Xuyên không muốn bỏ qua. là đến đi kia xem xem mới được. Kia hảo nhân thôn có hay không có cái gì thiếu. Tuy nói chính mình môn đạo không sợ ác nhân, nhưng chính mình đi qua là tìm người hỗ trợ, mang lên đồ vật cũng hiện đến trị trọng, đưa điểm đồ vật đi ra ngoài cũng bảo hiểm. Thiếu lương thực. Hảo nhân thôn thiếu lương thực, kia bang tử ác nhân không sẽ trồng hoa màu, cũng không nguyện ý loại, dưỡng xúc vật lại cần thời gian, không đủ bọn họ ăn, liền sẽ chỉ lựa gạt. Đoạt. Bọn họ không dễ lừa, liền lấy cái hảo nhân thôn tên, không biết còn cho rằng đi đến xử lý thỏa đáng. Biết thiếu lương thực thuận tiện làm, Mạc Xuyên cùng đại trưởng Quý nói thượng mấy câu, ra cửa đi trấn thượng mua thật nhiều lương thực. Không nghĩ bại lộ túi đen tồn tại, hắn liền thỉnh người đem lương thực dọn ra ngoài, thuê ma đội. Hắn không nói cho má đội là đi hảo nhân thôn, giá thị trấn đi hơn 10 dặm đường mới nói. Những cái đó người dọa đến nhanh lên gọi tiền, tiền cầm liền chạy. Có không hiểu trẻ tuổi người cũng bị kéo chạy. Mạc Xuyên đám người đi, đem lương thực trang túi đen bên trong sau, độc tự hướng hảo nhân thôn đi. Túi đen này đồ vật còn là không bại lộ hảo, hơn nữa kia hảo nhân thôn như thế đáng sợ, này đó đầu bếp đi qua sợ là muốn ra vấn đề. Nhất cử lướt tiện, mang lên mặt đen oa tử, một người một quỷ liền hướng ác nhân thôn đi. Đường bên trên gặp được yêu cầu trừ túy, Mạc Xuyên cũng là hỗ trợ trừ túy, thuận tiện quen thuộc tiên pháp cô động pháp lực đường bên trên gặp được hai cái bối túy Nico, không biết có phải hay không là xem thượng Mạc Xuyên, cùng Mạc Xuyên một đường. Mạc Xuyên không nghĩ phản ứng, này hai Nico lại là cấp, đổi theo hỏi Mạc Xuyên có thể hay không mượn cái loại, cùng với các nàng xinh hoa. Các nàng nói xem đến Mạc Xuyên trừ túy, rất mạnh thân thể, bản lĩnh cũng lợi hại, đều xem không hiểu kia loại, liền nghĩ có thể hay không cùng Mạc Xuyên mượn cái loại, sinh ra tới khỏe mạnh hoa, về sau cùng Mạc Xuyên đồng dạng lợi hại. Mạc Xuyên đỏ mặt lên, muốn biết chạy trốn, lại không nói này đột nhiên liền đi lên mượn giống tính như thế nào hồi sự, đây chính là hắn bảo trì như vậy nhiều năm thuần khiết, vô giá chi bảo đương nhiên, chủ yếu là hắn không kinh nghiệm, thực sự không dám. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn này người chết thân thể, hắn không biết chính mình được hay không, cũng chưa thử qua, cũng không nên lạc chê cười. Nhưng mà hắn không đồng ý, kia hai ni cô lại là đuổi hắn một đường, mắt nhìn thấy vào hảo nhân thôn phạm vi mới bỏ qua hắn. Lại là kia thôn bên trong ác nhân, quá đáng tiếc, nếu là bình thường nam nhân bình thường tố tử, ta liền vọt vào đi. Ác nhân sinh ác loại, hảo tại này người không háo sắc, không phải ta tỉ lượng liền tắm. Lạ, lão quân phù hộ. Tỷ nhóm hai may mắn Mạc Xuyên không có ngay lập tức đáp ứng, không phải về sau sinh cái ác loại ra tới, nhưng có chịu. Nếu là thai nhi mang oan khí, có thể là sẽ muốn mạng. Có thể là nhặt một cái mạng a. Hai cái Nico từng người đeo một cái mọc đầy hết nhục lạc đỉnh, lòng còn sợ hãi, kết bạn mau chóng rời đi đây không phải là chi địa. Mạc Xuyên xa xa xem hai cái Nico rời đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng liền tại này lúc, hắn cảm giác đùi bên trên nhất khẩn, lại là có người ôm lấy hắn chân. Toàn thân Long Tơ chợt khởi, Mạc Xuyên nháy mắt bên trong sở tay vào ngược lấy ra huyết hồn côn, làm bộ liền muốn đánh. Nhưng mà tối đầu nhìn lại, ống chân là một cái 6 7 tuổi tiểu nữ oa. Kia tiểu nữ oa trên người vô cùng bẩn, xuyên rách ở dưới, mặt bên trên có cáu bẩn, sau lưng còn dắt một điều gầy như que tủi hoàng cậu. Cái này là vào hảo nhân thôn phạm vi, còn chưa tới thôn tử bên trong, nơi xa nơi ở còn có đoạn khoảng cách, như thế nào một cái tiểu nữ oa tử đều chạy đến, lá gan như vậy lại sao? Tiểu Hoa Nhi, nhà bên trong đại nhân đâu? Mạc Xuyên Thả hồi máu hừn côn, rũi tay sờ sờ tiểu nữ oa đầu. Tiểu nữ oa mặt bên trên lộ ra tươi cười, không biết vì sao, Mạc Xuyên cảm thấy này tươi cười thực làm người ta sợ hãi. Ta nhà đại nhân tại phòng bên trong. Ta chính mình chạy ra ngoài chơi, đại ca ca, ta dẫn ngươi đi tìm ta nhà đại nhân." Nói tiểu nữ Hoa liền giữ chặt Mạc Xuyên tay, lại là không sợ người lạ, đem Mạc Xuyên hướng mặt trước thôn chẳng kéo. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy này tiểu nữ hải tay thật lạnh, như là nước bên trong thả lâu tầng đá. Chẳng lẽ là quỷ? Bị tiểu nữ hải kéo đi thẳng, Mạc Xuyên tử tế đánh giá, kinh ngạc phát hiện, không là nữ hải là quỷ, mà là này nữ hải trên người có quỷ oán, cũng liền là này nữ hải giết qua người. Kia quỷ oán không làm gì được này nữ hoa, có thể nghĩ này nữ hoa cũng không là tiên tra. Hắn lộ ra tươi cười, nói, "Tiểu a nhi ngươi gọi cái gì tên a?" Tiểu nữ Hoa nói, "Ta gọi Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên năm nay bao nhiêu tuổi?" "11 tuổi." Tiểu nữ Hoa mặt bên trên tươi cười âm trầm làm người ta sợ hãi, "Hỏi gì lắm đấy?" Nàng xem đi lên không hề giống có 11 tuổi bộ dáng. Một bên mặt đen hoa tử nhỏ giọng nói, nói bị quy áp, lưng tiểu quỷ lâu dài bối quỷ, lưng cũng sẽ quổng, này tiểu nữ Hoa theo tiểu diện người, dài không cao. Đợi nàng 230, phòng đoán cũng liền so này đại một chút xíu. Mạc Xuyên liền giật mình, nghĩ nghĩ quyết định tham dò kỹ, nói, "Nguyên Nguyên tay thật lạnh a." Tiểu nữ Hoa nói, "Đúng a, không biết vì cái gì, năm tuổi thời điểm phọc ta kia tam gì hai đao, tay liền bắt đầu lạnh." vẫn luôn lạnh rất nhiều năm, đều quen thuộc. Nàng nói này lời nói thời điểm, trên người oán khí tuôn ra, hình thành một tầng phổ thông người xem không đến hắc vụ, hắc vụ quay cuồng, tựa hồ bên trong có ác quỷ rãnh rủa vặn vẹo, muốn xông ra tới. Theo này trên người oán khí trình độ tới xem, sợ không lại thập hai đao như vậy đơn giản. Mạc Xuyên Hiếu kỳ nói, chỉ là thập hai đao sao? Nguyên Nguyên nghĩ nghĩ, nói, "Hả mấy đao đi, ta Tam Di phụ đao ta, đối ta khá tốt, ai biết kia Tam Di lưng ta gì phụ cũng khác nam nhân hảo. Ta Tam Di phu cũng liền ra cửa hai ngày, phòng bên trong lại là vào thật nhiều cái nam nhân. Tam Di phu cùng ta nói qua, Làm ta xem Tam gì, không làm các nam nhân vào nhà, không phải không cấp ta được ăn. Ta không coi Trường Tam gì, sợ Tam gì phụ mang ta, lại sợ không được ăn, liền muốn cầm mổ heo Trường Đao hù dọa một chút nàng. Đúng, kia đao suôn xa dài, đại khái như vậy dài, phía trước bén nhọn, có thể đâm vào heo cổ bên trong, rút ra liền có thể lấy máu. Chương 277. Cầu đầu bên trên nửa khuôn mặt. Chương 277. Cầu đầu bên trên nửa khuôn mặt. Dung gia mạc xuyên tay, Nguyên Nguyên tiểu nữ oa hai cái tay nhỏ rất nghiêm túc khóa tay một trận. Nói xong nàng lại nhanh lên giắt mạc xuyên hướng thôn tự đi, chỉ sợ mạc xuyên chạy đồng dạng. Tam Di heo không dài đầu đều sợ đồ vật, Tam Di cũng sẽ sợ. Huống hồ, hồ ta thấy các đại nhân cầm mặt khác đao đều có thể hù dọa người, ta cũng là cùng bọn họ học. Lại lần nữa quay đầu, nữ hoa con mắt rất lớn, trong mắt đen như mực, mắt bên trong mãn lạ ngây thơ. Trên người đoan hồn và mèo, giải ra từng chương người mặt. Mà hôm nay thật ánh mắt, liên giấu tại này từng chương người mặt bên trong, hiện đến có chút quỷ dị âm trầm. Nàng lại quay đầu lại, kéo mạc xuyên tiếp tục đi, miệng thượng lại tiếp tục nói: "Ai biết Tam Di là gan như vậy lớn, lại là không sợ, còn ra tay đánh ta, có thể đau." Ta tỉnh thế cấp bách liền loạn phất tay thượng đao, tại nàng trên người nặng mấy lần. Nàng liền ồn ào vài tiếng sau không động đậy. Đương thời ta dạng lên người, bất quá nghĩ có thể đem sự tình đẩy tới kia mấy nam nhân trên người, này dạng tam di phụ còn là sẽ mua cho ta đường. Ai biết ngày lúc, nàng kia cùng ta không sai biệt lắm đại nhi tử trở về. Ta xông lên phía trước, nghĩ che nàng nhi tử miệng, cùng hắn nói đừng lên tiếng, tam di phụ mua vui đường, ta cùng hắn cùng nhau ăn. Kia tiểu lão biểu cũng là, đường đều không uống, mở miệng liền tại kia dùng sức kêu gọi, ta nghĩ tam di chống cự mấy đao liền cùng kia heo đồng dạng không gọi gọi, có phải hay không đồng dạng biện pháp cũng sẽ qua hẳn dùng. Có thể chân linh, ta hướng bụng kia đâm hắn mấy lần, hắn thật không gọi gọi. có thể là hắn vừa rồi kêu gọi dẫn tới rất nhiều người, những cái đó người xem ta là cái hại tử, liền muốn bắt ta, người lớn khi dễ trẻ con nhi, cũng không là hảo người lặc. Hảo tại ta nhà A cha cũng bị hấp dẫn qua tới, liền cầm lấy liêm dao hướng kia mấy cái hán tử sau cổ thượng chém, đem ta cứu lại. Theo kia về sau, tả ta tay liền rất lạnh. Mạc Xuyên nghe được sau lưng ướt ra mồ hôi lạnh, này thôn tử bên trong như vậy tiểu oa đều phạm nhân mệnh, hơn nữa nàng chỉ giao phó tay vì cái gì như vậy lạnh, cũng không có bản giao mặt khác oan hồn tới nơi. Như vậy tiểu niên kỷ liền như vậy hùng, những cái đó đại nhân không biết lại có nhiều hung ác. Trạng chích này thôn tử không chỉ có không có lao ra, càng là tà ma đều không dám xông vào, có môn đạo người đều không dám vào tới tình trạng. Một thôn làng ác nhân trành, bình thường môn đạo người đi vào, kia cổ tử ác oán chi khí liền có thể hướng môn đạo không thi triển ra được. Liên tính thi triển đi ra, uy lực cũng giảm bất đi nhiều. Liên giống với là tạo thành tự trưởng, ác oán trùng thiên, ác oán hung ác, người càng hung ác, ác nhân phối thêm ác quỷ, không lạ quá lợi hại môn đạo, thật sự trị không được. Có thể như vậy nhiều ác nhân đợi tại một nơi, lại là không ra sự tình, thật là kỳ quái. Mạc Xuyên mở miệng hỏi nói, kia nguyên nguyên tộc mấy đao sau, sợ hay không sợ? Không sợ. Hào chơi, cảm giác cùng đại nhân nhóm ăn Tết mổ heo không sai bị lắm, hơn nữa bọn họ mấy người mới có thể đẻ lại một con lợn, tác kia heo đồng dạng tam di ta một người liền đẻ lại. Nói chuyện lúc Nguyên Nguyên nữ hoa tử lộ ra thiên chân vô tà tươi cười. Ám đạo này ni tử nội tâm cương đại, phía trước thôn tử càng ngày càng gần, Mạc Xuyên liền hỏi, Nguyên Nguyên mang ta về nhà sao? Nguyên Nguyên dừng lại bước chân, quay đầu mặt bên trên lộ ra ý vị sâu xa tươi cười, nói, đúng à, về nhà, mang cho ta trà chơi. Nàng lại bổ sung một câu, còn đến cho chó ăn lặc. Mạc Xuyên trong lòng một cổ ác hàn, theo kia biểu tình bên trong hắn nhìn ra được tới Này cái gọi là chơi chỉ sợ không phải như vậy đơn giản. Chẳng lẽ là ác thú vị, này có thể chơi không đến. Mà nữ hoa tử đằng sau kia một câu, Mạc Xuyên cũng là nghe lọt được, này mới tối đầu đi xem kia con chó vàng. Mới vừa rồi bị này nữ hoa tử hấp dẫn tới, cũng không kịp đánh giá nàng rất hoàn cậu. Hiện giờ này một xem cũng không được, ngay cậu bên trái còn bình thường, bên phải lại là nửa trương người mặt. Đúng, nửa trương, giống như người mặt từ giữa đó mở ra, sau đó dán vào, lâu lúc sau, mặt cùng thịt chó sinh trưởng tại cùng nhau bộ dáng. Người cao mặt cậu. Chẳng lẽ là hái sinh chết cắt, cậu ra mặt dưới, là một người. vĩ khởi hãi sinh trước cắt, mạc xuyên liền cảm giác các hàn, nhịn không được nhíu mày. Mặt đen oa tử lại là lắc đầu, nói: "Đạo không là, không, có người muội vị." Ta ngược lại là nghe qua một loại, tiểu cẩu còn chưa mở mắt liền cấp hắn uống người máu ăn thì người, mở mắt ăn thứ nhất cá nhân, này hồn linh liền sẽ phụ tại kia cậu trên người. Ngày tháng lâu cẩu liền dài ra người mặt tới, bất quá chỉ có nửa chương, này cậu nếu là ăn mặt khác người, lại hội trưởng nửa chương tại khác một bên, muốn lại ăn, liền hội trưởng tại trên người. Này cậu đã không phải là phổ thông cẩu, tính là tà ma phàm vi. Cũng liền là nói trước mắt tiểu nữ oa tử, rắp một cái tà ma Này hảo nhân tuôn quả thực là người sợ hãi. Liên tại này lúc, phía trước có bóng người hiện ra, một cái lão đầu xuyên quần áo rất nát, tay bên trên cầm điếu tẩu đấu, tẩu thuốc thượng quải nắm đấm đại tẩu hút thuốc, chính hướng này một bên qua tới. Lão đầu tuổi lục tuần, mắt mở, đến phụ cận trước đánh giá Mạc Xuyên, sau đó một bà kéo qua nguyên nguyên nữ hoa hộ đến sau lưng, nói: "Tiểu sư phụ này là từ đâu nhi tới?" Mạc Xuyên xem lão nhân, không có tại lão nhân trên người xem đến oan hồn, chính cảm thấy kỳ quái, ai biết kia lão nhân nói xong lời nói cầm lấy tẩu thuốc tự bả một hǒu, yên miệng bên trong có oan hồn rãy rựa, sợ có 7, 8 cái chi nhiều. Này lão đầu giễu người, Con bắt lấy kia oan hồn làm thuốc hút, cũng là bá đạo." Mạc Xuyên nói, Bạch Vân chấn tới, vào thị trấn nói suy nghĩ, buôn bán, buôn bán. Lão nhân nghe vậy sử sở, tựa hồ là nghe được cái gì phá lệ chê cười, cười ha ha hai tiếng, sau đó sang kịch liệt ho khan. "Có thể thật là hiếm lạ, vậy ngươi đi theo ta." Lão nhân ho khan xong, lại trừ một khẩu yên, dùng gối cổ sau này khoa tay, ý bảo Mạc Xuyên cùng hắn tới. "Lão bao đầu, này là ta mang cho ta cha, đến làm ta cha chơi chút nhi, ta nhà cậu còn bị đó đâu." Nguyên Nguyên nữ oa tử có chút không vui lòng, xoay quá đầu đeo nội khí, đối kia lão nhân nói. Lão bao đầu cười cười, Nói: "Tiểu ni tử, ngươi giết ít người, nhìn không rõ ràng, cũng chớ đắc tội này tiểu sư phụ." Nguyên Nguyên Nữ Hoa còn nghĩ nói cái gì, lão bao đầu lấy ra một cái hôi đen ngòm, như là vôi thịt thành đoàn đồ vật ra tới, nàng lập tức liền tiếp nhận đi thả miệng bên trong, không nói lời nào. Lão bao đầu dống xong Nguyên Nguyên Nữ Hoa tử, quay đầu lại đối Mạc Xuyên cười nói: "Giết không ít người đi, trên người đoàn khí trọng đặc." Mạc Xuyên giương mặt kéo ra, nghĩ thầm hảo nhân thôn đáp lời đều như vậy không giống bình thường. Hắn không có nhận lời nói, lão bao đầu liền lo chính mình nói nói: "Sớm mấy năm cùng đại sư phụ chạy chuyến, tiếp một ít cu li giống, giúp chạy chạy ngựa chuyến, kiếm miếng cơm ăn." Đương nhiên, nhất nghĩ muốn là có thể cùng đại sư phụ học một ít bản lĩnh, học một ít cái nào có thể tại đêm bên trong đi bản lĩnh. Có lần tiếp một cái đại ngoạn, là một cái thôn tử bên trong nhà giàu, kia nhà giàu cấp thật nhiều tiền, còn cấp hai lạng bạc thôi, giúp đưa đồ vật tựa hồ rất quan trọng. Ta nghĩ thầm này lần có kiếng, có thể cho nhà ta bên trong kia tức phụ mua điểm hảo đồ vật trở về, nói không chừng có thể ăn được lục. Kết quả chuyến tự đồ bên trong, gặp được mắt không mở tà ma, đại sư phụ kia càng là không được lại, bị kia tà ma ăn. Rất nhiều người đều chết, may ta mạng lớn, ta núp ở phía sau đầu thấy tình thế đầu không đúng liền chạy. Cũng là chạy chuyến tử có chút năm tháng. biết núi bên trong quỷ cũ, gặp được cái nào lao ra một bãi, gặp được cái nào lao ra một khen, phương pháp rõ ràng, mới có thể sống lâu mấy ngày. Chạy đến một chỗ cũ nát dịch trạm, lại phát hiện đại sư phụ kia thế nhưng nêm đẹp ngồi tại bên trong, điểm một cái bàn thức ăn. Ta đương thời không hiểu, còn suy nghĩ thấy quỷ. Chương 278. Ác nhân chỉ ác nhân. Chương 278. Ác nhân chỉ ác nhân. Có thể ta tốt xấu cũng là chạy qua chuyến, tuy nói là cái phổ thông người, nhưng một ít môn đạo bên trong thủ phương pháp ta còn là biết. Ta tìm đến một chén mết, điểm đốt năm cái hương, đem hương cắm tại mết bên trong, cách đến thật xa. đối đại sư phụ kia bái. Đại sư phụ kia không phản ứng, hương cũng chưa từng xuất hiện dài ngắn không một tình huống. Cũng liền tại này thời điểm, ta phát hiện dịch trạm kia giương một điều hắc cầu, kia hắc cầu ngoan ngoãn, cũng không gọi gọi. Ta cũng liền hiểu được. Lão bao đầu nói xong, hốt một khẩu yên, yên miệng bên trong oan hồn hướng tẩu thuốc bên trong hút, miệng bên trong phun ra một khẩu tử khói đen, mặt bên trên có thống hận thấn sắc, hiển nhiên đối này sự tình canh cánh trong lòng. Mạc Xuyên nghe cái đại khái, hẳn là là đại sư phụ kia đối kia đưa đồ vật khởi ác ý, cố ý làm ra tà ma cấp đường tiến mục, nghi hành man thiên quá hải chi kế, chỉ là khổ những cái đó cùng chạy chuyến. Bạn nghĩ kiếm miếng cơm ăn, trường trường kiến thức, hoặc một chút đồ vật. Cùng chạy chuyến không nói khác, một ít cơ bản phương pháp sản xuất thô sơ tử, các đại sư phụ đều sẽ chuyên thụ, nói không chừng liền học đến thật bản lãnh. Chỉ là không nghĩ đến chạy chuyến là chết chứ tử. Mà lão bao đầu miệng bên trong tháp hương bái quỷ biện pháp, Mạc Xuyên cũng là rõ ràng. Này là tiền tại tay tìm tà nguyên môn đạo, tiền tại tay chủ tịnh, ra ngoài thường xuyên thưởng sẽ gặp được thấy không rõ tà ma, có tà ma sẽ chát người giấy hoặc là ảo thuật. Người giấy đóng tốt, môn đạo không lợi hại xem, liền là người xuống bộ dáng, thình lình liền mất lựa. Hoặc là xuyên ra người, giả bộ như người bộ dáng tại rừng bên trong kiến thủ phòng ở, tại kia đảo tuật, hấp dẫn người sống. Nay chúng nói cũng mặc kệ môn đạo cao thấp, hoàn toàn xem cá nhân định hình. Liên giống với hào sắc tại vùng hoang vũ dã linh gặp được quả phụ áo giáp quần bay, còn câu mau cứu nàng, địch lực không được không liền đem chính mình cấp. Gần khoảng cách không thi triển môn đạo tình huống hạ, đại đa số có môn đạo đều là không chịu được nổi. Môn đạo cao chỉ là ngươi biện pháp lợi hại, bản lĩnh cao, cũng không là ngươi nhục thân kim cương bất hoại. Cho nên mới có tháp hương bái quỷ, tháp hương bái túy biện pháp. Tìm một cái chốn nhỏ, bắt bên trong thảm mết, thả năm cái hương điểm đốt, đối kia quỷ lễ bái, nếu là hương đốt không đều đều, không hay xảy ra. kia được thăng chức người mặt bên trên lộ ra hư độ, đó chính là quỷ. Mà kia hắc cầu liền càng đơn giản, hắc cầu chỉ trạch, gặp được lén lút vào nhà liền sẽ tiêu gọi. Hai cái biện pháp cũng không được, đại sư phụ kia chỉ có thể là người. Ta biết đại sư phụ kia lợi hại, không thể dùng sức mạnh, liền khởi bó đúc kia chén mạt thả thạch bạn bên trên, lẫn vào điểm nước nấu, thả chút đồ vật, độc cầm kia điều hắc cầu. Thừa dịp bóng đêm đêm cầu một lần định, lấy cầu hút rơi tại đại sư phụ kia bên ngoài, phá đại sư phụ kia pháp. Ta vào phòng đại sư phụ kia chính tại ngủ say, không phát giác đến ta, ta một đao xuống đi, liền mạt hãn cổ. Hảo tại đại sư phụ kia là cởi quần áo ra ngủ. Ta tại gian phòng bên trong đòi hắn ngủ một đêm thượng, ngày thứ 2 xuyên thượng hắn quần áo sạch ra cửa, cầm hắn đồ vận, lấy tiền tục 2 ngày phòng. Nói chuyện lúc lão bao đầu lại hít một hơi thuốc lá, bọn họ một hàng cũng vào thôn tự bên trong. Phong ốc tán loạn, không có quy củ, lung tung xây dựng, hướng loạn thất bát đảo. Hảo nhân thôn thôn dân nhóm tự cứ rõ ràng không quá rõ nguồn nước, lại theo phong ốc bố trí tới xem, hảo nhân thôn là đằng sau hình thành. Cũng liền là nói này đó giữ người, là theo bên ngoài chạy tới, không là nhất bắt đầu liền sinh hoạt tại này cái thôn tự đến thôn tự bên trong. Mạc xuyên xem đến hảo mấy chỗ phòng ở đằng sau đều cất giấu bài cốt. Thôn dân nhóm đều trợn gậy, một đám gầy như quét tuổi, làn da ngăm đen, mặt bên trên không cái gì biểu tình, hốc mắt ám sâu. Lão bao đầu đeo mặc xuyên vào thôn, những cái đó thôn dân xem đến sau, nhao nhao vươn xuống tay bên trong sống, đen ngòm hốc mắt thẳng tắp xem mặc xuyên. Mặc xuyên cũng coi như kiến thức đến cái gì gọi đoán khí chúng thiên, khí thế hung ác có thể trấn trụ sát khí đại trưởng quý cũng sắp thức nên sợ hãi nhân thôn, này phô thiên cái địa khí thế hung ác tuấn đi qua, có thể là không chịu đựng được nổi. Nguyên Nguyên nữ oa tử chạy hướng một cái trường 30 tuổi hán tử, kia hán tử trên người khí thế hung ác rất nặng, đến mặt bên trên lại lộ ra chất pháp cảm giác, có mảnh liệt tương phản. Lão bao đầu với tới, giết mấy người, giết ai? Có gầy hán tử qua tới, ánh mắt băng lãnh, đối Mạc Xuyên thượng hạ liếc nhìn. Lão bao đầu cười nói, không biết, quan cố nói ta tự mình đi, bất quá này tiểu sư phụ nói là tới làm mua bán. Buôn bán? Nghe vậy thôn tử bên trong người đều là ha ha cười to, này năm tháng còn có người tới hảo nhân thôn buôn bán, thật cho rằng bên trong là hảo người a có phụ nhân gật ra, khôngắc nói, chẳng lẽ quan phủ người? Mạc Xuyên sững sờ, này đó người tà ma còn không sợ, lại sẽ sợ hắn là quan phủ lương binh. Này cũng là hiếm lạ. Bất quá này phụ nhân mặt bên trên dài rất nhiều đốm nhện. Những cái đó đau nhất có nâng lên bao, chảy mủ. Nay phụ nhân không mặt khác người khí thế hung ác, chỉ là xem đi lên hung ác, nàng đợi tại nơi này sẽ không thiếu, mặt bên trên liền hội trường đau nhức, lâu đau nhức một nát, lây nhiễm liền không cứu. Người giết qua mấy cái, bởi vì cái gì giết? Ta giết năm cái, ta nhà bên trong hai cái lao 670, thân thể yếu làm không được sống, còn muốn được ăn. Ta còn có lao bà hài tử muốn dưỡng, ta liền cùng bọn họ nói, ta nói hài tử không nhỏ, lao bà lại mang một cái. Nghị lao vì con dâu cùng tôn tử, liền làm ta hạ thủ, không nghe trưởng giả vì bất hiếu, ta tuân hiếu tâm, không dám không nghe theo. Ai biết kia hai cái lao một chết, ta kia tức phụ cùng hại tử liền bị bệnh. Có thể thật là bất thường, không có biện pháp, nhà bên trong lại nẻo, không có hễ hôi cảm nhận không ra thảo dược, cùng này làm bọn họ chịu khổ, ta liền cũng đưa bọn họ đi. Ta một phiến hảo tâm, lại là bị người nói nói, còn làm tú lao ra bắt ta, ta liền chạy. Mạc Xuyên cũng là đau đầu, này thôn tử bên trong người thật là yêu thích cầm này loại sự tình làm nói nói. Hiện giờ càng là lần lượt nói lên tới. Không có biện pháp, hắn rồi tay lấy ra huyết hồng côn, kia côn lấy ra tới, mặt trên hung sát chi khí chao lên, từng trương người mặt tại côn thượng vặn mèo. bốn phía yên tĩnh, những cái đó nói chuyện thanh âm lập tức liền hung, tựa hồ trùng quanh khí thế hung ác đều thiếu mấy phần. Mặt các người xem mặc xuyên ánh mắt lập tức liền thay đổi, ánh mắt bắt đầu chỗ tránh. Bọn họ không có môn đạo, thấy không rõ côn thượng cụ thể đồ vật, nhưng bởi vì trên người có cổ tử khí thế hung ác, muốn so bình thường người xem đến nhiều. Cái này huyết hồng côn lấy ra tới, chỉ để bọn họ trong lòng căng thẳng, ác nhân đụng tới càng ác người, liền sinh ra sợ hãi. Này này này, này là giết nhiều ít người? Có hắn tử chi chi ngô ngô hỏi nói. Mặc xuyên nhếch miệng cười một tiếng, cũng là lộ ra chất phác tươi cười, nói, nhớ không, rõ. Đám người hít sâu một hơi. Một đám khí thế thượng yếu xuống đi. Bọn họ xem lão Bao đầu thình lình mang cá nhân trở về, còn cho rằng là mới tới. Mua bán lời nói bọn họ không có làm thật, nói chính mình sự tình hoàn toàn là vì chấn nhiếp, nghĩ cất cao chính mình địa vị, giết vừa giết mạc xuyên vi phong. Về sau nếu là cùng nhau sinh hoạt, cũng có cái cao thấp chủ thứ. Có thể này côn gia tới bọn họ liền thành thật, cho tới bây giờ không cảm nhận được này dạng, kia cổ tử hung sát chi khí đều nhanh thành tự thể. Chương 279. Tà ma tại đầu bên trong. Chương 279. Tà ma tại đầu bên trong ác nhân còn cần ác nhân ma Này giờ khắp tại bọn họ mắt bên trong Mạc Xuyên liền là một cái đại ác nhân, cùng hung cực các các bá, không còn dám lỗ mãng. Tiểu sư phụ nói mua bán là cái gì? Lão Bao Đầu Già Yên đều không dám chịu, nhỏ giọng mở miệng hỏi nói. Cung phía trước nghe được mua bán hai chữ cười to hoàn toàn bất động, hiện tại là hoàn toàn tin, cũng không dám không tin. Mạc Xuyên thấy thế, cũng là tùng một hơi, cũng coi là đêm này đó người trấn trụ. Như vậy nhiều ác nhân, tuy nói hắn đối chính mình bản lãnh thực yên tâm, nhưng không tất yếu hiện còn là không muốn mạng hảo, vạn nhất này hảo nhân thôn bên trong cất giấu cái gì phương pháp, thình lình cấp hắn tới một chút, chúng chiêu như thế nào làm? Hắn chỉ là tới hảo nhân thôn ý tưởng tự giải quyết chính mình trên người vấn đề, không là tới giải quyết chính mình, hơn nữa hắn nghe này đó người nói sự tình, tuy nói là dễ người, nhưng hảo giống như lại các có nguyên nhân. Không biết toàn cảnh, không cho đánh giá, tự nhiên cũng không thể ra tay, này là đụng nhân quả. Càng là kiến thức nhiều, càng cảm thấy nhân quả đáng sợ. Từ ngực bên trong lấy ra túi đen mở ra, mặc xuyên chen chúc qua đám người, cười nói, "Ta là tới đưa lương." Chư huyết hồng côn, hắn lại muốn lấy múa diễn hình thức đem lương thực lấy ra tới. Bình thường môn đạo đến hảo nhân thôn đều không thi triển được, cũng là lượng cái bản lãnh, nói cho này đó người chính mình không bị ảnh hưởng. hoặc giả có chuẩn bị mà đến. Cũng chính như Mạc Xuyên sở liệu, hảo nhân thôn bên trong ác nhân nhao nhao nhìn hướng hắn lấy ra tới túi vải đen tử, hiếu kỳ nói, tiểu sư phụ đưa lương thực. Kia lương thực tại chỗ nào? Tại này. Tay bên trên lắc một cái, mặt đất bên trên liền nhiều một túi lương tới, sợ là có 50 cân. Múa diễn môn đạo liền là lừa gạt người khác ánh mắt, dựa vào khéo tay hoặc là trước tiên bố trí, Mạc Xuyên thì là ỷ vào túi đen thần kỳ. Mặt ngoài là tay bên trên lắc một cái, nhiều ra lương tới, kỳ thực chớp mắt công phu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, theo túi đen bên trong lấy ra tới chỉ là này một tay rất hữu hiệu, bốn phía thôn dân lập tức bị hù dọa, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Kia Nguyên Nguyên nữ oa tử càng là theo mang túi bên trong lấy ra thanh đao nhỏ tới, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm Mạc Xuyên túi đen mấy nhìn, tựa như nghĩ mở ra túi đen xem xét này bên trong huyền cơ. Không thấy Mạc Xuyên có cái gì động tác, này đồ vật trống rỗng liền xuất hiện, này là cái gì đạo lý? Khác đại sư phụ, ta ma láo ra, làm phép phía trước tốt xấu đến chuẩn bị đồ vật, lại không tốt cũng muốn nhờ điểm, cái gì thi pháp? Như thế nào này tiểu sư phụ trống rỗng liền thay đổi lương thực ra tới. Hơn nữa khác đại sư phụ đến thôn tự bên trong, môn đạo căn bản không thi triển được. Mà này tiểu sư phụ thì là một mặt nhẹ nhõm bắt trước Phật hạ bút thành văn. Chẳng lẽ thần tiên? Mạc Xuyên thấy khởi hiệu quả, lật tay lật tay chi gian, lấy ra 10 túi lương, gần 500 cân. Hảo nhân tôn người thấy Mạc Xuyên ánh mắt lại thay đổi, theo vừa rồi kiêng kỵ sợ hãi, thành tính sợ. Này sợ không là cái chân thần tiên. Ta này đời không gặp qua như vậy nhiều lương. Tiểu sư phụ chuẩn bị làm cái gì mua bán, muốn mua cái gì? Quả nhiên lượng bản lãnh ra tới, này đó người hảo nói chuyện nhiều, không lại há miệng ngậm miệng rất người, có thể trao đổi. Mạc Xuyên suy nghĩ chính mình lại không lộ hai điều, này đó người nói xong các tự tự tỉnh. liền phải đối hắn độc thủ. Hành tẩu giang hồ, con phải dựa vào bản lĩnh cứng rắn mới được, không quản cái gì bản lĩnh, có dùng liền là thật bản lĩnh. Lão già nghĩ muốn cái gì, xem ta như thế nào? Thôn tử bên trong hết thảy tám cái nữ nhân, vật hiếm thì quý, ngươi xem ta." Mạc Xuyên xem thôn dân nhóm cảm xúc lên tới, liền nói nói, "Ta là tới thỉnh các ngươi trừ túy." Lời này vừa nói ra, thôn dân nhóm liên tục gật đầu, không đợi Mạc Xuyên lại nói, rất nhiều người quay người xông về đi, theo tựa gia phòng bên trong lấy ra liềm dao quốc, vội vã lại xông trở lại. Bọn họ không biết như thế nào hồi sự, đối tà ma không có một chút kính sợ chi tâm. Tà ma tại kia, Tiểu sư phụ lại nói, chúng ta cái này loại bỏ. Mạc Xuyên nhiên lặng, lần thứ nhất thấy này dạng. Hào nhân tôn bên trong người hảo giống như đều là thần kinh to, thật muốn loại bỏ thúy, còn cầm cắt cỏ liêm đao, đao đất quốc. Các vị cũng đừng qua loa tất trách ta, ta là chịu người chỉ điểm tới. Nói này bên trong có môn đạo, có thể trừ tà trấn thúy. Giải lão hắn như thế nói, này tôn tử bên trong khẳng định có năng nhân tại, bản lãnh so hắn còn lợi hại, không phải liền là có cái gì đặc thù biện pháp. Ý tứ là tiểu sư phụ ngươi chúng ta. Có người nghe được Mạc Xuyên ý tứ, gánh quốc hiếu kỳ hỏi nói. Mạc Xuyên nói, tính cũng không tính, ta chịu người chỉ điểm. Liên quan tới khảo khảo bản lãnh, lão bao đầu muốn nói lại thôi, nói, chúng ta này thôn tử là bảo địa, cho tới bây giờ không náo quá thú, tiểu sư phụ vào thôn tử, nhưng có dị dạng. Mạc Xuyên lắc đầu, trấn thượng hung oán khí đối hắn tới nói không có tác dụng quá lớn, hắn thể nội có hỏa lò tại, không nhận quấy nhiễu. Lão bao đầu lại nói, nếu không có dị dạng, kia khẳng định không có tà ma. Liên tại này lúc, lại có một người mở miệng nói, có phải hay không không đủ hung, nếu là thật hung ác, tà ma đều không dám dính người thân. Muốn không thôn bên trong tuyển hai cái đánh tới xem xem, thêm thêm ác khí. Người kia nói xong, thôn bên trong người lại bắt đầu nghị luận, chết hai hảo. chất liền có thể được như vậy nhiều lương thực, có thể là kiếm bội. Một cái đại quang đầu chỉ mạc xuyên bên cạnh mặt đen oa tử, nói, hẳn là có tà ma, ta xem hắn bên cạnh có đoàn đen sì đổ vỡ, nhìn không rõ ràng. Tới, Nguyên Nguyên, đem ngươi nhà cẩu rết, mặc dù không là hắc cẩu, nhưng cẩu huyết cũng là có dụng, làm ta cầm máu rọi một hồi rồi, nói không chừng liền giải quyết. Một điều cẩu đổi như vậy nhiều lương thực, đáng. Mạc xuyên trong lòng giận mình, nghĩ không đến này đại quang đầu thế nhưng có thể xem đến mặt đen oa tử. Muốn biết mặt đen oa tử hiện giờ bản lãnh, cho dù xích giai 89 đều không nhất định có thể phát ra đến. Một cái chưa từng luyện môn đạo thế nhưng nhìn thấy, mặt đen oa tử nghe vậy hận không thể đi lên cấp kia lại quang đầu hài joy, bất quá nghị không chậm trễ Mạc xuyên việc lớn, liền nhịn. Đen sì độ vật, ta như thế nào không xem thấy? Bất quá trừ kia đại con đầu, mặt khác người đều nhìn không thấy mặt đen oa tử. A a a, liền tại kia, các ngươi xem không đến. Mới vừa rồi còn tại Lý lão đầu đứng bên cạnh một hồi nhi. Kia họ Lý lão đầu kinh hô một tiếng, dọa đến nhanh lên chạy đi. Mạc xuyên nhíu mày, có chút hoài nghi giải lão hán lời nói bên trong thật giả, lại hoặc giả nói chính mình đối hảo nhân thôn kỳ vọng quá cao, hiện giờ phải thất vọng. Không quan hệ Lương thực các ngươi trước phần, ta tại thôn tử trụ 2 ngày, các ngươi nghĩ ý tương tự. Nếu đã tới, này hảo nhân thôn nói không chừng thật có biện pháp, chỉ là ngắn thời gian không nghĩ đến, Mạc Xuyên liền cảm giác lại đợi 2 ngày đem lương thực phân đi ra, phiếu nợ một viết, cũng ổn định rất nhiều. Không được lại dựa vào phiếu nợ thế đàn, đem thôn dân nhóm mê hoặc, phải tất yếu dự ra giải quyết biện pháp. Thông châu kia một bên đã tại chờ kia vị đại nhân nhục thân vãng sinh, chính mình cũng không nên bỏ lỡ cơ hội. Thôn dân nhóm thấy Mạc Xuyên tung cậu, liền như ong vỡ tổ đi lên đem lương thực dọn đi rồi. Cấp Mạc Xuyên an bài chỗ ở, Buổi tối đem mét nấu một ít, hỗn hòn đá nhỏ cùng một loại cỏ dại cùng nhau nấu, nghe nói ăn ngon lại lành đói. Mạc Xuyên tỉnh táo quan sát bốn phía thôn dân, này bên trong kia nguyên nguyên nữ oa A Cha làm hắn nhìn không thấu nhất, tựa hồ cất giấu bí mật. Cũng là tại nải cái đêm bên trong, kia hán tử đơn độc tìm đến Mạc Xuyên, nói chính mình có biện pháp trừ tủy. Tiểu sư phụ trên người xác thực có tà ma, dấu tại đầu bên trong. Chương 280. Giáp tâm hại người. Chương 280. Giáp tâm hại người. Đầu bên trong. Mạc Xuyên giật mình, đầu sao mà yếu đất, kết cấu lại phức tạp, như thật là dấu tại đầu bên trong, cũng không tốt lắm. Trước mắt hắn tử một mặt nghiêm túc, Mạc Xuyên không dám khinh thường, không loại bỏ này loại khả năng. Hắn đạo không phải không hoài nghi tới chính mình liền là kia cái tà ma, có thể hắn là kia cái tà ma lợi nói, hắn mất đi ý thức thời điểm, tự thân lại là như thế nào hồi sự? Thân thể bên trong tà ma như thế nào chính mình chạy, hiện giờ xem tới, dấu tại đầu bên trong khả năng tính rất lớn. Tiên sinh như thế nào xưng hô? Hắn nhìn hướng hắn tử, nhỏ giọng dò hỏi, "Tiên sinh?" Hắn tử sững sờ, nói, "Ta liền là cái làm việc nhà nông, cũng không là tiên sinh, không học qua môn đạo." Mạc Xuyên cười nói, "Có bảng lệnh đều là tiên sinh, ngươi không học qua môn đạo?" Nhưng ngươi có thể xem đến ta đầu bên trong có tà ma, liền có bản lĩnh." Hắn tử nghe vậy lại hỉ, mặt bên trên lộ ra chất pháp tươi cười, nói: "Ta họ Lưu, gọi Lưu Tam Hán, có thể đừng kêu cái gì tiên sinh, gọi ta Lưu Tam liền có thể." Kia hán tử mặc dù miệng thượng như thế nói, nhưng mặt bên trên ức chế không nội tươi cười, xem ra là thực ăn này một bộ. Mạc Xuyên thấy thế, hỏi nói: "Lưu tiên sinh nhưng biết ta này đầu bên trong tà ma như thế nào trừ?" Lưu Tam Hán nghe vậy, đỏ mặt nói: "Tự nhiên là mở ra đầu, đem kia tà ma lấy ra." Mạc Xuyên sững sờ, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn miệng bên trong có chút cảm thấy chát. hỏi nói, mở ra đầu như thế nào lấy? Lưu Tam hắn nói, ngươi dùng bình thường biện pháp là không làm được, cần thiết mở ra đầu. Lão một buổi nói, đầu bên trong có tòa quan, ngươi nếu là không mở ra kia tòa quan, bẩn đồ vật nút bên trong như thế nào cũng không lấy ra tới. Vậy ngươi ba ngày tại sao không nói? Mạc Xuyên khó hiểu, ba ngày này hắn tử liền tại bên cạnh ngốc đứng, vì cái gì buổi tối sẽ chạy tới đơn độc cùng hắn nói? Tiểu sư phụ này còn không hiểu sao, bởi vì ta nghĩ muốn chỗ của. Tiểu sư phụ ảo thuật bình thường lấy ra như vậy nhiều lương thực, ta nếu là độc tự giúp tiểu sư phụ giải quyết vấn đề, có thể cầm nhiều ít chỗ tốt. Lưu Tam Hán mặt bên trên vẫn như cũ mang chất phác, nhưng nói ra lại là tràn đầy tư dục. Mạc Xuyên xem trước mắt này cái hắn tử, kia loại kịch liệt tương phản cảm lại tới, làm hắn thực không thích hứng. Làm nửa ngày là nghĩ lấy chỗ tốt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Này Lưu Tam Hán một người lén lén lút lút qua tới, sợ là muốn đồ vật không thiếu đương nhiên Mạc Xuyên cũng không sợ hắn công phu sư từ ngoại, cầm là muốn gọn. Lưu Tam Hán giơ ra một ngón tay, khoa tay nói, 1000 cân lương. Mạc Xuyên liền giật mình, biểu tình cổ quái nói, 1000 cân lương, ngươi đặt tại kia. Lưu Tam Hán chất phác cười nói, ta gian phòng mặt dưới đào hố, đến lúc đó tiểu sư phụ cũng như ảo thuật bình thường. Đem đồ vật thay đổi đến ta phòng bên trong tới, ta chôn hố bên trong, liền có thể một đời áo cơm không lo. Nhưng mà liền tại Mạc Xuyên cùng Lưu Tam Hán nói chuyện thời điểm, hảo nhân thôn thôn dân nhóm lại là hội tụ vào một chỗ. Có Hán tử nói, Lưu lão oa chất phác, không hiểu đến lựa gạt hay không lựa gạt được đến kia người. Một bên có người âm hiểm cười nói, cũng không có vấn đề, kia người dám chỉ thân đến thôn tử bên trong tới, một xem liền là cái không chạy chuyến kinh nghiệm chim non. Hắn cũng không nghĩ một chút, như thật là mỗi người giết đều có khẩu tâm, chúng ta trên người như thế nào sẽ có oan khí. Lại có người nói nói, kia người múa diễn lợi hại, đem hắn làm, ta nghĩ học hắn bản lĩnh. Ngươi muốn bản lẫm, ta mua tải, hắn trên người khẳng định có đáng tiền đồ vật, 500 cân lương cũng không tiện nghi, khẳng định là người nhà có tiền ra tới. Ta muốn thịt, kia da mịn thịt mềm, lấy da nổi sắt hẩm, nhất định là súp giòn trượt có thể khẩu. Dù sao đến lúc đó xem tình huống vân. Lão Bao diện mạo thượng có lo lắng chi sắc, nói: "Cây gậy kiếp như thế nào xử lý, kia mặt trên đoán khí thực khó giải quyết a." Lời còn chưa dứt, đã có người bật cười, chế giễu lão Bao đầu, nói: "Chúng ta như vậy nhiều người, kia đồ vật lại hùng cũng liền là vật chết." Lão Bao đầu chịu một khẩu yên, lại nói: "Kia nếu là Lưu lão oa không thành lạm sao xử lý?" mà khác người càng là cười nhạo. Hắn liền một cái múa diễn, chúng ta như vậy nhiều người còn không đánh lại hắn. Đúng a đúng a, lại không là mình đồng gia sắt đạo thương bất nhập. Hảo nhân thôn đám người miệng bên trong tiếp tục nói chờ hạ như thế nào xử lý Mạc Xuyên, một đám đen ngòm hốc mắt bên trong mạo hiểm lục quang. Bọn họ ba ngày đến chỗ tốt, mặt ngoài thượng kính sợ Mạc Xuyên, hòa hòa khí khí, ám địa bên trong lại là nghĩ như thế nào hãm hại. Lưu Tam Hàn chất phác, làm này đi lừa gạt Mạc Xuyên, chờ Mạc Xuyên mắc mưu, bọn họ liền xông đi vào một trận vơ vét. Ai đầu nợ hoa còn có thể sống không thành, chờ kia tiểu sư phụ đầu bị mở ra, nơi nào còn có mẹ. Miệng thượng liền như vậy khe khẽ bàn luận, từng đôi mắt tại đêm tối bên trong kơ, trên người oán khí gào thét, ẩn ẩn có tiếng khóc truyền tới. Mây như dày mực dội xái, ánh trăng tự khe hở bên trong đi xuyên mà hạ, một trùng hôi pháp phát quang thúc lạc tại hảo nhân thôn bên trong, những cái đó thôn dân mắt bên trong nhau nhau hiện bằng lên quầng. Cũng tại này cái thời điểm, gian phòng bên trong Lưu Tam Hán đã tử ngực bên trong lấy ra một bà mải quá tiểu đao, chậm rãi đến gần mà xuyên. "Tiểu sư phụ yên tâm, chỉ cần làm ta mở ra một lỗ hổng, đầu bên trên khẩu tử một mở, làm đầu bên trong có thể thấy quang. Chỉ cần có thể thấy quang, kia tà ma liền không chỗ che thân." Mạc Xuyên xem Lưu Tam Hán, Trong lòng tổng có loại biệt nữ cảm, tổng cảm thấy thực không hài hòa. Ngươi lạ là làm sao tới Hảo Nhân thôn? Trong lòng cẩn thận, Mạc Xuyên còn là hỏi một câu. Lưu Tam hắn thở dài một tiếng, đem chính mình tới Hảo Nhân thôn sự tình nói ra, cùng Nguyên Nguyên nữ oa tự nói không sai bị lắm. Nói bọn họ đều là có khổ tâm đồng dạng. Mạc Xuyên nghe không có vấn đề, nhưng vẫn là không yên lòng, liền sờ tay vào ngực, lấy ra hai cân bạch hôi tới. Nay hôi trước cầm, chờ hạ mở miệng tử, giải quyết ta ma lúc sau, bôi đến ta miệng vết thương bên trên. Có dư thừa ngươi liền chính mình tu. Lưu Tam hắn nhanh lên nhận lấy, vội vã không nhịn nổi nói nói, kia ta có thể bắt đầu. Tiểu sư phụ ngồi xuống đường động, chờ ta đục cái lỗ hổng. Mạc Xuyên lại là không nhanh không chậm viết xuống phiếu nợ, miệng lẩm bẩm: "Hảo tại phiếu nợ môn đạo tại này, hảo nhân thôn có thể thi triển đi ra. Chỉ là theo phiếu nợ rơi xuống, kia Lưu Tam Hán lại là không phản ứng, ngược lại nháy mắt bên trong trên người một cái oan hồn bay ra." Mạc Xuyên lông mày một chú, kia bay ra ngoài oan hồn mới là Lưu Tam Hán, này trước mắt hắn tự dùng tên giả. Tuy nói tên giả cũng có thể thiếu nợ, nhưng bản tôn tại tình huống hạ, khẳng định là bản tôn trước bị kéo ra tới. Cũng liền tại này lúc kia chất phát hán tử Lưu Lão Hoa tựa hổ có phát giác, mặt bên trên lập tức lộ ra hung ác thần sắc, nhảy lên một cái nào về phía Mạc Xuyên. Một bên mặt đen hoa tử mới vừa muốn ra tay, Mạc Xuyên đã một bả bóp lấy Lưu Lão Hoa cổ. Lực thân thượng trên lệch thật lớn, kia Lưu Lão Hoa làm sao có thể thành công? Tay bên trên dùng sức, bóp nát này hán tự cổ họng, làm mặt đen hoa tử thi pháp, trói lại những cái đó oan hồn cùng hán tự hồn, phong ngừa đánh, cỏ động dãn. Không có tuyệt đối nắm chắc, Mạc Xuyên vẫn là không dám quá lộ liễu, rốt cuộc tôn tử bên trong có hay không có mặt khác bất thường độ vận, hắn còn không biết nói. Chương 281. Cổ quái Chương 281, của cái. Sử ra hình hồn bản lãnh, hỏi hỏi này tồn tử bên trong người rốt cuộc có cái gì mục đích. Nhưng mà ác nhân hồn phách cũng không tốt thần vẫn, còn sống khi khí thế hung ác quá thịnh, chết cũng là ác quỷ, trừ hại người đầu bên trong lại là không có mặt khác ý tưởng. Mạc Xuyên hỏi một trận, lăng là không có hỏi ra cái nguyên cơ tới. Bất quá không có quan hệ, hồn phách hỏi không ra tới, còn có thể vấn thi thể. Hình hồn môn đạo nhất bắt đầu vốn dĩ liền là vấn thi thuật, sau tới mới bắt đầu hỏi hồn. Vấn thi thể phía trước, Mạc Xuyên hỏi trước kia bị phiếu lỡ kêu đi ra hoàn hồn. Nay một hỏi mới biết được Này hắn tự gọi Lưu Lão oa, là này toàn hồn ca ca. Mặt ngoài thượng xem thành thật, kỳ thật là một cái trời sinh hư loại, theo tiểu liền làm nhiều việc ác. Mà chân chính Lưu Tam Hán nói chuyện xưa, cùng Lưu lão oa phía trước nói chuyện xưa hoàn toàn tương phản. Chuyện xưa bên trong Lưu Tam Hán mới là bị hại người, mà Lưu lão oa là kẻ cái thi bạ người. Nguyên Nguyên nữ hoa tử nói Tam Di gọi nam nhân vào gian phòng, kỳ thật là Lưu lão oa mang người xông vào, còn làm tựa ra khoe nữ tại bên ngoài xem. Chờ Lưu Tam Hán trở về, liền làm Nguyên Nguyên nữ hoa tử đi lên ngăn chặn hắn. Bất quá Lưu Tam Hán lại không đốc. Đương nhân sẽ không bị tiểu cô nương mảnh khẽ lừa gạt đến, kéo nữ hoa tử cùng nhau xông vào phòng bên trong đi. Lưu lão oa thấy sự tình bại lộ, lại là hung ác lên đánh chết chính mình đệ đệ. Lưu Tam Hán Nhi từ trở về, tiến nguyên nguyên nữ hoa tử học theo, tiến lên nhặt lên tảng đá đập tại kia nam va đầu bên trên. Mặt khác mấy cái hán tử thấy thế giương ngực, bọn họ chỉ là có sát tâm sắp đảm, có thể không có giết người lá gan, nhao nhao liền bỏ trốn. Lưu lão oa lộ ra chất pháp tươi cười, xem bọn họ chỉ lo chạy trốn, liền cầm lấy liêm đao một đao một cái. Giết người hắn còn bá quan, cáo lao ra, nói là kia mấy cái hán tử làm ác sự bị hắn bắt được, chính mình đệ đệ cũng chết. Lão gia cùng quan phủ niệm tình hắn vì huynh đệ chi tình giết người, nói hắn chí tình chính nghĩa, liền chỉ là trường pháp nhỏ. Mà bởi vì Lưu Tam hắn chết, nguyên bản tài sản cũng rơi xuống hắn này ca ca trên người. Hắn nhất bắt đầu mục đích cũng là vì nải cái. Lưu lão oa mặt ngoài chất phát thành thật, kỳ thực bụng dạ hẹp hòi tội ác chồng chất, hại người vô số. Mà kia Nguyên Nguyên nữ oa tử càng là tại mưa dầm thâm đất, thân chuyển thân giáo hạ, học rất tốt. Kia tiểu ni tử mãn đầu góc đều là hư chủ ý, một bụng ý nghĩ xấu. Hỏi oan hồn lại hỏi Lưu lão oa thi thể, được đến không sai biệt lắm kỳ bản. Hào nhân tôn những cái đó người chuyện xưa đều là giả, đem chính mình xem như bị hại người biên tạo ra tới chuyện xưa, kỳ thật bọn họ liền là thuần túy ác nhân. Cũng chỉ có ác tới cực điểm, trên người oán khí khí thế hung ác mới có thể như vậy trọng. Nếu là 10 phần ác nhân, Mạc Xuyên cũng yên lòng, động thủ cũng nhẹ nhõm chút. Nếu là về tình cảm có thể tha thứ chính mình còn sẽ độn nhẽ quá, nếu là ác nhân, kia liền là tích âm đức á liền là yêu cầu cẩn thận này, đó người có thể hay không có che giấu bản lĩnh tại. Này đó người thật ác, là thuần khiết ác, vừa vận uy côn. Một bên mặt đen oa tử nghe xong, hung hăng nói, Mạc Xuyên nghe xong, có chút đạo lý Huyết hồng côn án oan hồn, những cái đó ác nhân hồn sợ là đại bổ, không biết sẽ có nhiều đại uy lực. Mà tại gian phòng bên ngoài, hảo nhân tuôn tôn dân nhóm đã tại cửa ra vào chờ, thấy Lưu lão hoa từ đầu đến cuối không ra tới, có chút chờ không nổi. Chẳng lẽ hắn muốn nuốt một mình? Mặt các người nghe vậy, lập tức không vui lòng, bắt đầu hướng gian phòng bên cạnh đi, tiếp tưởng nghe thanh âm. Nghe một hồi nhi, bên trong im lặng, không hề có một chút thanh âm, đám người vội vã không nhịn nổi, trực tiếp đẩy cửa vào đẩy ra cửa liền xem đến Lưu lão hoa thi thể, hảo nhân tuôn ác nhân nhóm con mắt lập tức hổng. Bọn họ trên người tuôn ra ngập trời khí thế hung ác, mặt bên trên hiển thị rõ vẻ hung ác. Hắn giết Lưu Lava, chơi chết hắn, đoạt hắn đồ vật. Đám người chèn phá không cửa, tuấn hướng Mạc Xuyên, tay bên trong các tự cầm quốc hoặc liêm đao. Mạc Xuyên không có thời gian thiết đàng khởi thế, nhưng hắn dám đến hảo nhân thôn, ỷ vào là chính mình thân thể, còn có tiên pháp pháp lực. Thể nội hỏa lò tiêu đốt, quanh thân khí huyết lao nhanh, trên người cơ bắp điên cuồng hoạt động, chờ những cái đó ác nhân con mắt mạo hiền quang, xông về phía trước, hắn không lùi mà tiến tới, xông vào đám người bên trong, hồ gặp bầy dê. Bành! Một tiếng tiếng vang, một đạo bóng người đánh vỡ vách tường tung bay mà ra, lại thế đi không giảm, đục vào đằng sau gian phòng bên trong. lại đem đằng sau dàn phòng động xuyên, rầm rầm mặt đất bên trên chuyển động vài vòng sau, mới dừng lại. Mảnh gỗ vụn bay múa, bụi đất tràn ngập. Mạc xuyên xích giai nhục thân, này bên bị chi khủng bố, bị đụng một cái, giống như bị một đầu man hoang manh thú va vào trên người. Vừa mới bay ra ngoài người kia mới vừa mới rơi xuống đất, phòng bên trong nháy mắt bên trong lại vang lên liên tiếp phanh phanh thanh, từng đạo từng đạo bóng người bay ra, ngã vào từng tòa phòng ốc, động xuyên từng bước từng đất. Bắt hắn tay bên trên côn, khẳng định là kia côn vấn đề, chúng ta thôn bên trong như vậy nhiều lão già cũng không thể thi pháp, hắn dựa vào cái gì có thể? Ta cũng không tin tưởng hắn thật là thần tiên, nhất định là côn lực lượng. Này đó người còn muốn đi đoạt Mạc Xuyên côn, cho rằng là côn vấn đề, bị Mạc xuyên một chân một cái, tung bay đi ra ngoài. Hắn điều động tự thân pháp lực, khống chế huyết hồng côn, kia côn tựa như là bị vô hình người nắm chặt, đối những cái đó ác dân lập loạn, giễn đầu đánh lưng. Từng đạo từng đạo vang ầm ầm thanh, ác nhân thôn còn không có người ngã xuống xem kia huyết hồng côn bay loạn, mắt bên trong bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Bọn họ này loại ác nhân cũng coi là khai khiếu, có thể xem đến rất nhiều xem không đến đồ vật. Nhưng mà Mạc xuyên pháp lực, bọn họ lại không có dấu vết mà tìm kiếm, liền xem kia côn chống rông đánh người, hảo sinh đáng sợ. Mạc Xuyên sai pháp lực, xem những cái đó ác nhân cũng không là một hiệp chi địch, có chút nghi hoặc. Này bên trong oán khí mặc dù cường thịnh, nhưng cũng không thể áp chế ta pháp lực. Ta thể nội có hòa lò, oán tà chi khí xâm không được thân, bởi vậy ta tự thân sản xuất pháp lực, liền có thể tùy ý sử dụng. Tuy nói pháp lực gặp được oán khí sẽ có sở suy yếu, nhưng chỉ cần ta không ngừng cung cấp, kia liền không thành vấn đề. Chẳng lẽ này hảo nhân thôn thật sự chỉ là đơn thuần một đôi ác nhân? Nếu như không có mặt khắc phương pháp, không đến mức làm như vậy nhiều có môn đạo như thế sợ hay đi. Mặc dù hảo nhân thôn ác nhân rất yếu, nhưng Mạc Xuyên cũng không dám buông lòng. Hắn hiện giờ có thể điều động pháp lực không nhiều, lại cách không điều khiển này loại sự tình, đối tinh thần lực yêu cầu rất cao. Cho nên dùng lâu chỉnh cá nhân sẽ cảm giác thực buồn ngủ. Tại Mạc Xuyên cảm thấy cố hết sức thời điểm, Hảo Nhân Tôn đã không người đứng. Xem bốn phía một mảnh hỗn độn, Mạc Xuyên thầm nói, rõ ràng là tới Hảo Nhân Tôn tìm trên người vấn đề, như thế nào thành ta cấp Hảo Nhân Tôn tìm vấn đề. Cũng liền tại nãy lúc, hắn đuổi bên trên đột nhiên đau xót, tối đầu nhìn lại, lại là kia nguyên nguyên nữ hoa tử tay bên trên cầm đao đâm hạ chân. Bất quá cũng liền có điểm đau đớn cảm, kia đao cũng không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Giơ lên huyết hồng côn rơi xuống, đem kia nha đầu đánh chết mặt đất bên trên. Hạ một khắc một cái chân khác lại là đau sót. Mạc Xuyên nghi hoặc, hắn không có cảm ứng đến bất luận cái gì khi tức. Túi đầu nhìn lại, trong mắt hơi có lại, kia bị bóp nát cổ Lưu lão oa không biết như thế nào hồi sự, lại là cầm liêm đao tại chém hắn chân. Có cổ quái. Chương 282. Dưỡng thi chủng. Chương 282. Dưỡng thi chủng. Lại không nói một cái bình thường người bị bóp nát cổ còn có thể hay không hành động, thi triển hình hồn pháp môn thời điểm, là đem Lưu lão oa hồn phách kéo đi ra. Cũng liền là nói Lưu lão oa thân thể bên trong là không có hồn phách, không tồn tại hung oán khí khống chế thân thể cách nói, là chết không thể chết lại. Có thể chết không thể chết lại người, như thế nào lại đột nhiên có thể hành động, cái gì đồ vật tại thao túng thi thể hay sao? Ác nhân chảnh còn có thể chết mà phục sinh hay sao? Mạc Xuyên Lược hơi nghĩ, liền phủ định này loại ý tưởng, ác nhân chảnh cũng là người, bất quá là hung ác đến lén lút đều sẽ sợ hai người. Này Lưu lão gia hiện tại đã biểu hiện không giống người, kia khẳng định không là người tự thân vấn đề, chỉ có thể là ngoại giới vấn đề. Cũng liền là này hảo nhân thôn vấn đề. Nghĩ quá hảo nhân thôn bất thường, không nghĩ đến như vậy bất thường, người chết còn có thể sống qua tới. Cũng không biết này đó người là làm sao tìm được này loại ác địa vương. mà các người có phải hay không cũng đồng dạng. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, huyết hồng côn giơ lên rơi xuống, đánh tại Lưu lão oa va lưng bên trên. Bành một tiếng, cự đại lực đạo tại này sau lưng đến ngực phía trước ngực chô đánh ra một cái độc lớn, có thể xem xuyên thấu kia loại. Lưu lão oa bị đánh ngửa đầu đổ xuống, không động đậy được nữa. Huyết hồng côn vừa rồi đánh tại Lưu lão oa trên người, không có cảm ứng đến bất luận cái gì hồn phách tồn tại, không phải có oan hồn điều khiển, côn là sẽ đem hồn phách hút ra tới đưa mắt nhìn phía, quả nhiên mới vừa rồi bị đánh ngã hảo nhân thôn thôn dân nhóm bắt đầu từ các nơi đứng lên. Bọn họ một đám biểu tình ngốc trợn, hãm sâu hốc mắt bên trong không có một chút quan mang, đồng loạt nhìn hướng Mạc Xuyên ánh chang ấm lẫm, nhưng mà này đó người ánh mắt càng lạnh, băng lãnh đến có thể đâm xuyên ngươi linh hồn, làm ngươi linh hồn run rẩy trình độ. Bị hơn 10 đôi đen ngòm hốc mắt nhìn chằm chằm, dù là Mạc Xuyên trong lòng cường đại, cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. Này đó người sao đánh cũng chết. Mặt đen loa tử đứng ở một bên, đoạt lấy Mạc Xuyên tay bên trên huyết hồng côn lao ra, đối một cái ác nhân một gậy gõ đi. Vanh một tiếng vang, kia ác nhân ngã xuống đất. Mạc Xuyên nhìn sang, chỉ thấy kia ác nhân thi ngã xuống đất sau quá đại khái hai cái hô hấp, trên người liền bắt đầu run rẩy. run dậy dữ dội, hốc mắt bên trong tròng mắt phân phương hướng khác nhau loạn chuyện, thân thể lấy quỹ dị tư thế lại từ từ đứng lên. Nương ngặc, thật đánh không chết. Mặt đen oa tử dọa nhảy một cái, vội vàng tối lui, đem huyết hồng côn còn cấp mặc xuyên, lại ngưng luyện ra một điều âm phong, rồi, đối không xa nơi một người quát tới. "Ba ba hai roi!" Kia người lại bất vi sở động, biểu tình chất phác cứng ngắc. Không có hồn, không đánh nổi. Mặt đen oa tử môn đạo truyền đánh hồn phách, liền đại trưởng quỹ này yêu tùy chống cự hai roi đều đến nghe răng trợn mắt, hiện giờ này đánh tại người trên người, lại không phản ứng, chỉ có thể nói thân thể bên trong là không. Này đó ác nhân thi thể Bây giờ là sắc hung, không biết như thế nào hồi dự, còn có thể hành động. Cũng liền tại này lúc, một bên Lưu lão oa thân thể run rẩy, lập tức chậm rãi đứng lên, đối mạc xuyên lộ ra chất pháp tươi cười. Mặt đen oa tử thấy thế, lại sử ra mê hồn chú, nhưng mà cũng không có hiệu quả. Hắn lại nếm thử các loại biện pháp, phát hiện đều không dụng, không biết là pháp thuật mất đi hiệu quả, còn là nơi này dùng không được pháp thuật. Xuyên oa tử, này muốn như thế nào xử lý, nếu là đánh không được hồn, ta nhưng đánh bất quá bọn họ. Nếu như mặt đen oa tử môn đạo không cách nào có hiệu quả, kia liền giúp không thượng cái gì bật địt, hắn không cần môn đạo bên trong bàn lẫng tiến lên. liệt tương đối lớn người đánh tiểu hải nhi, này nhưng đánh không được một điểm. Cũng liền tại này lúc, một bên Lưu lão oa chỉ Mạc Xuyên cười ha ha nói, tiểu sư phụ, ngươi đầu bên trong có tà ma, rất lợi hại lực, ta tới giúp ngươi lấy tùy. Hắn thân thể cứng ngắc, chậm chạp hướng đi Mạc Xuyên. Mạc Xuyên kinh ngạc phát hiện, này Lưu lão oa bộ pháp tại từ từ tăng tốc, trên người cảm giác cứng ngắc cũng tại nhất điểm điểm biến ít, thân thể càng tới càng linh hoạt. Chờ hắn đi đến Mạc Xuyên trước người lúc, thân thể trình độ linh hoạt, cùng phía trước sống thời điểm không khác. Giơ lên liêm đao còn chưa rơi xuống liền bị Mạc Xuyên đạp bay đi ra ngoài, đụng ngã tương đất, rất nhanh lại đứng lên, mặt bên trên phải chất phát tươi cười. Tốc độ trở nên càng nhanh. Mạc Xuyên xem kia tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể càng tới càng linh hoạt lưu la hoa, rất là kinh ngạc. Chứ Lưu lão qua tới, ngay lúc mặc các những cái đó người cũng bắt đầu chậm rãi hướng đi Mạc Xuyên, lại càng chạy càng nhanh, thân thể cũng càng tới càng linh hoạt. Bóng người lăn lư, phóng tới Mạc Xuyên, một đám biểu tình theo chất phát đến dữ tợn, biểu tình khoa trương, thẳng hướng Mạc Xuyên. Mạc Xuyên thân thể cường độ cũng không sợ bọn họ, nhưng mà hắn càng đánh càng giận mình. Nay đó người căn bản đánh không chết, đánh gậy tay chân đuổi bọn họ tới nói không quan hệ đau khổ, đánh thành mấy thôi, đều còn muốn rẽ rủa qua tới đánh Mạc Xuyên. Cho dù đánh nát đầu Không đầu đều có thể giết qua tới. Bọn họ không có mắt, nhưng cũng có thể thấy vật. Quan trọng nhất là, bọn họ theo thời gian không chỉ có tốc độ tại biến nhanh, thân thể càng thêm linh hoạt, càng là tại từ từ sở thấu Mạc Xuyên chiêu thức, chậm rãi thế nhưng cũng có thể quá thượng hai chiêu. Này đó người chết có kinh người học tập năng lực. Thế thế, Mạc Xuyên cũng không dám khinh thường, toàn lực ứng phó. Hắn bản nghĩ quan sát một chút rốt cuộc là cái gì dạng lực lượng tại thao túng đây hết thảy, hiện giờ xem ra là không được. Tú ý này đó người phát triển, không biết có thể hay không đột phá nhân thể cực hạn, trở nên hắn đều đối phó không được. Phong ngừa xuất hiện không thể khống chế được diện, Mạc Xuyên lảo quần quần đến thịt, chỉ thấy huyết nhục tung bay. Chậm rãi, Mạc Xuyên cảm giác đến tay có một loại thiêu đốt cảm, hắn nhấc tay nhìn lại, phát hiện tay bên trên dính máu thế nhưng ăn mòn hắn làn da, những cái đó máu càng là nghi hướng thịt bên trong chui. Huyết dịch này không chỉ có ăn mòn tính, tựa hồ bên trong cất giấu đồ vật, như là tiểu đến nhìn không thấy côn trùng. Này đó người sợ dĩ có thể chết mà phục sinh, tựa hồ liền là bởi vì này loại côn trùng tồn tại. Thể nội hỏa lò hỏa diễm tăng vọt, trên người nhiệt độ cấp tốc kéo lên, những cái đó huyết dịch bắt đầu náo hồi, buốc hơi. Mật mật ma ma nhìn không thấy côn trùng bắt đầu vặn vẹo tại tay bên trên. Những cái đó côn trùng trong suốt, xo so tóc con thể, một tiểu xoa chính là thượng tiên hơn vật điểu. Mạc Xuyên xem mí mắt cuộn loạn, dày đặc sợ hãi trứng đều phạm. Lại là này loại quái trùng tử tại tác quái. Lấy ra hỏa chấn thúy văn bồ vàng, Mạc Xuyên điểm đốt phù vàng, lấy lửa thiêu đốt, ngay đó côn trùng ngộ hỏa liền đốt, chớp mắt gian liền thành tro tàn. Có thể sử dụng hỏa thiêu chết thuận tiện làm. Tung một hơi, còn cho rằng thật là giết không chết đồ vật, còn luôn cuốn một trận. Có biện pháp cũng liền dễ làm. Lấy Mạc Xuyên hiện giờ thân thể cường độ, tăng thêm mặt đen oa tự dùng âm phong giòi chói người, muốn đem này đó người cùng nhau giải quyết, cũng không khó. Một người một quỷ rất nhanh liền bắt đầu hành động, phối hợp vô gian. Hảo nhân thôn mọi người bị chói tại một đoạn, không ngừng vặn vẹo rãy rủa, loạn gọi gọi bậy. Hiện tại Mạc Xuyên chuẩn bị châm lửa lúc, một tiếng lo lắng hét lớn lại là đánh gay hắn. Không thể không thể, tuyệt đối không thể châm lửa a, này là dương thi trùng, đốt không được. Chương 283. Đại thai lao đầu. Chương 283. Đại thai lao đầu. Nơi xa tới một cái cái lô thai lớn lao đầu, kia lô thai có nửa cái bàn tay đại, chạy sau này phiên dừng lại lại lập lên tới, rất là chú mục. Hắn xuyên tô áo vải vấy, rầy cỏ, bên hông quấn lấy một khối vải đỏ, vai bên trên chọn gánh, một cái cái sọt bên trong thả hương đến nguyên bảo người chết tiền, khác một cái cái sọt bên trong, thả mấy khối thịt khô. Mạc Xuyên ngừng tay thượng động tác, nghi hoặc xem kia lão đầu tiếp cận. Này là hảo nhân tôn địa giới, luyện môn đạo người đều có thể cảm ứng đến hảo nhân tôn quỷ dị, không sẽ quá tới, liền giống với đuổi theo Mạc Xuyên mượn giống, kia hai cái tiểu cô tử. Các nàng thậm chí đều không dám đạp vào tôn tử pháp y. Mà hảo nhân tôn phạm vi không nhỏ, theo phía ngoài nhất đến tôn tử trung tâm, có thể là có hảo một khoảng cách. Này cái lao đầu đột nhiên xuất hiện tại này bên trong, lại rõ ràng liền là hướng về phía từ tôi tới, thực sự kỳ quặc. Trong lòng cảnh giác, chờ kia lao đầu qua tới, Mạc Xuyên cười hỏi nói, "Lao tiên sinh, vì sao đốt không đến?" Kia lao đầu từ đến phụ cận, nghe vậy vội vàng nói, "Này loại côn trùng gọi dương thi cổ trùng, là luyện thi phương pháp, hạ cổ thời điểm thường thường là từ mi vào, cổ trùng bị ăn đến bụng bên trong, sau đó tại bụng bên trong sinh sôi, chờ có số lượng nhất định sau, liền sẽ leo đến tốc chủ đầu vóc bên trong. Đầu bị côn trùng chiếm cứ, khống chế, kia cái thời điểm chính là trung cương." Trung cương? Mạc Xuyên sững sờ, nghe qua lục cương, mao cương Phụ cương, dù thì, phụ thì, thậm chí là phụ cương, lại là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trùng cương. Lão đầu tử thấy Mạc Xuyên sững sốt, cười tủm tỉm nói, này trùng cương liền là dưỡng thi trùng điều khiển thi thể, mới đầu điều khiển là thân thể cứng ngắc, nhưng đến đằng sau, có thể nói là linh hoạt hết sức, không là bình thường dưỡng thi bối quan kia loại có thể so sánh. Mạc Xuyên cười nói, như vậy lợi hại, có thể là, chúng ta có cần hay không lựa đốt có cái gì quan hệ? Lão đầu tử nghe vậy sững sờ, cười khổ nói, đương nhiên là có quan hệ, tiểu sư phụ sợ là không biết, này loại dưỡng thi trùng là đốt không chết. Ngươi dùng lửa đốt, mặt ngoài thượng là đem nó tiêu chết, kỳ thực là nó cuộn mình lên tới, ẩn tàng ký tức, bản thân bảo hộ, làm chính mình mặt ngoài xem đi lên như là bị đốt thành tro. Này là chúng nó nguy trang, cũng không lạ tự vọng, nhất mộ đến nước liền sẽ mở rộng ra tới. Không đốt ngươi còn có thể cảm ứng đến bọn họ tồn tại, đốt liền không phát hiện được, chờ gió thổi, thổi đến bốn phương tám hướng đến nơi đều là. Chúng nó sinh sôi tốc độ cực mạnh, chờ ngộ nước tỉnh lại, ẩn nấp sinh sôi, sợ là đến lúc đó không biết muốn hại nhiều ít người. Nay đột nhiên chạy đến lão đầu nói lời nói, Mạc Xuyên tự nhiên không tin, hắn đi đến vừa rồi đánh nó quá. Theo mặt đất bên trên mau bên trồng tìm đến kia loại côn trùng, chọn một chút tác dụng lửa đốt. Kia côn trùng nháy mắt bên trong thành tro, chỉ bất quá tử tế một xem, tựa hồ thật cùng lão đầu nói đồng dạng, chỉ là quận mình lên tới. Muốn không là mạc xuyên nhãn lực kia người, thậm chí cũng nhìn không ra. Trong lòng cũng là nghĩ mà sợ, hảo tại không cần lửa đốt, không phải thực sẽ hại chết rất nhiều người, lòng tốt làm chuyện xấu đến lúc đó đừng nói tích ấm nước, bị người mắng thất đức còn tạm được. Liên la này lão đầu xuất hiện có chút thật trung hợp, mạc xuyên còn là không quá tin hắn. Bất quá mặt ngoài mạc xuyên còn là một bộ may mắn bộ dáng, đi trở về lão đầu tự trước người, khách khí nói: quả thật là này dạng, lão tiên sinh ngược lại là tới kịp thời. Kia lão đầu tử cười cười, nói: "Tiểu sư phụ sợ là lo lắng ta thân phận, cảm thấy ta xuất hiện kỳ quặc, này chạy chuyến có cảnh giác là đúng, đội ta cũng hoài nghi. Nhưng thật muốn nói lên tới, ta so tiểu sư phụ tới trước." Mạc Xuyên sững sờ, liền hỏi: "Lão tiên sinh là cái gì thời điểm tới?" Lão đầu tử nói: "Tới 10 mấy ngày, ta là tiếp chuyến tử, muốn tới trừ này hảo nhân thôn hư loại. Nay đó hư loại có phải hay không liền sẽ trang phổ thông người chạy tới trấn thượng, tận làm tán tận thiên lương chi sự." Bọn họ ỷ vào hung oán khí hộ thể, đem bên trong tiến vào thôn trấn, đốt giết cút đoạn. Song sự tình lại trà trộn tại đám người bên trong. Thật nhiều cái thôn tử hợp lại tìm đến ta, trấn thượng lão gia cũng là cấp ta chỗ tốt, làm ta trừ này đó hư loại. Lão đầu tử nói hảo nhân thôn nơi này quái, bình thường môn đạo, bình thường tà ma, đến nơi này, mười thành công lực có thể phát huy ba thành đều hảo. Cho nên những cái đó lão gia không dám chạy tới hảo nhân thôn náo sự, những cái đó hảo nhân thôn đi qua ác nhân bọn họ lại phân biệt không ra. Rốt cuộc giữa người nhiều, ai tới lão gia có thể nhận rõ ràng. Cuối cùng cũng chỉ có thể tìm đến chạy chuyến, xem có thể hay không nghĩ biện pháp giải quyết. Này lão đầu tử hồi trước vẫn luôn tại thôn tự bên ngoài tản bộ, gặp được Lạc Đản Bạch dám đi tới đáp lời nói hai câu, nói xong cũng đi nhanh lên, không dám dừng lại. Thông qua gần khoảng cách trò chuyện tiếp xúc, hắn phát hiện hảo nhân thôn người bị người hạ cổ. Cũng rất có thể là này loại dịượng thi trùng tồn tại, cho nên làm hảo nhân thôn trở nên như thế của quái. Biết được nguyên do, hắn liền nhanh đi về, vài lần dò hỏi hạ, thật cấp hắn tìm đến biện pháp. Hắn liền căn cứ này biện pháp thượng viết, chuẩn bị hương đến nguyên bảo thịt khô. Này năm tháng thịt khô so vàng còn quý, có thể là phá hảo đại một bộ tải. Chuẩn bị tốt đồ vật sau, hắn lại nhanh lên qua tới. muốn tìm cái hảo nhân thôn thí nghiệm trước một phen đêm bên trong tầm mắt kém, hắn liền muốn đêm bên trong động thủ, nhưng ai biết vừa đến đã nghe thấy thôn tử oanh lòng rung động. Thật cẩn thận sờ qua tới, liền thấy Mạc Xuyên đã đem hảo nhân thôn những cái đó ác nhân chế phục. Hơn nữa thực rõ ràng, những cái đó đầu góc bên trong ruộng thi trùng cũng bởi vì tốc chủ tử vong mà triệt để khống chế thân thể. Làm Mạc Xuyên chuẩn bị phóng hỏa đốt lúc, có thể là đem hắn dọa thảm, này đồ vật có thể đốt không được. Tiểu sư phụ bản lãnh công thiên, có thể là này này bên trong môn đạo liền hiểu biết có ít. Chứ này hảo nhân thôn hư loại, bản là một cái chuyện tốt, có thể là này đem họa một thả, nhưng là là tai họa một phương. Mạc Xuyên nghe xong, trong lòng run lên, nếu như lời lão đầu tử nói là sự thật, kia chính mình còn thật kém chút làm sai sự đến lúc đó tai họa một phương danh tiếng hướng đầu bên trên một mang, hắn có thể là nghĩ giấu đều giấu không được. Ngược lại là đa tạ lão tiên sinh, kia lão tiên sinh nhưng có biện pháp giải. Lão đầu tử nói, có có, ta chuẩn bị tốt đồ vật. Nói xong lão đầu đương xuống dùng đánh, xoay người lấy ra thịt khô cùng hương đến nguyên bảo điểm đốt hương đến để xuống đất, đem nguyên bảo tiền giấy tiêu hủy, lấy ra dao cắt tại tay bên trên, lưu ra từng cỗ từng cỗ máu đen. Máu chảy không sai biệt lắm. Lão đầu tử sắc mặt hơi trắng bệnh, nhanh lên ăn hai cái vế hôi ổn định đem máu cùng hôi hỗn tạp tại cùng nhau, đều đều mặc tại thịt khô thượng, sau đó đem thịt khô đặt tại hương nến đằng trước. Trước kia còn biểu tình giữ tựận hảo nhân thôn đáng người, hiện giờ mắt bên trong mãn là tham lam. Lão nhân lại từ cái sọt bên trong lấy ra một cái bàn tay lại trống nhỏ, cầm gậy gỗ đong đong đong gõ lên tới, miệng lẩm bẩm. Theo tiếng trống truyền ra, những cái đó hảo nhân thôn thôn dân nhóm lản ra phá vỡ, tôn da từng đầu hơi nhỏ côn trùng. Những cái đó côn trùng theo thân thể các nơi tôn ra, leo lên tại những cái đó cái thịt khô mà trên. Rất nhanh những cái đó thịt khô thượng liền tạo thành tựa như băng tinh thật dày một tầng. Lao đầu tử cười nói, này dưỡng thi trùng không biết ai loại, nhiều thua thiệt lao đầu tử có chút kiến thức. Muốn nói này côn trùng muốn dĩ là dùng tới chữa bệnh, chuyên môn trị đầu bên trong bệnh dữ. Liên tính là đầu bên trong cất giấu có tà ma, đều có thể cấp ngươi tìm ra.